ba chuyện chuyện thứ nhất chính là c ả n mạ tạ quyết định thực hành ma pháp sư phân cấp chế độ đương nhiên chuyện này sẽ dẫn đầu trong trường học khai triển ma pháp sư phân cấp sẽ chia mười lăm cái đẳng cấp rõ ràng minh sắc đem tất cả ma pháp sư chỗ đẳng cấp cầu xếp ra lao tiên ma pháp sư phân cấp đúng vậy đẳng cấp thấp ma pháp sư tấn cấp tốc độ sẽ rất nhanh độ khó cũng sẽ không cao lắm nhưng là càng đến cao cấp liền càng khó khăn nói đơn giản chính là một cái thất giai ma pháp sư có thể đánh ngã hàng trăm hàng ngàn cái lục giai ma pháp sư mà một cái cấp m ư ơ i năm ma pháp sư có thể đem toàn bộ thế giới tiêu diệt chính là như vậy đơn giản mèo lìn ở trên cái này kiên đoạ người là đẳng cấp gì noa cười cười đem mình mặt dây chuyền lấy ra khi hắn ma lực rót đi vào tất cả mọi người chú ý tới phía trên nổi lên một cái chữ số ả d ậ p bốn cái này cũng liền mang ý nghĩa noa là một cái tứ dai m a pháp sư hiếu kỳ hệ vạn cầm đoà mặt dây chuyền để sau hướng bên trong thâu nhập ma lực kết quả mặt dây chuyền không có chút nào biến hóa cái này khiến hệ vạn có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía loạ mà noa cũng đem mặt dây chuyền thu vào cái đồ chơi này noa cũng không định cho tất cả mọi người chơi đâu cái đồ chơi này là khóa lại ý tứ chính là mỗi người chỉ có thể có được một cái tốt ta như vậy chuyện thứ hai là cái gì chuyện thứ hai cùng các ngươi quan hệ không t ì n h lớn đương nhiên nếu như các ngươi đủ thông minh thật lợi hại chuyện này là mặt hướng tất cả các ma pháp sư đó chính là cả mạ tạ sẽ tổ chức tiết thứ nhất cả mạ tạ ma pháp thưởng đến ban thưởng những cái k i u nghiên cứu ra có giá trị nhất ma pháp ma pháp sư hàng năm một lần lấy được thưởng người có thể đến cả mạ tạ tĩnh tu một năm đồng thời thu hoạch được cạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、đại sư chỉ đạo mcclin ở trên cái này đi cả mạ tạ tĩnh tu một năm còn có thể thu hoạch được gạn si ẻn văn đại sư chỉ đạo lao thiên cái này chỉ sợ toàn bộ toàn thế giới ma pháp giới đều muốn điên c ù nga cơ hội như vậy ai không muốn đạt được có thể đoán được tương lai ma pháp giới đến cùng sẽ kích động thành bộ dáng chỉ là có chút đáng tiếc chuyện này thật đúng là cùng loạ nói đồng dạng cùng bọn hắn thật không có quan hệ thế nào bọn hắn là tại quá nhỏ căn bản không có năng lực làm ra nhiều như vậy lợi hại mà lại có giá trị ma pháp tự nhiên cũng liền không có cách nào tham dự vào trong đó như vậy một chuyện cuối cùng là cái gì đây một chuyện cuối cùng lấy các ngươi cần phải nghe cho kỹ bởi vì cái này liên quan đến lấy tương lai của các ngươi biết sao nói đến đây cái loa sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít dạng này để tất cả đang ngồi các học sinh đều từng cái tập trung tinh thần mà tại bọn hắn không có chú ý tới một chỗ một cái hơi có chút trà đạp nam tử cũng có chút mở mắt rất hiển nhiên hắn nghe được loa nói tới toàn bộ sự tình vô luận là ma pháp sư phân cấp vẫn là c ả mạ tạ ma pháp thưởng đều tại kích thích cái này thần kinh của hắn chỉ là hắn có chút tự mình hiểu lấy phân cấp chỉ sợ hắn đẳng cấp cũng sẽ không cao đi nơi đó đi mà ma pháp thưởng tựa hồ cùng hắn quan hệ cũng không lớn cái này khiến hắn có chút thất vọng hắn ngược lại là rất hiếu kỳ cái này học sinh rốt cuộc là ai vì cái gì hắn sẽ biết cả mạ tạ nhiều chuyện như vậy cho nên hắn quyết định tiếp tục vờ ngủ nhìn xem cái này học sinh trong miệng chuyện quan trọng nhất là cái gì lòng hiếu kỳ của hắn đã hoàn toàn cho đốt lên chỉ bất quá khi hắn nghe được tin tức này sau cả người hắn đều t r ò n váng cuối cùng chuyện này đó chính là tại tương lai không lâu cả mạ tạ sẽ mở thiết một chỗ đại học cả mạ tạ ma pháp đại học nó gặp mặt hướng toàn thế giới tất cả ma pháp giới mà nó cũng chỉ sẽ thu lấy học sinh ưu tú nhất ta nghĩ những vật khác ta cũng không cần nói thêm gì nữa đi khi đ ọ a nói xong đây hết thể về sau bọn hắn chỗ toa xe tất cả pháp sư liên minh tiểu gia hỏa cả đám đều ngây người bọn hắn mở to miệng sững sờ nhìn xem đoạ chương một trăm ba mươi sáu nhất hụt quái gặp quỷ. đây đều là thật sao rót giờ cùng phật hai huynh đệ cơ h ộ i là đồng thời mở miệng bọn hắn hiện tại phảng phất mắc phải nghiêm trọng cả lầm mà lại ánh mắt của bọn hắn cũng dị thường ngốc trệ đương nhiên không phải đâu chuyện này đã xác định chỉ sợ không cần mấy ngày liền sẽ công bố ta cho các ngươi chỉ là sớm tin tức mà thôi nọa giang tay ra một bộ sự tình chính là như vậy có tin hay không là tùy ngươi bộ dáng nói xong những ngày về sau nọa đưa ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất kết evan d o u g l a s còn có hở mì ẩn cùng e n i mấy tên này mặc dù cũng kinh ngạc vô cùng nhưng là bọn hắn rất nhanh trên mặt liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh hỷ biểu lộ rất hiển nhiên bọn hắn nhớ lại lúc trước nọa hứa hẹn nọa nói qua tương lai sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn cũng có cơ hội đi cả mạ tạ tinh tu bây giờ nhìn lại nọa xác thực làm được đây hết thảy mặc dù nói độ khó tựa hồ lớn một chút nhưng là chí ít bọn hắn có cơ hội không phải sao m c l i n ở trên nọa cảm ơn ngươi h ợ p bì ân là cái thứ nhất kịp phản ứng hướng phía nọa nói lời cảm tạ nàng hiện tại thật kích động đều khó mà chính mình nọa chúng ta kết mấy người cũng phản ứng rất nhanh bất quá bọn hắn vừa dự định nói cái gì liền bị nọa cắt đứt tốt bọn tiểu nhị đừng như vậy kích động ta chỉ là hoàn thành lời hứa của ta nhưng là rất xin lỗi ta không thể cam đoan toàn bộ các ngươi có thể vào các ngươi biết đến có một số việc không phải ta có thể làm chủ không sao cái này đã rất h á chúng ta có lòng tin có thể vào đúng cái này danh mạch là bao nhiêu không biết bất quá nghĩ đến cũng sẽ không nhiều đến lúc đó có thể sẽ có một cái khảo thí mặt hướng tất cả mọi người còn có một số khác khảo thí ta nghĩ chỉ cần qua như vậy tự nhiên là không thành vấn đề mèt linh ở trên đây quả thực quá tuyệt lần này tất cả tiểu gia hỏa cả đám đều kích động không được danh n lệch mặc dù không xác định nhưng là khảo thí cái gì bọn hắn thật đúng là chưa chắc sẽ sợ từ giờ trở đi hảo hảo cố gắng một chút tương lai thật đúng là không có cái gì là không thể nào không phải sao liền ngay cả j o h n gia hỏa này cũng âm thầm cắn răng hắn biết mình cơ sở t r ê n h l ệ n h nhưng là hắn có một viên không bình thường tâm trước kia vì làm náo động hắn đi theo ha j i khắp nơi làm loạn nhưng là có chút ngoại ý muốn cùng xem như vật thí nghiệm gia nhập pháp sư liên minh về sau hắn bản thân cảm giác được chính mình lúc trước là cỡ nào ngây thơ chúa cứu thế nói đùa cái gì l i ê n xem như thật có cái gì chúa cứu thế như vậy cũng hẳn là làn đọa ra hòa này đương nhiên cái này sẽ không ảnh hưởng hắn cùng ha j i quan hệ bọn hắn vẫn như cũng là như hình với bóng hảo huynh đệ chỉ là bọn hắn hai người đều có mục tiêu cao hơn mà thôi do trong nhà trước đó không phải g ấ c thụ chào đón nhưng là hiện tại cả nhà đều không cảm thấy hắn tương lai sẽ không không có tiền đồ mặc dù đãi ngộ tựa hồ không có gì thay đổi vẫn như c ũ phạm sai lầm sẽ bị mắng nhưng là trong đó vi diệu n ê n biểu p h ù mẫu sẽ khích lệ hắn đều để hắn mười phần vui vẻ hiện tại hắn càng là thế nhất định phải hào hào cố gắng cạ mạ tại đại học thật sự là không thể tưởng tượng nổi bất quá đứa nhỏ này rốt cuộc là ai một cái tứ dai m a pháp sư cái này lại ý vị như thế nào trốn ở nơi hẻo lánh vẫn tại vờ ngủ nam tử trung niên âm thầm nghĩ tới loại cho ra tới tin tức thật là có thể làm cho cả ma pháp giới đều phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất cải biến sự t ì n h loại rung động này trình độ để hắn đều kinh hại không thôi hắn đều đang nghĩ nếu như mình đọc sách lúc ấy có chuyện như vậy mà mình v ậ n khí tốt đi đến ca mạ tạ đại học thân thể của mình vấn đề là không phải có thể giải quyết nam tử trung niên cũng đang miên man suy nghĩ mà các học sinh ngay tại nhật tình thảo luận trong đó ha j i còn nói lên có quan hệ ạt c ả bằng vượt ngục người xì g ì ủ thời điểm đoàn người nhóm đều chấn an ha j i không cần lo lắng mặc dù hắn là một người điên nhưng là hổ gợt sẽ bảo hộ ha di đây hết thệ coi trọng đều là như vậy hài hòa dù là ngoài cửa sổ đổ mưa to cũng không có r ộ i tắt các học sinh nhiệt tình không ít những học sinh khác cũng dự định chạy tới cùng bọn hắn tâm sự chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tựa hồ mình cùng bọn hắn thật trò chuyện không đến cùng nhau đi thời gian trôi qua rất nhanh chậm rãi sắt trời bên ngoài cũng thay đổi đen mà trò chuyện không đến cùng đi các học sinh cũng từng cái thất lạc rời đi cái này khoang xe không có người chú ý tới hiện tại đoàn tàu tốc độ xe càng ngày càng chậm thẳng đến đoàn tàu ngừng lại mới khiến cho bọn hắn phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp xe lửa làm sao ngừng t o t lenki s quái nhìn thoáng qua b ố n phía bất quá rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người các người mau nhìn ngoài cửa sổ tất cả học sinh hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại lập tức phát bên ngoài không biết lúc nào đã đã nổi lên đông tuyết đông tuyết rất lớn một cố l ạ n h leo thấu xương chậm rãi bao trùm đến trên người của bọn hắn cái này khiến không ít học sinh đều dùng mình một cái l o i nhữ mày hắn đương nhiên biết nơi này xảy ra chuyện gì chỉ là hắn không ngờ tới bộ phép thuật thế mà còn là làm ra loại sự tình này hắn đem nhớp hồn quái đem thả đến học sinh chỗ đoàn tàu lên chẳng lẽ bọn này ngu xuẩn không biết nơi này có chút học sinh tình huống rất đặc th cũng tỉ như haji rất nhanh đoàn tàu bên trên đèn toàn bộ đều dập tắt quỷ dị như vậy hoàn cảnh để tất cả học sinh đều có chút khẩn trương cửa sổ c h ầ m rãi kết băng thậm chí để ở trên bàn nước bị cũng bắt đầu xuất hiện một chút ngưng xương mà đoàn tàu cũng thỉnh thoảng chấn động một chút phảng phất đang nói cho tất cả mọi người có hành khách lên xe xuất ra các người ma trượng hiển nhiên chúng ta có một ít khách không ngợi mà đến loạ cao mày nói một tiếng hắn phảng phất là có cái gì dũng khí bờ uff đồng dạng lập tức tất cả lũ tiểu ra hỏa đều lấy ra má trượng mặc dù bọn hắn hiện tại vẫn là có vẻ hơi sợ hãi nhưng là hiện tại so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu nữa nha thời gian trôi qua rất chậm chạp theo đoàn tàu chấn động mấy lần về sau bọn hắn cái này khoang xe người đều chú ý tới một cái bóng đen chậm rãi trôi giặt đến thùng xe của bọn họ không sai chính là phiêu nó hất lên một kiện phế phẩm đấu đồng màu đen giống trong nước ngâm nát đồng dạng có kết vầy bàn tay toàn thân cùng mục nát đồng dạng nhiếp một quái gặp ủy làm sao lại có vật như vậy lên xe tớ lén bọn người ngay lập tức liền nhận ra cái đồ chơi này đến cùng là cái gì điều này không khỏi làm hắn có chút có chút sợ hãi nhiếp hồn quái có thể nói là một cái gì thường đáng sợ sinh vật nó chỉ có thể phân rõ người tình cảm không cách nào phân rõ động vật bởi vì động vật tình cảm là rất hỗn loạn cho nên nó chỉ có thể tổn thương người nhiếp hồn quái là ma pháp giới ghê tởm nhất sinh vật một trong bọn hắn thành quần kết đội ẩn hiện tại hát cám nhất bẩn thịu nhất địa phương gieo họ mục nát cùng tuyệt vọng đem bọn hắn không khí chung quanh bên trong hòa bình hy vọng cùng vui vẻ đều h ú t khô tiếp xúc quá gần một cái nhiếp hồn quái nhân loại bất luận cái gì tốt đẹp cảm giác bất kỳ cái gì vui vẻ ký ức đều bị nó hút đi nếu như làm được nó sẽ trường kỳ dựa vào ngươi mà s c bọn, bọn hắn đem cái cầm đặt ở vật hy sinh ngoài miệng sau đó hút ra vật hy sinh linh hồn không phải giết chết bọn hắn mà là so giết chết còn hỏng bét chỉ có đầu góc cùng trái tim đang làm việc đã không còn bản thân cảm giác không có ký ức không còn có cái gì nữa trải qua loại sự tình này người bình thường không có cơ hội phục hồi như cũ bị n h ế p hồn quái hôn qua người chỉ là còn sống mà thôi chỉ là cái sắc không hồn mà thôi linh hồn của bọn hắn như vậy vạn tiếp bất phục có thể nói đây coi như là một kiện nhất quá chuyện bị thảm n h ế p hồn quái chậm rãi tới gần l ba bọn người nhất là khi nó chú ý tới ha di thời điểm hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ kho nói lên lời lực hấp dẫn lập tức mắt trần có thể thấy ma lực xuyên thấu qua hắn thân thể trực tiếp bắt đầu tác dụng tại ha di trên thân mà ha di tựa hồ có đồ vật gì bị hứt ra gặp ủy nằm ở một bên nam tử trung niên nhìn thấy tình huống này thầm mắng một tiếng hắn lập tức ngồi dậy hoàn toàn không để ý bốn phía những học sinh kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liền lập tức muốn móc ra ma trượng chỉ bất quá có người nhanh hơn hắn để hắn ý nghĩ coi như tôi h thậm chí hắn hiện tại cẳng có một loại đờ đẫn cảm giác thật sự là một đám buồn nôn đồ vật các ngươi trên người mùi hôi quả thực thả người buồn nôn nói chuyện chính làn đọa mà tại hắn nói chuyện đồng thời hắn ma trượng đoạn trước cũng tả ra kim sắc qua mang màu vàng kim nhạt vòng tròn mang lấy quỵ dị phù văn đang điên cuồng xoay trọt tứ giai ma lực chèn ép cái kia nam tử trung niên cơ hồ có chút thở không nổi cảm giác đây chính là tứ giai trình độ ma pháp cái này mẹ nó nói đùa cái gì đâu một cái học sinh lại có cái này đáng sợ như vậy ma lực thế giới này điên rồi sao nam tử trung niên đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy sau một khắc chuyện phát sinh hắn thậm chí cảm thấy được thế giới đều điên rồi chỉ thấy n ò à ma trượng nhất chuyển lập tức kinh khủng ma lực thẳng tuân ra mà ra kim sắc ma lực một nháy mắt như là cường q u a n g một đường hoành hành cơ hồ toàn bộ đoàn tàu lập tức đều bạo phát ra dạng này quăng trạch cái này cũng chưa tính toàn bộ đoàn tàu tất cả mọi người gặp được những n à y nhiếp hồn quái thân thể chấn động sau đó có đồ vật gì theo bọn nó thân thể thoát ly ra tiếp lấy thân thể của bọn chúng lập tức chậm rãi biến thành m ộ t mịn theo bởi vì đoàn tàu cửa xe mở ra mà thổi tới c u â n phong tiêu tán tại toàn bộ đoàn tàu ở trong toàn bộ sự tình tiếp tục thời gian không đến năm giây mà cái này năm giây cơ hồ tất cả nhiếp hồn quái đều hứng chịu tới tác động đến những cái kia bởi vì sau lưng đỏa toa xe nhiếp hồn quái phát hiện cái này một màn kinh khủng bọn chúng thét trói thai văng lên tản ra khàn khản mà thanh em tuyệt vọng giống như bay trốn ra đoàn tàu theo bọn chúng r lập tức đoàn tàu nhiệt độ không khí cũng khôi phục lại đoàn tàu đèn xe cũng c h ậ m chậm trở nên sáng ngời lên noa lắc lắc tay sau đó trực tiếp đem mình ma trượng thu vào nói thật noa thật đúng là không n g ờ tới mình lần này hiệu quả thế mà tốt như vậy nói thật hắn thật là có một đoạn thời gian không có sử dụng qua ma trượng mà bây giờ dùng một lát cái này hiệu quả để noa đều có chút c h o n g váng nặc noa đây là c ả mạ tạ ma pháp bọn chúng toàn giải quyết a ân đại khái toàn bộ giải quyết đi noa nhìn vẻ mặt đờ đẫn đám người lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu c h ỉ ít chính diện bị toàn bộ giải quyết ả n xị ẻn văn pháp sư đối linh hồn nghiên cứu cũng không phải nói đùa mặc dù nọa học chẳng ra sao cả cũng làm không được một bàn tay đem linh hồn của con người cho đánh ra tới nhưng là nhiếp hồn quái vốn chính là linh thể sinh vật a dù n g dạng này ma pháp đối phó những này vốn chính là linh thể sinh vật thật đúng là dễ dàng hoàn toàn có thể nói nọa chính là thiên địch của chúng húng chi nọa căn bản cũng không biết mình hiện tại cầm lấy ma trượng là hiệu quả gì lại thêm linh hồn hắn phương diện ma pháp học rất bình thường cho nên là toàn lực xuất thủ có thể nói bọn này n h ế p hồn quái gặp được nọa quả thực chính là gặp xui xẻo cái này bọn chúng là trông coi n g ụ c giam ta biết nhưng là ngươi cảm thấy dạng này một cái đồ chơi tập kích hồ gợt ư vào tàu thật thích hợp sao húng chi hắn còn tập kích ha di á c h cũng thế nhưng là chúng ta dạng này rất phiền phức cứu chúng ta bằng chứng tựa hồ còn chưa đủ không không không đừng quên chúng ta nơi này còn có cái giáo thụ đâu đúng không lưu tìm giáo thụ chương một trăm ba mươi bảy chuyện này ngươi không phải hẳn là hỏi hắn sao hồ gợt ư vẫn như c ũ n á o nhiệt bởi vì mới mở học để hoan n ê n bạn học mới nguyên nhân ma pháp sư cái nghề nghiệp này thật rất thần kỳ noa cảm giác mình học tập ma pháp cái này tiếp cận ba năm thời gian thời gian trôi qua nhanh có chút khó có thể tưởng tượng bởi vì noa trôi qua thực sự có chút quá phong phú cho nên hắn luôn cảm thấy hết thể đều trôi qua siêu nhanh t ạ i biểu diễn hoàn tất về sau liền đến phiên đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ phát biểu cũng không biết có phải là nọa ảo giác đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ bây giờ nhìn lại giống như trẻ lại không ít cái này khiến nọa có chút không hiểu đấu chẳng lẽ lại còn đổi diễn viên rồi càng nghĩ nọa cảm thấy tám tầng là gia hỏa này trình độ ma pháp lại có chút tiến bộ a đừng nói cái này thật đúng là không kỳ quái mặc dù đi học kỳ đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ cùng mình giao lưu nhiều nhất chính là nguyên tố ma pháp nhưng là nguyên tố ma pháp làm tiến giai ma pháp nó hiệu quả rõ ràng không giống hẳn là đùm b lệ đỏ giáo thụ còn tiến giai rồi đã trở thành lục giai ma pháp sư nọa có chút quái gì nghĩ đến bất quá rất nhanh hắn liền l ư ỡ i n h á t đang suy nghĩ những chuyện này bởi vì ma pháp phân cấp chế độ cái thứ nhất thí nghiệm điểm chính là tại hồ c ư ơ m lúc ấy nọa còn tại ca mạ tạ thời điểm an xị ẻn văn pháp sư liền đã liên hệ đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ về phần ma pháp phân cấp nói thật hệ thống cho mình tin tức thật đầy đủ lớn mà an xị ẻn văn pháp sư cũng mười phần tán thành cái này phân cấp cái này phân cấp trực tiếp áp dụng tam giai một giai đoạn tại phân loại có thể nói là một kiện đem tất cả ma pháp sư thậm chí một chút cấp bậc cao hơn tồn tại cũng cho phân loại tin vào lúc ấy loại cho an xỉ ẻn văn pháp sư còn cố ý hỏi thăm loại là như thế nào biết những này nhất là cấp bậc cao hơn loại tùy ý giải thích một chút nói là lật xem một chút thư tịch lúc ấy an xỉ ẻn văn pháp sư sắc mặt vô cùng cổ quái nhưng là nhất an xỉ ẻn văn pháp sư lại cũng không nói gì tại ma pháp sư này phân cấp bên trong từ cấp một đến cấp mười thuộc về ma pháp học đồ phạm vi giai đoạn này chính là không tính ma pháp sư chỉ có thể tính làm là ma pháp học đồ mà ma pháp học đồ cũng có thể nói là thế giới ma pháp thấp nhất tồn tại cơ bản đều là mới vào học, học sinh về sau chính là chính thức ma pháp sư chia làm sơ cấp ma pháp sư trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư một đến ba giai là sơ cấp ma pháp sư mà giai đoạn này cơ bản cũng chính là từ ma pháp học viện tốt nghiệp ma pháp sư hồ gươm học sinh ưu tú tốt nghiệp trình độ đồng dạng đều là hai đến ba giai dạng này bốn đến lục giai xem như trung đẳng ma pháp sư bất quá tại giai đoạn này cũng có một nấc thang đó chính là đến cùng có thể hay không tiến giai vấn đề bởi vì tại cùng giai đoạn này tốt nghiệp g i a hỏa v ậ n khí tốt chính là có khả năng gia nhập ma pháp khác tổ chức từ đó học được nguyên tố ma pháp dạng này tiến giai ma pháp nếu như không có như vậy cả một đời khả năng đều là một cái học viện ma pháp sư học viện ma pháp sư không có cao giai ma pháp ủng hộ trên cơ bản đến ngũ giai lục giai dạng này cũng liền chấm dứt thế giới ma pháp s á c thực đại đa số đều là dạng này ma pháp sư tỉ như đủ mỡ l ẽ đ o loại hình chính là như thế thế giới ma pháp tương đối phong bế mà ma pháp sư ở giữa kỳ thật cũng rất phong bế l i ê n tựa như một đầm nước động bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem mình thành quả lấy ra bởi vì bọn hắn không có như thế ý thức trên cơ bản đều là mang lấy mình thành quả tiến vào phân mộ người khác căn bản cũng không biết bọn hắn trước đó đến cùng làm qua cái gì tại đi lên chính là cao cấp ma pháp sư cao cấp ma pháp sư thuộc về bảy đến cựu giai giai đoạn này giai đoạn này ma pháp sư trình độ ma pháp đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ bất kỳ cái gì ma pháp vô luận là học viện ma pháp nguyên tố ma pháp thậm chí cao cấp hơn ma pháp ở trong tay bọn họ đều có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng mà lại từ thất giai bắt đầu bọn hắn đã có thể đ ế m thử không thích hợp huyền giới loại hình đồ chơi cam đoan ma lực tình huống d ư ớ i tùy ý xuyên tòa không gian mà đạt tới bắt giai bọn hắn cơ bản triệt để xin nhờ miền giới mà lại xuyên qua phạm vi cũng sẽ trở nên lớn hơn một khi đạt tới cựu giai giai đoạn này bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua tinh tế mà thập giai giai đoạn này thì là một cái vượt quá tưởng tượng bước ngoặt ạn x、si、ỉ ạn văn pháp sư hiện tại liền ở vào giai đoạn này giai đoạn này cũng gọi là thần tính chuyển đổi giai đoạn một cái triệt để cải biến tự thân sinh mệnh cấp độ giai đoạn đến giai đoạn này tất cả lực lượng đã biến thành đồng dạng đồ vật vô luận là ma lực vẫn là cái gì khác đều chỉ bất quá là một mực lực lượng mà thôi không còn có cái gì ma lực loại hình khác nhau mà lại tại giai đoạn này bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu thế giới bản chất ả n xị、si、ẹn văn đại sư tùy ý có thể tiến vào đa chiều không gian vũ trụ mà lại tính mạng của nàng cấp độ đã phát sinh biến hóa về phần nàng vì cái gì lựa chọn chết loại suy đoán khả năng này cũng là một dạng sự sống lựa chọn lại thêm nàng có thể thông qua e m g ệ m đoán được tương lai như vậy nàng tự nhiên vui lòng dùng phương pháp như vậy bồi dưỡng sơ chẩn chẳng những có thể lấy thoát khỏi đọt m ạ n mù ra hỏa này lực lượng ảnh hưởng mặc dù lực lượng này căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến nàng nhưng là thoát ly thân thể hạn chế cũng chưa chắc là một chuyện xấu nàng liền xem như linh hồn trạng thái cũng là không có bất cứ vấn đề gì kỳ thật đến thập giai đã đầy đủ để ạn xỉ ẻn văn pháp sư mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng mà càng đi lên nội dung nọa cũng không có cho kỳ thật đến thập giai còn tốt bởi vì thập giai tư liệu là ạn xỉ ẻn văn pháp sư cho nàng chỉ nói mình một chút năng lực cùng chuyển biến khác nàng một mực không nói nhưng là nọa có hệ thống hắn đương nhiên biết những chuyện này thậm chí thập giai trở lên tin tức hắn đều biết thập giai trở lên chính là chân chính thuộc về thần phạm vi nọa trong trí nhớ giống như thật không có người nào đạt đến cấp độ này tối chung vũ trụ bên trong đám kia quái vật không tính cái ấ bất p độ này đã đạt đạo, này bằng vào tự thân lực lượng tiến vào lượng từ thông đạo, tùy ý tiến vào bất luận vào vào vào tùy tới thể tự từ có lực c ý gì thế giới thế bất l u ậ này cái gì thời gian gì Nhưng tuyến. l lại là thời gian thời giới hiện chi cái Cái nhận ảnh hưởng, đồng thời sẽ dẫn đến thế giới xuất hiện chi nhánh, cũng chính là thêm ra một cái song song n thế thêm xuất một trụ. ra sẽ vũ à rất giống hạ vẹn chơ bộ bốn thời điểm hạn man thông qua tim hạt cùng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm được đã nguy hiểm lại có tương đối lớn sự không chắc chắn thập nhị giai có thể sẽ chạy sai thời gian tuyến mà lại lực lượng tiêu hao vô cùng cao thập nhị giai thì sẽ không phạm sai lầm lực lượng tiêu hao cũng tương đối giảm bớt đến thập tam giai cơ bản không có vấn đề gì mà thập tứ giai bắt đầu liền lại không nhận không gian cùng thời gian ảnh hưởng dù là đem thế giới khác tuyến làm hỏng cũng sẽ không ảnh hưởng đến trước mắt chỗ thế giới mà một khi đạt tới thập ngũ giai giai đoạn này nói thật nọa cảm thấy hệ thống cho phán định cũng quá mẹ nó nói nhảm đạt tới thập ngũ giai như vậy liền người này liền không nhận bất luận cái gì vĩ độ ảnh hưởng cũng không hề bị bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng đồng thời bản thân vĩnh hằng đây là ý gì cái này mẹ nó không phải cùng nọa trong trí nhớ những cái kia sâu t ạ thiên tiểu thuyết các nhân vật chính đã vượt ra một cái dạng sao s i ê u thoát cái gì nọa thật không dám nghĩ ngược lại là thập tứ giai không hề bị không gian thời gian ảnh hưởng như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa nọa có thể tùy ý tiến vào thế giới khác rồi có thể chơi vô hạn lưu rồi được rồi mẹ nó ta mới tứ giai thập tứ giai đừng nhìn liền tranh lệch mười cái giai đoạn ta mẹ nó cả đời này có thể đi hay không đến một bước kia đều là cái vấn đề đâu nọa gãi đầu một cái hắn cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm mà lúc này đây đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ cũng đem muốn nói lời nói xong cái này khiến nọa có chút xấu hổ bởi vì hắn cái dám đều không nghe thấy một câu sờ lên cái mùi hắn nhìn về phía những người khác nhìn xem bọn hắn một mặt đờ đẫn bộ dáng nọa cảm giác giống như mình có thể đoán được đủ bờ lệ đỏ giáo thụ nói những thứ gì đại khái chính là ớ nạ vẹ giáo thụ qua hết hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ nghiện sau đó bị l ũ tịn tiếp thủ sau đó chính là hạ dịch làm tới thần kỳ động vật bảo hộ khóa giáo thụ do dự xì xì ủ chạy trốn bộ phép thuật an bài nhớp hồn quái đến hô gớt cùng ma pháp sư phân cấp ngươi vì cái gì không nói trước đem chuyện này nói cho chúng ta biết vì cái gì tại lễ khai giảng kết thúc về sau đùm bợ lẻ đỏ về tới văn phòng nhưng khi hắn tiến đến lại phát hiện trong văn phòng sớm đã có người đang chờ là bộ phép thuật bộ trưởng p h ụ c cùng giờ giả cổ phụ thân lũ xì u mạc phụt mặc dù đùm bợ lẻ đỏ rất kinh dị hai người này vì cái gì trở về nơi này nhưng là p h ụ c nhìn thấy đùm bợ lẻ đỏ liền trực tiếp mở miệng nói căn bản không có cho đùm bợ lẻ đỏ nói chuyện thời gian nói cho các ngươi biết cái gì đợi đến p h ụ c nói xong đùm bợ lẻ đỏ mới chậm rãi dò hỏi bất quá hắn đại khái cũng đoán được ma pháp sư phân cấp phúc cơ hồ là gầm t h t giống như nói ra hắn p ẫ n nộ nguyên nhân hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như một đầu phẫn nộ c h â u đực tình thế chỗ xu thế bằng hữu của ta đúng vơ lại đỏ c ư ờ i cười quả là thế gặp quỷ tình thế chỗ xu thế ngươi rõ ràng có thể cự tuyệt nhưng là vì cái gì ta muốn cự tuyệt đâu cái này đối ta học sinh còn có chúng ta những n à y giáo thụ mà nói là một chuyện tốt húng chi ta cũng không có biện pháp cự tuyệt đến từ cả mạ tạ thỉnh cầu nhưng là đừng quên nơi này là anh quốc đây là anh quốc bộ phép thuật thật sao như vậy xin ngươi cũng đừng quên ta là hồ gợi hiệu trưởng mà lại ta là một cái ma pháp sư không phải một cái chính khách nói tới chỗ này đ ù n g bợ l ẹ đ ỏ đ ỗ n g nhiên toàn thân ma lực phun trào cao dai ma pháp sư ma lực nháy mắt đổ xuống mà ra cương đại lực gáp bách bị hắn không chế t ạ i cái này trong văn phòng ma phục cùng lũ x ỉ ủ nháy mắt cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông bất quá cảm giác như vậy tới cũng nhanh đi cũng rất nhanh cơ hồ là một nháy mắt k i a giống như nước thủy triều ma lực gáp bách nháy mắt biến mất thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh nếu như không phải phục cùng lũ xì ù cảm nhận được trên người mình mồ hôi lạnh người, người muốn chống lại bộ phép thuật sao? đừng quên hồ gợi thế nhưng là có mười hai cái trường học chủ tịch phụ nữ khí không có trước đó cường ngạnh như vậy hắn có chút sợ hãi nhưng là lại không thể không nói xác thực như thế nhưng là phải nhớ kỹ anh quốc bộ phép thuật chỉ là thế giới ma pháp một cái trí nhánh ta không nguyện ý cùng bộ phép thuật đối nghịch nhưng là ta càng không nguyện ý cùng cả mạ tạ đối nghịch đùm bợ lẹ đỏ thở dài hắn cũng cảm giác mình có chút xúc động ta hiểu được ngươi ý tứ chúng ta đến đây cũng không phải cũng không phải hướng ngươi v ấ n trách chỉ là chúng ta hy vọng đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ lần tiếp theo có chuyện gì có thể sớm nói cho chúng ta biết sao lucy u lúc này xen vào nói đạo xem như cho một đài g i a i tốt ta tốt ta, ta ta đã biết đúng mơ lại đỏ thở dài chuyện này liền không nói chúng ta tới nói một chút nhiếp hồn quái sự tình nhiếp hồn quái bọn hắn lại làm sao gặp quỷ ngươi hỏi ta bọn hắn thế nào ta van cầu ngươi không cần giả ngu thật sao hiện tại nhiếp hồn quái tập thể muốn ồn ào làm phản bởi vì vị k i a p h ả i n ì ở tiên sinh một cái ma pháp trực tiếp đánh chết tiếp cận mấy chục con nhiếp hồn quái ngươi hỏi ta thế nào ách chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên hỏi hắn sao chương một trăm ba mươi tám đường đi hẹp n h p hồn quái số lượng nói nhiều không nhiều nhưng là nói ít thật đúng là không ít do dự n h p hồn quái đản sinh phương thức có chút đặc thù lại thêm bọn chúng căn bản là từ linh hồn chuyển hóa mà đến cho nên bọn chúng tồn tại thời gian vô cùng xa xưa dạng này để bọn hắn số lượng không tính ít chỉ bất quá cái đồ chơi này hiển nhiên sẽ không chỉ đợi tại một chỗ có thể nói toàn thế giới ma pháp giới khắp nơi đều có ở nước anh ma pháp giới bọn chúng xem như đ á y ngộ tương đối đặc thù tại cái khác quốc gia ma pháp giới bên trong bọn chúng đều là ai gặp đều sẽ chán ghét đồng thời đổi tận giết tuyệt tồn tại nhưng là ở đây bọn chúng lại tìm được công việc nói là tán đồng cũng tốt phế vật lợi dụng cũng được chí ít ở đây bọn chúng trôi qua coi như an nhàn mỗi ngày đều tại ạt c ả bằng tra tấn những cái kia bị ném đi vào phạm nhân bởi vậy ở nước anh bộ phép thuật bọn chúng tộc còn số lượng thật so địa phương khác so ra nhiều nhiều lắm nhưng là coi như nhiều cũng chính là mấy trăm tiếp cận một ngàn mà thôi dạng này số lượng duy nhất một lần bị nọa tiêu diệt tiếp cận mấy chục con bất luận nhìn thế nào đều là vô cùng t h i t đau phục thật sự là đau đầu vô cùng những n à y nhiếp hồn vai sắc thực khó chơi chết nhưng là cũng không phải không có đối phó phương pháp của bọn hắn một cái hệ h ấ hẹn tổ bạ t r ộ n g ủ n liền có thể để bọn hắn nhận đầy đủ tổn thương mà từ ma pháp học viện tốt nghiệp ra cái nào không biết cái này m a pháp chỉ là phục căn bản không nghĩ lấy đi đối phó bọn chúng mà thôi một cái miễn phí mà hữu hiệu đối phó phạm nhân công cụ hắn thật đúng là không nguyện ý đơn giản như vậy liền từ bỏ rơi nhưng là bây giờ vấn đề lại tới xuất thủ diệt đi những n à y nhiếp hồn quái gia hỏa là nọ phi nghi nếu hắn là một cái bình thường học sinh mẹ k i ế p không có nếu học sinh bình thường căn bản không có cách nào đối phó bọn gia hỏa này nhất là năm ba vừa mới khai giảng nọa thân phận không phổ thông p h ụ biết từ hắn đi nước mỹ về sau liền tiếp đến nước mỹ bộ phép thuật kháng nghị về sau là hắn biết tiểu tử này t r ậ m rãi nước mỹ bộ phép thuật không đang kháng nghị ngược lại bắt đầu lợi dụng lên tiểu tử này p h ụ c cũng bắt đầu chú ý hắn hắn biết tiểu tử này ma pháp thiên phú siêu quần hắn biết tiểu tử này m ư ờ i phần thông minh thậm chí tiểu tử này còn đem địa ngục cùng thiên đường cùng một chỗ cho hố cái này đều không phải mấu chốt những chuyện này chỉ cần bộ phép thuật dụng tâm đồng dạng có thể bàn điều kiện đồng dạng có thể mời đến cả mạ tạ pháp sư hỗ trợ có thể để phúc vạn không nghĩ tới chính là nước mỹ bộ phép thuật thế mà mời tới trí tôn pháp sư m à tiểu từ này thế mà tại lần này hành động bên trong thu được trí tôn pháp sư tán đồng đồng thời đem hắn thu làm đệ tử đây hết thể biến cố quả thực cùng qua ngày cá tháng tư đồng dạng để người căn bản không phân biệt được đến cùng có tên hay không tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế trải qua một phen giao lưu cùng điều tra về sau phụ cơ bản chín mươi chín phần trăm xác nhận chuyện này mà chuyện này cũng bị hắn gắt gao đặt ở đáy lòng noa đã chính mình cũng không có trắng trận tuyên dương như vậy hắn không có khả năng cũng không nguyện ý nói cho người khác biết hiện tại để hắn đến hỏi nọa ngươi tại sao phải diệt đi những cái kia nhét một mái gặp quỷ. cái này mẹ nó còn không bằng để phụt đi cùng những cái kia chán ghét nghị viên nói chuyện cấp phát hạng mục đâu chí ít những nghị viên kia còn tại quy tắc của trò chơi bên trong mà nọa r a hỏa này căn bản không tại quy tắc trò chơi bên trong hắn chẳng những không phải bộ phép thuật hơn nữa còn là một cái học sinh đương nhiên học sinh bình thường cũng sẽ nhận bộ phép thuật q u ả n hạn g nhưng r a hỏa này có một cái ai cũng không nguyện ý đi t r e o chọc lao sư a hoàn toàn có thể tưởng tượng gia hỏa này nếu như đem thân phận của mình nói ra đến cùng sẽ dẫn tới như thế nào d o a n h động vô cùng nhức đầu phục mang lấy lũ xì u rời đi dù là lũ xì u còn có chút cho váng nhưng là hắn cũng đoán được một chút tình huống rất hiển nhiên cái này phải nỉ ở sau lưng lao sư liền ngay cả bộ phép thuật bộ trưởng phục cũng không nguyện ý đi trêu chọc hoàn toàn có thể nói là căn bản sẽ không quan tâm ma pháp gì bộ cái này khiến lũ xì u càng thêm cẩn thận cùng cảnh giác đùm bơ l ạ đ ỏ cùng bộ phép thuật c á i cọ nọ cũng không rõ ràng một lần nữa trở lại trường học hắn lại bắt đầu bận rộn chương trình học đương nhiên, đây hết thể cùng đọa tại ca mạ tạ so ra thực sự nhẹ nhõm rất rất nhiều mặc dù vẫn không có giấc ngủ nướng nhưng là nói tóm lại mười phần nhẹ nhõm mỗi ngày trừ bình thường lên lớp chính là tại hữu cầu tất ứng trong phòng vượt qua dạng này thời gian đọa cũng rất chân quý bởi vì hắn thật đúng là không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này đâu mới gia nhập tiểu ma pháp sư nhóm ngay từ đầu cũng bị nơi này hết thể dọa cho nhảy một cái thế nhưng là theo bọn hắn không ngừng mà quen thuộc bọn hắn cũng bị nơi này hết thể cho chinh phục nhất là bọn hắn tại từng phát lời thể sẽ không lộ ra bất kỳ vật gì về sau nọa cũng nói cho bọn hắn đơn giản nhất như thế nào để cao ma lực phương pháp đây càng là để hữu cầu tất t ư n g phòng lộ ra trọng yếu hơn cơ hồ cùng trước đó gia nhập người đồng dạng chiều nào khóa bọn hắn đều sẽ trực tiếp chạy tới hữu cầu tất t ư n g trong phòng huấn luyện mà lại trừ huấn luyện bọn hắn cũng cả đám đều bắt đầu thành thành thật thật nhìn lên đủ loại thư tịch dù sao đã từ nọa nơi này đạt được tin tức vì về sau có thể có cơ hội đi đến ca mạ tạ đại học bọn hắn các phương diện đều phải cố gắng t ừ n g cái thật đúng là như năm đó ta lúc đi học đâu nhìn xem đám người kia dạng này nọa lắc đầu đám người kia là bất kể cái gì chương trình học nên bên trên cái gì liền đi bên trên cái gì nọa cũng chỉ có thể đi theo t h như xem b ó i khóa có trời mới biết cả mạ tạ đại học nhập học khảo thí sẽ thi thứ gì đâu mặc dù nọa cảm thấy xem b ó i khóa lao sư điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng là nàng đối mặt ha j i thời điểm nhìn ra được đồ vật cũng không thể không nói rất chính xác nói cho đúng là nàng nhìn thấy không phải ha j i tương lai mà là vồn đệ mật tương lai ha j i làm vồn đệ mật sau cùng dịn cơ di kỳ không đúng la hôn khí tự nhiên mà vậy cũng có vồn đệ mật vận mệnh ở bên trong chỉ là loại chuyện này trừ nọa cùng tất cả đoán đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ bên ngoài không có ai biết cho dù là chính vốn đệ mọt chỉ sợ đều không rõ ràng hắn thế mà còn có một khối mảnh vụn linh hồn tại ha j i trong thân thể a chỉ là như vậy kết quả liền chiếu thành ha j i đối chế lò nỉ giáo thụ rất bất mãn nhưng là vì đầy đủ học phần hắn vẫn là nhẫn mại lấy tiếp tục đi học chứ xem bói khóa bên ngoài đương nhiên còn có những khóa trình khác để người đau đầu cũng t h ỉ như hạ d ị c h đương nhiên giáo thụ thần kỳ động vật bảo hộ t r ư ơ n g trình học nói thật n a lần thứ nhất đi bên trên cái này khóa thời điểm nguy hiểm thật không có bị quyển sách kia cho cắn về phần con kia bột bỉ a có cánh thú nọa hoàn toàn không có hứng thú lên sờ bọn chúng cũng càng không có hứng thú đi cưới bọn chúng chủ yếu nọa cảm thấy bọn chúng thật sự dài không được nhìn mà lại nọa cũng không có cùng cái đồ chơi này hành lệ ý nghĩ nếu như là một con có thể ta thị lực kết nối để ta nhìn thấy phương xa hứng ta ngược lại là rất chờ mong đâu nọa cái này cách làm để hạ dịt rất đau đầu nhưng là hạ dịt cũng không nói gì thêm chí ít những người khác biểu hiện cũng còn không tệ mặc dù mạn phụt kém chút bởi vì chính mình t i ê u ngạo bị cái đồ chơi này đạp một c ư ớ c mà làm tay gãy nhưng là n ọ nhìn ra được hắn căn bản không có đem nó để ở trong lòng mà lại hắn cũng không có hứng thú đi cưới gia hỏa này tựa hồ một mực đang nghĩ lấy làm sao cùng mình đáp lời hoặc là nói làm sao cùng những cái kia đã sớm gia nhập mình cái tiểu tổ này d ẹ t người đáp lời noa biết đại khái đây là có chuyện gì nhưng là noa cũng không có phản đối hoặc là đồng ý dù sao hắn thấy tử thần thực tử cũng liền như vậy kỳ thật tại noa đi c ả mạ tạ khoảng thời gian này đột bỡ lẹ đỏ mấy người cũng phế đi không ít công phu cuối cùng đem vộn đệ m ọ t mấy cái hồn khí cho tìm được về phần cụ thể dùng thủ đoạn gì nghĩ đến cũng không thiếu được một phen ma dược đi bức cùng cái gì tỉ như thờ lệp chén vàng chính là từ bờ là c h í c lệch chén cái này về sau vì vốn để mọc sinh cái bé con nữ nhân đảm bảo mà muốn nàng mở miệng tất nhiên không thể thiếu một phen ma dược đi dày vò sợ lì thờ dìn hộp dây c h u y ể n thì tương đối dễ dàng không ít nhưng là cũng chỉ là tương đối nghe nói ở nạ vệ giáo t h ụ căn cứ ma pháp chỉ dẫn tìm được một cái sơn động kết quả ngoài ý muốn căn cứ chính xác thực s ì gì ưu đệ đệ dễ gù lật cải ta quy chính sự thật sau đó căn cứ đủ loại tình báo cuối cùng tại ủn bờ dịp nữ nhân này nơi đó tìm được khó khăn nhất mặt vỗ lộ n chiếc nhẫn cái đồ chơi này dễ tìm ngược lại là dễ tìm l i ê n đặt ở dần lao c h ạ c h bên trong nhưng là thứ này trên cũng có một cái đáng sợ nguyền r ù a cái này nguyền r ù a đầy đủ để ngang cấp ma pháp sư cuối cùng đi hướng tử vong nhưng là thật vừa đúng lúc đủ mợ l ẹ đỏ đã không còn là ngũ giai v ề phần như thế nào giải khai cái này nguyền r ù a nọa không có đi quan tâm c h ỉ ít đủ mợ l ẹ đỏ tay chưa từng xuất hiện vấn đề gì trên cơ bản đến nói vô đ ệ mọt muốn phục sinh đồ vật thật càng ngày càng ít trừ ha di cùng nạ tin nhỉ con rắn này cái gì cũng bị mất ân v ậ phần tiểu hải tinh đi tơ ném nổi nấu q u n qua hải nhi Nọa vốn đệ hiện tại là cho dù muốn phục sinh xuất sinh, cũng không có nhiều thực lực. Có thể nói, trên cơ bản con đường của hắn càng chạy càng hẹp, rất khó nói ra hỏa này còn hắn sinh mọt của ra hỏa ai tay cảm cho phục có thực lực. Có cơ chạy có phục thấy tại xuất thể rất hẹp, khó đệ đ giúp là dù ân u Đại đây khái, h c í h là đương ú n nghĩa tiền g đồ vô l ợ n bản người xuyên Việt tham toán. g Bị biết kịch một tham Việt cái do nhiên thân kỳ động vật bảo hộ khóa nọa cảm thấy rất không có ý nghĩa nhưng là hắn cũng thành thành thật thật nhớ kỹ nên ghi nhớ đồ vật các khóa học khác nọa vẫn như cũ biểu hiện vô cùng ưu tú vô luận làm a dược h ó a biến hình h ó a vẫn là ma c h u h ó a trên cơ bản tất cả làm mẫu biểu diễn đều là từ nọa để hoàn thành thời gian chậm rãi thổi qua mặc dù trừ nọa bên ngoài cái khác pháp sư liên minh tiểu gia hỏa đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác tại bọn hắn phản nản âm thanh bên trong rất nhanh bọn hắn liền nên đón năm ba tiết thứ nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa nói thật hắc ma pháp phòng ngự khóa cái này giáo thụ vị trí không biết có phải hay không là bị thật n g mờ d ủ a dù sao liền không có nói có thể an an ổn ổn ở đây nghỉ ngơi một năm trong ba năm n ọ bọn hắn đã đổi bốn cái giáo thụ mà lại trừ ở nạ vẹn hơi đáng tin cậy chút những người khác rất hiển nhiên đều không đáng tin cậy và ngươi nói vị này lùi t ỉ n giáo thụ trình độ như thế nào đi tại đi phòng học trên đường hệ vạn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu ngươi hỏi ta ta đến hỏi a i vậy bất quá chí ít hắn so trước đó cờ rực cùng lọc hạt có đảm đương hơn nhiều a và nhung vai biểu thị mình cũng không rõ ràng cũng thế đối mặt nhất h ộ t quái hắn nhưng là dứt khoát lựa chọn cứu vớt ha di mặc dù bị ngươi giải quyết bất quá cụ thể vẫn là phải xem hắn dạy học chất lượng tớt len xuống đầu một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng vậy ta cảm thấy hắn tuyệt đối rất đáng tin cậy hắn cùng ở nạ vệ giáo sư là đồng học mà lại nghe nói đã từng hắn còn giáo hấn qua ở nạ vệ giáo thụ đâu dạy học chất lượng cũng không có vấn đề kết c ũ ngáp n g một cái hắn đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra noa ở một bên nghe không có trả lời lụ tin dạy dỗ ở nạ vệ giáo thụ đừng nói thật đúng là bất quá điều kiện tiên quyết là dùng người sói hình thể đâu chương một trăm ba mươi chín noa sợ hãi hát ma pháp phòng ngự khóa phòng học lại một lần nữa thay đổi nếu như nói lọc hạt bố trí là hoa lệ ở nạ vệ giáo thụ bố trí là g i ả lược như vậy l ũ tín giáo thụ bố trí quả thực chính là đơn giản quá mức lớn như vậy trong phòng học chỉ có một cái dương lớn trước đó đài quyết đấu cũng bị hắn cho hủy đi đi thậm chí trong này ngay cả cái ngồi địa phương đều không có toàn bộ năm ba học sinh toàn bộ đi đến bọn hắn rất tự giác trực tiếp chia làm bốn cái ngay ngắn mỗi một cái ngay ngắn đều là riêng phần mình học viện người đương nhiên cũng có ngoại lệ đó chính là đọa bọn hắn kiêm một nhóm người toàn bộ đứng chung một chỗ đối với điểm này tất cả các học sinh đều đã chấp nhận thậm chí còn đem phía trước nhất vị trí giữa tặng cho bọn hắn tốt bọn nhỏ đây là chúng ta tiết thứ nhất hát ma pháp phòng ngự khóa lu tin giáo thụ một mặt mỉm cười vô vô cái dương này sau đó đi từ từ đến học sinh ở trong bất quá đang đi học trước đó ta muốn hỏi hỏi có người nguyện ý đoán một chút cái dương này bên trong đựng đến cùng là cái gì không là b u ộ c gặt sao giáo thụ h ợ p m y ẩn dẫn đầu nhấc tay sau đó trả lời một câu nàng lộ ra rất tự tin rất chính xác g ợ dằn t r ờ nữ sĩ như vậy có người có thể nói cho ta b u ộ c gặt hình dạng thế nào sao lu tin hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục hỏi giáo thụ ta nghĩ không có ai biết hắn dáng dấp ra sao mới đúng chứ bột ả n c gặt cử đi n h a y trả là một loại biến hình sinh vật nó sẽ nhìn thấu nội tâm của ngươi biến thành ngươi sợ nhất đồ vật đối phó bột g ạ t phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng bột g ạ t khu trục chú chú ngữ làm bột gặt biến thành người cho rằng buồn cười nhất dáng vẻ đương nhiên nếu như càng nhiều người bột gặt liền càng tốt đối phó bởi vì nó không biết nên biến thành cái gì chân chính giết chết bột gặt chính là cười to n g ư ờ i phát ra tiếng cười to bột gặt liền nổ thành vãn sợi khói xanh biến mất bột gặt dọa người mục đích tựa hồ chỉ là vì nhét đầy cái bao tử lấy nhân loại sợ hãi làm thức ăn bất quá nó không phải dùng nó năng lực này làm bản thân phòng vệ đồng thời sẽ còn chủ động hù dọa nhân loại bởi vì như thế nó bị tính là h ắ c ma pháp sinh vật tại trong ngày nghỉ mới gia nhập pháp sư liên minh tiểu ma pháp sư nhóm không ít người đều đụng phải cái đồ chơi này có ít người nhẹ nhõm đem nó giải quyết sau đó thuận lợi gia nhập đ o a bọn hắn mà có ít người phi thường xui xẻo bị nó dọa sợ kết quả thất bại rất tốt kết tiên sinh như vậy ta một vấn đề cuối cùng có phương pháp gì có thể đối phó bột gắt đâu phái ni h ở tiên sinh lu t í n nhẹ gật đầu hỏi một vấn đề cuối cùng rất đơn giản giáo thụ nhìn ngươi đến cùng là muốn giết nó vẫn là khu t r ụ c n ó đ o a lúc này cũng rất thẳng thắn mở miệng giết hắn phương pháp rất đơn giản ngươi chỉ cần vui vẻ cười to ngạch chỉ sợ khi đó ngươi cũng không cười được ngươi chỉ cần một cái tâm linh bạo phá chú là được rồi còn khu trục b ộ t gạt khu trục c h ú rất đơn giản ách đúng không sai nghe xong nọa trả lời l ù tìm cảm giác mình mồ hôi lạnh đều muốn chạy xuống m ở miệng liền hỏi có phải là muốn giết nó đây quả thực tốt ta suy tư một lát l ù tìm tranh thủ thời gian bổ sung một câu chúng ta không cần xử lý cái vật nhỏ này ta muốn dạy các ngươi như thế nào khu trục nó chậm rãi đi trở về đến cái hộp tủ kia bên cạnh l ù tìm giáo thụ nuốt một ngụm nước bọn nói thật hắn hoàn toàn không nguyện ý đi đối mặt n ọ gia hòa này n ọ ở trên tàu sở tác sở vi hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu đương nhiên hắn cũng không phải là cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt tương phản hắn đặc biệt ủng hộ nọa cách làm như vậy phải biết hắn nhưng là cùng ha di phụ thân tốt vô cùng nhưng làm mấu chốt là chính hắn thân phận không tầm thường a l ù tin là một nửa người sói có trời mới biết thủ đoạn này cực kỳ t à n nhẫn học sinh đối đại hắn loại tồn tại này đến cùng sẽ là dạng gì thái độ nhất làm cho nội tâm của hắn khó mà lắng lại chính là hắn tại nhập trường học sau liền tiếp đến đ ù n bợ lại đỏ cho hắn một cái mặt dây chuyền cái này mặt dây chuyền nguyên gây nên c ả mạ tạ cái đồ chơi này chính là ma pháp sư thực lực đẳng cấp tiêu chí lần này l ũ tìn giáo thụ cơ bản đã có thể vững tin cái kia gọi nọa t i ể u tử tuyệt đối cùng cả mạ tạ có quan hệ mật thiết khi hắn đem mang mặt dây truyền mang lên đồng thời trải qua khóa lại về sau hắn cuối cùng biết mình trình độ ma pháp như thế nào tam giai đây là một cái để hắn tuyệt vọng số lượng tam giai nọa cái này học sinh đều là tứ giai chính mình mới tam giai cái này đây chính là trong truyền thuyết lao sư còn không bằng học sinh cái này khiến l ũ tìn có chút nản trí nhưng là hắn cũng không dám biểu đạt ra quá nhiều đồ vật bởi vì hắn biết không ít giáo thụ bình xét cấp bậc bên trong cũng chính là nhị tam giai dáng vẻ hắn cái này tam giai tựa hồ cũng không tính quá mất mặt những ý niệm này tại trong đầu của hắn lóe lên liền biến mất hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì sau đó mở miệng nói ra đã p h í nỉ tiên sinh h i ể u như vậy bogat không bằng từ phải nỉ ở tiên sinh tới trước biểu hiện một chút như thế nào khu trừ bogat như thế nào ta l o i chấp chớp hắn đến không có cảm thấy lủ tín giáo thụ có cái gì ác ý chỉ là đối phó buộc gắt loại sự t ì n h này giống như với hắn mà nói thật không tính là cái gì v ậ phần buộc gắt biết biến hình thành hắn sợ hãi nhất tồn tại chuyện này chỉ sợ cũng rất khó thực hiện bởi vì có chút hệ thống bảo hộ lúc trước phân v i ệ n mũ cũng không thể chuẩn xác đọc lên tư tưởng của hắn một cái bột g ạ t nghĩ đọc đến nọa tư tưởng cái này chỉ sợ có chút khó khăn a trong suy tư nọa chạy tới ngăn tủ trước mặt nghĩ không hiểu nọa dứt khoát lười n h á t suy nghĩ nữa có hệ thống bảo hộ hắn đến muốn nhìn một chút cái này bột g ạ t có thể biến cái gì đồ chơi p h ả i nhi ở tiên sinh tuyệt đối không nên giết nó thật sao lùi tin giáo thụ thấy được nọa đã chuẩn bị xong một bên móc ra mà trượng chuẩn bị thả bột gặt ra còn v ợ là nhịn không được đối nọa cường điệm một câu h á n bộ dáng này làm nọa có chút bất đắc dĩ liên tục không ngừng đúng vậy nhẹ gật đầu cảm giác này thật giống như nọa là kẻ tái phạm đồng dạng theo lùi tin giáo thụ ma trượng vung lên cái này ngăn tủ chậm rãi bị đẩy ra ngay sau đó một cái dính đầy máu bàn tay ra cái tràng diện này để ở đây không ít học sinh giật này mình bởi vì cái này nhìn vô cùng khủng bố liền ngay cả nọa cũng nhíu chặt lông mày cái tay này chẳng lẽ nọa tự l ầ m b ầ m tâm lý lại có một chút không tốt lắm suy đoán theo chủ nhân của cái tay này chậm rãi leo ra nọa con ngươi nháy mắt rút nhỏ một chút bởi vì cái này người chính là hờn nữ sĩ lúc này h a n nữ sĩ nhìn vô cùng thê thảm nàng mặc ma pháp sư t r ư ở n g bảo toàn thân nhuộm đầy máu tươi n o a nhanh thi pháp không cần do dự l ù tìm nhìn xem cái này mỹ lệ nữ nhân chậm rãi hướng phía nọa b ò qua đến nhìn không được nhắc nhở nhưng là nọa tựa hồ căn bản cũng không có động thủ dục vọng vẫn tại nhìn xem nàng chậm rãi ngay tại l ù tìm giáo thụ dự định trước khi động thủ h a n nữ sĩ đứng tại nọa trước mặt không có chữa tới gần nàng n g n g đầu đ ố n g nhiên đối nọa mỉm cười sau đó ngã xuống n ọ trước mặt lúc này n ọ mới chú ý tới nàng một cái tay khắc bên trên thế mà mang lấy một cái găng tay phía trên có sáu k h ỏ a nhan sắc kỳ dị bảo thạch đây đều là cái gì cùng cái gì a thấy cảnh này nguyên bản nội tâm đã chìm đến đáy q u ố c nọa đ ố n g nhiên có chút muốn cười không sai b ộ c gà s á c thực rất lợi hại nọa thừa nhận hắn s á c thực sợ hãi bởi vì hắn phát hiện mình thật phi thường lo lắng hờn nữ sĩ sinh tử nhưng là nếu như hờn nữ sĩ là bị thạ nộ một cái búng tay làm hôi phi yên diệt nọa chỉ sợ thật sẽ sợ nhưng nhìn đến một màn này nọa liền biết tuyệt đối là hệ thống đã bắt đầu can thiệp không nói trước tương lai có thể hay không đi đến một bước này vẹn, vẹn nọa liền tuyệt đối sẽ không cho phép hờn nữ sĩ tham gia chuyện này một màn này làm nọa có chút dở khóc dở cười nhất là nọa chú ý tới cái này chết mất hờn nữ sĩ thân thể tựa hồ còn có run dậy nọa liền đánh giá ra cái này b ộ c gặt chỉ sợ chính mình cũng sợ hãi hệ thống tác dụng nhưng so sánh cái gì đại não phong bế thuật muốn như xoa nhiều l ắ m a mặc dù nọa cũng học tập cái này phong bế thuật đáng tiếc cái đồ chơi này có chút cưỡng chế tính chỉ có thể nói có tốt có xấu chỗ tốt là ai cũng không thể tùy tiện dò xét đến đầu g ó c của ta nội tại suy nghĩ gì chỗ xấu chính là ta ngay cả ta sợ cái gì cũng không biết ân khả năng ta sợ đồ vật nhiều làm a nọa vừa nghĩ một bên móc r a ma trượng sau đó đối trên mặt đất giả chết bột gạt độc lên khu trục trú sau một khắc bột gạt thế mà hóa thành một đoàn khói đen sau đó nhan sắc chậm d ã i biến thành từ sắc cuối cùng thế mà biến thành một cái làn da màu tím đại hán đại hán này cao lớn cường tráng quả thực so hạ dịt cao hơn một đoạn hắn đeo kính đen trên cổ mang lấy vòng hoa mặc một bộ hoa cúc sắc áo sơ mi cùng một đầu rộng lượng quần bãi biển ở nơi đó điên cuồng dây rụa hắn h ư n g lớn thấy cảnh này tất cả mọi người ngây người chính đọa đều có chút là người nếu như không phải hắn ma trượng nắm được đủ gấp lúc này khả năng đều đã rơi xuống đất đây là tình huống như thế nào nói chuyện nếu là lúc này có một ít đủ kình bờ gm ờ có phải là tốt hơn còn có một màn này sẽ không bị quay xuống a ách phí nỉ tiên sinh biểu hiện vô cùng tốt cuối cùng lũ t ỉ n giáo thụ thực sự nhìn không được hắn ma trượng vung lên lập tức cái kia còn tại điên cuồng diêu động mình cái mông t ử sắc cự hắn biến mất không thấy nó biến thành một cái khí cầu thật nhanh va và vào trước đó cái dương kia đáng tiếc ở đây tất cả học sinh tựa hồ cũng chưa có lấy lại tinh thần tới dạng này liên t ĩ n h chẳng cảnh tiếp tục gần một phút mà cái này một phút lũ tín giáo thụ cũng không biết nói cái gì cho phải bởi vì hắn cũng không có t ử vừa rồi một màn kia thực sự quá quỷ dị n o ạ sợ hãi lại là một nữ nhân chết ở trước mặt hắn mà để hắn cảm giác được vui vẻ lại là một cái toàn thân t ử s ắ t xem xét cũng không phải là nhân loại chẳng hắn ở trước mặt hắn nhảy bãi cắt múa trang diện này cũng quá mẹ nó quỷ dị a dòng dã một phút lúc này tất cả các học sinh tựa hồ mới từ vừa rồi c â y con mắt một màn bên trong khôi phục lại bọn hắn nuốt một ngụm nước bọn cả đám đều nhìn về phía loạ bọn hắn cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đồ vật l o để ngươi vui vẻ nhất lại là là cái kia chờ nọa sau khi về hàng hệ vạn một chút nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi ách ta cũng không biết thiện tay làm nọa hiện tại thật tốt xấu hổ có trời mới biết vì sao lại biến thành dạng này nọa hiện tại chỉ chờ mong khiêu vũ cái kia to con tuyệt đối đừng cảm thụ được hiện tại một màn này cũng tuyệt đối không nên cùng ma pháp sư đồng dạng làm mộng còn có thể mộng thấy mình tương quan không phải nọa cảm thấy mình chỉ sợ thật thảm rồi ai bất quá còn giống như rất hăng hái a chương một trăm bốn mươi hướng dẫn n o a đối mặt b u ộ c gặt làm ra sự tình chỉ có thể làm là một m khúc nhạc đệm mặc dù n o a tại giải quyết b u ộ c gặt thời điểm làm ra hình tượng thực sự quá cay con mắt nhưng là cái này sẽ không chậm trễ lủ tỉn giáo thụ t r ư ơ n g trình học rất nhanh cái khác học sinh cũng xếp thành hàng theo thứ tự đi tới chuẩn bị kỹ càng tốt đối mặt một chút cái này có thể nhìn thấy mình nội tâm sợ h ã i ma pháp sinh vật cái thứ nhất đi lên vẫn là nơ vin cái này tiểu mập mạc không đúng g i a hỏa này hiện tại tựa hồ bắt đầu giảm cân đã thành một cái tiểu xuất ca hắn sợ hai vẫn như c ũ là ở nạ vệ giáo thụ có tại r lùa đình chỉ đạo hạng lại thêm có nọa lúc trước kinh nghiệm nơ v i n cũng nhẹ nhõm đem bột gặt biến ra ở nạ vẹ truyền thụ cho giải quyết cũng không biết có phải là nhận lấy nọa ảnh hưởng nơ vinh thế mà để ở nạ vẹ giáo thụ cũng nhảy dựng lên bãi cắt múa cái này khiến nọa lơ ngơ đồng thời cũng không thể tránh được tấm gương tác dụng hiệu ứng chính là như vậy nọa là bọn hắn nơi này mạnh nhất mà lại nơ vin cũng bởi vì hoàn thành khu ma nhiệm vụ mà chính thức gia nhập bọn hắn nọa càng là hắn đúng nghĩa lãnh tụ kết quả như vậy tự nhiên là có dạng học dạng nọa hầu như không cần nghĩ đợi chút nữa sợ rằng sẽ xuất hiện càng nhiều không hiểu thấu ra hỏa mặc bãi c ắ t giả sau đó ở nơi đó điên cuồng vặn vẹo cái mông của bọn hắn a hình tượng này có phải là quá đẹp rồi đẹp đến có coi tùy tiện tìm nơi hẻo lánh nọa trực tiếp ngồi ở nơi đó hắn không có gì hứng thú tiếp tục xem những học sinh khác biểu diễn bất quá để nọa không nghĩ tới là lưu tin giáo thụ thế mà cũng đi tới sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn cái này khiến nọa có chút không hiểu thấu có chuyện gì không giáo thụ nọa hiếu kỳ hỏi một câu nói thật nọa lần thứ nhất tại trên xe lửa nhìn thấy ngươi ta thật đang hoài nghi chính mình ta đang suy nghĩ hiện tại học sinh thực lực đều mạnh như vậy sao lợi hại như vậy còn dùng ta giáo cái gì a ta tiếp nhận công việc này đến tột cùng là đối vẫn là không đúng lưu tin giáo thụ cũng không có gì nói nhảm trực tiếp cảm thán một câu ách ta tình huống có chút đặc thù nọa có chút không tốt lắm ý tứ sờ lên cái mũi nhưng là tình huống có chút đặc thù mà lại nhớ ế hồn quái để nọa cảm giác rất có được hay không cho nên hắn mới có thể hạ thủ nặng như vậy ta biết ta đã nghe đ ủ m bợ lẽ đỏ giáo thụ giới thiệu nhất là khi lấy được cái này mặt dây t r u y ề n về sau ta chuyên môn đi hỏi một chút lùa t ì n giáo thụ lôi ra mình k i a treo ở trước ngực bất quá lại t r ô n ở quần áo phía dưới mặt dây t r u y ề n mỉm cười lắc lắc ồ hiện tại hổ gợt đã bắt đầu phát mặt dây t r u y ề n rồi đúng vậy ta cũng bây giờ mới biết nguyên lai ta pháp sư bình xét cấp bậc thấp như vậy thật sự là gặp ủy loa ngươi là tứ giai ma pháp sư đúng không ách không sai là t ứ giai thật đúng là lợi hại a lùi tin h giáo thụ thở dài câu này tán thưởng hắn là phát ra từ nội tâm loa tiểu t ử này mới bao nhiêu l ớ n a thế mà liền đã có trình độ này rồi bất quá duy nhất để lùi tin h tâm lý hơi bình ổn đó chính là đùm bợ l ẽ đỏ giáo sư là lục giai trình độ này bất luận nhìn thế nào đều không kém đúng rồi nghe nói ngươi đã từng qua người thần bị kia hai lần xem như thế đi bất quá hai lần đều là mảnh vụn linh hồn lần thứ hai phiền phất chút bất quá hết thệ cũng còn tốt nói thật ta vô cùng cảm tạ ngươi người thần bí kia giết ta rất nhiều bằng hữu trong đó liền bao quát bạn trí thân của ta cùng thê tử của hắn cũng chính là ha j i phụ mẫu tóm lại cảm ơn ngươi tại sao phải cảm ơn ta ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi n ọ a cười cười giải quyết một cái đến từ năm mươi năm trước mười sáu tuổi vô nệ đ mọt thật đúng là không tính là nhiều khó khăn nhất là tên kia còn có chút chủ quan n ọ a đối phó thật không tính khó khăn lắc đầu n ọ a bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lù tìm ra hỏa này trước kia cùng xì、sì、dị ù ha j i lão cha còn có peter p t t tỉ dợ quan hệ là bằng hữu tốt nhất Mà bây trước đây biết người sớm giác nộ để pettiser lộ ra ánh sáng như vậy nọ a mặc dù chưa chắc có phiền phái gì nhưng là đầy đủ tâm phiền sự tỉnh tuyệt đối sẽ không ít lưu tín ra hỏa này hết sức quen thuộc p e t t i z e r như vậy vì cái gì nọa không thể hướng dẫn một chút l ũ t ỉ n ra hỏa này đâu cùng nó chờ lấy l ũ t ỉ n nghe ha di nói tại hoạt điểm địa đồ gặp được hắn a không hoạt điểm địa đồ đã trong tay nọa rót giờ cùng p h ậ t đem cái đồ chơi này cho nọa làm lễ gặp mặt loại hình ha di còn không thấy phải có cơ hội này đâu cho dù có sau đó nói cho l ũ t ỉ n đợi thêm đi cùng bờ lách chứng thực cuối cùng dẫn đến ha di ở nạ vẹ từng cái tham gia làm bọn hắn không có cách nào tự tay báo thù dẫn đến b ẹ t tì giờ bị mang về tòa thành cuối cùng tiến đạt cả bằng nọa cảm thấy còn không bằng dứt khoát trực tiếp để lụt t n biết hết thầy sau đó tại đ ể bọn hắn sớm xử lý ra hòa này ân đương nhiên lưu cái chứng cứ khiến cho ha j i nhìn thấy hết thệ cũng là tất nhiên không phải có trời mới biết về sau sẽ còn náo ra dạng gì hiểu lầm đâu về phân tiến ạt ca bằng đừng nói dỡn ạt ca bằng đều nhanh trở thành những an i mạ cơ sở kia hậu hoa viên nhất là peter con chuột này thật là vừa biến thân liền có thể chui ra đi nhớ hồn quái đối động vật lại không có tác dụng theo một ý nghĩa nào đó thật sự là một cái rác rưởi ngục giam đúng rồi có thể nói một chút mấy người các ngươi chuyện năm đó sao ta nghe nói qua một số việc ngươi cg u b l a c k haji phụ thân còn có t e t e r ẹ n tỷ dở đều là tốt nhất muốn bằng hữu đúng không đúng vậy xác thực như thế n ó a vấn đề để l ù tìn có vẻ hơi không thích hợp thậm chí trong khoảnh khắc đó ánh mắt của hắn đều có nhiều như vậy mê ly tựa hồ là đang hồi ức lấy chuyện đã qua bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại chỉ là nhìn sắc mặt của hắn không phải đẹp như thế hết thể đều đi qua ta phát hiện ta tựa hồ nhận lầm một số người làm ra một chút sự tình đây hết thể đều kết thúc không phải sao l ù tìn giáo thụ cười khổ nói có lẽ đi bất quá hắn bây giờ trở về tới lão bằng hưu của ngươi đâu n o a nhung vai yên tâm đi hài tử đối mặt dạng này phản đồ ta sẽ không do dự thật sao đúng nghe nói các ngươi năm đó còn làm ra không ít việc hay chuyên môn dùng để đùa ác không sai vì tránh né một chút đáng ghét ra hỏa chúng ta còn chuyên môn làm ra một cái địa đồ bên trong kỹ càng hội chế hồ gỡ hết thảy mà phía trên kia cũng ghi chú chúng ta tên của mỗi người là cái đồ chơi này sao nói n o a từ túi không gian của mình bên trong ngóc ra một phần địa đồ miếng bản đồ này loa một mực thu ở trên người hắn căn bản là vô dụng qua miếng bản đồ này lúc trước cầm tới sau hắn liền trực tiếp nhét vào cái này hạn xỉ ẹn văn đại sư tiễn hắn bên trong túi không gian ăn cho hiện tại cuối cùng có thể lại một lần nữa nhìn thấy ánh nắng ồ ngươi lại có thứ này ta nhớ được hắn không phải bị p h í t ừng xác thực như thế bất quá cái đồ chơi này bị hai cái gờ dịp phải đọ ngoài ý muốn cho nắm bắt tới tay lần này bọn hắn thông qua chúng ta tổ chức nhỏ khảo thí gia nhập chúng ta kết quả hai gia hỏa này liền coi nó là làm lễ vật đưa cho ta đã hắn là ngươi vậy liền trả lại cho ngươi xem như một cái kỷ niệm đi cảm ơn n g ư ơ i n đoa thật phi thường cảm tạ ngươi không cần khách khí như vậy l ũ tín h giáo thụ loa mỉm cười nhìn l ũ tín h chỉ gặp hắn giống như lâm vào hồi ức c h ầ m ung dung mở ra cả t r ư ơ n g địa đồ nhìn xem cái này chống không trang giấy l ũ tín h lộ ra mỉm cười cái đồ chơi này thật đúng là cùng năm đó bọn hắn vừa làm tốt thời điểm giống nhau như luka xuất r a ma trượng l ũ tín h giáo thụ nhẹ nhàng đối địa đồ điểm một cái ta trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt một ngày mắt tại lụ tín giáo thụ ma lực cùng chú ngữ kích thích hạng toàn bộ địa đồ bắt đầu hiện ra nguyên hình nhìn xem phía trên này từng cái xuất hiện dấu chân Từng thuộc Tín thường thân thiết, tự tới trường hoạt Tiếp tục một chút từng vết kết một mặt quen chân, hắn cũng năm sân sinh đồng dạng. lần, hắn muốn nhìn mình hắn cứng giác giấu cái cảm khắc sắc của lại, quả dấu sau lưu sau hồ dị Lũ về về đó đã đở. bởi vì hắn thấy được một cái tên t i t o r peter i giờ khác này lùn t n n gây dại người này là tuyệt đối không có khả năng còn sống nhưng là vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại trên địa đồ mặt vì cái gì vì cái gì vì cái gì lùn t ì n mặt cũng bắt đầu có chút bơm méo hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy dưới tình thế cấp bách lưu tin lập tức đứng lên sau đó hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài thậm chí hắn đều không đi quản học sinh nơi này thấy cảnh này nó đều có chút bất đắc dĩ mà ở đây tất cả học sinh đều có chút một bức lưu tin giáo thụ đây là thế nào nói thế nào vài câu liền chạy ra khỏi đi đối mặt cùng cái này một gạt các học sinh mặc dù có thể đối phó được nhưng là không có giáo thụ ở đây rất nhiều tình huống bọn hắn cũng xử lý không được a tốt đừng lo lắng ta muốn giáo thụ chỉ là đi xử lý một chút chuyện khó giải quyết nên làm làm sao lại làm sao đi làm bạn, các ngươi tất cả mọi người trợ giúp các bạn học tiếp tục xử lý tốt trật tự gặp được phiền phức có thể xử lý liền xử lý xử lý không được sự tình gọi ta rõ chưa không có cách lúc này nọa chỉ có thể mở miệng nói ra không thể không nói nọa ra hỏa này uy tín vẫn là tràn đầy nọa sau khi nói xong tất cả các học sinh l i ê nhau n sau đó từng cái tiếp tục duy trì đội ngũ trình tự từng cái tiếp lấy đi khảo thí kết mấy người cũng ngay lập tức bắt đầu vì thế trật tự mà lại bọn hắn từng cái xử lý được đều vô cùng xinh đẹp cơ hồ khiến mỗi một cái học sinh đều có thể hoàn thành cố định mục tiêu ân chứ ha di trừ một chút ngoài uy mới dẫn đến nọa không thể không ra tay bên ngoài bởi vì nọa quan hệ ha j i sợ hai đối tượng không còn là nhiếp hồn quái bị nọa một cái ma pháp liền xử lý trên trăm cái nhiếp hồn quái hắn làm sao sợ nội tâm của hắn sợ h ạ i nhất cũng là cựu hận nhất tự nhiên là vốn đệ mọt mà vốn đệ mọt xuất hiện tự nhiên cũng làm cho ở đây tất cả học sinh đưa tới một chút dối loạn bất quá còn tốt được sự giúp đỡ của nọa ha j i phảng phất tìm được dũng khí giải quyết trước mắt cái phiền phái này đương nhiên kỳ thật đây cũng chính là cái b u ộ c gạt mà thôi nọa cũng không cảm thấy nó có thể làm ra hoa giặc gì tất cả các học sinh tại nọa bọn người chỉ huy hạ chậm dãi khảo thí thẳng đến cái này tiết khóa sắp lúc kết thúc lụ t ì n h giáo thụ mới một mặt thất lạc đi trở về chương một trăm bốn mươi mốt ta thật sự là một đầu con lường ốc khi lụ t ì n h giáo thụ một mặt thất hồn lạc phách đi về tới về sau hắn trực tiếp tuyên bố tan học sau đó đặt mông ngồi ở ngồi trên mặt đất rơi vào trầm tư các học sinh nhìn thấy giáo thụ cái dạng này cả đám đều có chút không biết làm sao dứt khoát bọn hắn dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía đ ọ a cái này khiến đ ọ a có chút dở khóc dở cười cuối cùng đoạ để bọn hắn toàn bộ trở về đã giáo thụ đã tuyên bố tan lớp như vậy tự nhiên không có nhất định phải tiếp tục ở chỗ này không phải sao chờ tất cả học sinh đều đi không sai b ị lắm nọa mới đi đến l ũ tìm giáo thụ bên người nói thật nọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất lạc thành như vậy nam nhân giống như là như là t h ấ y quỷ cái này khiến nọa có chút hiếu kỳ đồng thời cũng âm thầm may mắn hắn có thể đại khái có thể hiểu được l ũ tìm giáo thụ tâm tình bây giờ đó chính là bị phản bội cảm giác mặc dù nọa cho tới bây giờ đều không có trải qua những này nhưng là cái này không trở ngại hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy điện ảnh bên trên hoặc là tiểu thuyết bên trên hắn biết đây là một loại khó nói lên lời cảm giác t h ư n g khổ thở dài nọa cũng ngồi xuống lụ tìm giáo thụ bên người thế nào giáo thụ chuyện gì xảy ra ta nhìn thần sắc ngươi tựa hồ không tốt lắm l ù tin giáo thụ vẫn là rất thất thần do dự một hồi có chút run rẩy nói ra ta ta nghĩ ta gặp một chút phiền thoái một chút khó có thể tưởng tượng phiền phức thật sao phiền thoái gì hoặc là nói trên bản đồ xuất hiện người nào để ngươi cảm thấy phiền phức xì g ì ủ loa giả vợ như một bộ mê mang dáng vẻ tiếp tục tò mò hỏi không là một cái u linh một cái căn bản cũng không hẳn là tồn tại u linh l ư tin giáo thụ nghiến răng nghiến lợi hắn thật chặt bắt lấy trong tay hoạt điểm địa đồ nổi gân xanh nọa lắc đầu sau đó xuất ra ma trượng nhẹ nhàng vung vẩy lập tức màu vàng kim nhạt lực lượng tràn ra sau đó chậm rãi tiến vào lũ tín h giáo thụ đại não cái này khiến lũ tín h giáo thụ lập tức ngốc t r ệ một chút sau đó lại từ từ khôi phục thanh t ỉ n h lũ tín h giáo thụ cảm giác mình bây giờ đặc biệt tỉnh táo trước đó kia hết l ử a giận tựa hồ tiêu tán không ít mặc dù mình vẫn như cũ phẫn nộ cùng b i thương nhưng là càng nhiều hơn là thanh tĩnh và bình tĩnh quay đầu nhìn chậm rãi thu hồi ma trượng đọa hắn vẻ mặt nghi hoặc chấn định chú ta cũng quên ta ở nơi đó thấy qua ma phát này bất quá ta nghĩ hiện tại ma pháp này đối với ngươi mà nói hẳn là rất hữu dụng xác thực bất quá lần sau có thể hỏi ta một chút sao tốt ta bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là học tập một chút cái này nhất là tại ngươi trông thấy trăng tròn thời điểm ngươi luôn tin giáo thụ há to miệng tay run dậy chỉ vàm đọa một bộ cùng t r ư ớ c đó nhìn thấy peter vẹt tỷ giờ còn sống đồng dạng gặp quỷ biểu lộ hắn làm sao đều không nghĩ tới trước mắt cái này học sinh liền cùng hắn gặp qua nhiều nhất hai lần mặt thế mà lại rõ ràng hắn tình huống đây là cái quỷ gì tình huống chẳng lẽ mình thân phận tốt như vậy suy đoán sao lu ư tìm mê mang hiện tại hắn thật càng phát càng thấy mình tiếp nhận đ ủ m bợ l ẽ đỏ mời tới nơi này đảm nhiệm cái gì hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ có phải là một cái quyết định quyết định sai lầm chớ khẩn trương lùi tìm giáo thụ noa cười cười sau đó dối lưng một cái đừng quên ta là một cái tứ giai ma pháp sư mà lại bởi vì ta là một lệ xuất sinh ta cùng khu ma nhân quan hệ rất tốt ngươi cùng khu ma nhân quan hệ rất tốt cái này nói chuyện đến khu ma nhân lu ư tìm giáo thụ tựa hồ minh bạch cái gì khu ma nhân nhóm tiếp xúc đến kỳ kỳ quái quái ma vật thực sự nhiều lắm cái gì hấp huyết quỷ người sói loại hình thật là nhiều nhiều vô số kể nếu là như vậy như vậy nọa phân biệt ra được thân phận của mình tựa hồ cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình a mà lại ngươi tình huống tựa hồ là người rủa ta nghĩ nếu như có thể mà nói ta ngược lại là có thể r ú t rút, rút. nọa tiếp tục mỉm cười nói r ú t ta ngươi tại sao phải làm như vậy mà lại mặc dù ngươi là một cái rất lợi hại ma pháp sư nhưng là ngay cả đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ đều bất lực sự tình lu tin mặc dù mắt sáng rực lên một chút nhưng là rất nhanh lại phải n h ặ xuống đùm bợ lệ đỏ thế nhưng là lục giai ma pháp sư hắn đều chuyện không có cách nào khác một cái học sinh làm sao có thể giúp mình đâu lù t ì n giáo thụ có chút đáng cười không thôi mặc dù hắn rất cảm tạ nọ ý nghĩ nhưng là mình vấn đề chỉ sợ thật rất khó giải quyết giúp ngươi chỉ là ta cá nhân ý nghĩ ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều mà lại đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ làm không được cũng không đại biểu ta làm không được ta còn có khác lao sư đâu nọa cười cười không có quá nhiều giải thích cái gì trợ giúp lù t ì n giáo thụ xác thực chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ nọa cảm thấy lù t ì n làm người cũng không tệ lắm vợ của hắn cũng rất xinh đẹp đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì một chút ác thú vị hồ gợt trên cơ bản một năm liền sẽ đổi một cái hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ năm nhất cờ dẻo năm hai lọc khặt cùng ơ nạ pẹ năm ba là lụt đỉn đây là nọa quấy nhiều sau kết quả đến tương lai cũng k é m không nhiều là như thế này tỷ như năm thứ tư điên mắt ngụt tì trên thực tế là nhỏ bạn tịt rút ngũ niên cấp đổ lộ ít tùm bở d ị c cùng năm lớp sáu ơ nạ pẹ giáo thụ cùng bảy năm cấp hạ mì cật ca dạo nọa đang nghĩ vụ nệ mọi hiện tại mặt cũng còn không có lộ trên cơ bản sắp bị hắn cho đuổi chơi chết như vậy không có nhiều như vậy đánh dám về sau lù t ỉ n cái này nhất oan hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ có thể hay không làm lâu một chút thì như làm đến hệ vạn cái này một phiếu học sinh tốt nghiệp về phần đằng sau những cái kia tử thần thực tử loại hình ta nghĩ đủ mỡ lẽ đỏ giáo thụ tại xử lý xong vô nệ mật về sau cũng nên hảo hảo thanh toán một phen a không phải giữ lại thủy chung là cái thai họa a n o đang miên man suy nghĩ thời điểm lù t ỉ n cũng có chút không ức chế được toàn thân đang run dậy hắn khi còn bé bởi vì phụ thân của hắn đắc tội người sói phẹn giờ gỡ dậy bạn ra ngoài trả thù người sói từ cửa sổ xâm nhập phòng ngủ cắn bị thương nhỏ lù tín lụt tìn từ đây liền trở thành người sói cha mẹ của hắn thử các loại biện pháp đi cứu hắn nhưng đều không làm nên chuyện gì hắn cùng hắn phụ mẫu đều cho rằng hắn không thể đến hồ gợt đi học bởi vì những gia t r ư ở n g khác sẽ không muốn để bọn hắn hải tử tiếp cận một cái người sói nhưng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ đảm nhiệm hiệu trưởng về sau hắn nghĩ ra một chút biện pháp để lụt tìn có thể tới hồ gợt đi học người sói thân phận để lụt tìn nhận hết t r ả tấn dù là hắn thủ hộ thần cũng là một con sói nhưng là bản thân hắn lại phi thường chán ghét sói hắn cơ hồ không tại trước mặt người khác hiện ra mình người sói một mặt cho nên bằng hữu của hắn cũng rất ít thẳng đến hắn gặp ha di phụ thân b ọ n người hiện tại nọa lại còn nói hắn có thể nghĩ biện pháp giải quyết hắn vấn đề cái này khiến hắn làm sao không kích động mặc dù hắn vẫn là không rõ ràng nọa tập thể cùng ca mạ tạ là quan hệ như thế nào nhưng là ca mạ tạ ma pháp sư có cái nào là kém thật thật sao nọa đương nhiên là thật tốt không nói vấn đề này ta nhất định phải tìm thời gian đi một chuyến ca mạ tạ đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi chứ lao tiên ca mạ tạ tốt ta tỉnh táo xem ra ta xác thực muốn học tập một chút sự chấn định của ngươi n g u y n rủa không đi qua c ả mạ tạ đường xá cũng không cần xem ra phải chờ tới nghỉ hè không cần trước mắt liền đến chỉ là giải quyết vấn đề khả năng cần tốn một chút thời gian mà thôi đêm nay là được rồi lu tín lại một lần nữa ngây ngẩn cả người đêm nay liền có thể có ý tứ gì bất quá một lát sau là hắn biết c ả mạ tạ ma pháp sư bọn hắn thế nhưng là một đám có được xuyên qua không gian năng lực cường đại ma pháp sư a lu tín đột nhiên cảm giác được mình tự hồ thật sự có chút đần quá mức noa đã cùng c ả mạ tạ quan hệ mất thiết như vậy hắn học xong xuyên qua ma pháp tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái chỉ là lùi tìn không hiểu rõ đã đoạ có thể tại cả mạ tạ học tập vì cái gì còn muốn tiếp tục ở tại hồ cơ ớt lùi tìn cảm giác mình tựa hồ có quá nhiều chuyện cần hào h ả o cùng đùm b ờ lẹ đỏ tâm sự tốt trở lại chuyện chính nói một chút trước ngươi nói vũ linh đi đoạ loạn thất bát tao sự tình nghĩ xót sau, sau trực tiếp bắt đầu hỏi thăm về chính sự a n h a tốt lùi tìn giáo thụ lập tức nhẹ gật đầu h o ạ t điểm trên bản đồ biểu hiện tuyệt đối không thể nào là không tồn tại người cũng tỉ như ta ngươi nhìn nói lũ tín giáo thụ đem địa đ ồ cho triển khai sau đó tùy ý chỉ vào một cái dấu chân nói ra đây là đùm bợ l ẽ đỏ giáo thụ phía trên này còn sẽ có tương đối danh t ự đâu hắn thích tại vườn hoa tàn bộ chúng ta lúc trước chế tác cái này địa đồ thời gian chính là vì tránh né tất cả mọi người tiếp lấy hắn vừa chỉ chỉ vết chân của mình đây là ta chúng ta bây giờ vị trí chính là hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học ngươi xem ta bước chân cũng không có di động bởi vì chúng ta an vị ở đây nhưng là peter peter i nói đến đây lũ tín giáo thụ lại một lần nữa nhìn xem hướng về phía cái kia vẫn tồn tại như cũ dấu chân ta thuận vết chân của hắn đi tìm nhưng là nhưng là cái gì đều không tìm được đúng không noa rất tự nhiên thuận miệng tiếp vào đúng vậy hắn liền như là một cái hữu linh vô tung vô ảnh nhưng là địa đồ là sẽ không g ặ p người ta không phát hiện chút gì ta không có phát hiện bất cứ người nào người tốt ta noa nhẹ gật đầu tình cảm lủ tín h giáo thủ cũng phạm vào cùng ha di đồng dạng sai lầm đó chính là bọn họ coi là kia là một người nhưng là rất rõ ràng hắn không phải ạ nỉ mạ cái sở cái đồ chơi này thật rất quỷ dị nhưng là không thể không nói cái đồ chơi này đúng là một cái tránh né địch nhân tốt m à pháp ta nghe nói năm đó mấy người các ngươi ngoại trừ ngươi đều là á n y m à cái sờ đúng không noa thở dài đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi đúng vậy xì dị u là một đầu màu đen chó dêm là một đầu giống được con mai mà bẹt tì giờ vừa tới nơi này l ù tìm lập tức ngây n g ẩ n cả người một con chuột đúng không noa thở dài nói thật ta kỳ thật vẫn luôn cảm thấy các ngươi đầu góc có vấn đề bao quát bộ phép thuật ở bên trong đều như thế vì cái gì nói như vậy lụ tìm khoe miệng có các đống n ú c ních nhưng lại bất lực phản bác cg u b e lách bị bắt lúc cũng không có công kích ổ d i nhóm đúng không mặc dù nói hắn mười phần kích động là đúng thế mà trong miệng các ngươi vị anh hùng kia titer có phải hay không chỉ tìm được một cái ngón tay l u tin giáo thụ không đốc tương phản hắn rất thông minh theo nó một chút xíu hỏi lại hắn cũng đã không sai biệt lắm đoán được là sự t ì n h tình huống thế nhưng là càng nghĩ hắn càng là cảm thấy mình là ngu ngốc không chỉ có là hắn liền ngay cả bộ phép thuật đám người kia cũng là ngu ngốc hiện tại hắn biết mình sở dĩ tìm không thấy titer mẫu chốt nhất nguyên nhân là hắn còn muốn làm nhưng cho rằng ti tơ là một người căn bản không có ý thức được ti tơ hiện tại rất có thể chính là một con chuột một cái ẩn giấu đi mười hai năm hại chết ha di cả nhà chuột càng nghĩ càng giận l ù tín đ ố n g nhiên một chút k h ô n g chế không n ổ i mình đứng lên chính là dừng lại mắng to ta thật mẹ nó là đầu con lưỡng ốc chương một trăm bốn mươi hai không đang tin cậy bộ phép thuật cho nên ngươi liền đem con chuột này cho bắt được đúng vậy đùm bơ lại đỏ giáo thụ tại l ầ u bảy trong phòng làm việc của hiệu trưng đùm bơ lại đỏ giáo thụ một mặt quỷ dị nhìn xem lùi giáo、thụ. cùng trong tay hắn còn đang nắm một con đang không ngừng r ã y rội chuột nói thật hiện tại tình huống này hắn thật sự có chút c h o n g váng hắn nguyên bản còn muốn uống bị trà chịu tới l ù t ì n giáo thụ tại cùng loại trò chuyện x o n g sau lại một lần nữa cầm lấy h o ạ t điểm địa đồ chạy tới tìm kiếm peter peter i n o a suy tư một lát dứt khoát đi theo hắn cùng đi bởi vì không có ngoài ý muốn con chuột này hẳn là đi theo john bên người hiện tại john cũng không phải cái gì dễ khi dễ ra hỏa nếu như l ù t ì n giáo thụ cảm xúc kích động trắng cướp đoạn hắn chuột rất khó nói bọn hắn có thể hay không phát sinh cái gì xung đột cho nên l o ạ đi theo vẫn tương đối tốt quả nhiên liền cùng nọa nghĩ đồng dạng don căn bản không nguyện ý giao ra mình chuột khi bọn hắn tại nhà ăn tìm được don về sau lù t ì n giáo thụ biểu đạt mình ý nghĩ kết quả song phương trực tiếp phát sinh một chút khỏe miệng tức giận don thậm chí còn lấy ra ma trượng cùng lù t ì n giáo thụ rằng co cái này rất bình thường sủng vật của mình xem như mình trọng yếu nhất đồng bạn cùng bằng hữu một trong làm sao có thể tùy tiện cho người khác cuối cùng vẫn là nọa ra mặt lù t ì n giáo thụ mới tại tất cả gia nhập nọa tổ chức tiểu ma pháp sư kia hơi có vẻ bất mãn trong thần sắc lấy được con kia chuột nọa chú ý tới thân sắc của bọn hắn suy tư một chút nọa dứt khoát để bọn hắn toàn bộ đuổi theo tập thể đi hướng đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ văn phòng nói thật nọa thật là không nghĩ tới l ũ t tỉn giá hỏa này thế mà như vậy quả quyết quyết định đem titer pet tỉ giờ cho giao cho đùm bờ l ẹ đỏ cái này mẹ nó là nhiều tín nhiệm đùm bờ l ẹ đỏ à. có thể nói nọa kế hoạch trực tiếp cho hắn làm loạn thất bát a o bởi vì nọa một mực suy nghĩ để bọn hắn dứt khoát động thủ g i ế t giá hỏa này xong hết mọi chuyện rất hiển nhiên nọa là đánh giá thấp đùm ờ lệ đỏ lực ảnh hưởng cái này khiến nọa cảm giác có chút khó làm sớm biết mình hẳn là tại trời tối người lại hoặc là mình bắt đến đầu kia đại hắc cầu về sau đang nói bất đắc dĩ nọa chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác thì như x ố i dục một chút đùm b ờ l ẹ đỏ bọn hắn lặng lẽ đem ti tơ xử lý lại hoặc là dùng cái gì có thể mê hồn dược tề hoặc là ma pháp để ti tơ nói ra hắn nắm giữ phục sinh vụn đệ mọt phương pháp một đường suy nghĩ lung tung nọa đã đi theo mọi người đi tới đùm b ờ l ẹ đỏ văn phòng điệu bộ này đem đùm b ờ l ẹ đỏ giáo thụ cũng cho giật này mình bất quá tại hiểu rõ sự tình toàn bộ về sau đùm bơ lệ đỏ giáo thụ lập tức đem tứ đại học viện viện trưởng cùng một chỗ cho kêu tới về phần đi theo nọa những tiểu từ này đúng mơ lẽ đỏ giáo thụ cũng không có để bọn hắn trở về có một số việc s ắ c thực cần càng nhiều người chứng kiến những học sinh này không ít đều là thuần huyết thậm chí có chút trong nhà còn tại bộ phép thuật nhậm trước đây này chờ bốn vị viện trưởng toàn bộ đến đông đủ về sau lụ tín lại một lần nữa đem phát hiện của mình nói một lần cái này lập tức để mấy vị này viện trưởng cũng c a o mày lên nhất là ở nạ vệ giáo thụ càng là nghi hoặc nhìn con kia chuột phản phất đang tự hỏi cái gì đóa đây là ngươi phát hiện sao hơn nửa ngày ơ nạ vệ giáo thụ mới quay đầu nhìn về p h i ế đọa đúng vậy lưu tin giáo thụ không phải đã nói rồi sao loa nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận điểm này là nói qua chỉ là xác nhận một chút bởi vì ta cũng không cảm thấy đầu của hắn có thể thông minh đến nghĩ đến nhiều như vậy Ở nạ vệ giáo thụ thần sắc bình tĩnh trực tiếp rêu cợt một câu ha ha sẽ vơ rút ta xác thực cùng con lửa ngốc đồng dạng hoài nghi bằng hữu của ta không hẳn là tin tưởng bằng hữu của ta thế mà làm ra chuyện như vậy nhưng là ngươi tựa hồ cũng không khá hơn chút nào ngươi kia đầu vóc thông minh không phải đồng dạng bị chơi xỏ sao lưu tin giáo thụ tự nhiên sẽ không bỏ qua thời học sinh bọn hắn vẫn là như thế này tới có thể nói một chút ngươi là thế nào nghĩ sao ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút kỹ lưỡng hơn sự tình mà không phải từ t h ằ n g ngu này trong miệng Ở n nạ vệ giáo thụ hoàn toàn không để ý đến l ũ tình giáo thụ quay đầu tiếp tục đối với l o a hỏi tốt ta trước đó nói rõ ta đối cả kiện chuyện d à i cũng không tính nhiều cho nên rất nhiều thứ đều là suy đoán của ta cùng giả thiết nếu có vấn đề gì không sao chúng ta đều hiểu nói thật ta từng tại hưu cầu tất tướng trong phòng lật đến qua liên quan tới jem b ợ lách còn có l ụ t ì n giáo thụ một chút trường học sử cùng tin tức ta cũng biết một chút liên quan tới xì g ì u người này mặc dù gia hỏa này là thuần huyết hơn nữa còn là cao quý bờ lách gia tộc nhưng là hắn lại là một cái thuần huyết trí thượng người phản đối đúng không không sai năm đó hắn bởi vì việc này rời nhà trốn đi kết quả nhận lấy bọt tờ nhà cũng chính là ha di ra ra cùng mãi mãi chiếu cố quả thực coi hắn là làm trong nhà đứa bé thứ hai những chuyện này lớn tuổi một chút người đều rõ ràng ở nạ vệ giáo thụ cùng lũ t ỉ n giáo thụ càng là biết không thể không nói một cái cổ điện thuần huyết trong quý tộc xuất hiện một cái dạng này gia hỏa quả thực chính là cái kỳ hoa mà loại này kỳ hoa hạ tràng cũng rất hiển nhiên hắn bị bờ l á c k gia tộc cho xóa tên hắn là một cái mười phần dùng dũng khí người mà lại hắn là một cái mười phần chính trực đồng thời có đảm đương người thiên phú pháp thuật của hắn xuất chúng các phương diện đều mười phần ưu tú có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ người chỉ tiếc hắn vận khí có chút không tốt lắm ha j i yên lặng nghe đây hết thảy nói thật hắn hiện tại cũng có chút chóng đầu hắn đã nghe không ít g ì xì u bờ l á c k bán hắn phụ mẫu mà sau mười hai năm c h o hắn tại hiển nhiên là tìm đến ha di báo thù nhưng là hiện tại tựa hồ hết thảy đều trở nên nhào sở mây rời nọa tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó tiếp tục nói ra si、sì、cju làm người ta nghĩ ở nạ vẹ giáo thụ cùng l ũ tìm giáo thụ đều rất rõ ràng đúng không không sai một cái chính trực thiện lương có đảm đương người một cái xảo trá ác đồ hai người này cơ hội là đồng thời nói ra miệng bất quá bọn hắn hai người đáp án hoàn toàn khác biệt l ũ tìm phẫn hận nhìn ở nạ vẹ đồng dạng mà ở nạ vẹ hoàn toàn đem l ũ tìm làm như không thấy cái này khiến cho nọa có chút bất đắc dĩ ở trong mắt ở nạ vẹ vợ lách đúng là một cái xảo trá ác đồ bọn hắn làm ra đùa ác kém chút muốn ở nạ vẹ mặc dù nói ha di láo cha dêm chạy về đi đem ở nạ vệ truyền thụ cho cứu r a nhưng là cái này cũng cho ở nạ vệ giáo thụ có đầy đủ lý do đi cựu hận mấy người bọn hắn nói thật đùa ác có đôi khi thật làm cho người ta chẳng ghét loa giả vợ như không nghe thấy ở nạ vệ giáo thụ tiếp tục mở miệng nói ra ta nhớ được mười hai năm trước báo chí vợ lách đ ô i mặt ổ dở cũng không có hạ thủ hoặc là nói không có ra tay đ ư c gác cái này cùng lúc trước hắn trực tiếp nổ rớt mười hai đầu đường phố dẫn đến rất nhiều một lệ tử vong rõ ràng có rất lớn khác nhau đúng không không sai bắt giữ vợ lách hành động mặc dù rất nguy hiểm nhưng lại không ai thụ thương đ ú n g mơ l ạ đỏ giáo thụ lúc này nhẹ gật đầu thừa nhận loa về phần vị kia bị nhận định là anh hùng người titer pettiser các ngươi tìm được thi thể của hắn sao loa tiếp tục hỏi không có hiện trường chỉ để lại một ngón tay ngô nạ gồn giáo thụ trả lời vấn đề này l u tin giáo thụ nói cho ta biết titer cũng là một cái an ninh m ạ d g h u sơ mà hắn biến hình vật chính là một mực chuột cho nên ta to gan giả thiết bờ lách cùng ha j i phụ mẫu âm thầm quyết định đổi xích đ ả n trung tâm trú giữ bí mật người dạng này mặc dù bờ l á c có chút nguy hiểm nhưng là ha di phụ mẫu lại có thể càng thêm an toàn đổi giữ bí mật người không sai ai có thể nghĩ tới nhát gan sợ chết t e t e sẽ là cái này m à chú giữ bí mật người đâu liên cung năm nhất thời điểm chúng ta vị kia thân yêu c ờ dẻo giáo thụ đồng dạng cái này loạ làm cho tất cả mọi người chân mặc xác thực tại lúc ấy tình huống kia nói không chừng làm như vậy làm tốt lựa chọn lúc trước c ờ dược không phải đồng dạng không có bị người phát hiện ra sao không sớm đã bị đủ mở lẹ đỏ giáo thụ phát hiện chỉ là không có chọc thủng mà thôi nhưng là vạn, vạn để người không nghĩ tới chính là tí tơ chỉ sợ lá gan thật cùng hắn hạ n h i m à khi s ờ đồng dạng hắn sợ hãi hắn sợ hãi cho nên hắn lựa chọn sống tạm mà phản bội nói thật ta rất không hiểu chẳng lẽ ta đem ngón tay chặt đi xuống ném tới các ngươi trước mặt liền đại biểu ta đã chết sạch sẽ rồi thật không hiểu rõ các ngươi là thế nào nghĩ thế mà không ai hoài nghi tới hắn không phải là bởi vì có xì di ủ cái này có sẵn có nội hiệp cho nên các ngươi liền đương nhiên cảm thấy sự tình đã giải quyết rồi còn có ta trước đó không phải nói tí tơ b ẹ t t ì giờ hạ n h i mạ khi sợ là một con chuột hắn cắt ngón tay của mình sau đó chuyển t i ế n cống thoát nước dạng này chẳng phải xong việc đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ bọn người toàn ngây ngẩn cả người các học sinh cũng đều đầu đ ứ n g máy cái này mẹ nó là cái gì đ à o ngược a 12 năm trước đã được công nhận sự tình thế mà còn có nhiều như vậy điểm đáng ngờ không chỉ có là điểm đáng ngờ cái này mẹ nó hoàn toàn chính là bắt một cái giống hung thủ người sau đó ném vào ạt c ạ bằng a hơn nửa ngày đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ mới mặt mũi tràn đầy cởi khổ hắn không phải lần đầu tiên đối bộ phép thuật tác phong có dị nghị nhưng là lần này thật là mạnh liệt nhất trước đó hắn một mực không nguyện ý tham gia bộ phép thuật sự tình mặc dù hắn một mực dựa theo bộ phép thuật quy củ làm việc nhưng là phúc cái quyền lợi này giục vọng phi thường cường liệt ra hỏa cũng không biết hoài nghi hắn bao nhiêu lần trước kia đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ không có đi suy nghĩ nhiều như vậy nhưng là hiện tại kinh lịch vô n e m o r t thuần huyết gia tộc còn có hiện tại xỉ dị ù sự kiện hắn cảm thấy mình có phải thật vậy hay không cần làm những gì xuất r a ma trượng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ trong tay con kia chuột điên cồn bành trướng tại don biểu lộ bao giống như sắc mặt hạng con chuột này nhanh chóng biến thành một người một cái hèn m ọ n toàn thân tản ra mùi thối nhìn bẩn thiệu trung niên mập mạp t e t e r thật không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy lu tìm vẫn như cũ năm thật chặt peter b ẹ t tí giờ cổ áo đồng thời trong tay hắn ma trượng đã chỉ vào t e t e r đầu không nhìn không ngừng đang cầu tha t e t e r ngân s á c quang mang bắt đầu chậm rãi lấp lóe chờ một chút rẽ i g u sơ ngay lúc này đùm bợ lại đỏ giáo thủ đ ô n g nhiên mở miệng ta biết ngươi rất phẫn nộ nhưng là ta cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là trải qua bộ phép thuật tương đối tốt một chút mà lại liền xem như kết quả xấu nhất cũng không cần quên nơi này còn có các học sinh lưu tin giáo thụ trong tay ma trượng đang rung động hào q u a n g màu bạc cũng lấp l ó e không yên hơn nửa ngày hắn bỗng nhiên thở dài một hơi sau đó chán nản đem ma trượng đem thả xuống dưới không sai nơi này còn có rất nhiều học sinh ngay trước học sinh mặt giết người chuyện này bất luận nhìn thế nào đều không thích hợp mấu chốt nhất lưu tin giáo thụ cũng hy vọng chuyện này từ bờ lách tới làm hắn mới thật sự là gánh vác oan khuất người các giáo sư ta cảm thấy chúng ta tốt nhất tại hỏi thăm một ít chuyện đúng vào lúc này nọa bỗng nhiên mở miệng trên mặt của hắn mang lấy một vòng mỉm cười nhưng là cái này một vòng mỉm cười lại làm cho vừa mới trở về từ coi chết t i t e r bẹt tỉ giờ đ ỗ n g nhiên toàn thân phát lệnh c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba ngài mới vừa nói cái gì t i t e xác thực rất sợ cái này gọi nọa tiểu tử nhất là hắn đi theo don lâu như vậy tự nhiên giải tiểu tử này đến cùng đáng sợ bao nhiêu tiểu tử này là một lệ xuất sinh nhưng lại có được để vô số thuần huyết vụ sư đều khó mà tin ma pháp thiên phú càng đáng sợ chính là hắn thế mà biết như thế nào tăng lên ma lực của mình loại chuyện này quả thực chính là lật đổ thế giới ma pháp dĩ vãng nhận biết có thể nói hắn là một cái cải biến thế giới ma pháp người mà lại ra hỏa này hậu trường cũng khổng lồ để người có chút trận mắt hốt mồm hắn nhưng là có t r í tôn pháp sư làm hậu thuẫn dạng này ra hỏa thật có thể chiến thắng sao hắn chủ nhân coi như sống lại sau đó t r e o chọc phải tiểu tử này như vậy kết quả của bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào căn bản không cần tưởng tượng loại sự tình này cơ bản đã là sự thực đã định t i t ơ b ẹ t t i giờ vô cùng nhộp trí cũng vô cùng tuyệt vọng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới dạng này ra hỏa cùng v ố n đ ệ mọt đứng tại mặt đối lập như vậy kết cục của hắn đến cùng đến cỡ nào thật đáng buồn cho nên titer p t t i z e r vì tránh né hết thể t a i nạn dù là biết nhiều hơn nữa không dạy nổi sự tình hắn vẫn như c ũ lựa chọn biến thành một con chuột trốn ở hệ ạt lì trong gia tộc hắn tuyệt vọng sợ hãi lại bất lực nhưng là đó căn bản không có cách nào đền bù năm đó hắn phạm vào sai lầm hy vọng duy nhất của hắn chính là mình tuyệt đối không nên bị phát hiện bởi vì bị phát hiện sau kết cục của hắn tuyệt đối sẽ dị thường h n g bét nhưng là trời không toại lòng người xui xẻo sự tình vẫn là phát sinh xế chiều hôm nay t i t o r vẫn là một con chuột tại hồ gợt tùy ý đi dạo hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng thời điểm hắn thế mà trông thấy lũ đỉnh cầm tấm kia đang c h ế t hoạt điểm địa đồ hướng phía hắn đi tới là hắn biết sự tình không xong mặc dù hắn vận khí rất tốt tránh thoát một lần nhưng là lần thứ hai l ũ t t n h tựa hồ phát hiện cái gì cũng không có phát công phu gì đã tìm được hắn cái này khiến hắn tuyệt vọng không thôi hắn biết coi như mình biến sẽ người thân thể cũng căn bản không phải là đối thủ của l ũ t t n huống chi hắn không có ma trượng tại bị dẫn tới đ ù mơ b lẽ đỏ văn phòng về sau hắn cuối cùng biết mình đến cùng l à như thế nào bại lộ cái này khiến hắn đối nọa có chút oán hận đồng thời cũng đối nọa càng thêm sợ hãi một cái thông minh mà cường đại ma pháp sư mới thật sự là tai nạn nhìn xem phẫn nộ lũ t ì h cầm ma trượng chỉ vào đầu của hắn hắn cảm thấy mình xong đời không có bất kỳ cái gì đường lùi nhưng lại tại hắn cho là mình chết chắc đụng bỡ lẽ đó lại ngăn cản lũ t ì h cách làm cái này khiến hắn hơi thấy được một chút ánh dạng đông a cạ bằng mặc dù đáng sợ dị thường nhưng l à m đi t ơ cảm thấy dù sao cũng so hiện tại liền bị giết chết muốn tốt rất nhiều a nhưng mà hắn âm thầm may mắn còn không có vượt qua mười giây đồng hồ cái kia để hắn vừa hận vừa sợ tiểu g i a hỏa lại một lần nữa mở miệng một cố dự cảm bất tường nháy mắt xâm nhập ở trên người hắn hắn cảm giác mình tựa hồ bị ném tiến hầ ngươi còn có cái gì để nghĩ sao đùm bợ lẹ đỏ hiếu kỳ nhìn loa một chút t h ầ n sắc của hắn cũng rất chân thành nếu như là những người khác hắn có lẽ sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút nhưng là loa đứa bé này hắn hoàn toàn không dám khinh thường dù chỉ là một chút d â u ria đổ vật hắn cũng sẽ mười phần nghiêm túc phải biết tới một mức độ nào đó loa quả thực có thể tính là lao sư của hắn bởi vì loa trợ giúp hắn mặc dù dễ hiểu nhưng là cũng tương đối toàn diện hiểu được nguyên tố ma pháp bản chất cái này khiến hắn trực tiếp tăng lên nhất là tại cùng ca mạ tạ đánh thành hiệp nghị thu được pháp sư chứng nhận mặt dây truyền về sau hắn cũng biết trình độ ma pháp của mình như thế nào lục g a i lục g a i mặc dù nhìn rất tốt nhưng là đùm bợ lẹ đỏ biết đây chỉ là trung cấp pháp sư tối cao đẳng cấp mà thôi từ một loại nào đó tầng độ đến nói hắn cùng đọa cái này tứ giai ma pháp sư là không sai bịt lắm đương nhiên đang thán phục đọa thiên phú đồng thời hắn cũng đối tương lai có càng nhiều ước mơ trung cấp ma pháp sư tại đi lên còn có cao cấp ma pháp sư mà cao cấp ma pháp sư lại đến đi đâu mặc dù hắn biết những này độ khó to đến không hợp t h o i thường nhưng là cái này không trở ngại đùm bợ lẹ đỏ có ý nghĩ như vậy Ma pháp sư vốn chính là một cái không ngừng hướng lên leo núi nghề nghiệp về phần vốn đệ mọt nếu như nói trước đó đùm bợ lẽ đỏ còn có chút nhức đầu lời nói bây giờ tại hắn xem ra vốn đệ mọt cũng chính là hình dáng kia thậm chí hắn cũng biết ở nạp vẹ vua nạ gồn đám người trình độ ma pháp bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít mặc dù bây giờ nhìn cùng vốn đệ mọt là cùng cấp bậc nhưng là cùng vốn đệ mọt cùng cấp bậc cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật đương nhiên nếu như giới hạn tại anh quốc ma pháp giới vẫn chỉ là bên ngoài ma pháp sư đầy đủ bọn hắn hoàn toàn đầy đủ đối phó vốn đệ mọt đây hết thảy đều là nọa mang tới hiện tại bọn hắn tứ đại viện trưởng ai thái độ đối với nọa không tốt không chỉ là bởi vì nọa thiên phú cũng không chỉ có là bởi vì nọa sau lưng cả mã tạ nọa đứa bé này vốn chính là một cái ưu tú mà đáng giá tôn kính người hắn đưa ra đại học hình thức càng làm cho tiểu ma pháp sư nhóm có tốt hơn tương lai cho nên tại nọa đưa ra mình quan điểm thời điểm đ ú n g bợ l ẹ đỏ bao quát bốn vị viện trưởng đồng loạt nhìn về phía hắn rất rõ ràng bọn hắn cũng muốn nghe một chút nọa muốn nói cái gì cái tràng diện này tự nhiên rơi vào lũ tín giáo thụ trong mắt cái này khiến lũ tín giáo thụ càng là âm thầm tạc bất quá hắn biết tại không có biết rõ ràng sự tình trước đó vẫn là không cần phát biểu ý kiến tương đối tốt ta cảm thấy g i a hỏa này hẳn là còn có không ít bí mật hắn tại don trong nhà nhiều mười hai năm chắc hẳn hắn đã sớm chuẩn bị một chút đồ vật t ỷ như cái nào đó phục sinh ma pháp noa c ư ờ i cười mà hắn càng làm cho t e t ơ b ẹ t t y dở toàn thân bắt đầu run dày phục sinh ma pháp loại này cấm kỵ ma pháp đồ ú n mỡ l ẹ đỏ giáo thụ c h ầ m ngâm một tiếng sau đó nhẹ gật đầu hắn trực tiếp móc ra ma trượng mạnh mẽ ma lực nháy mắt phát ra hoàn toàn không để ý petty dở cầu khẩn đùm bợ l ẹ đỏ kia mang lấy ngân sắc quang mang ma trượng điểm vào ti đi tơ trên c h á n một nháy mắt ti tơ cầu khẩn thần ngừng lại cả người hắn phảng phất mất hồn biểu lộ càng ngày càng ngốc trệ mà đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ nguyên bản g k i a sắc mặt bình tĩnh cũng càng phát ngưng trọng lên biết sắp tiếp cận một phút sau đùm bợ l ẹ đỏ giáo thụ mới thu hồi ma trượng b ả n h ti tơ bẹt tí giờ trực tiếp ngã dầm trên mặt đất hắn thần sắc mười phần ngốc trệ trạng thái tinh thần nhìn mười phần hỏng bét mà đùm b lệ đỏ giáo thụ mặc dù sắc mặt nhìn có chút tái n h u t đồng thời có chút phẫn nộ nhưng là cái khác cũng còn không ngươi không sao chứ đùm bơ lại đỏ giáo thụ l u tin chờ giáo thụ đều có chút ân cần hỏi hàn pháp sư liên minh tiểu ma pháp sư nhóm cũng từng cái vây lại ân cần nhìn xem hắn ta không sao chỉ là một chút nhịn không được nhìn quá nhiều bi thương đồ vật hơn nữa nhìn đến thời gian cũng có chút lâu đùm bơ lại đỏ giáo thụ lắc đầu sau đó thở dài hắn mắt thấy tất cả mọi chuyện trải qua bao quát xì g ì ủ cùng hắn trao đổi giữ a bí mật người thân phận hắn như thế nào chạy trốn còn có rất nhiều có quan hệ hắn kế hoạch cùng tử thần thực tử nhóm kế hoạch các loại có thể nói đây là một cái đáng sợ sự tình vô cùng đáng sợ lần này chính đủ mợ lệ đỏ đều có chút do dự dạng này ra hỏa thật ném vào hạt c ạ bằng sẽ an toàn sao suy nghĩ kỹ một chút ạ t c ạ bằng tất cả đều là nhiếp hồn quái đang tại bảo vệ cái này cũng mang ý nghĩa nhân loại là không có cách nào tới gần ạt c ạ bằng nhưng là nhiếp hồn quái khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng đó chính là bọn họ không có cách nào hấp thụ động vật vui vẻ cảm xúc cái này cũng liền mang ý nghĩa ạ t c ạ bằng có thể giam giữ một chút tương đối lợi hại ma pháp sư nhưng lại không có cách nào giam giữ một cái ạ n g mạ hữu sơ đủ mợ lệ đỏ có thể đoán được xỉ dị ủ sở dĩ có thể vật ngục rất có thể cũng là bởi vì hắn biến thành một đầu chó đen mà t e t e bẹt t e g i a hỏa này có thể bảo trì ả ni mạ k i s ơ r mười hai năm lâu hắn chẳng lẽ không có khả năng rời đi ạt c ả bằng sao càng nghĩ càng là đau đầu đ ú n g bợ lại đỏ đối bộ phép thuật bọn g i a hỏa này có chút cách làm cũng là càng ngày càng nổi nóng cùng bó tay rồi hơn nửa ngày hắn thở dài một hơi dù sao hắn đã làm ra một ít quyết định những chuyện này sau này hay nói đi hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào giải quyết cái này chán ghét trượt đi Và, đề nghị của nếu như ta không nhìn trí nhớ của hắn chỉ sợ đều không có cách nào nghĩ đến nhìn nhát gan hèn yếu t i t ơ tiên sinh sẽ là dạng này vĩ đại người hắn quá nguy hiểm ta muốn hỏi hỏi ngươi có ý nghĩ gì đùm bợ lẹ đỏ cuối cùng lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về p h í a loạ ta ý nghĩ loạ sờ lên c á i c ằ m sau đó thuận miệng hỏi không biết các ngươi ai có thể để ta tìm tới xì g ì ù b ờ lách còn có ai sẽ thu hình lại loại hình mà pháp ngạch thu hình lại chính là đem trước mắt hình tượng trò quay xuống ý của ngươi là dùng làm chứng cứ đùm bợ lẹ đỏ phản ứng rất nhanh hắn lập tức hỏi đúng vậy hắn tội ác t ạ i trời mà lại ta hướng ngài cũng nhìn thấy những gì hắn làm ha j i sẽ không bỏ qua hắn lại càng không cần phải nói vì hắn gánh vác oan khuất bờ lách tiên sinh cho nên ta hiểu được ta có minh tưởng b u ồ n ta ta nhìn thấy ký ức bỏ vào lại thêm ở đây học sinh ta nghĩ những thứ này đều có thể xem như chứng cứ còn tìm kiếm sĩ di u bờ lách cái này chỉ sợ có chút phiền phức giống như cuối cùng nghe được hắn tin tức hắn là tại hộp m ì A thôn xế chiều hôm nay thời điểm như vậy sao như vậy ta cùng ớ nạ vệ giáo thủ qua xem một chút đi ta đề nghị các ngươi đi tìm hạ di Của hắn có ưng. tại thông đạo bên kia rất hiển nhiên chính là hộp mì ạ thôn phụ cận noa lần này thao tác trực tiếp để đùm bợ lẹ đỏ bó tay rồi mà những học sinh tiết thì từng cái trận mắt hốc một nhìn xem đoạn cái này đây là ma pháp gì cái này mẹ nó cũng quá khốc lên đi ngài mới vừa nói cái gì nọa làm xong cửa không gian này về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đùm bờ lẻ đỏ không chú ý an toàn được rồi ý của ta là đừng đem bờ lách đánh quá thảm nếu như hắn phản kháng lời nói đùm bờ lẻ đỏ hơn nửa ngày mới biển xuất một câu ừng yên tâm đi ta cũng không muốn để ha j i nhớ mãi ta đánh hắn giáo phụ nọa cười cười sau đó hướng thẳng đến cổng không gian đi tới ở nạ vệ giáo thụ cũng móc méo miệng sau đó cùng trôi qua theo hai người xuyên qua cửa không gian cái vòng tròn này cũng chầm chậm biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người lúc này đốm bỡ lẽ đỏ giáo thụ văn phòng ă n tĩnh dị thường rất hiển nhiên bọn hắn cả đám đều thấy chóng t r ă m b n mươi bốn cực kỳ giống một đối chia tay người yêu hộp mỹ ạ thôn là tại hồ gợt trường học ma pháp phụ cận một cái thuần v u sư thôn xóm nghe nói nơi này cũng là toàn anh quốc duy nhất một cái tất cả đều là v u sư không có một lệ thôn trang đây là một cái phi thường đặc biệt tràn đầy chuyên môn dùng c ỏ tranh bao trùm nóc nhà thôn xá cùng cửa hàng mỹ lệ thôn nhỏ mỗi khi gặp ngày nghỉ trong thôn trên cây đều sẽ treo đầy làm ma pháp ngọn đến hồ gợt trường học ma pháp tọa lạc tại từ cái thôn này phát nguyên hồ lớn bên cạnh hồ gợt ư tốc hành đoàn tàu trạm cuối cùng cũng thiết lập tại trong thôn các học sinh năm học mới đều là từ nơi đó bắt đầu dọc theo bờ hồ có một đầu đường nhỏ từ nhà ga nối thẳng hồ gợt ư tòa thành hồ gợt ư trường học ma pháp học sinh cùng lao sư đều rất thích đến hộp mì ạ thôn đến bao quát hiệu trưởng đùn bờ lệ đỏ cùng hạ dịt đều thường xuyên đến nơi này tới loa hàng năm đều sẽ đi ngang qua nơi này bốn lần tả hữu nhưng là hắn đều không có thời gian hảo hảo ở tại nơi này chơi đùa đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là nơi này quy định chỉ có năm ba học sinh ở nhà dài cho phép tình hồ giới mới có thể tại đặc biệt thứ bảy tới đây chơi nói năm nhất cùng thật ờ thời i điểm hoàn toàn không có phương diện mỗi đi cái kiến người gọi cái hại đều đi đây một mì một một hoàn không phương cho phép, cho nên mỗi một lần hắn Chuyên thuyết, hộp hổ gợt cùng một cái thời kỳ xây thành, toàn này là nên lần ngang cùng cùng gợt tạo trị sát, tránh kỳ có nó cư vụ sư. xây yêu là qua. ạ vì vì vụ định tới đối với dạng này truyền n g ô n không có mấy cái ma pháp sư sẽ tin tưởng bởi vì các ma pháp sư cũng không cảm thấy mình sẽ sợ một lệ noa thậm chí còn tại một chút thư tịch bên trong thấy qua cái gọi là thiêu chết phù thủy loại hình chân tướng tỉ như ma pháp giới lịch sử trêu đùa một lệ loại hình bên trong liền có miêu tả qua nào bị thiêu chết nữ phù thủy tình huống như thế nào có chút là xúc phạm ma pháp sư pháp uy sau đó bị phong ấn ma pháp vứt xuống một lệ thế giới kết quả bị phát hiện còn có một số sao chỉ có thể nói là tâm lý biến thái bọn hắn cố ý bị phát hiện sau đó bắt lấy tiếp lấy dị thường hưởng thụ liệt hòa đốt người cảm giác cùng những cái kia vây xem một lệ tự cho là đúng tiêu d u n g nói thật nọa cảm thấy bọn hắn yêu thích thật sự là kỳ hoa vừa bực người nhưng là ưa thích cá nhân ai có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói là tâm lý có ma bệnh sau đó còn nhàn nhức cả chứng luôn cảm giác mình đùa nghịch người khác đồng dạng mặc dù trên thực tế lại là như thế n o a lúc ấy xem hết những cái kia đưa tin sau âm thầm nhà ránh bất quá tưởng tượng các ma pháp sư tuổi thọ lại là có chút dài tại dài như vậy tuổi thọ duy trì dưới kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút tâm lý không quá bình thường ra hỏa tâm lý không bình thường ma pháp sư có nhiều lắm tỉ như vộn đệ mọt không phải liền là một cái sao thật đúng là một cái ưu tú ma pháp a Ở nạ vệ giáo thụ từ trong thông đạo đi ra nhìn một chút hoàn cảnh t r u n g quanh tán dương nói thật trong hồ gợt sử dụng loại truyền thống ma pháp thật không phải là cái gì người đều làm được bởi vì hồ gượt có bảo vệ cho mình kết giới tự nhiên sẽ không cho phép người khác tùy tiện truyền t ố n g vào đến cũng không cho phép người tiến vào có thể tùy ý truyền t ố n g ra ngoài nhưng là cái này tựa hồ chỉ hạn chế ở phổ thông truyền t ố n g ma pháp hơn nữa còn là trình độ ma pháp không đủ người màn l a ma pháp này không nhìn thẳng hồ gượt kết giới cái này không khỏi để ở nạ vệ giáo thụ sợ h ã i t h ả n phục h ỉ bất quá ở nạ vệ giáo thụ tại cha xét rõ ràng xuống bốn phía sau lập tức nhữ mày mặc dù nơi này là hộp m ì ạ thôn phạm vi bên trong nhưng là cái địa phương quỷ quái này có phải là quá nhìn quen mắt một chút nhất là nhìn thấy phía trước đứng thẳng cao ngất đại thụ khoe miệng của hắn cũng không khỏi được kéo ra loa nếu như ta không nhìn lầm nơi này là đánh người liễu đương nhiên mục tiêu của chúng ta là nó phía dưới thét lên nhà lề ực xem ra ngươi hiểu rất rõ bọn hắn sao cũng không tính là giải lùi tín giáo sư là người sói điểm này ngươi không phải đã nói cho chúng ta biết rồi mà lại ta nghĩ hắn sở dĩ có thể áp chế lâu như vậy cũng là thuốc của ngươi tác dụng không sai a l o i nhung bay mà ở nạ vệ giáo thụ cũng im lặng nhẹ gật đầu hắn đúng là ma dược khóa bên trong nói qua làm sao đối phó người sói rất hiển nhiên chính là nhằm vào lũ tìm giáo thụ năm đó hắn nhưng là kém chút bị lũ tìm biến thành người sói g i ế t đi điểm này hắn thật sự là cả một đời đều không có cách nào quên mất đâu mà địa điểm chính là trước mắt cái này thét lên nhà lều cái địa phương quỷ quái này hắn cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá suy nghĩ kỹ một chút lúc trước cái địa phương quỷ quái này chính là bọn hắn dùng để để lũ tìm biến thân người sói tránh né cái khác tiểu m a pháp sư địa phương vợ lách trốn ở chỗ này cũng là tại chuyện không quá bình thường chỉ là ơ nạ vẹ có chút q u quái loa đến cùng là thế nào biết những chuyện này thế là hắn dứt khoát mở miệ hỏi ngươi là thế nào biết đến rất khó đoán sao n ọ ạ làm ra một bộ đáp án rõ ràng dáng vẻ kỳ q u á i nhìn ở nạ vệ giáo thụ đồng dạng ngoại trừ ngươi nhắc nhở bên ngoài ta cùng khu ma nhân quan hệ không tệ ngươi hẳn phải biết cho nên ta cảm thụ được cho nên ta nghe nói nơi này là toàn anh quốc nháo quỷ kinh khủng nhất địa phương nhưng là ta cũng không cảm thấy ưu linh khủng bố đến mức nào ta xem qua một chút tư liệu lù tin giáo thụ học tập hổ gợn thời điểm nơi này mới thành lập mà lại cái này khỏa đánh người liễu cũng là khi đó chồng cho nên cho nên ngươi phán đoán nơi này chính là chuyên môn cho lù tìm biến thân dùng k h ô nói g không thể n thật r í tuệ sát t của ngươi ự dựa c chuyện cộng chính cho được. hơn thở mình những thì hoàn nhìn thêm mình h người. nạ này, nọa toàn bên trên chính mình suy đoán cho đoán tư dài, biết liệu Nói vẹ vào t là mà là suy ớ nạ vệ giáo thụ lúc này đều có một loại cùng lụ t ỉ n h không sai biệt lắm tâm tính đó chính là học sinh quá ưu tú mình cái này lao sư có phải hay không quá thất trách rồi bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này ý nghĩ cho ném ra n ã o hải loại ưu tú chỉ là từng cái lệ những học sinh khác thật là không thể cùng hắn so sánh nếu như từng cái giống như hắn bọn hắn hổ gợt đều dứt k h á t đ ư n g làm toàn bộ về nhà dưỡng lao được rồi Cố lọ thủ. Ở nạ v ẹ giáo thụ đang miên man suy nghĩ loạ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy tại hắn đi đến đánh người liêu trước mặt lúc không nói hai lời trực tiếp một cái ma chú lập tức nguyên bản cảnh liêu chập trần đánh người liêu giống như thời gian cầm giữ đồng dạng trực tiếp đ ô n g nhiên ngay tại chỗ không ních động chút nào Ở nạ v ẹ giáo thụ lúc này lấy lại tinh thần sau đó lại trở nên càng thêm thất thần tiểu từ này lại có thể không trượng thi pháp rồi không trượng thi pháp mặc dù không tính là cái gì quá cao thâm đồ vật nhưng là hắn tính thực dụng lại hết sức cao minh bởi vì cái này có thể để ma pháp sư đối mặt rất đúng đột phát tình huống chính ơn nạ pẹ liền có thể lặng tiếng thi pháp cùng không trượng thi pháp nhưng là k i a là hắn tiến vào hồ gợt làm giáo sư sau mười năm giữ hiện tại nòa mới bao nhiêu lớn a nếu như biết ơn nạ pẹ đang suy nghĩ gì hắn nhất định sẽ vẻ mặt đau khổ nói cho hắn biết ta mẹ nó tại cả mạ tạ thụ hai tháng ngược a thuận lối đi đen kịt một mực hướng phía đánh người liêu phía dưới đường hầm đi đến ơn nạ pẹ giáo thụ rất nhanh liền phát hiện một vài thứ hắn ngồi sổn người xuống cẩn thận kiểm tra một chút sau đó yên lặng đứng dậy móc ra mình má trượng xem ra chúng ta tìm đúng vị trí cho dấu chân ơn nòa p giáo thụ trầm mặt nói bình thường chó nhưng qua không được đánh người liêu cử này an h y mạ h ị u sợ sao hẳn là xì gì h ủ n o a cũng chú ý tới những n à y dấu chân hắn nhẹ gật đầu cũng lấy ra ma trượng chậm rãi tới gần phía trước thét lên nhà lều nơi này yên t ĩ n h lộ ra phá lệ yên tĩnh nhưng là càng là như thế liền càng lộ ra q u ỷ dị ở nạ vệ giáo thụ đi tại phía trước hắn mười phần cảnh giác thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới tới gần thét lên nhà lều đại m ô n lúc cái này phiến đại môn lập tức bị người từ bên trong đem phá ra bất thình lình tình hướng lập tức để ở nạ vệ giáo thụ không có kịp phản ứng hắn trực tiếp bị đụng phải trên mặt đất mà rất nhanh một cái bẩn thỉu ra hỏa một thanh té nhào vào hắn trên thân sau đó gắt gao ấn xuống hắn tay không cho hắn bất luận cái gì thi pháp cơ hội sẽ vỡ rút tại sao là ngươi cái bóng đen kia khi nhìn rõ sở mình bổ nhào người là ai về sau cũng là sửng sốt một chút ngay tại hắn ngây người một lát ờ nạ vệ giáo t h ụ không chút do dự trực tiếp cho hắn trên mặt một quyền cái này bẩn thỉu ra hỏa do dự không có gì phong bị lại thêm hắn nhìn s á c thực quá gầy yếu đi kết quả ờ nạ vệ một quyền đem hắn cho đồ ờ nạ vệ nhanh chóng đứng lên sau đó ma trượng trực tiếp chỉ vào cái này bẩn thỉu ra hỏa họ dị ẩn đương nhiên là ta không phải ngươi cho rằng đâu gặp quỷ. cái này rất đau ngươi thằng ngu này cái này bẩn thịu nam tử chính là xì g i u b e r l e c k g i a hỏa này ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy thống khổ xoa mặt rất hiển nhiên ở nạ v ẹ một q u y ề n này căn bản không có thu lực xì g i uberlech loa lúc này mới chậm rãi đi tới bất quá rất nhanh hắn liền bóp lại cái m ũ i của mình g i a hỏa này mùi trên người quả thực có thể cùng trong chuồng heo heo so sánh với là ta ngươi lại là người nào sẽ vơ rút ngươi là thế nào tìm tới nơi này vợ lách xoa mặt ngẩm đầu nhìn một chút loạ sau đó liền quay đầu nhìn về phía ơ nạ vệ giáo thụ rất hiển nhiên hắn đem loạ làm như không thấy trên người ngươi mùi thối ta cách ba mươi dặm anh bên ngoài đều có thể nghe được ta là tới đưa ngươi về ạt ca bằng ta nghĩ nhiếp hồn quái tuyệt đối sẽ rất nhớ ngươi đáng chết xe vơ rút ngươi chẳng lẽ không thể dùng ngươi kia ngu xuẩn đầu suy nghĩ thật kỹ ta làm sao có thể phản bội bằng hữu của ta nếu như ta làm như vậy ta ngược lại là tình nguyện chết tại ạt ca bằng cùng ta giải thích vô dụng ta chỉ hy vọng nhiếp h n quái có thể tin tưởng ngươi gặp ỷ ngươi thằng ngu này vì cái gì liền không nguyện ý tin tưởng ta s e vơ rút chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy đầu góc của ngươi vẫn là như vậy ngu x u ẩ n sao nhìn xem hai gia hỏa này thật giống như một đôi tình nhân cũ đồng dạng ở mỹ lên noa bất đắc di t h ở dài noa nhìn ra được ở nạ vẹ căn bản không có định đem xì、si、dị ụ g a o cho n h ế p hồn quá ý tứ nhưng là cũng không biết có phải là ra ngoài trả t h ù hắn đang cố ý gây xì dị ụ sinh khí một khi gia hỏa này tức giận sau đó đ ộ n g thủ như vậy ở nạ vẹ liền có đầy đủ lý do hảo hảo giáo hấn gia hỏa này một trận xem ra ở nạ vẹ mặc dù gia nhập phượng hoàng xã nhưng là có nhiều thứ hắn vẫn là không có cách nào quên nhất là hắn quả thật đáng ghét tên trước mắt này tốt ta nói hai vị đ ừ n g giống một đôi chia tay tình nhân đồng dạng gặp mặt liền dồn b e n được túi bụi có được hay không loa bất đắc di kêu một c ú họng cái này lập tức để bọn hắn hai người yên tĩnh trở lại tiểu tử ngươi là ai xì d ì ủ có chút bất mãn nhìn thoáng quan l o a không xem qua nhọn hắn tại chú ý tới ờ nạ vẽ trực tiếp đem ma trượng thu vào cái này lập tức để hắn thanh tình không ít ra vẹn cân phai ni ơ đừng có lại dài dòng có lời gì cùng đùm bỡ lẹ đỏ giáo thụ đi nói đi hắn đang đợi ngươi đây đạo đùm bỡ lẹ đỏ giáo thụ、Hán. Ngươi v ba phút í k h ô n trước hắn còn trốn ở đánh người liều thét lên nhà lều bên trong như là một cái bị thế giới vứt bỏ người tuyệt vọng mà bất lực chỉ có trong lòng bảo lưu lấy một tia tín nhiệm kết quả hai phút trước hắn liền gặp lão bằng h ư u của mình một cái dũng cảm c h ầ m mặc lão bằng h ư u ớ nạp vẹ mặc dù vị lão bằng h ư u này nghĩ đánh mình một trận nhưng là hắn là lão bằng h ư u của mình trước một giây hắn còn tại thét lên nhà lều ở trong trận m ắ t hốc m ồ m nhìn xem cái kia đến từ dạ vẹn cơn phi ni h tiện tay mở ra một cái kim sắc có thể xuyên qua không gian đại môn một giây sau hắn đã xuất hiện ở nơi này đây rốt cuộc là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a xi gì ưu thật rất muốn cho mình một bàn tay bởi vì hắn cảm thấy mình không phải chúng nào rác chính là lâm vào một cái không thể tưởng tượng nổi mộng thấy bên trong nhưng là hắn lại không nỡ đánh lấy một bàn tay mười hai năm hắn mười hai năm không có thể nghiệm đến vui vẻ tư h vị mỗi ngày cái xác không hồn chỉ có một phần tín nhiệm tại duy trì lấy hắn một phần báo t h ù tín nhiệm một phần nhất định phải để xem họ tờ nhi tử biết chân tướng tín nhiệm không phải tại ạt ca bằng cái địa phương quỷ quái kia mỗi ngày đối mặt nhất h ồ n quái hắn cảm thấy mình chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng chết mất ta ta là đang nằm mơ ạ s ì gì ủ tự lầm bầm nói nhưng là một giây sau hắn liền bị một người trực tiếp cho bảo vệ một nháy mắt xì di ủ toàn thân đều căng thẳng lên nhưng khi hắn nghe được kia run dày quen thuộc nhưng lại có chút thanh niềm xa lạ lúc hắn căng cứng thân thể lòng x u ù n g dưới trở tay hắn c ũ n g ôm lấy người này gặp q u y nhìn xem ngươi thằng ngu này cg u ăn mặc phế phẩm b ê ngoài n của ngươi rốt c ụ c cùng ngươi nội tâm đồng dạng điên cuồng ha ha kỳ thật vẫn là nội tâm của ngươi điên cuồng nhất dẹm hiệu sơ chúng ta rốt c ụ c gặp mặt ngươi cái này hôn đản vì cái gì ngươi không nói cho ta ngươi cái này xéo đi thật có lỗi thật có lỗi nhưng là không có người sẽ tin tưởng không có người nói nói hai người cũng bắt đầu h ẹ n nào nọa yên lặng đi tới ha j i bên người ở đây duy nhất có thể lưu lại học sinh trừ nọa bên ngoài cũng chỉ có ha j i làm người trong cuộc ha j i có quyền lợi mắt thấy hết thảy dù là giải quyết cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận qua hồi lâu hai cái lao nam nhân cuối cùng ngừng lại tâm tình kích động mà lù t ỉ n h cũng bắt đầu đem sự tình toàn bộ ở trước mặt tất cả mọi người nói cho si di hu bao quát nọa như thế nào cầm tới địa đồ mình phát hiện p i t ơ Bẹt t t Giờ tin tức cùng nọa đủ loại phân tích toàn bộ nói ra theo lù tín không ngừng tự thuật si di u biểu lộ trầm rãi phát sinh biến hóa hắn thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn nọa một chút hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sự tình lại là một cái học sinh phát hiện đồng thời một tay trợ giúp mình đem tất cả h o à n khuất đều cho tẩy trừ cái này mẹ nó đến cùng là cái gì quái vật ta cgu、si、ì đều nhanh hoài nghi nhân sinh hắn thậm chí đang muốn làn đ o n i ê n kỷ hơi lớn một chút tại hắn cái kia niên đại nói không chừng mình cũng không cần gánh b á c lấy dạng này h o à n khuất tại ạt c ả bằng nghỉ ngơi mười hai năm hắn đã thấy qua n o ạ ma pháp loại kia đang sợ có thể tùy ý ra vào hồ gượt ma pháp cho hắn cũng đủ lớn rung động bây giờ tại hiểu rõ đến ra hỏa này trí tuệ càng là đáng sợ điều này không khỏi làm hắn có chút đồng tình mình hai cái bạn cũ có đệ tử như vậy làm lão sư cũng sẽ không có cái gì quá tốt cảm giác tại n g h e xong lũ đình tự thuật về sau xì xì ủ trong lúc nhất thời liền đi tới nọa trước mặt cảm ơn ngươi phải nỉ h ở tiên sinh nếu như không phải ngươi sơ kỳ phi nọa không có ngay lập tức về xì xì ủ mà là trực tiếp đối hắn thi triển một cái ma chú đợi đến ma chú biến mất về sau hắn mới khẽ cười cười không k h á c h khí chỉ là trùng hợp gặp xì xì ủ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình tại ngẩng đầu nhìn nọa kia không có vật gì tay hắn lại một lần nữa trầm mặc ngươi a n n h ư không nghĩ cạnh mình ha gì một thanh, quản bên n gì gì, gì g có cái suy xì ủ mà một là đẩy chẳng có cái có chút kích cho cái còn có không định Hắn phụ ha phụ? Ha không thôi, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình ở cái thế giới này còn có thân nhân. Ha nói ngươi động này Ngươi gì giáo gì? Giáo gì giờ lẽ là ý đâu, đều tới tới giới sao? bây ở dáng dấp cũng thật giống dêm ngoại trừ ngươi con mắt xì d ì ủ cũng từ bị nọa đả kích bên trong khôi phục lại hắn hiện tại khắp khuôn mặt đầy đều là vui vẻ đây là hắn mười hai năm qua lần thứ nhất thu hoạch được nhiều như vậy vui vẻ noa nhìn xem đây đối với thật vất v à trùng phùng đồng thời sớm giải trừ hiệu lầm phụ tử cười rời đi bên cạnh của bọn hắn hiện tại làng nên cho bọn hắn thời gian h à o h à o đoàn tụ một chút noa không hứng thú khi bóng đèn dù là cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bóng đèn dạo bước đi tới đùm bờ lẽ đỏ đám người bên cạnh noa chú ý tới phở là tuyệt giáo thụ một mặt mỉm cười đối với mình giơ ngón tay cái lên rất hiển nhiên hắn đối vị này dạ vẹn cơ lưu tú học sinh dị thường hài lòng noa cũng mỉm cười đối phở là tuyệt giáo thụ nhẹ gật đầu nói đến phở là tuyệt giáo thụ đối với mình xác thực vô cùng tốt mà lại chiều cố. mặc dù hắn rất ít nói nhưng là hắn làm cũng rất nhiều nghe nói lúc trước hắn còn nếm thử trợ giúp nọa xin học đồng sau đó trực diện mười hai trường học chủ tịch bất quá rất đáng tiếc hắn không có nói qua những cái kia động một mép vô địch ra hỏa cái này còn để hắn thất lạc thời gian rất lâu đâu đùm b ỡ lẹ đỏ cũng vô vô nọa bà vai cái tràng diện này hắn cũng hết sức cao hứng ha j i cha mẹ sự tình nói thật một mực tại đau khổ hắn cho nên hắn đối ha j i mười phần chiếu cố hiện tại ha j i cuối cùng lại một lần có thân nhân hắn làm sao không vui vẻ đâu lu tín giáo thụ ngô nạ gồn giáo thụ cùng sập rụt giáo thụ cũng rất vui vẻ mà nữ tính đều là cảm tính cho dù là cho tới nay hết sức nghiêm túc g a nạ gồn giáo thủ cũng bắt đầu lặng lẽ lau sạch lấy nước mắt của mình ngược lại là ở nạ vệ giáo thụ một mực rất tỉnh táo hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn đây hết thầy p h ả n phất hết thầy cùng hắn đều không có quan hệ gì bỗng nhiên ở nạ vệ giáo thụ mở miệng hỏi đã bờ lách đã tìm được như vậy peter định xử lý như thế nào thanh âm của hắn không lớn không nhỏ vừa vặn có thể để cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng cho dù là tại tương hô ông S ì xì ù cùng ha di đều nghe được rõ ràng nhất là xì、sì、xì ù hắn ngay lập tức đứng lên giờ này khắp này trên mặt của hắn vẫn như c ũ hiện đầy l ử a giận đó còn cần phải nói sao đương nhiên là giết hắn không được làm như vậy trái với luật pháp chúng ta hẳn là đem hắn giao cho bộ phép thuật ạt cạ bảng mới là nơi trở về của hắn không có khả năng ngươi biết hắn là ai sao vô luận hắn là ai hồ gợt đều không nên nhiễm lên máu nhất là nơi này còn có học sinh đó có phải hay không không tại hồ gợt giết hắn liền tốt hoặc là đem học sinh mang đi ngươi cũng không có khả năng trong lúc nhất thời vây quanh ti tơ chết sống những ngày các giáo sư lập tức chia làm hai phái noa nhìn xem bọn hắn ầm ĩ lên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i h ổ gợt không nên nhiễm lên máu đừng nói dỡn h ổ gợt đã sớm không biết chết bao nhiêu người khỏi cần phải nói năm mươi năm trước mịt lệ còn tại trong nhà vệ sinh k h ắ p đâu mà lại tương lai h ổ gợt tất cả đều là tử thần tức tử, tử cuối cùng quyết chiến cũng không biết có bao nhiêu người chết tại trong này noa nhớ kỹ liền ngay cả phần tiểu tử này đều chết hết có thể nói h ổ gợt tương lai tuyệt đối là tràn đầy huyết tinh lắc đầu noa nhìn xem sợ hãi rụt rẽ quý gối một bên nhưng là trong mắt ở nơi đó đảo quanh tựa hồ đang suy nghĩ cái gì peter tâm lý quyết định được chú ý hiện tại peter đã khôi phục không ít mặc dù hắn vẫn như c ũ suy yếu nhưng là chí ít có thể động hiện tại tình huống này rõ ràng với hắn mà nói là phi thường bất lợi hắn cần nghĩ một cái biện pháp chạy trốn mới được rất nhanh hắn liền phát hiện những người này lại vì hắn thẩm phán bắt đầu dùng beng cái này khiến peter thấy được cơ hội hắn bắt đầu suy nghĩ lên chạy trốn lộ tuyến nhưng là hắn căn bản không có chú ý tới giờ này khắc này hắn đã bị người theo dõi rất nhanh peter đã tìm được một cái địa phương tốt kia là một cái cống thoát nước cửa hang vị trí kia rất nhỏ nhưng là đối với hắn mà nói lại là một cái rất không tệ đường chạy trốn c h ầ m rãi ngưng tụ ma lực hắn trên người bây giờ ma lực thật là không nhiều rốt cục tại sĩ g ì ủ cùng gỡ nạ gồn giáo thụ làm cho kịch liệt nhất thời điểm ma lực của hắn cũng coi như hội tụ tốt thừa dịp tất cả mọi người không chú ý đi t ơ thân thể lập tức thu nhỏ trong chớp mắt hắn liền biến thành một con chuột hắn hiện tại rất đáp ý bởi vì hắn cảm giác mình cuối cùng chạy ra miệng cọt hắn gắn h o a n hướng phía cái kia cửa hang chạy tới tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng hắn nghe thấy được xì gì, gì út bọn hắn gầm thét rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng phát hiện tình huống này nhưng là thì tính sao tự do ngay tại trước mắt của hắn sống sót cơ hội cũng ở nơi đây không có cái gì so với hắn mệnh quan trọng hơn hắn chỗ hết thệ đều là tại bảo toàn tính mạng của mình hắn chạy rất nhanh mặc dù hắn cảm giác được hơi m ệ t chút nhưng là hắn biết mình căn bản không thể dừng lại thế nhưng là không biết vì cái gì chạy trước chạy trước hắn liền cảm giác càng ngày càng mệt mỏi mà lại hắn tựa hồ cảm giác thân thể của mình chuyển đến một cỗ kho nói lên lời đau đớn hắn tựa hồ có chút chạy không nổi rồi mấu chốt nhất hắn tự a hồ cảm giác mình nhanh ngủ thiết đi đây là thế nào hắn yên lặng nghĩ đến hết thẻ chung quanh đều trở nên yên tĩnh vậy liền ở trước mắt cống thoát nước cửa hàng tự a hồ cũng càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng mơ hồ hắn còn tại dãy ruộng tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi nhưng là hắn thật mệt mỏi quá mệt m ỏ i căn bản không động được gặp quỷ cái này đây coi là cái gì cg ủ xứng sờ nhìn trước mắt hết thảy miệng hắn đều đã lớn rồi cái này thật sự là quá tệ g ộ n nạ gồn giáo thủ cũng che miệng lại tự hồ nàng có chút nhìn không được đùm ú bỡ lẹ đỏ cùng cái khác mấy cái giáo thụ thì là trầm mặc nhìn xem đây hết thảy ha di càng là thấy chóng hơn nửa ngày bọn hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại thu hồi m à trượng đ o ạ mà đ o ạ sắp mặt như t h ư ờ n g tựa hồ căn bản không có cảm giác gì đ o ạ người giết hắn người giết người ha di ngây ngốc nói một câu giết người đ o ạ trợn nhìn ha di một chút sau đó nhìn trên mặt đất con kia nửa cái chuột đ ô n g nhiên có chút phạm buồn nôn nói ra thật có lỗi ta chỉ là chơi chết một con chuột mà thôi một con chuột mà thôi chương một trăm bốn mươi sáu không thể ngăn cản liền để nó không tái phát sinh noa xác thực cảm giác được có chút buồn nôn cũng không phải bởi vì hắn giết đi tơ mà cảm thấy có cái gì cảm giác tội lỗi nói thật noa vốn cho là mình sẽ cảm giác được có cái gì khó chịu nhưng trên thực tế noa một điểm cảm giác đều không có giống như là mình làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mặc dù chân chính coi như cái này thật đúng là không phải noa thủ sát noa thủ sát sớm tại nước mỹ lúc ấy chính là đã hoàn thành mặc dù lúc ấy noa xử lý đều là một chút t á t ma không quá nghiêm khắc cách ý nghĩa coi như những món kia tựa hồ cũng là sinh mệnh tới học i đại học thời điểm nọa đã từng thấy qua một cái trang cảnh hắn lúc ấy cùng bạn gái vừa ăn xong đồ vật chuẩn bị sẽ ký túc xá bởi vì thời gian đang gấp cùng bạn cùng phòng mở đen kết quả hắn liền đi một lần đường nhỏ kết quả nọa trực tiếp ngửi thấy một cỗ để hắn cả một đời đều không thể quên được hương vị càng đi về phía trước hương vị càng nặng lòng hiếu kỳ hại m è o chết nọa dứt khoát đi tìm được hương vị tán phát đầu mờn kết quả việc này để hắn kém chút không có đem vừa ăn cơm cho phun ra hắn trông thấy một con to lớn chuột đ ả o bụng nằm tại một cái trong đường cống ngầm mặt sau đó trong bụng tất cả đều là một chút màu trắng buồn nôn đồ chơi đang ngọ n g ngại. rất không may nọa bây giờ trở về nhớ lại màn này này mới khiến hắn cảm thấy một cỗ kho nói lên lời buồn nôn cảm giác về phần đối bởi vì nọa cảm thấy g i a hỏa này chính là một cái tên đáng chết mà lại hắn đúng là một cái tội ác tại trời mặt hàng chẳng lẽ lại ta còn thực sự thích hợp loại cuộc sống này bất quá ngẫm lại tựa hồ bị ta hạ thủ đều là một chút người cùng hung cực gác thật giống như ta cũng không cần có cái gì gánh vác nọa chống đỡ đầu ở nơi đó tự mình suy tư mặc dù nọa cảm thấy mình có chút không h i ể u t h ấ u xác thực rất không h i ể u t h ấ u tương lai như vậy hỗn loạn nọa cũng không cảm thấy mình hai tay sẽ làm làm chỉ toàn chỉ toàn mà lại nọa đã sớm xử lý không ít trộm đi địa cầu ác ma cho dù là lực lượng phân thân vì bảo vệ mình thích người bằng hữu của mình nọa tất nhiên sẽ độc thủ không phải nọa học tập ma pháp làm gì thử hỏi cái nào ma pháp sư trên tay không có điểm huyết tinh không nói xa đùm bơ lẹ đỏ ớ nạ vệ giáo thụ đều như thế n g ắ m lại đùm bơ lẹ đỏ tại cốc lửa kia một bộ thời khắc cuối cùng biểu hiện thật sự là đem nọa đều nhìn ngây người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy táo bạo đùm bơ lẹ đỏ giáo thụ nhưng là không thể không nói nọa cảm giác vô cùng đã n g h i ề n cái này mẹ nó mới là ma pháp sư nên có khí phách ta liền ngay cả trong nguyên tắc don mẫu thân một cái không tầm thường mẫu thân nàng cũng sử dụng ma chú g i ế t b ỡ là chích lệch chấn cho nên ma pháp sư thật không phải là cái gì d ạ n g đạo lý tồn tại nọa cảm thấy mình dạng này hẳn là học tập ma pháp tạo thành bất quá nọa còn nhất định phải cảm tạ mình cái này vẫn là gọi thiên phú đi bởi vì có thiên phú như vậy tại chí ít nọa không cần tốn thời gian đi thích ứng sau đó đầy trong đầu đều là cảm giác tội lỗi loại hình mà lại nọa trừ đối với địch nhân coi thường bên ngoài cái khác tất cả tình cảm cũng còn tồn tại thật giống như nọa trong trí nhớ những nghĩ ra kia bọn hắn cái nào không phải đẩy tay huyết tinh trừ nạ rủ tổ con hàng này nhưng là hắn cơ bản đều dựa vào miệng đem người cho nó chết hắn sư phụ mang đội chia 5 năm năm cạ cạ s i thế nhưng là một cái điển hình nhị dạ cùng đầu người ở đâu nhưng là cạ cạ s i không có tình cảm sao không g i a hỏa này quý trọng mình đồng bạn bằng hữu so với ai khác đều hưng ác hắn chỉ là biết mình là người nào nên làm cái gì sự t ì n h phải làm thế nào đi bảo vệ mình chỗ quý trọng người cùng đồ vật hắn mới là nạ ọ học phân mục tập tiêu. Về n rủ tổ nọ cho tới bây giờ không có ý định làm nạ rủ tổ loại kia loại hình g i a hỏa nghĩ rõ ràng những chuyện này nọa lại một lần nữa nhìn về phía peter hắn hiện tại cảm giác vô cùng dễ chịu bất quá lập tức hắn lại một lần bị buồn nôn đến chuột chết cái gì thật mẹ nó chắn ghét đáng chết này thiên phú mẹ nó vì cái gì không đem cái này buồn nôn loại cảm giác này cho che đậy lại đâu nọa nội tâm thầm mắng một câu mà đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ đã kiểm tra xong peter thi thể bất quá hắn cũng không có đem hắn cho hoàn g nguyên trở về nọa sử dụng chính là phong nhận xử lý peter thật vừa đúng lúc nọa trực tiếp đem p e t e cho cắt thành hai nửa hoàn nguyên trở về chỉ sợ cũng quá kinh khủng người không sao chứ nọa rất xin lỗi bởi vì chúng ta sơ sẩy thế mà để ngươi gánh lấy dạng này đ ù b mơ lẹ đỏ mặt mũi tràn đầy đều là ấ y náy bất quá hắn còn chưa nói xong liền bị nọa cắt đứt ta không sao chỉ là ta chán ghét chuột nhất là loại này chết nọa lắc đầu biểu thị mình không có việc gì chỉ là có chút phạm buồn nôn mà thôi ngươi thật không có chuyện gì sao l u t ì n giáo thủ cũng quan tâm hỏi cái khác giáo thủ cũng chầm c h ầ m nhích lại gần yên tâm đi ta là một cái ma pháp sư ta nhưng không có y ê u đớt như vậy kỳ thật tại ta trở thành ma pháp sư bắt đầu từ ngày đó ta liền biết loại chuyện này chỉ sợ không có cách nào tránh ta tại nước mỹ lúc ấy đã thành thói quen chỉ là ta không nghĩ tới ta thế mà chịu không được một con chuột chết rất không tệ giác nộ ma pháp sư xác thực hẳn là có giác nộ g như vậy mấu chốt nhất là ngươi còn có thể duy trì đối với bằng hữu chân thành với người nhà yêu quý đối cái khác người yêu mến ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ là một cái ma pháp sư vĩ đại ma pháp sư vĩ đ ạ i sao loại nhìn xem đùm bỡ l ạ đỏ loại kia nụ cười vui mừng yên lặng nhẹ gật đầu hắn cũng hy vọng trở thành một cái ma pháp sư vĩ đại đâu Triệt để lòng. tựa như i nọa nói g h đồng dạng ma pháp sư không có khả năng không lâm vào tranh chấp nọa nhỏ như vậy liền thấy rõ ràng những này thật sự là quá thần kỳ p h ủ tay đùm bợ lẹ đỏ đem tất cả lực chú ý kéo tới hắn lớn tiếng nói ra kỳ thật ta đã sớm có phán định đó chính là peter phải chết ta tại trí nhớ của hắn thấy được rất nhiều không tốt đồ vật trong đó liền bao gồm như thế nào phục sinh vồn đề mọt ông trời của ta ngọn nạ gồn giáo thụ kinh ngạc kêu một câu hắn cũng không có ngờ tới peter thế mà còn có năng lực như vậy mà lại nhớ hồn quái cũng sẽ không đối động vật có hứng thú gì bởi vì bọn hắn không có khả năng hấp thu động vật cảm giác ta nghĩ bờ lách chính là như vậy cho tới không sai à đúng vậy ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện ta biến thành an y mạ cơ sở về sau nhớ hồn quái nhóm liền không đang của ta vợ lách nhẹ gật đầu cho nên đem peter giao cho bộ phép thuật là một cái cực đoan lựa chọn sai lầm có nhiếp hồn quái tại ô giờ nhóm là không cách nào tới gần hạt ca bằng là một tạ nghi mạ hữu sơ ta nghĩ peter tuyệt đối sẽ trốn tới nói tới chỗ này đ ú n g vợ lẹ đỏ sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc theo giải thích của hắn tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc vô luận là ủng hộ xử lý peter vẫn là trước đó phản đối hiện tại cũng một câu cũng không nói ra được bọn hắn trước đó chỉ muốn báo thù hoặc là tuân thủ bộ phép thuật trật tự vạn không nghĩ tới sự tình thế mà phức tạp như vậy mà lại ta còn được đến một cái rất nguy hiểm tin tức ti tơ tựa hồ biết một chút thứ không tầm thường đ ú n g mơ lại đỏ không có dừng lại hắn tiếp tục nói chuyện gì đ ú n g mơ lại đỏ giáo thụ loa có chút kỳ quái cái này ti tơ còn có thể biết thứ đồ gì làm tử thần tự h c tử hắn cảm ứ n g được vô nệ mọi linh hồn đã bám vào tại một cái phụ nữ mang thai thể nội nếu như không có ngoài ý mớn sang năm hắn liền sẽ sinh ra lao thiên sao lại thế quyết định của ta là tìm tới cái này sắp đạn sinh hải tử vâng đùm mơ lại đỏ giáo thụ đúng vỡ lẽ đỏ không nói nên xử lý như thế nào cái này vốn đệ mọc chuyển sinh tiểu hài nhưng là bọn họ cũng đều biết hẳn là muốn làm thế nào trong bọn họ lòng có chút đáng thương đứa bé này mẫu thân cùng cái kia còn chưa xuất thế liền đã chú định biến mất hài nhi bởi vì vốn đệ mọc chuyển sinh như vậy đứa bé này liền đã biến mất đừng tưởng rằng vốn đệ mọc chỉ là đứa bé bộ dáng nhưng là hắn xác thực thật sự hát ma vương có thể tưởng tượng hắn giáng lâm sẽ giết chết một đứa bé cùng hại cả một cái gia đình loại sự tình này để người thống hận tất cả mọi người ở đây khả năng trừ ở n ạ vẽ đúng vỡ lẽ đỏ còn có đoạn, đều là cắn răng nghĩnh dạng này bi kịch bọn hắn không có cách nào ngăn cản nhưng là bọn hắn cần phải làm là tránh dạng này bi kịch lại một lần nữa phát sinh khi đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ nói xong đây hết t h ả về sau hắn liền yên lặng đi tới trên vị trí của mình bắt đầu suy nghĩ lên hết t h ả mà ở n ạ pẹ thì đi tới nọa bên người hắn nhìn thoáng qua đứng tại nọa bên người chấm tư lụt tỉn sau đó mới chậm rãi hỏi ngươi đối với lụt tỉn tình huống thấy thế nào lụt tỉn ngươi nói là người sói sao ở ngạ pẹ gật đầu lúc trước lụt tỉn phụ mâu nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào để lụt t n khôi phục lại thậm chí ngay cả đùm bợ l ẹ đỏ đối với cái này cũng thúc thủ vô sách tất cả mọi người cho rằng l ũ tìm chỉ có thể lấy người sói thân phận sống hết đời bởi vì bọn hắn không ai có thể cùng cả mạ tạ cùng một tuyến nhưng là bây giờ thì khác loạ i cái này ạn s ỉ ẹ n văn pháp sư đệ tử xuất hiện hắn hiện tại cơ hồ thành trở thành l ũ tìm duy nhất hy vọng ở nạ vẹ kỳ thật cùng l ũ tìm quan hệ chưa nói tới tốt ở nạ vẹ kém chút chết trong tay l ũ t ỉ n hắn cũng sẽ không quên chỉ là bây giờ đều đã là thành t h ụ đại nhân tốt xấu cũng đều là phượng hoàng xã thành viên nếu như có thể đến giúp đối phương Ở nạ vẹ cũng sẽ không bởi vì năm đó mâu thuẫn mà cố ý chế tạo phiền phước thậm chí còn có thể xem ở đùm bỡ l ẹ đỏ trên mặt mũi tận khả năng nghĩ một chút biện pháp cũng tỉ như hiện tại kỳ thật ta cùng lũ tìm giáo thụ đã đ à m tốt tối nay ta sẽ dẫn hắn đi cả mạ tạ loạ sờ lên đầu hắn cũng không có ngờ tới ớ nạ vẹ thế mà cũng sẽ hỗ trợ thật sao vì cái gì Ở nạ vẹ nghiêng đầu một chút kỳ quái hỏi đại khái là cảm thấy hắn xem như một cái không tệ lao sư sao ngươi đây ta nghĩ ngươi đã đoán được thân phận của ta kỳ thật ta giống như bọn họ chỉ bất quá ta càng thêm đặc t h ủ mà mục đích của chúng ta đều là giống nhau xử lý v ố nệ đ mọc sao ta minh bạch giáo thụ như vậy nhờ n g ư y i n loạ đương nhiên nếu như có thể mà nói ta có thể cùng theo đi một chuyến sao chương một trăm bốn mươi bảy thu lại không được miệng loạ anh quốc thời gian khoảng mười giờ đêm tại n ơ i ban cả mạ tạ thì là năm giờ chiều tiếp cận sáu điểm loạ mang lấy ở nạ v ẹ giáo thụ còn lụ tín cùng đi đến nơi này nói thật loạ thật không rõ ràng ở nạ v ẹ giáo thụ tại sao phải cùng đi theo loạ vốn là muốn cự tuyệt hắn nhưng khi hắn chú ý tới ở nạ v ẹ giáo thụ kia gần như cầu khẩn ánh mắt nọa đọc dung ở nạ v ẹ là ai hắn biết rõ thậm chí hắn vì cái gì muốn cùng đi nọa cũng ngay lập tức minh bạch chỉ tiếc loại này n ị c h chuyển sinh tử sự tình thật không phải là bọn hắn hiện tại có thể làm được liền ngay cả ả n xì ẹn văn pháp sư cũng là như thế ả n xì ẹn văn pháp sư thực lực bây giờ chỉ sợ thật làm không được coi như làm được nàng chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý đi làm tại cả mạ tạ đã có một cái kể xi lũ hắn mục đích cơ hồ cùng ở nạ pẹ giống nhau như lúc thậm chí niềm tin của bọn họ cũng giống nhau như lúc nhưng là khác nhau ở chỗ k g ệ sĩ lũ chấp nghiệm để hắn điên cuồng điên cuồng đến nguyện ý đem mình hết thể giao cho đoạn ma mù nguyện ý phản bội dạy bảo hắn bồi dưỡng hắn đạn xì ẹn v ă n pháp sư mà ở nạ vệ thì không giống hắn sở dĩ gia nhập t ử thần thực tử nguyên nhân vô cùng nhiều mà lại phức tạp vô đ ệ mốt là sở lì thờ dìn thành viên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hắn chính là ở nạ vệ học trường mà một cái ma pháp sư ưu tú nhất là tại không có cách nào tiếp xúc đến nguyên tố ma pháp thời điểm bọn hắn không tự chủ được đều sẽ bắt đầu tiếp xúc cùng nghiên cứu uy lực mạnh mẽ hát ma pháp vô luận là vô nệ mốt đùm bơ lệ đỏ cùng đùm bơ lệ đỏ tình thậm chí về sau ha j i cũng thích vô cùng hát ma pháp đương nhiên đó là bởi vì g i ấ u ở trong cơ thể hắn v ố n đệ mọt linh hồn quan hệ ở nạ vệ cũng không ngoại lệ hắn cũng thích nghiên cứu hát ma pháp về phần tại sao gia nhập t ử thần tự h c tử kỳ thật bên trong còn có rất nhiều nhân tố lớn nhất nhân tố đại khái chính là hờn rỗi đi không sai chính là hờn rỗi gia hỏa này cùng ha j i mẫu thân hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng ở nạ vệ bởi vì đủ loại nguyên nhân lọt vào lì lì hiểu lầm đến mức tuyển giao đương nhiên trong này ở nạ vệ trách nhiệm cũng rất lớn gia hỏa này cực lên khi đến thế mà trực tiếp mắng lì lì một câu bùn loại tốt nghiệp về sau lì lì gả cho jem hoặc tờ ở nạ vệ thâm thụ đã kích sau đó chán ngán thất vọng hắn hờn dỗi liền gia nhập t ử thần tự tử không thể không nói ở nạ vệ giáo thụ đúng là một nhân tài cũng là một đoá kỳ hoa n o ạ thật không có nghĩ rõ ràng gia hỏa này là như thế nào đối với mình yêu nữ nhân trách mắng khó nghe như vậy có lẽ là bởi vì ha di phụ thân bọn hắn huyên náo quá mức phát hỏa mà lì lì cũng hiểu lầm ở nạ vệ loại hình dù sao dạng này tình cảm gút mắt chế tạo ra một cái cự đại bi kịch chỉ có thể nói người không tìm đường chết sẽ không phải chết đã vô luận là dêm hay là ơ nạp vẽ kết quả cuối cùng đều rất thảm a nhất là ở nạp vẽ nọa biết hết thảy tự nhiên không có đối ớ nạ vẽ ôm lấy bất kỳ ác ý thậm chí còn rất tôn trọng hắn phải biết cũng không phải là tất cả mọi người nhìn xem mình yêu nữ nhân đầu nhập vào mình hận nhất người ôm ấp còn có thể lòng mang chúc phúc đồng thời ẩn nhận phụ trọng bảo vệ bọn hắn hải tử cái này mẹ nó đã không phải là phải kiên cường dạng này lực lượng chỉ dẫn cũng hoàn toàn siêu việt người thành thật nhưng tiếp bàn khái niệm dù sao đổi lại là nọa là ở nạp vẽ hắn không có tự tay đem ha gì cho bóp chết đều tính khách ý bà hộ trả thù còn tạm được cùng lắm thì hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem ha di ném cho vộn đệ mọt xong việc cho nên nọa cảm thấy ơ nạ pẹ giáo thụ trị số tinh thần phải học tập nhưng là hành vi được rồi hành động như vậy nọa cả một đời đều nguyện ý phát sinh ở trên người mình ai ta nhớ được giống như ở đâu chút đọc sách qua có mấy cái xuyên qua giới tiền bối không phải cho ơ nạ pẹ giáo thụ tìm cái l á bà chính là dứt khoát cho hắn nhân bản một đứa con gái ta có muốn thử một chút hay không nọa ôm dạng này suy nghĩ lung tung tâm tính mở ra truyền tống môn Một m ạ c h đem bọn hắn người thông qua thánh điện truyền thống vẫn trận h t màn g qua t h r h đi ệ n t g i dấu ở nơi em hắn i ca thể b i mạ tạ lúc noa đã hiểu rõ chuyện này xác thực có thể thử một chút đương nhiên không phải cho ờ nạ vẽ tìm lão bà cái này quá khó cũng không có mấy nữ nhân sẽ thích cái này suốt ngày bảy biện một trường ti mặt ngừa còn không yêu gội đầu lao nam nhân loạ nghĩ là rút ra lì lì vào tờ ghen phục chế một cái bé gái ra mặc dù nói loại chuyện này giống như có chút kia trái với ai không đúng loạ là ma pháp sư các ma pháp sư thật là không quan tâm những này chỉ sợ phiền thoái duy nhất địa phương ngay tại ở thời đại này hiện tại khoa học kỹ thuật chỉ sợ thật không có biện pháp làm được nhân bản cái này kỹ thuật à. chậm rãi giống như cũng không đúng cái này quỷ thế giới nếu như là mạ và tuyến tính khi lão đại như vậy cái này mẹ nó tuyệt đối là một cái hắc hoa kỹ bay đầy trời thế giới noa nhưng nhớ kỹ mình tại nước mỹ thời điểm gặp qua điện thoại đồ chơi kia mà lại tại thật lâu trước đó liền đã hắc hoa kỹ bay đầy trời nhìn như vậy lên giống như thật đúng là có thể tìm được không ít nhà sinh vật học ca noa một bên hứng hở cùng ngẩng lên tiếng chào một bên tiếp tục đang suy tư thế giới mạ và tên điên nhà sinh vật học là thật nhiều khỏi cần phải nói đem cả pèn a mezi ca làm ra ạp dạ h ẻ mệt kỳn tiến sĩ chính là một cái đỉnh tiêm nhân tài bất quá đáng tiếc hắn đã treo vợ dù sơ bằng nở cái này đại ra xanh cũng thế chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có đội xanh mà lại căn cứ đoạn thời gian đến xem hắn hiện tại chỉ sợ vẫn còn đang đi học c ký ly ản cũng là một cái lợi hại nhà sinh vật học chỉ bất quá có trời mới biết hắn ở đâu còn có một cái chính là h ệ l ẩ n cho cái này á duệ mỹ nữ quên đi thôi có trời mới biết nàng bây giờ ở nơi nào đâu n o a hứng hở dáng v ẻ cũng làm cho ờ nạ vẽ giáo thụ cùng lũ tín giáo thụ chú ý tới bọn hắn đều rất kỳ quái n o a đến cùng thế nào n o a có vấn đề gì sao lũ tín giáo thụ do dự một chút nhỏ giọng mở miệng hỏi không có gì Ta chỉ là đang nghĩ lì lì h o t c tờ phục sinh là căn bản chuyện không thể nào nhưng là nếu như nhân bản một cái mới tinh nhưng là lại là nàng ghen lại bắt nguồn từ tính mạng của nàng cho ở nạ vệ giáo thụ khi nữ nhi hoặc là lời của con l ọ a tự hồ không có trải qua suy nghĩ vô ý thức liền trực tiếp nói ra bất quá khi hắn nói hắn liền dừng lại bởi vì hắn hiện tại cuối cùng tỉnh táo lại theo hắn thanh tỉnh thân thể của hắn cũng dừng lại mà ở nạ vệ cũng tương tự toàn thân cứng ngắt nhìn xem l ọ a lụ tín giáo thụ càng là miệng há đại lao lớn trang diện lập tức lúng túng không được không ít đi ngang qua cả mạ tạ pháp sư chú ý tới bọn hắn bởi vì bọn hắn đều biết đoạ bọn hắn nguyên bản định tới chào hỏi hỏi thăm tốt nhưng nhìn đến ba người bọn hắn bộ dáng này tất cả các ma pháp sư liếc nhau một cái sau đó nội tình xa xa cái này ba cái sẽ không phải là chúng phải ma pháp gì lại hoặc là tập thể điên rồi sao loạ bọn hắn là không có điên chỉ là hiện tại có chút t r â n kinh nói cho đúng là loạ tại hối hận mà ở nạ vẹ cùng lũ tìm hai người khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì loạ lời nói loạ ngươi có thể nói rõ một chút sao hơn nửa ngày ở nạ vẹ giáo thụ cố nén tâm tình của mình chậm rãi mở miệm chính là dùng người ghen cùng lý lì tổ hợp người máy cùng một chỗ sau đó có thể thông qua đặc thù khoa học thủ đoạn sinh ra một đứa bé bất quá cụ thể cùng ai giống cũng không phải là khoa học có thể nắm giữ ân đây chính là nhân bản loan n u ố t một ngụm nước bọn duy nhất một lần nói ngươi nói là m ụ t lệ có kỹ thuật như vậy có thể để để ta cùng lý lì có một cái có một đứa bé ớ nạ vẽ ánh mắt bên trong quang mang có chút p h ệ nhân lụ t ì h đã có chút không chịu nổi chớ nói chi là bị nhìn thảm họa đúng vậy nghe giáo thụ ta biết ngươi tới nơi này mục đích là cái gì nhưng là ta rất phụ trách nói cho không có khả năng nhưng là vì để cho ngươi đừng có hy vọng ta vẫn như cũng đồng ý bất quá đang trên đường tới ta lại nghĩ đến những phương pháp khác chỉ là giống như cũng có chút khó khăn khó khăn gì nói cho ta van cầu ngươi nói cho ta nhìn xem hai mắt có chút ướt át ở n ạ vẹn ọ a thở dài lụ tìn h giáo thụ đồng dạng hít miệng lên nhìn ra được ở n ạ v ẹ giáo thụ sắc thực yêu lì lì mà lại có thể muốn lấy được một khi giải quyết vô nê mót ở n ạ v ẹ giáo thụ chỉ sợ cũng không có gì có thể mục tiêu theo đuổi nhưng là nếu mà có được một đứa bé như vậy hết thẻ có phải là sẽ trở nên càng thêm khác biệt mà lại vì hài tử tương lai hoàn cảnh sinh hoạt nói không chừng ở nạ vệ sẽ trở nên càng thêm có động lực đến đối mặt sắp đối mặt hết thẻ khó khăn cái này đầu tiên là lì lì ghen loạ sờ lên đầu có chút chật vật nói ghen cái gì là ghen ở nạ vệ giáo thủ cao mày cái đồ chơi này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua ách ngươi coi như là g ặ quỷ, chính là nàng huyết dịch xương cốt thậm chí tóc đều có thể nàng đều chết hết nhiều năm như vậy chỉ sợ không ta có aha mười hai năm trước chúng ta mai táng nàng cùng jem hotter thời điểm ta lưu lại nàng một đoạn tóc nọa đờ đất nhìn xem ở nạ v ẹ giáo thụ từ trong ngực của hắn kéo ra khỏi cái kia tượng trưng cho ma pháp sư đẳng cấp mặt dây chuyền tại cái này mặt dây chuyền phía dưới còn buộc lên một cái hình tròn cái hộp nhỏ ở nạ v ẹ ônnu mở hộp ra bên trong là một t r ư ơ n g nữ nhân ảnh trụ cùng đâm một cái tóc một màn này nọa quả thực lên người hắn luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua một màn này suy tư nửa ngày nọa cũng một hồi nhớ lại đến bởi vì quá nhiều nặng như vậy hợp hình tượng dứt khoát nọa cũng lười đang nghĩ đến mà l ũ đỉnh tại liền thấy c h ó n g còn có cái gì yêu cầu Ở n ạ ạ kệ giáo thụ thu hồi tóc thanh âm cũng biến thành vô cùng nóng bỏng tìm một cái biết cái này môn kỹ thuật nhà sinh vật học nọa sờ lên đầu dứt khoát nói tuất ta cái này đi một lễ thế giới ha ha giáo thụ chúng ta tới nơi này chính là vì trợ giúp l ũ đỉnh giáo thụ xin nhờ phiền phức vậy thì chờ hắn giải quyết xong phiền phức chúng ta lập tức liền đi t r ư ớ c 148, có lẽ đi một lội nữ giót c ả mạ tạ vẫn là giống như quá khứ yên ổn an bình hiện tại thời gian này điểm là dùng cơm thời gian cho nên nọa ba người cũng không có gặp được quá nhiều mà pháp sư ngược lại là mật đồ nghe nói nọa tới hắn liền theo ẩ n cùng một chỗ vội vã chạy tới nhất là h ư n g tiểu tử này hắn không biết vì cái gì nọa trước đó lộ ra như vậy qua loa hắn còn cảm thấy có phải là tự mình làm sai cái gì đâu loa đã lâu không gặp mật đồ một mặt mỉm cười cho nọa một cái ôm g i a hỏa này vô cùng nhiệt tình người tốt mật đồ nói cho đúng ta chỉ rời đi một tháng không đến đâu loa cũng cười ôm lấy mật đồ mặc dù g i a hỏa này quá cứng nhắc nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thể cứu được không phải sao thật sao ta còn tưởng rằng ngươi đã đọc xong cái này năm học nữa nha đúng vừa rồi vâng nói ngươi tâm thần có chút không tập trung gặp phiền toái gì sao mặc đồ cười cùng nọa tách ra sau đó vô vô bờ vai của hắn hỏi vâng chúng ta trước đó gặp qua sao nọa sửng sốt một lát sau đó quay đầu nhìn về phía vâng gặp ủy mới vừa rồi là ta tại thánh điện thật sao không phải ngươi cảm thấy là ai cùng ngươi chào hỏi đâu trước ngươi đang suy nghĩ gì nhập thân như vậy vâng một mặt im lặng hắn thật không nghĩ đến mình thế mà bị nọa làm như không thấy nọa lúc này mới phản ứng được trước đó giống như xác thực có người cùng mình chào hỏi nhưng lúc ấy nọa đầy trong đầu đều là nghĩ đến người nhân bản sự tình cho nên hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh tình huống bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là đần độn đây này thật có l ỗ i ta trước đó đang suy nghĩ một vài vấn đề cho nên tốt ta xem ra là chuyện rất trọng yếu các ngươi là tới gặp lão sư sao đúng ngươi còn không có giới thiệu hai vị này a bọn hắn là hổ gợt giáo t h ụ vị này là lủ tín giáo t h ụ vị này là ở na vệ giáo t h ụ a hổ gợt giáo thủ các ngươi tốt hoan g h ê n đi vào ca mạ tạ vần cùng m ặ t đồ phi thường nhiệt tình cùng ơ nạ vẽ còn có l ũ tín lên tiếng c h à o cái này khiến l ũ tín cùng ơ nạ vẽ có chút thụ sùng n ư ợ c kinh bọn hắn thật không nghĩ đến mình đi vào cả mạ tạ thế mà còn có đãi ngộ như vậy thông qua nọa đối bọn hắn đã biết trước mắt hai người trẻ tuổi đều là an xỉ、si、ẻn v ă n pháp sư đệ từ đâu mà lại hai người bọn họ đều cảm thụ được hai cái này người trẻ tuổi trên người ma lực đều không thấp mà lại bọn hắn giá người cường tráng thoạt nhìn là luận động vó đều là lợi hại ra hỏa cả mạ tạ đều là bí pháp sư bọn hắn động v õ năng lực không kém chuyện này ở nạ vẽ cùng lủ tín đều rõ ràng lao sư đã biết ngươi đã đến nàng tại phòng khách chính c h ờ ngươi mau đi đi đánh xong chào hỏi về sau mật đồ cười nói với nọa. cảm ơn ngươi mật đồ ta cái này mang bọn họ tới Nọa nhẹ gật đầu sau đó gọi ở nạ vẹ cùng lũ tín một tiếng liền hướng phía nội viện đi đến mật đồ cùng ẩn g liếc nhau một cái cũng trực tiếp rời đi hiện tại là giờ cơm bọn hắn lại không muốn đi quá muộn dẫn đến không có gì ăn cả mạ tạ hoàn cảnh rất tốt mà lại phong cách hổ gợt có rõ ràng khác biệt ở nạ vẹ cùng lũ tín đều có một đường đi một đường nhìn loạ cũng không có việc gì cho bọn hắn giới thiệu một chút bất quá đang nói rằng h ản xỉ ẻn văn pháp sư thời điểm lụ tìm đông nhiên hơi khẩn trương lên hắn nhỏ giọng hỏi l o a ngươi nói trí tôn pháp sư n à n g có thể hay không đừng lo lắng thử một chút dù sao cũng tốt hơn không làm gì không phải sao loa mỉm cười an ủi lụ tìm một câu không sai nếu như không được chúng ta liền mau chóng rời đi đừng quên chúng ta còn có chuyện muốn làm ta chỉ hy vọng ngươi cái này ngu ngốc có thể nhanh một chút mà không phải không có cách nào còn muốn ở đây đau khổ cầu khẩn như cái tên yên ơ nạ vệ giáo thụ lại khôi phục đến một bộ t i mặt ngựa trạng thái yên tâm ta kinh lịch nhiều lắm ta sẽ không phát sinh loại tình huống này ngược lại là ngươi nếu ngươi cất giữ đồ vật đã không có cái kia cơ gặp ủy mặc kệ là cái gì đều như thế ta chỉ hy vọng ngươi đừng đầy ngập lửa giận làm chút viếng ốc như thế mới như cái tên đ i ê n lưu tin còn không khách khí trả lời một câu miệng hừ ta nhưng không có người yếu đớt như vậy đương nhiên đương nhiên sẽ vợ r i ú p nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì yếu đớt ra hỏa d ẹ h i g u sơ ta thể nếu như ngươi tại nói nhảm một câu ta tuyệt đối dễ ngươi xin nhờ ngươi có thể hay không đừng động một chút lại nói muốn dễ ta Ngươi là tử t h ầ n thực tử ờ nạp vẽ nghĩ đến nội tâm cũng mười phần khẩn trương loạ trong miệng tia cái gì nhân bản hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua mà lại hắn cũng không biết chuyện này sát xuất thành công đến cùng như thế nào hắn hiện tại thật rất sợ thất bại bởi vì có hy vọng ngọn lửa tại bị thổi tắt đây là cỡ nào tàn n h ậ n a bất quá càng đến gần nội viện gian phòng kia hai người này liền càng ngày càng yên tĩnh thằng đến n ọ ạ mang lấy hai người đi vào gian phòng hai gia hỏa này liền trực tiếp biến thành pho tượng hoàn toàn không có cùng trước đó như thế làm cho khí thế ngất trời dán g vẻ n ọ ạ có chút buồn cười nhìn thoáng qua hai người bọn họ lắc đầu hắn nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế uống trà ả n xỉ ẹn văn pháp sư c u n g k í n h b á i lao sư n ọ ạ ạn xỉ ẹn văn pháp sư đặt chén trà xuống lộ ra vẻ tôi cười trước đó ta cảm ứng được ngươi qua đây ta còn tưởng rằng đã đọc xong cái này năm học nữa nha mặc đồ cũng là nói như vậy bất quá bây giờ khoảng cách ta lần trước rời đi chỉ có hơn một tháng ồ có đúng không lúc gặp lại ở giữa trôi qua thật là chấm a hai vị này là ngươi giáo thụ không sai vị này là ớ nạ vệ giáo thụ vị này là lụ tìm giáo thụ thật hân hạnh gặp các ngươi ta hy vọng nọa đứa nhỏ này không có cho các ngươi gây phiền p h i gì ản xị ẹn văn pháp sư duy trì mỉm cười đi từ từ đến nọa bên người sau đó sờ lên nọa đầu nọa lúc đầu muốn cách rời khỏi nhưng là suy tư một chút vẫn là thành thành thật thật đứng bất động mà ở nạ vệ cùng lụ tìm hai tên ra hỏa càng là cương được không được giống như có người đối bọn hắn thi t r i ể n nhìn hóa đá chú đồng dạng không có không ngài tốt tôn trọng trí tôn pháp sư nọa là một thiên tài mà pháp sư chúng ta rất vinh hạnh có thể giáo dục hắn Ở n nạ vẽ dẫn đầu lấy lại tinh thần hắn đầu tiên là cung kính đối hạn xỉ、si、ẻn v ă n pháp sư bái sau đó hung hăng lấy tuổi trọ va vào một phát còn tại hóa đá trạng thái lụt t ì n h ắ c nha thật có lỗi thật có lỗi ngài tốt tôn kính trí tôn pháp sư nọa, nọa là ta đã thấy làm thông minh học sinh không có cái thứ hai lụt tìm cuối cùng lấy lại tinh thần hắn hiện tại thật khẩn trương muốn chết thật sao a thật có lỗi trước đó ta không có chú ý ngươi là thật không nghĩ tới hổ gợt sẽ như thế mở ra xem ra hổ gợt như vậy nổi danh không phải là không có nguyên nhân an s ỉ ẹn văn pháp sư quan sát tỉ mỉ một chút lụt tỉn mặc dù kinh ngạc nhưng lại không có bất kỳ cái gì ánh mắt khác thường ách kỳ thật lụt tìn giáo t h ủ cảm thụ được cạn s ỉ ẹn văn pháp sư ánh mắt bình tĩnh tường hòa không có bất kỳ cái gì đối đãi dị loại ý tứ cái này khiến hắn hết sức thoải mái nhưng là rất hiển nhiên an xỉ ẹn văn pháp sư nghĩ sai mình chỉ là tình huống đặc thù mà thôi Cũng thật n g p sao hạn xì hẹn à o cứ văn pháp sư nghiêng đầu một chút đúng vậy lưu tin phòng học khi còn bé bị người sói cắn một cái thật đáng thương nhà hắn người thử vô số loại phương pháp nhưng là đều không có cách nào chữa khỏi hắn nếu như không phải đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ hắn chỉ sợ không có cách nào đi hổ gợt đi học mà bây giờ ta nguyên lai là dạng này ta hiểu được ả n xị ẹn văn pháp sư căn bản không cần nghe xong đọa nàng đã trên cơ bản biết đây là tình huống như thế nào đâu không thể không nói vị này gọi lũ tín hổ gợt giáo thụ thực sự có chút không may bị người sói cắn một cái trên cơ bản cũng đã thành một cái người sói điểm này cùng hấp huyết quỷ rất giống nhau nói thật ả n xị ẹn văn pháp sư cũng không thích những sinh vật này bởi vì bọn hắn thường xuyên sẽ không để ý bị cắn người đến cùng đang suy nghĩ gì bọn hắn chỉ là làm mình muốn làm cùng thích làm sự tỉnh tại ả n s ì hẹn văn pháp sư xem ra loại sinh vật này thật rất tự tư ngay từ đầu nàng chú ý tới lủ t ì h thời điểm nàng còn có chút kỳ quái tại nàng nghĩ đến khả năng này là một con bị hổ gợt thu phục người sói nhưng là nàng không ngờ tới tình huống lại là như vậy bất quá những này cũng không sao cả có thể sẽ có chút đau không cần cắn đầu lưới mình lủ t ì h tiên sinh ả n s ì hẹn văn pháp sư ôn hòa nói sau một khắc trên tay của nàng liền xuất hiện một cái vầng sáng màu và nóng cái này quang hoàn cùng l o ạ i thi pháp lúc chỗ hiện ra giống nhau như lúc chỉ bất qua cái này càng thêm cường đại cũng càng thêm lóa mắt cơ hồ là trong nháy mắt kim sắt ma lực trực tiếp x u ố n g lại tại lụ tỉnh trên thân chậm rãi đem hắn toàn thân đều bao phủ tại một tầng kim sắt chỉ riêng ở trong cái này không cần kiểm tra một chút không loa nhìn vẻ mặt đờ đẫn lụ tỉnh giáo thụ có chút hiếu kỳ mà hỏi không cần loại tình huống này ta gặp qua ả n xị hẹn văn pháp sư rất tự tin bất quá nàng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đúng rồi quên hắn có thể sẽ kêu rất lớn tiếng cho nên nói ả n xị hẹn văn pháp sư búng tay một cái một nháy mắt nọa cùng ở nạ b ệ giáo thụ liền phát hiện bên cạnh bọn họ không gian như là pha lên h a n h chóng vỡ vụn nhưng là trong c h ư ớ c mắt những này vỡ vụn pha l ê lại khôi phục lại thật giống như bọn hắn xuất hiện ảo giác đồng dạng tốt hắn chỉ sợ muốn chờ một chút hy vọng hắn sẽ không quá thống khổ ản s、si、ị e n văn pháp sư c h ậ m rãi ngồi về vị trí của mình đồng thời rót cho mình một ly trà mà bọn hắn trước mắt lũ tìm thế mà lộ ra cùng với t h ô n g khổ bộ dáng hắn há to miệm đang điên cuồng teo rên nhưng quỷ dị chính là nọa cùng ở nạ vệ hoàn toàn không có nghe được hắn bất kỳ thanh niêm nào nọa biết đây là không gian trong gương cho nên hắn cũng lôi kéo ở nạ vệ giáo thụ ngồi xuống uống một chén a ta cố ý tăng thêm một chút mật ong ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư cho nọa cùng ở nạ vệ riêng phần mình đến một ly t r à sau đó đẩy lên trước người của bọn hắn tạ ơn lão sư nọa không có k h á c h khí trực tiếp nâng c h u n g t r à lên uống một ngụm Ở nạ vệ có chút do dự bất quá cũng nói một tiếng t ạ về sau cầm lấy chén t r à uống một ngụm lần này dự định ở bao lâu ả n s、si、ì ẹn văn pháp sư nhấc một miếng trả chậm rãi hỏi chờ l ù tìm giáo thụ tốt một chút về sau chúng ta liền sẽ Ngày, đi một chuyến nịu rót đi loa sờ lên c á i cằm nhìn thoáng qua lũ t ỉ n kia lớn lên miệng bên trong bắt đầu không ngừng buốc lên đ á n g sợ khói đen không xác định nói đi nịu rót tốt ta chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió ản xì ẹn văn pháp sư không hỏi quá nhiều chỉ là khẽ gật đầu đúng rồi lao sư nếu ngươi gặp một người bình thường nhưng là trong cơ thể hắn còn có cái này linh hồn người khác loa nhấp một miếng t r à có chút do dự mà hỏi ma pháp này ngươi không phải biết sao tiêu trừ sạch cái kia dư thừa không phải bản thân của hắn linh hồn liệt tốt a ngươi luyện được chưa quen thuộc mà thôi ta biết đúng vậy a ta ngẫm、like、lại không cũng h chết thế n i noa quay s t lúc ấy đánh tan nhiếp hồn quái nhóm không phải liền là trực tiếp đem bọn nó linh hồn cho trực tiếp đá ra thân thể sao mặc dù bọn chúng cái kia bọc lấy một khối vải rách đồ chơi có thể tính làm thân thể nhưng làn đọa chính là làm như vậy ha g i tình huống hiện tại cũng kém không nhiều chính là như vậy linh hồn của hắn hoàn chỉnh mà lại có bản thân ý thức cũng không có bị vồn đệ mọt quấy nhiễu tạm thời mà vồn đệ mọt mảnh vụn linh hồn hiện tại khả năng chỉ là nút ở trong một góc khác như vậy đọa hoàn toàn có thể đ ế m thử trực tiếp đem hắn linh hồn cho đuổi đi ra chỉ cần đọa tinh tế một chút làm được một bước này như vậy có thể nói vồn đệ mọt triệt để muốn nói tạm biệt ha j i không sai biệt lắm là hắn cái cuối cùng có thể cung cấp phục sinh đối tượng mà lại cũng là nhất không người biết đến tồn tại cho nên xử lý ha j i trên người mảnh vụn linh hồn cũng liền tương đương đem vụn đệ m ọ t triệt để chơi chết trong nguyên tắc vụn đệ m ọ t cũng là bởi vì g i ế t ha j i kết quả tiện thể lấy đem mình sau cùng hồn khí cũng cho chơi chết cái này cũng dẫn đến chính hắn cũng vệt lên nhưng là ha j i thế nhưng là đứa con của số p h ậ n đâu có ba kiện tử vong thánh khí lại thêm vận mệnh q u a n hoàn còn đều cũng có biến thành linh hồn đùm ỡ lẹ đỏ trợ rút chật t r ợ t loạ sờ lên cằm của mình dù sao một câu vụn đệ mọc chết rất biệt khuất thậm chí sau khi hắn chết cũng không được nghỉ ngơi sau khi hắn chết thi thể bị đem đến lễ đường bên ngoài trong một cái phòng mà hắn vỡ vụ linh hồn thì vĩnh viễn vây ở h u y ễ n cảnh bên trong đã không thể đi hướng tử vong lại không thể trở thành lũ linh có thể nói đây coi như là bi thảm nhất một chuyện nhưng là đối với dạng này ra hỏa nọa vẫn cảm thấy vẫn là chết sớm một chút tốt dù sao ngươi về sau đều chết như vậy b i ệ t khuất như vậy ngươi năm nay liền triệt để chết sạch sẽ nhiều bất việc à đúng hay không xem ra ma pháp này phải thật tốt thử một chút không phải không cẩn thận đem ha di linh hồn đánh nát để vốn đệ mọt triệt để chiếm lĩnh ha di thân thể như vậy đủ mỡ lẹ đỏ cùng ơ nạ vẹ liền muốn tìm ta liều mạng loa nhữ mày mình ma pháp này dùng lại là chẳng ra sao cả mặc dù ạ n xỉ ẹn văn pháp sư giáo rất dụng tâm nhưng cũng tiếc chính là coi như nọa thiên phú cho dù tốt ạ n xỉ ẹn văn pháp sư giáo được lại nghiêm túc cũng không có cách nào cùng thời gian đi tranh tài à. n loa gần hai tháng chủ yếu nhất vẫn là nắm giữ không gian ma pháp cái đồ chơi này thần bí cùng ảo diệu để nọa đầy đủ n h ấ t đầu cho nên học tập linh hồn phương diện ma pháp loa biểu hiện liền thật không phải là tốt như vậy liền ngay cả an xỉ ẹn văn pháp sư cũng không có tại vì vậy mà nói qua nọa nửa câu bất quá nghĩ đi nghĩ lại nọa bỗng nhiên nhãn tình sáng lên hắn lập tức nhớ tới v ố nệ đ mọt g i a hỏa này kỳ thật vẫn là có một cái cơ thể sống hồn khí đâu đó chính là nạ tị nỉ con rắn kia nói đến nạ tị nỉ cũng xác thực đáng thương nọa lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm vẫn là tại thần kỳ động vật đi đâu d ị c h loạn c h i tội bên trong khi đó nàng phi thường kinh diễm cũng làm cho nọa nhớ kỹ cái này thân thế thê thảm xà mỹ nữ nàng là một cái huyết chú thú nhân bởi vì chúng huyết ma chú mà có thể tại hai loại trạng thái h o á đổi nhưng là cuối cùng sẽ triệt để biến thành động vật rất hiển nhiên nàng đã triệt để biến thành một con rắn Nhoà、nếu nàng h ư kia để n làm tại h nghiệm, nói thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút băn khoăn, nhưng là càng nghĩ phát hiện hồ không pháp hơn. thể thời gánh chịu vô một mảnh linh hồn, chỉ Haji. í nói trong lòng vẫn còn băn càng nọa cũng biện sống, đồng nệ vụn nàng cùng、Haji. Nếu nàng Làm một mọt có có có tựa tốt t là của cơ vô ta thí nghiệm bên trong không có chết như vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp mau cứu nàng coi như ta không được đến lúc đó mang đến ca mạ tạ cũng không phải không được nọ lập tức liền làm ra quyết định có chút tàn nhẫn nhưng lại phù hợp nhất thực tế đối nọ mà nói nạ tín y mặc dù đáng thương nhưng là nọa sẽ không bởi vì nàng đáng thương liền từ bỏ lần này đến thử ha j i là pháp sư liên minh một viên nọa đương nhiên phải phụ trách t ố t ta nghĩ vị này lụ đỉnh tiên sinh đã không thành vấn đề ngay tại nọa ở nơi đó suy nghĩ nhân sinh thời điểm ản s i ẹn văn pháp sư thanh â m chuyển vào lỗ thai của bọn hắn n g ừ n g đầu nhìn lại lụ đỉnh miệng bên trong đã đã không còn khói đen toắt ra mà đoàn kế ước chừng năm đấm lớn màu đen chất lỏng s ề n sệch thì tiếp tục lơ lửng ở giữa không trung về phần lụ đỉnh quanh thân vờn quanh kim sắc ma lực thì chậm rãi tiêu tán thẳng đến hoàn toàn biến mất、à. ả n xì、si、ẻn văn pháp sư nói chuyện đồng thời bỏ ma pháp của mình đồng thời cũng bao quát cái kia không gian trong gương nguyên bản còn tại kêu jên l ũ n tỉn h căn bản không có cách nào một chút dừng lại cho nên tiếng la âm cuối vẫn là phát ra nhưng vào lúc này l ũ n tỉn h phát hiện thống khổ trên người đã tiêu tán mặc dù toàn thân vẫn như cũ tê tê dại dại nhưng đã không có loại kia làm cho không người nào có thể chịu được cảm giác đau đớn cuối cùng từ trong thống khổ giải thoát ra dưới chân hắn một cái lào đảo suýt nữa ngã quỵ một bên ở nạ v ẹ giáo thụ thuận tay giúp đỡ hắn một chút mới không có để hắn quá mất mặt đương nhiên ở nạ pẹ giáo thụ cũng tuyệt đối không thân thiện. Tại tiếp trực tiếp liền được ra hỏa sau này về một ặ c kệ hắn. Uống m chén, thanh r à x a n t k h ô g biết k ẩ u vị cầm ủ a ta thanh ngươi cho nên không có thêm mật ong. Bất quá ta nghĩ hiện tại cái gì uống, đối ngươi cũng ơn. gì rượu. tại cái đối cho có có chỗ tốt, chứ thêm mật Bất tốt, Tạ、ơn. Một quá lấy hản xỉ ẹn văn pháp sư đưa tới trà xanh lù tìn giáo thụ không có chút nào do dự một ngụm trực tiếp đem nó toàn bộ tràn vào trong miệng của mình đối với người khác mà nói lù tìn chỉ là tại kim quang bên trong bảy nửa ngày họ hét tạo hình thế nhưng là đối với hắn mình đến ó i là thiết thiết thực thực hô nửa ngày ngay cả cuống họng đều đã hô phá tiếng nói chuyện đều trở nên hẳn hẳn cái này chén t r à có chút đặc thù hiệu quả để hắn nghỉ ngơi thật tốt mười phút hắn liền có thể triệt để khôi phục lại ả n xị ẻn văn pháp sư nhìn xem lũ tình trạng thái nhẹ gật đầu sau đó nàng nhẹ nhàng phất tay đoàn kia màu đen chất lỏng s ề n s ệ t trôi d ạ t đến trước mặt của nàng liền nhìn một chút ý nghĩ đều không có trên bầu trời trống rông g i ấ y lên một đám lửa đem trực tiếp đốt ngay cả cặn cũng không còn ngươi về sau có thể tùy tâm sở d ụ n g thưởng thức mỹ lệ ánh trăng muốn làm sao nhìn thấy mặt trăng liền biến thành người sói thật, thật sao tôn kinh trí tôn pháp sư đương nhiên hiện tại chạy về anh quốc có lẽ ngươi còn có thể thử một chút bất quá ta nghe nói các ngươi muốn đi new york hiện ra tại đó hẳn là nửa đêm ta nghĩ cũng ngươi có cơ hội ta ơn ngài ta ơn ngài tôn kính trí tôn pháp sư l ù tín hiện tại đã kích động đến nước mắt đều muốn rớt xuống hắn mười phần cảm kích đạn s ỉ ẻ n đoán pháp sư trợ giúp phải biết chuyện này đã bồi dối hắn hơn nửa cuộc đời đương nhiên hắn cũng sẽ không q u ê n t đoạ nếu như không phải đoạ hắn làm sao có thể có cơ hội đi vào cả mạ tại đâu t ố t thời gian còn lại giao cho các ngươi ta rời đi trước đem sự tình xử lý xong về sau ả n xì ẹn văn pháp sư cũng dự định rời khỏi nơi này bất quá nàng tại trước khi đi vẫn không quên nhìn về p h í a n đọa lần này liền không kiểm tra ngươi bất quá lần tiếp theo ngươi qua đây ta sẽ h ả o h ả o khảo thí ngươi một phen tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng loạ yên tâm đi ta sẽ tiếp tục cố gắng loạ c ư ờ i khổ nhẹ gật đầu nghiêm sư xuất cao đồ sao loạ cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình ả n xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu thân ảnh bỗng nhiên trở nên mông lung sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cái này lập tức để ở nạ vẹ cùng lụ tịn hai người nhẹ nhàng thở ra nói thật trong mắt bọn hắn mặc dù ạn xỉ ẹn văn pháp sư bình dị gần gũi nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có cách nào quên cái này nhìn hiền lành nữ nhân là một cái số tuổi đáng sợ hơn nữa còn là địa cầu mạnh nhất trí tôn pháp sư à. ta nói hai người các ngươi cũng không trở thành như vậy đi lao sư là một người rất được nàng rất hòa ái nhìn xem hai người này cử động n o ạ vô lực nhả dánh một câu xin nhờ ngươi là đệ tử của nàng thật sao mà lại khi đó trí tôn pháp sư trí tôn pháp sư ta cũng không tin ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm sẽ như vậy bình tĩnh lù tin giáo thụ khó được nói nhiều ồn ào vài câu sau đó liền bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình Ở nạ vẽ không có để ý hắn mà là đối nọ bình tĩnh nói ra xem ra trí tôn pháp sư đối ngươi mười phần coi trọng nghĩ đến chúng ta về sau cũng phải nhiều giám sát ngươi b ấ t ngươi lười biếng dẫn đến trí tôn pháp sư đối với chúng ta học viện có cái gì bất mãn ha ha ngươi có tin ta hay không quay đầu liền về hồ gợt ư để lù tin giáo thụ hào h ả o cảm thụ một chút ánh trăng nhìn xem hắn có phải hay không sẽ còn biến thành một cái người sói nọ cũng không khắc khí tại hồ gợt bên ngoài nọ vẫn tương đối bưng lỏng không cần phải vậy Ở nạ vệ giáo thụ nhữ nhữ mày sau đó trực tiếp móc ra ma trượng ma lực phun trào đô thị cả phòng đều biến thành đen mà gian phòng giữa không trùng c à n g là xuất hiện một vòng trăn g trọn gặp quỷ. s c vợ rút ngươi đang làm gì lù t ì n giáo thụ vô ý thức muốn tránh nhưng là rất nhanh hắn lại dừng bước ngơ ngác nhìn kia vòng tinh n g u y ệ n tốt chúng ta mặc kệ hắn n o a vừa rồi ngươi hỏi trí tôn pháp sư vấn đề kia có phải hay không là ngươi cũng chú ý tới hà gì tình huống Ở nạ vệ hoàn toàn không để ý lù tin mà là tiếp tục hỏi đúng vậy xác thực chú ý tới trước đó là rắn lao khang hiện tại thì là bởi vì ma pháp loa nhẹ gật đầu ngươi biết cái này ma pháp đúng không xác thực bất quá không thuần thục ta rất lo lắng không cẩn thận đem ha di linh hồn cho đánh ra xác thực rất tồi tệ cho nên ngươi cần gì cái gì ta có thể rút một tay ta nhớ được vô nệ m ọ t giống như có một con rắn đúng không Ở nạ vẽ yên lặng nhẹ gật đầu mặc dù hắn có chút kỳ quái l o a vì sao lại biết cái này nhưng là ngẫm lại xem tựa hồ cũng không đáng được kỳ quái vô nệ m ọ t sự tình căn bản là nửa công khai rất nhiều người đều hiểu hắn tình huống chỉ là không ai dám đàm luận mà thôi con rắn kia vô cùng đặc thù nghe nói đi theo vốn đệ m ọ t thời gian rất dài mà lại dựa theo vốn đệ m ọ t tác phong vô cùng có khả năng hắn sẽ tại hắn đầu thân rắn bên trên động một phen tay chân tỉ như để con rắn kia cũng thay đổi thành mình hồ khí không thể không nói con rắn này đúng là một cái cực tốt đối tượng thí nghiệm a ta sẽ đi xử lý con rắn kia nhiệm vụ này giao cho ta đương nhiên ta cũng không thể tùy tiện rời đi hồ gợt đâu ngươi xác định ngươi là nghiêm túc ngươi sẽ có thể tùy tiện rời đi hồ g ợ ta cảm thấy về sau ta mười phần có cần phải đi các ngươi ký túc xá kiểm tra một chút ngươi đến cùng có hay không tại trong trường học gặp ủy giáo thụ ngươi là s ở lì t h ờ gìn viện trưởng ngươi nhưng không quản được chúng ta dạ v ẹ n cờ gặp ủy ta trở về nhất định phải cùng s ở là tuyệt giáo thụ thương lượng một chút bản viện cự tuyệt ở nạ v ẹ giáo thụ tiến đến a còn có si gì ủ con chó kia c h ư ơ n một trăm năm mươi vì cái gì ngươi tự tin như vậy tại cả mạ tạ nghỉ ngơi gần nửa giờ n ọ cùng ở nạ v ẹ mới đem đối kia vòng trăng tròn khoa tay múa chân nửa này như cái đổ đồ đần đồng dạng lủ tỉ giáo thụ kéo lên sau đó trực tiếp tiến vào new york thánh điện nhưng cho dù dạng này lưu t ì h giáo thụ vẫn là một mặt cười ngây ngô cái này khiến ở nạ vệ giáo thụ mặt mũi tràn đầy đều viết đau đầu hai chữ không có cách mặc dù lưu t ì h giáo thụ bây giờ nhìn lại mười phần không đáng tin cậy nhưng là lần này đi cạ mạ tạ hoàn toàn là bởi vì hắn lại thêm bản thân hắn cũng không nguyện ý sớm như vậy trở về lưu t ì h giáo thụ mặc dù tại ba người bọn họ bên trong đẳng cấp thấp nhất nhưng là dù sao cũng là một cái tam giai ma pháp sư a ngẫm lại lúc trước nọ cùng hờn nữ sĩ chạy đến lo sang g lết du lịch thời điểm hạng năm m ư ơ năm năm hai n h ì một mươi n m hai g h ì n hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm h a nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai m i năm hai nghìn hai m ư h i năm năm hai nghìn hai m ư i năm năm hai nghìn hai m t ơ ể năm năm h i n h ì n hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai m h ơ i năm hai nghìn hai m ư i n hai nghìn hai m ư ơ năm hai nghìn hai m ư i n hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi năm hai n h ì n hai mươi n ă i nghìn c a i mươi n hai nghìn hai mươi năm a i nghìn hai mươi năm hai nghìn hai m năm a i nghìn hai mươi năm hai n h ì n h i mươi năm h i nghìn hai mươi năm cảm tạ trí tôn pháp sư ông trời của ta ta cuối cùng khôi phục lại ngâm miệng nơi này là một lệ thế giới n g ư ơ i tại la to ta lập tức liền cho ngươi một cái trầm m ặ t chú một lệ thế giới ta nhưng so sánh n g ư ơ i quen thuộc nhiều sẽ vỡ r u ộ t nhìn xem chung quanh một lệ nhóm quần áo nhìn nhìn lại ta chẳng lẽ ngươi cũng không có chú ý tới bọn hắn xem ngươi ánh mắt không thích hợp sao ngươi quen đi nữa tất có nọa quen thuộc hắn tại một lệ thế giới lớn lên ngu xuẩn nhìn xem lại bắt đầu ầm ý lên hai người nọa thật sự là bất đắc dĩ đấu có trời mới biết trong nguyên tắc cái kia điệu thấp trầm ổ n mà lại trầm mặc ở nạ pẹ giáo thụ đến cùng là bị cái gì kích thích thế mà lại cùng lũ tìm giáo thụ đấu lên miệng tới mặc dù trong nguyên tắc cũng thường xuyên đấu v õ mồm nhưng là ngay trước mặt ha di bọn hắn lộ ra mười phần không hài hòa thậm chí có một loại tùy thời đánh nhau cảm giác nhưng là bây giờ bất luận nhìn thế nào đều giống như giữa bằng hữu làm tổn thương phải biết hai gia hỏa này quan hệ thật không có tốt như vậy về phần nọa quần áo nói thật nọa cũng rất bất đắc dĩ đi tìm một cái nhà khoa học về sinh vật là hắn lâm thời nghĩ ra được kết quả ở nạ vệ hoàn toàn không có chút nào lãng phí thời gian quan niệm trực tiếp để nọa xử lý xong lũ t n h sự tình về sau liền cùng một chỗ chạy tới nơi này hiện tại hắn còn mặc h ổ gợt đồng phục đâu hơn nữa còn có một điểm cái gọi là người chung quanh toàn mẹ nó là một đám tiểu lưu manh còn có trong quán rượu da say khướt ra hỏa cho nên nọa cũng lười lại đi thay quần áo cái gì liệu gió phồn hoa thật sự có chút khó có thể tưởng tượng hiện tại là nước mỹ thời gian ba giờ nhưng là nơi này trên đường cũng xác thực còn có lẽ giải r á p tán một số người tốt đừng nói những thứ vô dụng này chúng ta mặc quả thật có chút cổ quái nhưng là những n à y tiểu lưu manh cùng hán tử say sẽ không khiến cho phiền phái gì đương nhiên chủ yếu nhất chúng ta vẫn là lo lắng một chút nước mỹ bộ phép thuật chúng ta động tác phải nhanh không lưu vết tích mới là trọng yếu nhất l ọ a sắc mặt có chút nghiêm túc nói không sai l ọ a s ắ c thực nên chú ý một chút bọn hán bộ phép thuật người bất quá tựa hồ chúng ta là từ thánh điện ra bọn hắn cũng không có quản chúng ta hoặc là nói căn bản cũng không có chú ý tới chúng ta nhưng là về sau khó mà nói lưu t í n nhẹ gật đầu hắn phi thường tán thành loạ quan điểm cho nên chúng ta người muốn tìm là ai trong miệng ngươi cái kia nhà khoa học về sinh vật Ở nạ vẹ cũng yên lặng nhẹ gật đầu hắn mặc dù không lo lắng những cái kia ồ giờ nhưng là cũng không nguyện ý gây nên tranh chấp sau đó buộc phát cái gì xung đột hạ tìm mục tiêu của ta là hắn loạ trực tiếp đem mục tiêu của mình nói ra loạ nó trong trí nhớ nhà sinh vật học trước đó hắn đều suy nghĩ mấy lần kết quả cuối cùng hắn mới nghĩ đến vị này đ ờ i thứ nhất tàn man mà lại suy tư nửa ngày tựa hồ ra hỏa này cũng là tốt nhất tìm nói đến hạ tìm là một cái may mắn nhưng là lại xui xẻo người hắn nghiên cứu phát minh tim hạt lại kém chút bị h ạ sở tặc cho phòng chế ra công thức mà lao bà hắn lại xảy ra ngoài ý muốn tiến vào lượng tử lĩnh vực dưới cơn nóng giận hắn liền từ t r ư ớ c từ t r ư ớ c rời đi về sau hắn thành lập chính hắn công ty tìm khoa học kỹ thuật cái công ty này phát triển tình thế vô cùng tốt quả thực có thể có thể so với sở tạc kỹ nghệ kết quả t h i ệ t vui chóng tàn hắn bị hắn trước môn đồ đạ d ẹ n ruột cùng nữ nhi hổ tệ lợi dụng ban giám đốc cho khu chủ. bất quá hắn kết cục cũng không tranh lệch lao bà trở về mình cũng tìm tới người thừa kế mà lại bọn hắn một nhà bởi vì thạ nộ một cái búng tay toàn bộ hôi phi yên diệt về sau lại bị hụt một cái búng tay cho toàn bộ cứu được trở về hoàn toàn có thể nói hắn là đi tới sau cùng nam nhân cả nhà hạnh phúc mặc kệ hắn hạnh không hạnh phúc hiện tại khoảng thời gian này hắn có lẽ còn làm team khoa học kỹ thuật ceo a mặc dù ta không biết g i a hỏa này nhà ở nơi đó nhưng là ta có thể đi công ty của hắn trở lấy mà lại g i a hỏa này rất khó nói còn tại công ty phân đấu đâu n o ạ sờ lên cái c ầ m suy t ư nói xác thực bây giờ cách hắn rời đi công ty của mình hẳn là cũng liền thời gian mấy năm thời năm 1970 h ắ n vẫn là một cái thanh niên những năm 80 thậm chí là cuối những năm 80 không khả năng mới là hắn cùng lao bà hắn phân biệt sau đó dưới cơn nóng giận từ trước đi hiện tại là năm t r chín ba công ty của hắn mới vừa vặn c ấ t bước nọ nhớ kỹ nữ nhi của hắn hổ vệ phản n ả n qua ra hỏa này một tuần lễ bảy ngày cơ hồ sáu ngày không nhìn thấy như vậy ở nơi đó tự nhiên cũng liền liếc qua t h ấ y ngay đi thôi chúng ta cược một chút vật khí gọi một cái taxi đi đúng các ngươi trên thân có tiền sao nọ trực tiếp làm ra quyết định cùng lắm thì chờ một chút chứ sao tiền ta chỉ có gôn gạ lệ ổng có thể chứ ta không có h ô i đói b ằ n g anh lu tin sờ lên túi sau đó móc ra một cái gôn gạ lệ ổng ngớ ngẩn ngươi cảm thấy chúng ta ngồi xe còn cần tiền sao Ở nạ vệ giáo thụ liếp mắt rất hiển nhiên giá hỏa này không có tính toán đưa tiền ha ha nơi này là một lễ thế giới được rồi gặp ủy l u tin giáo thụ còn muốn nói hai câu nhưng là cân nhắc đến bọn hắn là tại có chút xấu hổ v ì tiền g i n g t u y ế t cuối cùng c h ỉ có thể từ bỏ hạ đang cùng phụ tá của mình cũng là môn đồ của mình đã rẻn ruột ngồi yên tại phòng thí nghiệm trên bàn bọn hắn bây giờ nhìn lại vừa mệt lại buồn ngủ ruột tên đầu chọc này hiện tại mỹ mắt đều đã đang đánh nhau nhưng là bởi vì chính mình đều là hạ vẫn như cũ không ngủ hắn cũng không dám ngủ hôm nay thí nghiệm lại một lần thất bại mà lại thất bại phi thường triệt đề hắn hoàn toàn không biết hạ đến cùng đang nghiên cứu cái gì hắn chỉ là đang không ngừng hỗ trợ sau đó ghi chép số liệu cùng biết báo cáo dạng này thời gian để hắn có chút tuyệt vọng đồng dạng hạ tâm tình cũng vô cùng không tốt lựa tử lĩnh vực cơ h ộ i là một cái vô cùng vô tận mà lại căn bản không phải nhân loại hiện giai đoạn có thể đánh hạ lĩnh vực nhưng là hạ lại vẫn cứ phải tiếp tục cố gắng bởi vì thê tử của hắn cũng bởi vì một lần kia nhiệm vụ tiến vào lĩnh vực này ở trong hắn tự trách hắn hối hận hắn h ậ n không thể đem mình tất cả tinh lực đều lấy ra nghiên cứu hắn làm như vậy nhưng là cố gắng của hắn nhưng không có mảy may thành quả thượng đế phản phất cùng hắn mở một trò đùa để hắn bỏ ra mấy năm vẫn như cũ nửa bước khó đi không phải nói là dậm chân tại chỗ không có chút nào tiến triển nhưng là hạ còn không có từ bỏ tương lai tìm về thê tử của mình hắn nguyện ý dốc hết tất cả chỉ là lần này lần thất bại để hắn đều có chút nản trí nhất là đêm nay lần này càng làm cho hắn có một loại vô tận cảm giác mất mát đa rẻn nếu như ngươi làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi một chút nhìn xem vậy mọi không thôi hai ạ bất lấp thật rất đắc đầu, đ hắn cũng di nói u lòng mình c á người à này y trợ thủ, cái này nhìn có chút nhìn cái có i Tim tiến Giọt bồi ố tốt. tốt. cố dối n mình. Không, ta còn còn nén g trợ thủ ta thật, ta của c vừa sĩ, vừa nhỏ ó i Ai, tốt ta, tốt k ô n nên miễn cưỡng biết sao. Ta biết, tiến còn người n g tim biết biết, lại Hai Ta ta sao. sĩ, mà lại ta còn trẻ đâu. h giọng trao đổi vài câu sau đó lại bắt đầu làm lên riêng phần mình sự tình hiện tại toàn bộ công ty trừ bảo an bên ngoài cũng chỉ còn lại hai người bọn họ tim trước đó là xì e n cốt cán hắn xác thực có tiền cũng có năng lực vận chuyển lên này nhà công ty cho nên này nhà công ty vô luận là từng cái thiết bị đều là tân tiến nhất mà lại vì bảo hộ tài sản của công ty cùng nghiên cứu thành công tim còn cố ý tìm không ít công ty bảo an hợp tác có thể nói công ty của hắn tính an toàn cùng toàn diện tính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề chỉ là để bọn hắn hai người không ngờ tới chính là bọn hắn vừa mới bắt đầu mới nghiên cứu lúc toàn bộ cao ốc nháy mắt cốc điện nhìn trước mắt đen nhánh đen một mảnh nguyên bản tâm tình liền không tốt tim hỏa khí lại một lần đi lên cái này mẹ nó có phải là tại nói cho hắn biết mình tiền đổ vô lượng a gặp ủy vì sao lại mất điện bọn này ngu xuẩn cầm người đóng thuế tiền đang làm gì tim phát tiết giống như hô lớn một tiếng tiếp lấy hắn lại có chút vô lực ngồi xuống trên vị trí của mình nhưng là sau một khắc một cái gì thường tuổi trẻ thanh n â m trực tiếp chuyển đến trong thai của hắn cái này khiến hắn nháy mắt d ù m mình thật có lỗi những cái kia cầm người đóng thuế tiền ra hỏa tựa hồ không có xảy ra vấn đề nhưng là chúng ta có thể để hắn ra chút vấn đề người nào rất lập tức khẩn trương lên hắn hướng phía không ngừng bốn phía nhìn quanh đáng tiếc quá tôi căn bản cái gì đều nhìn không thấy tốt không cần nhìn chờ một chút lập tức lên tốt thanh â m này lại một lần nữa vang lên trong đêm tối liền như là như ưu linh cũng không lâu lắm phòng thí nghiệm này thiết bị chiếu sáng liền hoàn toàn khôi phục đi qua mà tim cùng g i ấ t cũng coi như thấy rõ ràng rốt cuộc là ai đang nói chuyện ba người trong đó một lớn một nhỏ mặc quái dị còn có một cái hơi bình thường một chút dạng này kỳ dị tổ hợp để tim cùng g i ấ t có chút không hiểu đấu bọn hắn là đang làm không rõ ràng những này là vào bằng cách nào càng không làm rõ ràng được bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì các ngươi là ai ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao tim tỉnh táo nhìn xem bọn hắn t h a n h âm không có chút nào bất kỳ yếu thế chúng ta là ai đợi chút nữa ngươi sẽ biết mà lại chúng ta cũng phi thường rõ ràng chúng ta đang làm cái gì n o ạ hoàn toàn không quan trọng kéo ra một cái ghế sau đó ngồi lên thật sao ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi không phải không phải cái gì thật có lỗi chúng ta tới nơi này tự nhiên có chúng ta mục đích ngươi chính là hạ tìm tiến sĩ đúng không tim không có trả lời ánh mắt của hắn nhìn xem n ọ ạ phía sau bọn họ cái kia bỗng nhiên bị các nhân viên an ninh mở ra nhóm cái này khiến tim nợ một nụ cười xem ra tìm những cái kia công ty bảo an hợp tác thật đúng là có chút tác dụng à? ta chính là hạp i ể m về phần mục đích của các ngươi ta cũng không cần nghe xem ra các ngươi muốn đi trong n g ụ c giam nghỉ ngơi một đoạn thời gian thật sao kỳ thật ta rất kỳ quái vì cái gì ngươi tự tin như vậy đâu c h ư một trăm năm mươi mốt giống như tìm nhầm người tự tin tim một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn xem l o ạ sau đó r ứ t khoát lười n h ắ c đang trả lời lời của hắn đặt mông ngồi xuống tim đang chờ những cái kia bọn cảnh vệ mau đem cái này ba tên kỳ quái bắt lại nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuân tập chỉ là đoạn cái điện sau đó né tránh những cái kia bảo an liền dám chạy vào chính tim đã từng cũng đã làm cùng loại sống đối với hắn mà nói trước mắt ba tên này làm thật dị thường không hợp cách không đúng nào chỉ là không hợp cách quả thực chính là một đám bất nhập lưu rắc rưởi tim lắc đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía những cái kia cảnh vệ nhưng là sau một khắc vô luận là hắn hay lạc giật đều trợn tròn mắt bởi vì những cái kia kính sợ tựa hồ căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn l i ề n mẹ nó giống như thu tiền đồng dạng chẳng ung dung nhìn dị thường cảnh giác từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua lại vẫn cứ không có xuống tay với bọn họ gặp quỷ ngươi mua được ta cảnh vệ lần này tim tựa hồ ý thức được sự tình p h i ê n phức nhất là còn có một cái cảnh vệ thế mà đi tới trước mặt mình nhưng như cũ đối với mình làm như không thấy mua được ngươi cảnh vệ chúng ta vừa mới làm taxi tới làm sao có thể mua được bọn hắn đúng taxi lái xe còn ở bên ngoài chúng ta tiền còn không có cho đợi lát nữa có thể muốn làm phiền ngươi một chút n o a một mặt buồn cười nhìn xem tim sau đó còn đặc biệt thân mật nhắc nhở hắn một câu tim căn bản không tin tưởng trước mắt cái này tiểu quỷ chuyện ma quỷ hắn nhìn xem trước mắt mình cái này cảnh vệ cùng trong tay hắn súng lục lập tức hắn liền nghĩ đến một ý kiến không nói hai lời tim dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hướng thẳng đến cái k i a cảnh vệ súng lục c h ộ m tới b à n h tim một thanh trực tiếp ngã dầm trên mặt đất bởi vì hắn cái g i ắ m đều không có bắt đến cái này cũng chưa tính hắn kiếp như là thấy quỷ biểu lộ đã nói rõ hết thảy hắn vừa rồi thế mà mẹ nó là trực tiếp từ cái k i a cảnh vệ thân thể xuyên qua cái này đây là cái gì tim có chút ngốc trệ hắn ngã sắp xuống lúc đụng phải một cái ngăn tủ loại này cảm giác đau đớn vô cùng chân thực mấy bản này có thể kết luận hắn chưa từng xuất hiện ảo giác không tin t ạ tim nằm dạp trên mặt đất vươn g tay hướng phía cái kia vẫn như cũ chậm rãi đang kiểm tra cảnh vệ bắt tới hắn hy vọng dường nào mình có thể ôm đồm đến g i a hòa này đáng tiếc mộng tưởng là mỹ hảo hiện thực là xương cảm giác không hiện tại hiện thực hẳn là kinh khủng tim tay lại một lần nữa xuyên qua cái kia cảnh vệ sau đó hắn lại tới một lần hiện tại tim liền cùng trước đây không lâu lũ tỉn giáo thụ đồng dạng như cái đồ đần đồng dạng không ngừng tại phất tay cùng khoác tay nhưng là hắn mỗi một lần động tác đều là trực tiếp xuyên qua cái kia cảnh vệ rất cũng thấy choáng hắn hung hăng nện cho bên cạnh mình cái bàn rất r ắ n chắc đến mức tay hắn đều có chút đau nhưng khi hắn đưa tay đi đụng vào những cái kia cảnh vệ thời điểm kết cục cùng tim giống nhau như lúc bọn hắn căn bản không có cách nào đụng phải bọn hắn trận tròn mắt thật trận tròn mắt bọn hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem những cái kia bọn cảnh vệ đang kiểm tra s o n g gian phòng này về sau từng cái thành thành thật thật rời đi mà trước mặt bọn hắn ba cái kia nam tử liền như là nhìn đ ồ đần đồng dạng nhìn xem bọn hắn cái này khiến bọn hắn càng thêm tuyệt vọng đây rốt cuộc là cái gì tim từ dưới đất bỏ dậy sau đó tùy ý ngồi xuống một cái ghế bên trên hắn hiện tại đầu ó c vô cùng h không gian trong gương n các người k h rốt cuộc là ai thế mà nghiên cứu gia dạng này khoa học kỹ thuật tim sợ ngay người không gian học có thể nói là giới khoa học một cái cơ hồ khó mà nắm giữ học phái hắn trình độ khó khăn căn bản khó có thể tưởng tượng coi như tim là một cái làm sinh vật học nhà khoa học nhưng là hắn cũng minh bạch thứ quỷ này cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng là hiện tại lại có thể có người mẹ nó nghiên cứu ra được còn tại trước mặt mình sử dụng hắn làm sao có thể không kinh ngạc đâu khoa học thật có lỗi đây không phải khoa học đây là ma pháp loa c ư ờ i lắc đầu ma pháp người mẹ nó coi ta là đồ đần sao ma pháp thế giới này làm sao có thể có ma pháp tim lập tức nổi giận hắn cảm thấy trước mắt tiểu tử này quả thực chính là đang đùa hắn tim tốt xấu cũng đã từng là s i cn thành viên cao cấp s i cn thu thập được tư liệu hắn cơ hồ toàn bộ nhìn qua nhưng là những tài liệu này bên trong nhưng không có một cái là liên quan tới ma pháp cho tới bây giờ đều không có mà lại là một người chủ nghĩa duy vật hắn làm sao có thể tin tưởng ma pháp cái đồ chơi này tốt đ o ạ không cần thiết cùng một cái một lệ giải thích nhiều như vậy đừng quên chúng ta tới mục đích còn có vị tiên sinh này làm phiền ngươi đem ngươi vác tại sau lưng tay cầm ra không phải ta không thể bảo đảm ta sẽ làm thứ gì đúng lúc này n h ì n nửa ngày ở nạ v ẹ giáo thụ móc ra ma trượng trực tiếp chỉ vào tim ngân sát quang mang nháy mắt tại hắn ma trượng đoạn trước n g à y vọt mà lùi tìm giáo thụ cũng trong cùng một lúc móc ra ma trượng chỉ hướng ngây người ở một bên vợt hai người bọn họ vẫn là vô cùng có ăn ý gặp ủy đây là ma trượng tim hiện tại mới ý thức tới tựa hồ tình huống thật không thích hợp không phải ngươi cho rằng đâu tim tiến sĩ nọa thở dài đứng dậy trực tiếp đi tới trước mặt hắn cùng lúc đó hắn cũng lấy ra ma trượng kim s á c quang mang tại nọa ma trượng phía trước lấp lánh mà tim lập tức cảm giác trong tay mình nắm chắc đồ vật bắt đầu không bị k h ô n g chế một bình màu đỏ dược tề nháy mắt từ trong tay hắn bay ra không chỉ có như thế còn có một cái xe tăng hình dạng cái móc chìa khóa cũng thoát ly hai tay của hắn lần này tim không cách nào hắn hiện tại là thật xác nhận một sự kiện đó chính là thế giới này tựa hồ thật sự có ma pháp cái đồ chơi này tồn tại mà trước mắt ba vị này rất rõ ràng chính là ba cái ma pháp sư cái này khiến tim đầu càng là hỗn loạn ba cái ma pháp sư thì mình là muốn làm gì hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi tốt a tốt a gặp ỉ ma pháp sư thế mà thật sự có ma pháp sư nói thật các ngươi có đáng sợ như vậy ma pháp cái này kêu cái gì ma pháp không gian ma pháp tốt ta không gian ma pháp ngươi còn cần ta làm gì các ngươi bọn giá hỏa này không phải hẳn là không gì làm không được sao không gì làm không được ai mẹ nó nói ma pháp sư không gì làm không được có bản lĩnh ngươi để một cái nam tính ma pháp sư sinh một đứa bé ra nhìn xem loa liếc mắt sau đó ma trượng nhất chuyển lập tức kim quan g b ố n phía đứng ở một bên còn đang ngẩn người rất lập tức bị lập tức ngã trên mặt đất gặp ủy người đang làm gì tim lập tức ấp đây là cảnh cáo mình sao nhưng là cũng không cần đến giết người a hắn không có việc gì yên tâm đi thế giới ma pháp quy định không cho phép tùy tiện đối một lệ động thủ à một lệ chính là người bình thường yên tâm đi hắn chỉ là ngủ thiết đi mà lại chúng ta nói sự t ì n h ta cũng không hy vọng quá nhiều người biết loa nhung vai hoàn toàn không thèm để ý cách làm của mình thế giới ma pháp gặp ủy các ngươi đến cùng lớn đến bao nhiêu tốt ta ta không nên hỏi các ngươi đến cùng tìm ta làm gì kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng không có ý định tìm ngươi nhưng là rất trùng hợp chúng ta thấy được một cái quảng cáo phía trên có giới thiệu ngươi quảng cáo giới thiệu ta gặp quỷ quảng cáo đến cùng giới thiệu ta cái gì thế mà để ba cái ma pháp sư tìm tới cửa chúng ta tìm ngươi bởi vì ngươi là một cái nhà khoa học về sinh vật ta bởi vì chính mình là sinh vật học gia mới tìm tới cửa đến tim lần này thật không biết mình hẳn là tự hào vẫn là phải như đưa đám có trời mới biết những ma pháp sư này nhóm tìm tới mình rốt cuộc là vì cái gì ba tên này hiển nhiên có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm g ra ta nói đi tìm ta làm gì Cả tim cũng lười đương a n nghĩ nhiều n g suy h vậy, về vật vấn thuật này trực tiếp Ta một rất thời thái dứt khoát thẳng thế. tìm ra. rãi. học có chính Châm Các miệng hỏi. nói sinh gọi hài mọi người gian nói người phí mở môn đem mình nghe nhà nhân bản, đúng không? Nóa lòng hắn dạng này, không lãng nói thẳng ra. Đúng thế. Giải, các người là sẽ không khoa là kỹ đề độ, phải nhiên không phải đâu gặp quỷ ta là một cái sinh vật nhà hóa học ta không làm di chuyển cái quỷ gì n o a ngây ngẩn cả người ở nạ vệ giáo thụ cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người lụ tỉn cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức trạng thái sinh vật nhà hóa học không làm di c h u y ể n loa suy tư không đến một giây đồng hồ lập tức minh bạch tình huống như thế nào hắn hiện tại hận không thể cho mình một b ạ n h a i sinh vật phương diện này tựa hồ thật đúng là phân rất nhiều hạ một a sinh vật gì vật lý học sinh vật hóa học còn có sinh vật công trình học cùng sinh vật di truyền học những đồ chơi này đều là loa mười mấy năm trước n h ì n qua hiện tại hắn khả năng này lập tức nghĩ đáng chết chúng ta tìm nhầm người ơ ngạ quệ giáo thụ một mặt khó chịu hỏi thoạt nhìn là dạng này nhân bản một người tự hồ thuộc về di truyền vấn đề loạ cũng sờ lên đầu nét mặt của hắn nhìn có chút xấu hổ đừng nóng giận sệ vơ r u ộ t chí ít chúng ta có một cái càng mục tiêu rõ rệt không phải sao lù t i n đi đến ở nạ vẹ bên người vô vô bờ vai của hắn an ủi yên tâm đi không có việc gì chí ít ta còn có hy vọng ờ nạ vẹ lắc đầu biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước nhưng là tất cả mọi người cảm giác được tâm tình của hắn vô cùng không tốt t r ầ m dài ánh mắt nhìn về phía tim ở nạ vẹ trầm giọng hỏi như vậy ra hỏa này xử lý như thế nào xử lý nghe được cái từ này tim n g bỗng nhiên có một loại lông tơ dựng nên cảm giác ma pháp sư vũ sư cái gì đều là tà ác hắn khi còn bé cũng không phải chưa có xem loại này sách báo hắn hiện tại bỗng nhiên có một loại mình chẳng lẽ phải chết ý nghĩ xuất hiện bình thường xử lý đi tiêu trừ hắn tất cả ký ức tốt không tuyệt đối không nên lưu tin giáo thụ lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị tim cắt đứt tiêu trừ mình tất cả ký ức nói đùa cái gì nếu như mình ngay cả mình nữ nhi cùng thê tử đều quên mình còn có thể xem như một người bình thường sao quả nhiên những ma pháp sư này đều là tà ác thế nào n g ư ơ i còn có lời gì muốn nói sao nọa cầm ma trượng đi tới trước mặt hắn kim s á c chán quang c h ạ c h lại một lần nữa lấp l ó đừng đậu thủ tuyệt đối đừng đậu thủ di truyền học mà thôi cho nên ta tiếp xúc không nhiều nhưng là ta tin tưởng ta có thể làm được tim dùng nhanh nhất ngữ tóc nói n g ư ơ i di truyền học nọa kỳ quái hỏi phải năm đó ta cũng làm i tốt nghiệp bốn chưa từng nghe qua sau đó thì sao di truyền học cũng không khó mà lại ta cũng không phải không có liên quan đến tin tưởng ta chuyện này giao cho ta ta nhất định có thể làm tốt cầu các ngươi tuyệt đối đừng tiêu trừ trí nhớ của ta chương một trăm năm mươi hai một đám người điên n o a ơ nạ vẹ còn có l ũ tìm sắc mặt quái dị nhìn xem ra hòa này bất quá bọn hắn ai cũng không nói gì không cần tiêu trừ trí nhớ của hắn n o a sờ lên cằm của mình hắn đúng là đã nói hoàn toàn tiêu trừ trí nhớ của hắn như vậy nhưng là cái phạm vi này chỉ là giới hạn trong liên quan tới ba người bọn họ sự t ì n h mà thôi chẳng lẽ lại còn đem hắn cả cuộc đời đều làm không có n o a bọn hắn tự mình chạy đến sau đó còn xông vào một cái một lệ phòng thí nghiệm nhất là tại nước mỹ đây đã là hành vi phạm pháp làm học sinh đang học cùng giáo thụ bọn hắn không có khả năng tại tiến một bước làm một chút chuyện không tốt chỉ có thể nói noa bọn hắn chưa nói rõ ràng mà thôi bất quá hiệu quả như vậy tự a hồ có chút tốt noa nhìn xem cái này lấy tính khí nóng n ả y ngoan cố nhưng là dị thường yêu quý người nhà hạ tìm lần này tư thái đột nhiên cảm giác được mười phần thú vị mà lại noa đều vẫn là đang suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không dứt khoát lưu hắn lại ký ức khỏi cần phải nói vị này tim tiến sĩ trong tương lai cũng coi là một cái nhân vật hết sức quan trọng mặc dù ản man rất không có thuận tải cảm giác nhưng là tên kia thế nhưng lại ạ vẹn t r ờ bốn hạch tâm nhân vật m ẫ u cho ta đương nhiên nếu như không có chuột hiệp thật đúng là không có việc gì cho dạng này gia hỏa lưu lại một chút sợ hãi cùng ký ức nhưng là lại để hắn cái dám đều nói không nên lời cái này tựa hồ cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình mà lại đến tương lai các ma pháp sư cơ bản đã không tạ i ẩn giấu mình cho nên loạ giữ lại trí nhớ của hắn tựa hồ cũng không có gì lớn chỉ là gia hỏa này một cái làm sinh vật hóa học gia hỏa bỗng nhiên đổi nghề cao di truyền thật đáng tin tại sao loạ đối với cái này biểu thị nghĩ hoặc mà ở nạ vệ giáo thụ thì càng thêm trực tiếp hắn đã móc ra mình m à trượng sau đó chỉ vào g i a hỏa này h i ệ n nhiên là không có ý định tại cùng hắn dài dòng chúng ta bây giờ thời gian đang gấp không có rảnh đang chờ ngươi học được những thứ này thật có lỗi quay dày chúc ngươi ngủ ngon giấc ở nạ vệ giáo thụ ma trượng bắt đầu toát ra ngân quang hắc hắc đừng dừng tay gặp quỷ, các ngươi đã thời gian đang gấp liền càng không nên động thủ tin tưởng ta ta biết ngươi cần g i a hỏa ta thể nhìn xem kia bước lên ngân quang ma trượng tim không dám chút nào chủ quan hắn đã có thể cảm nhận được kia cùng một cây que diêm đồng dạng đồ chơi phía trên toát ra quang trạch đến cùng nguy hiểm cỡ nào giáo thụ đầu tiên chờ chút đã lúc này đọa cũng chỉ có thể ra mặt đánh gãy làm sao vậy đọa Ở nạ vệ giáo thụ ngừng ma pháp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đọa cao cấp ma pháp sư thích cùng đồng dạng cao cấp ma pháp sư giao lưu cùng hợp tác mặc dù ta không biết ra hỏa này trong một lệ học thuật địa vị như thế nào nhưng là cái này không trở ngại chúng ta để hắn nói cho ai là hiện tại lợi hại nhất nhà khoa học về sinh vật ân di truyền học、Tốt、ta như vậy ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể nói thứ gì Ở nạ vẹ thu hồi ma trượng cái này khiến hạ tìm thở dài một hơi đồng thời hắn cũng bắt đầu vắt hết ố c đi hồi ức liên quan tới di truyền học cái này một khối ký ức cùng phương diện này chuyên gia hạ tìm đang suy nghĩ cùng hồi ức thời điểm nọa cũng đang suy nghĩ bởi vì hắn luôn cảm giác chính mình có phải hay không còn lọt một người càng nghĩ nọa bỗng nhiên nghĩ đến đám kia mù tàn không sai chính là mù tàn nọa nhớ ký trong phim ảnh những cái kia quân đội ra hỏa trong tay nhưng có không ít di truyền học nhà sinh vật học đâu mà lại không nói quân đội những người kia chỉ riêng cái kia thông minh mà tuyệt đỉnh chính giáo sư chát lơ cũng là một cái gì truyền học đại lão bất quá tựa hồ tìm hai gia hỏa này đều không phải cái gì sự tình đơn giản quân đội người thân phận giữ bí mật có trời mới biết ở nơi đó đâu về phần chát lơ tiến sĩ con hàng này nọa hiện tại đụng đều không muốn cùng hắn chạm mặt bởi vì hắn thực sự có chút nguy hiểm ta nghĩ đến ta nghĩ đến ngay tại nọa bọn hắn chờ đến hơi không kiên nhận thời điểm hạ tìm rốt cục liền lên lộ ra một vòng hương phân sắc thái ồ người nghĩ ra ai n ọ có chút hiếu kỳ mà hỏi dêm dị cát ta trước kia tại xỉ n một vị đồng liêu hắn là một cái sinh vật di truyền học chuyên gia hắn tại xỉ n có mình phòng thí nghiệm một ngày tại kia nghiên cứu những cái kia mù t ạ n tin tưởng ta hắn nhất định có thể giúp được ngươi tim tiến sĩ có chút hưng phần nói dêm dị cát loa sắc mặt có chút c ổ quái hắn chưa nghe nói qua người này đương nhiên cái này cũng bình thường xỉ n nhiều người như vậy hắn làm sao có thể đều biết loa nhẹ gật đầu mặc dù chưa nghe nói qua g i a hỏa này nhưng là nếu như trình độ không sai còn có mình phòng thí nghiệm như vậy hết thể liền đơn giản nhiều rất tốt nói cho ta hắn ở đâu gặp ủy hiện tại hắn hẳn là ngủ ở nhà cảm giác ca chúng ta người bình thường cũng không phải cái gì con cú không giống các ngươi nửa đêm còn ra hoạt động nếu như ngươi thành thành thật thật trong nhà ta nghĩ chúng ta cũng không được gặp mặt không cần nói nhảm nói cho ta hắn ở đâu nhà của hắn tại q u ỷ v về phần phòng thí nghiệm ta cũng không biết n o ạ ba người lần này hài lòng một ngày này thật đúng là rất bận rộn hoàn toàn không để ý tim k i a ánh mắt hoảng sợ n o ạ ma trượng một hồi lập tức bên cạnh bọn họ không gian như là tấm gương nháy mắt vỡ vụn tim theo bản năng tránh né một chút Kết quả hắn p h á tự hiện những này mảnh kiếng bể từ thân thể của hắn xuyên qua, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái này, chính là không Hắn kiếng Cái gian này xuyên tổn này, trong gương. là kỳ bể bất từ tạo t của có qua, lẩm bẩm đồng thời hết sức tò mò dùng tay chọc lấy một chút những n à y pha lê hoàn toàn không có cảm nhận liền tựa như mộng cảnh khiến người ta cảm thấy không thực tế Nọa cũng không có thời gian để ý tới hắn đối l ũ tìm giáo thụ nháy mắt ra dấu l ũ tìm giáo thụ lập tức đối ngã trên mặt đất ruột một cái ma chú quá khứ hắc các ngươi đang làm gì ta không phải đã nói cho các ngươi biết sao tim tiến sĩ lập tức tức giận đây không phải tại hủy một người sao đừng xúc động chỉ là một cái lãng quên chú mà thôi hắn sẽ quên sự tình tối hôm nay hắn nhớ kỹ sẽ chỉ là hắn cùng ngươi ở đây làm việc sau đó khốn đốn ngủ thiết đi l u tin giáo thụ thuận miệng giải thích nói đồng thời thu hồi mình má trượng chị bốn chỉ là quên chuyện đêm nay tim trận mắt hốt mồm không phải đâu quên hết mọi thứ hủy nhân sinh của các ngươi xin nhờ chúng ta là chính quy ma pháp sư không phải những cái kia tên tà ác chúng ta sẽ không đối với người bình thường hạ thủ noa lúc này cũng rất không tử tế nợ nụ cười gặp ủy vì cái gì không sớm một chút nói cho ta Ngươi không có hỏi, chúng lại hỏi, có tin a t ạ sao phải ó i tiến ố t dẫn đường đ hòa k c h ú g cũng không biết đường. Cái gì? ta b i đi sĩ điên cuồng lắc đầu hắn cũng không ngốc tự nhiên nghe ra được l o ạ i ý tứ dùng ma pháp để bọn hắn đáp ứng rất hiển nhiên bọn hắn có dạng này mà pháp có thể bức bách bọn hắn làm các loại sự tình đ ỗ n g nhiên hắn thế mà cảm thấy những ma pháp sư này tựa hồ cũng sẽ không sai bởi vì bọn hắn cơ hồ không hề đậm mạnh thượng đế a đúng là điên tim ngồi tại xì ẹn tọa lạc tại lưu rót một cái làm việc điểm sinh vật trong phòng thí nghiệm tại trước mặt hắn cách đó không xa một cái niên kỷ nhìn so với hắn hơi lớn một chút lao đầu chính loay hoay một khung dụng cụ mà ba cái k i a ma pháp sư thì đang không ngừng quan sát những máy vi tính k i a thiết bị nói thật hắn bây giờ còn có chút hoảng hốt trước một giây hắn còn tại trong phòng làm việc của mình đồng thời mới vừa từ một cái không gian trong gương bên trong、ra. một giây sau hắn liền được đưa tới cách xa nhau tầm mười cây số quyền dị cặt trong nhà ngay từ đầu ra hỏa này mười phân phẫn nộ đồng thời cũng cùng đã từng mình đồng dạng hoàn toàn không tin ma pháp gì tồn tại đơn giản đến nói tim vị lão bằng hữu này dì c à n không có chút nào bất luận cái gì dự định phối hợp ý tứ hắn so tim phản kháng càng thêm kịch liệt tim cũng không có chút nào đi khuyên vị lão bằng hữu này ý tứ bọn hắn vốn là không quen chỉ là bởi vì làm việc quan hệ với nhau h u n g chi vị lão bằng hữu này còn tưởng rằng là tim rợ trò quỷ nhìn xem bọn hắn giải thích nửa ngày tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hòa hoan ý tứ dị c á t tiến sĩ hoàn toàn không có tin bọn họ chuyện ma quỷ trực tiếp chính là một bộ lao tử không hợp tác n g ư ờ i có thể làm sao dáng vẻ tim có chút muốn cười nhưng là hắn còn chưa kịp cười ra tiếng cái kêu mặc trường bào màu đen sắc mặt bình tĩnh nam tử đ ỗ n g nhiên móc ra má trượng ỉm tợ dị ồ! kinh khủng tiếng kêu rên tại cả phòng tiếng vọng dị c á t tiến sĩ toàn thân buốc lên h à o quang màu xanh lục nhìn dị thường khủng bố bất quá chờ trên người hắn quang mang biến mất về sau hắn thế mà đứng lên sau đó cung kính tựa như đối mặt chủ nhân đồng dạng đối mặt với ba cái ma pháp sư chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất hôn mũi dày của bọn họ gặp ủy sẽ vỡ r u ộ t ngươi thế mà đối một cái một lệ dùng ìm tợ gì ổ l ù tin giáo thụ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ở nạp vẹ hắn quá không thành thật ta cũng không tâm tình cùng hắn rông dài ở nạp vẹ hoàn toàn không thèm để ý thanh âm của hắn cũng mười phần đũ ám thế nhưng là ngươi biết đây chính là không thể tha thứ chú a hắn vẫn là cái một lệ chí ít hắn sẽ không chết nhưng là hiện tại hắn là một cái khôi lỗi ta nói chi ít hắn sẽ không chết mà lại hắn cũng không phải không thể khôi phục coi như ta và người đừng tại đây cái thời điểm tìm phiền thoái rẽ nịu i sơ tìm yên lặng nghe đồng thời cũng nuốt một ngụm nước bọt hắn rút ra ba cái từ mấu chốt không thể tha thứ chú sẽ không chết cùng khôi lỗi cái này lập tức để hắn đoán được cái này mà chú ý nghĩa chỉ sợ cái đồ chơi này không thể tha thứ là bởi vì hắn sẽ k h ô n g chế người khác làm ra một chút vi phạm nội tâm chính là hơn nữa còn để bị thi thuật giả trong khoảng thời gian này cam tâm tình nguyện cái này quỷ quái pháp cũng quá mẹ nó kinh khủng a hiện tại hắn xem như hiểu được trước đó cái kia nhìn cùng đứa bé đồng dạng ra h ò a nói bọn hắn có biện pháp để hắn nghe lời chỉ sợ nếu như mình lúc ấy cũng phản kháng hiện tại cũng là một bộ có ý thức nhưng lại bị cải biến khôi lối đi ta nói vị này tiến sĩ ngươi có thể làm được sao tim đang miên man suy nghĩ thời điểm loa nhàm chán đối gì cắt hỏi nam tính đen đã bảo tồn nhưng là căn này tóc mặc dù tổn thất rất nhiều hòa tính bất quá bên trong di truyền vật chất là hoàn hảo di cắt mở miệng giải thích không nói chuyện chưa nói xong liền bị đánh gãy ta liền hỏi ngươi có thể hay không đừng kéo nhiều đồ như vậy có thể hoàn toàn không có vấn đề bất quá cần thời gian nghe được câu này ở nạ vẹ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại cả người đều b ô n g lòng xuống vấn đề này đã nhẫn nhịn hắn suốt cả một buổi tối từ đi cạ mạ tạ bắt đầu đến biết cái phương án này mãi cho đến giải quyết xong một loạt sự tình ở nạ vẹ đã đợi quá lâu chỉ là ở nạ vẹ bưng lòng khẩu khí hắn liền nghe được một cái thật không tốt tin tức bất quá chúng ta thiếu một nguyện ý tiếp nhận thay thế người có ý tứ gì ở nạ vẹ kỳ quái hỏi xin nhở sinh con cần nữ nhân người là ngớ ngẩn sao sẽ vỡ rút l u tìm bộ mặt chất ó c nhìn không được. Trong rãi, ngươi một trăm năm mươi ba ta tình nguyện không có tham gia chuyện xưa của ngươi ống nghiệm hài nhi đó là cái gì đối với loại này tươi mới từ ngữ ở nạ vẹ cùng lũ tỉn hoàn toàn không làm rõ ràng được cuối cùng gì cắt nhìn giải thích không nổi nữa dứt khoát làm một cái mới phương án giải quyết chế tắc một cái phòng sinh học đồ chơi mô phỏng phụ nữ mang thai trạng thái để hài tử sinh ra cái phương án này đạt được ở nạ vệ đồng ý rời đi dị cắt phòng thí nghiệm về sau noa một đoàn người lại một lần nữa xuất hiện ở t e a m công ty bọn hắn đây là muốn đem t e a m trả lại thừa dịp thời gian này ở nạ vệ trực tiếp đem mình đẩy trong đầu nghi hoặc cho hỏi lên ống nghiệm hải nhi cái đồ chơi này đáng tin tại sao nói thật đêm nay hắn nghe được hết t h ầ đều để hắn cảm giác được vô cùng không thực tế cái kia giúp hắn làm người nhân bản r a hỏa thế mà chỉ dựa vào tóc liền có thể rút ra cái kia g e n tốt ta mặc kệ là cái gì dù sao chính là cùng loại với máu chính ở nạ vẽ cũng bị rút một ống máu trên thực tế tên hắn kia biểu thị một giọt là đủ rồi chế tạo một người thế mà chỉ cần một điểm máu thậm chí ngay cả máu đều không cần chỉ cần kia cái gì ghen mà cái kia ống nghiệm hài nhi càng thêm không hợp t h ó i thường bị cải tiến sau thế mà đều không cần một nữ nhân trực tiếp dùng cái gì ống nghiệm cùng máy mô phòng khí liền có thể để hài tử xuất sinh cái này khiến ở nạ vẽ không thể không hoài nghi bởi vì hắn cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ bất quá hắn vẫn là rất tỉnh táo cũng không có bởi vì những chuyện này mà biểu lộ ra quá nhiều đồ vật m ứ c lệ thế giới như thế nào hắn không quan tâm hắn chỉ để ý mình nữ nhi phải chăng có thể sinh ra vấn đề này ngươi hẳn là hỏi một chút tim hắn hẳn là rõ ràng hơn dù sao chúng ta là ma pháp sư loại chuyện này chúng ta lại không hiểu loại nhung vai cụ thể c h i thức hắn cũng không hiểu rõ được rồi không quan trọng kỳ thật ta cảm thấy nhân bản cái đồ chơi này liền cùng chúng ta ma pháp sư dùng đặc thù ma pháp chế tắc một cái thân thể sau đó tại đem linh hồn bỏ vào đồng dạng đúng không ờ nạ vẽ lắc đầu sau đó hơi có vẻ nghi ngờ hỏi ừ m vẫn là có rất lớn khác nhau chiếu ngươi thuyết pháp cái kia hẳn là l i ề n phục sinh mà không phải nhân bản bởi vì kia là có độc lập ý tức linh hồn nhân bản hoàn toàn chính là bồi dưỡng một cái mới tinh sinh mệnh mà lại giáo thụ ngươi làm như vậy chẳng những phạm pháp hơn nữa còn trên cơ bản không thể thành công Nóa vô vô nạ vẹ bà vai, an uổi một tiếng. Ha ha. nhân bản tại nhân loại chúng ta. Tim miệng giải thích một chút, bất quá khác nhau nóa vai, Haha, ta. vô vô vẹ tại loại bà bất uổi Tim giải tiếp quá một mở một thích chút, trực khác Mà quỷ. Ta, tại t A, các h bình thường thế giới, cũng là phạm h ú n người cũng g giới, ta là p p Tim ũ ngươi không không kia. hắn hắn thấy mình phát muốn cùng bọn hắn ở Mỹ lên, hắn cảm thấy không nguyện trúng n gì g ẩm cảm một ỉm cái các ý tờ Tại ồ. cái này phạm pháp tại chúng ta kia không tính a đây là người bình thường khoa học kỹ thuật đối với chúng ta mà nói thật không tính là cái gì bộ phép thuật điều tra khả năng sẽ chỉ cảnh cáo chúng ta đương nhiên noa h i ế p h i ế p mắt một mặt mỉm cười nói sau đó noa chậm rãi giơ lên trong tay ma trượng vâng sáng màu vàng nóng lại một lần nữa xuất hiện cử động này lập tức để tìm con mắt đều trứng lớn nói thật hắn còn rất vui lòng nhìn xem những ma pháp sư này nằm mơ thi pháp nếu như thanh này ma trượng không phải nhắm ngay chính hắn tim cơ hồ là theo bản năng giơ lên hai tay hắn biết bọn này ma pháp sư muốn xóa đi bọn hắn xuất hiện qua được vết tích về phần làm sao xóa đi gặp ủy đương nhiên trực tiếp tiêu trừ trí nhớ của hắn dù là tim biết chỉ là tiêu trừ đêm nay ký ức nhưng là điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu nào đó có ít người trong mắt ký ức không hoàn chỉnh chẳng khác nào nhân sinh không hoàn chỉnh nhất là đối với nhà khoa học mà nói bọn hắn hận không thể trí nhớ của mình hoàn mỹ không một tí vết vô luận là cỡ nào hỏng bét vẫn là cỡ nào chuyện vui bọn hắn đều vui với tồn tại trong đầu của mình bởi vì đây là cuộc đời của bọn hắn tim đại nao điên cuồng vận chuyển hắn đang suy nghĩ ứng đối ra sao hiện tại tình huống này thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện tựa hồ không có cái gì lý do có thể thuyết phục ma pháp sư này cái này khiến tim cảm giác được thống khổ nhìn xem tia càng ngày càng sáng hào quang màu và nóng tim cảm giác mình đã choáng đầu đi lên ừ n ta cảm thấy vẫn là tạm thời không hiểu rõ trí nhớ của ngươi tốt ngay tại tim cảm thấy mình muốn xong đời thời điểm nọa đông nhiên dừng tay hắn ma trượng đoạn trước kim sắc quang mang bắt đầu trở nên nằm đạm cái này khiến tim nhẹ nhàng thở ra nhưng là khẩu khí này hắn cũng còn không có phun ra ngoài liền phát hiện ma trượng quang mang lại bắt đầu trở nên trói mắt ngươi không phải nói không hiểu rõ trí nhớ của ta sao tim vô cùng bực mình đã từng khi nào hắn từng chịu đựng như thế đãi ngộ a s á c thực ta không có ý định hiểu rõ trí nhớ của ngươi ở nạ v ẹ giáo thụ hải tử còn có một đoạn thời gian mới có thể sinh ra mà chúng ta lại ở xa anh quốc nói không chừng về sau hắn sẽ còn cho chúng ta một chút trợ giúp đâu noa cười cười trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung、vẩy. Kết quả ờ nạ h thân thể. sáng vàng lộng tiến nguồn kim tiếp lây trực thuật. Ma pháp này cũng không phải cái gì đồ tốt. nó cùng i vẹ cùng, cùng lũ tìm rất đi mau đi qua bọn hắn nhìn thoáng qua trên cơ bản liền xác định n ọ ạ đến cùng thả ra ma pháp gì nguyên r ù a ông trời của ta ngươi đối ta làm cái gì tim nghe xong ờ nạ vẹ giải thích lập tức trở nên càng thêm kích động hiện tại hắn ngược lại là tình nguyện đ o n dứt khoát hiểu rõ rơi trí nhớ của hắn được rồi hát ma pháp là cái gì hắn không biết nhưng là một khi dính tới đen còn có nguyền rủa dạng này chứ người ngu đi nữa đều phản ứng được à xác thực chúng ta có gì cặp tiến sĩ nhưng là ta lo lắng chúng ta rời đi quá lâu n g ư ờ i ma pháp sẽ mất đi hiệu lực mà lại chúng ta cũng phải cẩn thận một chút bên này ổ giờ không phải sao có dạng này một cái thanh t ỉ n h ra h ỏ a tại ta cảm thấy càng thêm yêu an toàn loa đối ở nạ bẹ giáo thụ giải thích một phen sau đó mới nhìn hướng tim đừng lo lắng cái này ma chú mặc dù không phải tốt ma pháp nhưng là hiệu quả rất tốt mà lại ta thiết trí cấm ngôn từ ngữ cũng không nhiều đương nhiên là có không sai biệt l ắ m ý tứ cũng sẽ để hắn bộc phát việc ngươi cần chính là không bại lộ chúng ta tồn tại như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không có hiệu quả gặp ủy ta muốn làm sao tin tưởng ngươi t i m bất mãn vô cùng hắn có chút tức giận hỏi ta trước khi tới thế nhưng là điều tra ngươi tình huống kỳ thật ta hoàn toàn có thể dùng con gái của ngươi làm thẻ đánh bạc nhưng là ta không có cái này đầy đủ sao chúng ta là tuân thủ luật pháp ma pháp sư ân chính là có đôi khi sẽ hơi khác người cứ như vậy cái này mẹ nó chỉ là hơi khác người sao ngươi thế nhưng là tại muốn mạng của ta a nọa c ư ờ i cười trong tay ma trượng lại một lần nữa tản mát ra quan huy hắn đối giữa không trung nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn lập tức ma lực như là hỏa d i ễ m bắt đầu thiếu đốt thẳng đến toàn bộ vòng hoàn toàn xuất hiện đồng thời có thể xuyên thấu qua cái này vòng nhìn thấy đối diện cảnh tượng về sau nọa mới ngừng lại được nó nếu không đến mệnh của ngươi chỉ cần ngươi bất loạn nói chuyện dù sao ngươi cũng nói không nên lời còn có không cần nghĩ lấy dùng khoa học kỹ thuật đi điều tra vô dụng đương nhiên ngươi có thể đi tìm bộ phép thuật hỗ trợ bất quá đến lúc đó bộ phép thuật những cái kia vì làm rõ ràng tất cả mọi chuyện sẽ cha rõ ngươi tất cả ký ức bí mật của ngươi cũng sẽ toàn bộ bại lộ n o a ma trượng nhẹ nhàng vung lên làm được trên mặt đất tim lập tức cảm giác có một c ố lực lượng bắt hắn cho kéo lên tiếp lấy n o a lại một lần nữa vung vẩy ma trượng tim lập tức cảm giác mình trạng thái tinh thần tốt hơn không ít mà lại trên thân châu ba ba quần áo cũng biến thành trình tề tin tưởng ta không có việc gì đừng tìm bộ phép thuật liên hệ chúng ta có lẽ sẽ bởi vì các loại nguyên nhân cân nhắc người bình thường tâm tư nhưng là bộ phép thuật những tên kia cũng không thấy sẽ đối bất kỳ một cái nào một lệ có chút đồng tình mà lại ngươi chẳng lẽ không muốn vĩnh viễn giữ lại một phần liên quan tới ma pháp cố sự sao nói xong nọa trực tiếp xuyên qua cái không gian kia chi môn ở nạ vẹ cùng lũ tỉn h cũng nhanh chóng đuổi theo khi bọn hắn ba người rời đi về sau cái này tản ra nhàn nhạt kim quang hình trọn cổng không gian cũng biến mất theo chỉ t r ở lại một người đứng tại chỗ ngẩn n g ư ờ i tim hơn nửa ngày gia hỏa này mới kêu trên một c ú n g họng ta mẹ nó tình nguyện ta không có tham dự cố sự này hôn đản thông qua truyền tống môn tiến vào new dót thánh điện lại từ new dót thánh điện truyền tống đến london thánh điện cuối cùng thông qua n ọ ma phát bọn hắn đi tới hộp mị h thôn bọn hắn lúc này mới có cảm giác về nhà n ọ cố ý không có trực tiếp tiến vào hộ hiện tại là cho bọn hắn một cái thật tốt bình phục tâm tình sự t ì n h đêm nay quả thật làm cho người kích động hết thệ cũng xác thực vô cùng thành công vô luận là lùi tình giáo thụ kia k h ố n cho cơ hồ cả đời vấn đề vẫn là ở nạ vệ giáo thụ một ít đặc thù khúc mắc tựa hồ cũng nương theo lấy đêm nay ánh trăng cùng một chỗ biến mất hoa nha chúng ta cuối cùng trở về gặp ủy vì cái gì ta có một loại qua vô số năm cảm giác hơn nữa còn có một loại phản phất về tới hai mươi năm trước ta vừa tới hồ gợt cảm giác lùi t ì n giáo thụ đêm nay lộ ra thập phần h ư phấn hắn bây giờ nói chuyện thanh em không chỉ có lớn hơn nữa còn có vẻ hơi yên cuồng hắn hoàn toàn mất đi ngày xưa trầm ồn cùng phong độ nhưng là vô luận đọa vẫn là ở nạ b ẹ đều không có bất kỳ cái gì trách cứ hắn ý tứ liền xem như ở nạ b ẹ hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao hắn kia nhìn như mặt mũi bình tĩnh d ư ớ i có một viên lòng nhiệt huyết hai tay của hắn ẩn ẩn cũng có một chút run r à y khác biệt duy nhất đại khái là hắn còn bảo trì bình thản mà lụ t ỉ n giáo thụ đã bắt đầu nổi điên tốt tốt hai vị chúng ta đều nhanh đi đến hộp ớt thật là mỹ rượu một ngày không phải sao đối ở nạ pẹ giáo thụ vồ nệ mọt con rắn kia liền nhờ người n g ư ơ i biết nếu như không có một cái vật thí nghiệm ta còn thực sự không dám tùy tiện xuống tay với ha di đâu mắt thấy gần trong gang tấp hổ gợn nọa dừng bước nhìn xem kêu bình tĩnh an tường hổ gợn k h ẽ thở dài một cái ai có có thể nghĩ tới tương lai hổ gợn lại biến thành cải biến toàn bộ anh quốc vụ sư giới chiến trường chính đâu yên tâm đi ta cũng không phải một ít người nói khoác l á c lại không làm việc ớ nạ v ẹ giáo thụ nhẹ gật đầu hắc người là nói ta sao lù t í n lập tức không hài lòng ai thừa nhận liền là ai ớ nạ vệ nhìn cũng chưa từng nhìn lù tin đông dạng mà là ngẩng đầu nhìn treo thật cao ở trên trời trăng tròn mặc dù ta thật rất chán ghét cùng ngươi đứng chung một chỗ nhưng là không thể không thừa nhận nó thật là đẹp ta lần thứ nhất có thể cảm nhận được nó là như vậy khiết b ạ c h vô hà như vậy mỹ lệ lu t ì n h cũng ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tròn giờ khác này hắn cười rất vui vẻ ta cũng rất chán ghét cùng ngươi đứng chung một chỗ bất quá ngươi nói không sai nó là như vậy mỹ lệ thật giống như ờ nạ vẽ nhìn xem trăng tròn thở dài thật giống như lì lì con mắt đồng dạng như vậy thuật khiết loạ cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó vô vô ờ nạ vẽ bà vai rất nhanh ngươi liền có thể một một nghìn đúng chúc mừng ngươi sắp làm phụ thân rồi ở nạ vệ giáo thụ c ả m ơn ngươi n ọ ạ ở nạ vệ cười cười khả năng này là n ọ ạ lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười lên bất quá hắn tiêu dung rất nhanh liền cứng đờ bất quá ngươi nói mặt trăng giống l ý lì con mắt mà con gái của ngươi hoặc là nhi tử kế thừa ngươi cùng l ý lì đặc điểm nếu ánh mắt của bọn hắn cũng giống mặt trăng ý của ta là vạn nhất có mây đen thổi qua kia có phải là quá khó nhìn rồi ngươi biết cùng thuyền đồng dạng con mắt chương một trăm năm mươi b ố để hắn phục sinh từ khi ngày đó l o a cùng ở nạ vệ giáo thụ còn có lũ tìm giáo thụ trở lại hồ gợt về sau bọn hắn từng cái cũng đều khẩn trương một đoạn thời gian không có cách bọn hắn tại nước mỹ làm ra sự tình nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ma pháp sư tập kích một lệ loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra đương nhiên nếu như nước mỹ bộ phép thuật chết cắn không thả coi như đùm bợ lệ đỏ cũng không có cách nào không phải sao vạn hạnh chính là bọn hắn hành động lần này cũng không có bất kỳ người nào viên bên trên thương vong không phải chỉ sợ bọn họ có miệng cũng nói không hiểu rõ loa mất tích một buổi tối pháp sư liên minh đám kia tiểu g i a hỏa tự nhiên cả đám đều rất là hiếu kỳ bất quá rất đáng tiếc trừ biết đại khái xảy ra chuyện gì ha j i bên ngoài n ọ ạ ai cũng chưa hề nói l i ê n ngay cả ha j i cũng bị nọa khuyên bảo một phen có một số việc không thể nói chính là không thể nói bởi vì đây cũng không phải là cái gì làm náo động chuyện tốt ha j i mặc dù không phải rất rõ nọa tại sao phải mình thủ khẩu như mình bất quá hắn ngược lại là đáp ứng rất nhanh mà lại làm được cũng rất tốt nói thật hắn hiện tại càng phát cảm kích nọa không chỉ có là n ọ để cho mình có biến hóa nghiêng trời l ệ đất còn có thể nghiệm được số lượng đông đảo hữu nghị mấu chốt nhất làn đọa để hắn tìm về đã lâu thân tình cgu là hắn giáo phụ mà lại hắn tẩy thoát oan k h u ấ t nói đến chuyện này cũng coi là ma pháp giới một cái đại sự có trời mới biết đùm bợ lẹ đỏ nghĩ như thế nào hắn thế mà công khai cùng bộ phép thuật kêu lên tấm không chút do dự đem mọi chuyện chân tướng đem ra công khai nhất là hắn thông qua đặc thù phương thức lấy được mười hai năm ổ giờ nhóm hành động báo cáo cùng bộ phép thuật thẩm vấn báo cáo có thể nói cái này hai phần báo cáo hung hăng đánh bộ phép thuật mà ta đầu tiên là ổ g i nhóm bọn hắn tại bắt đến cgu về sau đã từng có người đề nghị đang điều tra lùng bắt hiện trường lập ạ i đừng b tức h toàn bộ anh quốc bộ phép thuật đều lâm vào một loại nước sôi lửa bỏng trạng thái dù là hiện tại đã nhanh tiếp cận lễ giáng sinh bọn hắn vẫn là không có thoát khỏi dạng này khấn cảnh trong mấy tháng này cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian hổ gợt các học sinh liền có thể trông thấy bộ phép thuật người ra vào hổ gợt l i ê n ngay c ả phục ma pháp ma này, bộ bộ trưởng bọn hắn đã vô cùng ấy tận rót hỏa n h n g i lại lửa giận, đến đầy ngập lửa giận, cuối cùng u ố i c đến sụn. bây giờ suy giờ giống hài hề phật giật nói như hắn. hắn Nếu h cái chúng này hai huynh đệ ngay tại nọa bên cạnh bọn hắn lập tức dùng bọn hắn lớn nhất đặc điểm phương thức nói chuyện nhắc nhở nọa một tiếng hai người bọn họ thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp có thể biết đối phương suy nghĩ gì đồng dạng căn bản là một người nói nửa câu đầu một cái khác nói nửa câu sau nói thật xem bọn hắn hai người nói chuyện vô cùng có ý tứ nhất là bọn hắn hợp thâm bộ phận đương nhiên hai gia hỏa này xuất hiện tại nọa bên người cũng không phải nhàn không có việc gì mà là bọn hắn đến giúp người khác làm thuyết khách pháp sư liên minh cái tiểu tổ này dạy theo gia nhập nhân số càng ngày càng nhiều ở trên gia nhập sau người biểu hiện đều dị thường ưu tú không thể tránh khỏi cũng càng ngày càng hấp dẫn người nếu như nói trước kia cái tiểu tổ này d ẹ t chỉ là hấp dẫn đồng niên cấp cùng cấp thấp như vậy hiện tại thì là cấp cao các học sinh cũng bắt đầu thử nghiệm muốn gia nhập trong đó bọn hắn tìm loại mục đích kỳ thật cũng là cái này bởi vì g ờ dịp phái đỏ cùng bọn hắn đồng niên cấp có một người muốn gia nhập mà lại bọn hắn còn không có biện pháp cự tuyệt ai vậy hai người các ngươi xưa nay không sợ là còn không có biện pháp cự tuyệt a n g e lina johnson cái tính khí kia nóng này c h ả t rẽ đúng vậy ngươi bên nàng nói nhảm làm sao có thể không biết nếu như không có gì ngoài ý muốn cô gái này tám thành biến thành Ngày, trong bọn họ một cái nào đó thê tự a nhắc tới cũng có ý tứ a n g e lina johnson vốn là cùng phật dịch quan hệ có chút mập mờ, mờ nhưng là phật dịch sau khi chết nàng gả cho rót giờ nói thật đôi này xong bảo thai thật cơ hồ giống nhau như lúc nọa cũng còn thường xuyên đem hai người bọn họ làm cho h ô n đâu chỉ là nữ nhân này tại sao phải tiến đến nọa nhớ kỹ nàng hiện tại tựa hồ đã ngũ niên cấp a chừng hai năm nữa nàng liền tốt nghiệp chẳng lẽ dự định tiến đến bắn vào sao tùy cho các ngươi đi đầu tiên nàng nếu có thể qua khảo thí đương nhiên bất quá khu ma nhân bên kia khảo thí làm sao bây giờ lễ g tốt à tình cảm là nguyên nhân này nọ bị cái này hai huynh đệ làm có chút dợ khóc dợ cười hai gia hỏa này luôn luôn không biết ngừng tại gây sự nhưng là kỳ quái là hai gia hỏa này thành tích vẫn luôn rất tốt tại gia nhập pháp sư liên minh sau càng là tiến bộ có chút khoa trương mà lại theo khoảng thời gian này hổ gợt học sinh pháp sư mặt dây c h u y ể n phát hạ sau khi đến hai gia hỏa này ma pháp đẳng cấp cũng một chút dọa sợ không ít người nhất giai cấp bảy không sai đại khái là cảm thấy tốt nhất vẫn là phân chia một chút ngang cấp ma pháp sư khác biệt nhất là học sinh cái này một h ố i ả、si、n xì ẹn văn pháp sư bọn hắn cuối cùng lại đem đẳng cấp cho cậu vào mà giống đ o a m ộ t độ dạng này nhóm đầu tiên cầm tới mặt dây chuyển cùng người cùng đủ m bờ lẽ đỏ giáo thụ ở nạ vẹ giáo thụ các loại trong học viện giáo thụ thì không có đãi ngộ này pháp sư của bọn hắn mặt dây chuyển vẫn như cũ chỉ có một cái lẻ loi trơ chọi pháp sư giai vị không có đẳng cấp. đương ẳ n g cấp. đ nhiên nếu quả như thật có cần bọn hắn cũng có thể đi thánh điện đổi một chút nhưng là không có người nguyên nhân để cái này khắc lấy số hiệu pháp sư mặt dây chuyền rời đi chính mình đây coi như là một loại tán thành phải biết đây chính là chứng minh mình là sớm nhất cầm tới mặt dây chuyền người đâu chuyện sau đó kỳ thật cũng rất đơn giản a n g e lina johnson quả thật có chút thực học nàng nhẹ nhõm thông qua vòng thứ nhất khảo thí mà vòng thứ hai nói thật nó đều không nghĩ tới mình cùng cồn star nguyện làm ra một chuyện vụ ở nhưng mẹ nó thành pháp sư liên minh vòng thứ hai khảo thí cái đồ chơi này muốn chờ nghỉ cho nên en g e lina còn không thể tính thành công gia nhập dù là nàng cùng ha j i lại xong ngược một lần trợ giúp g ỡ dịp phải đỏ thắng được quyết định nhưng là rất không may pháp sư liên minh bên trong quyết định cái đồ chơi này thật đúng là không thêm điểm cho nên nàng cũng chỉ có thể chờ thời gian chịu đựng dứt khoát bây giờ cách ngày nghỉ cũng càng ngày càng gần đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ nghe nói ngươi tìm ta tới nọa đẩy ra phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn nọa chậm rãi đi đến ngày mai sẽ là lễ giáng sinh ngày nghỉ nọa có chút hiếu kỳ đùm bợ lẹ đ giáo thụ hiện tại tìm hắn làm gì nhất là bây giờ trong phòng này chiếm hết người những người này nọa cơ bản đều biết bất quá đều là thông qua trong phim ảnh nhận biết tại trong hiện thực nọa còn là lần đầu tiên cùng bọn hắn gặp mặt bọn gia hỏa này chính là phượng hoàng xã thành viên nhắc tới cũng kỳ quái nọa không biết bọn hắn vì cái gì thời gian này liền t ậ p kết nhưng là cái này không trở ngại nọa giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ người đã đến nọa đùm bợ lại đỏ đối nọa nhẹ gật đầu hắn lúc này sắc mặt nhìn có chút nghiêm túc điều này không khỏi làm nọa cũng có chút khẩn trương lên sẽ không phải là ở nạ vệ giáo thụ sự tỉnh bột q u a n quay đầu liếc một cái ở nạ vệ bất quá rất nhanh nọa liền thu hồi ánh mắt gia hỏa này sắc mặt vạn năm không thay đổi nhìn hắn căn bản một điểm chim dùng đều không có thế là nọa quay đầu nhìn về phía lụt đỉnh giáo thụ lụt đỉnh giáo thụ ngược lại là một mặt bình tĩnh cái này khiến nọa yên tâm không ít giáo thụ có chuyện gì không đã không phải ở nạ b ệ sự tình bộc lộ như vậy nọa cũng không có cái gì tốt lo lắng kỳ thật nọa cảm thấy buộc quang đủ mợ lẹ đỏ giáo thụ chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì người xin nhờ s ẽ vợ ruột sự t ì n h đã có một chút tiến triển đủ mợ lẹ đỏ nghiêm túc nói người nói là con rắn kia tìm được nọa nhãn tình sáng lên từ khi trở về mấy tháng này nọa cũng không có ít tại ma pháp này phương diện bỏ công sức đáng tiếc không có vật thí nghiệm hắn cũng một mực không có cách nào chứng thực mình trình độ như thế nào xem ra đây là một tin tức tốt ta đúng vậy tìm được bất quá cái này nương theo lấy một cái rất không may tin tức tin tức gì ta lão bằng hữu nhi tử xảy ra chút ngoài ý mớn ngươi có thể hiểu thành từ ạt ca bằng v ậ t ngục mà chính là bởi vì hắn v ậ t ngục để chúng ta phát hiện không ít đồ vật tha thứ ta mà ạ muội lão bằng hữu của ngươi là ai nọa không hiểu thấu nhìn xem đù mỡ lẽ đỏ lão bằng hữu của hắn thật là đủ nhiều a mà lại từng cái tuổi thọ đều thật dài noa mặc dù đọc qua rất nhiều sách nhưng là hắn cũng không có cách nào hiểu rõ trong miệng hắn lão bằng hữu là ai mà lại nhi tử còn tiến ngục giam t r ậ m rãi giáo sư ngươi nói sẽ không phải là nhỏ b ạ t tịt ra noa có chút kinh dị mà hỏi đ ỗ n g nhiên hắn ý thức được không đúng lắm thế là bổ sung một câu hắn không phải chết trong tù sao không sai nhưng là chết không phải hắn mà là nàng mẫu thân đây là cái bí mật đúng mơ l ạ đỏ giáo thụ nhẹ gật đầu xem ra ngươi xác thực hiểu rõ rất nhiều tin tức nghe nói noa nhẹ gật、đầu. không có cách tại ta năm nhất nhìn thấy v ố n đệ mọt về sau ta vẫn t ạ i hiểu rõ đủ loại tin tức mặc dù sang năm ta liền muốn rời khỏi nhưng là hồ gớt là ta trường học cũ ta nhất định phải làm những gì h ả o hai tử cám ơn ngươi đùm ú bợ lại đỏ vui mừng gật gật đầu căn cứ chúng ta giải nhỏ ba trốn ra phụ thân trường khống hắn tựa hồ chạy trốn tới một lệ thế giới mà lại con rắn kia hiện tại liền cùng với hắn một chỗ chạy trốn tới một lệ thế giới loa nhớ lại một chút kịch bản xác thực hắn chạy trốn tới một lệ thế giới mà con rắn kia cũng xác thực cùng với hắn một chỗ chỉ là đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ cố ý cường điệu một chút một lệ thế giới cái này khiến l o a sắc mặt trở nên có chút cổ quái đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ sẽ không phải là cảm thấy l o a sang năm liền muốn rời khỏi hiện tại từng lấy l o a vẫn còn mà lại thực lực siêu q u ầ n hảo hảo lợi dụng một phen bớt về sau không có cơ hội đùm ú bơ lại đỏ giáo thụ ngươi là muốn cho ta đi bắt hắn sao l o a kỳ quái hỏi không chuyện nguy hiểm như vậy không phải một cái học sinh nên làm ta là dự định bỏ mặc hắn bất quá có một số việc ta nhất định phải tham khảo ý kiến của ngươi đùm ơ lại đỏ giáo trầm giọng nói bỏ mặc hắn vì cái gì bởi vì chúng ta thương lượng nửa ngày cuối cùng quyết định để vồn đệ mọt phục sinh chương một trăm năm mươi lăm có hệ thống cùng không cải thống chênh l ệ n h loại chuyện này giáo sư ngươi hoàn toàn không cần thiết nói với ta noa khoe miệng giật giật mình giống như không có gia nhập bọn h ắ n phượng hoàng xã a đùm bỡ l ẹ đỏ đoán được n ọ ạ ý nghĩ hắn căng cứng sắc mặt thư h o á n g không ít hắn cười nói ra n ọ a ta thật rất khó coi ngươi là làm một cái mười hai mười ba tuổi tiểu vũ sư mà đối đãi ngươi là một cái chính thức ma pháp sư mà lại vô luận là phương diện nào đều rất ưu tú ta chỉ là nghĩ hỏi thăm một chút cái nhìn của ngươi tại ma pháp sư bình xét cấp bậc cái đồ chơi này sau khi đi ra hồ gợt đối với vu sư cùng ma pháp sư phân chia cũng bắt đầu rõ ràng đi lên trước đó vô cùng hỗn loạn hiện tại dứt khoát đem không tới nhất giai tiểu g i a hỏa toàn bộ s ư n g là vu sư mà đến nhất giai trở lên chính là chính thức ma pháp sư đương nhiên cái đồ chơi này tại hồ gợt vừa mới hưng khởi còn có rất nhiều người không phải như vậy thích chứng tại hồ gợt bên ngoài ma pháp giới thì càng khỏi phải nói mỗi người đối với mình nghề nghiệp s ư n g hô phương thức cũng không lớn đồng dạng vô luận là vu sư cũng tốt ma pháp sư cũng được đều là đang nói cùng một sự kiện mà thôi tốt ta tốt ta Ta n g lại. Noa thở dài hắn biết tuyệt đối là mình trước kia vốn đệ mọt hẳn phải chết luận đưa đến hiệu quả rất rõ ràng có thể nghĩ đến nhiều như vậy ra hỏa đùm bỡ l ẹ đỏ không dám coi hắn là làm học sinh đối đãi cũng là quá bình thường bọn hắn những n à y trưởng thành vũ sư chuyện không dám nghĩ tới nó chẳng những nghĩ đến còn dám nói ra đâu sờ lên cái cảm bắt đầu suy nghĩ đùm bỡ l ẹ đỏ mục đích kỳ thật nói thật vốn đệ mọt ra hỏa này mang tới phiền toái lớn nhất cũng không phải là bản thân của hắn ma pháp thực lực khỏi cần phải nói ơ nạ vẽ đều chưa chắc so ra hỏa này phải kém đùm bỡ lẽ đỏ trước đó cũng là đầy đủ cường đại hắn phiền toái lớn nhất là bởi vì hắn tồn tại để một đám đối với ma pháp giới hiện trạng bất mãn muốn một lần nữa cải biến ma pháp sư tại toàn bộ thế giới hiện trạng đám người có một cái tín ngưỡng đồ đằng thế giới ma pháp hôn huyết ma pháp sư không ngừng tăng vọt một lệ ra đời ma pháp sư càng là càng ngày càng nhiều có thể tưởng tượng về sau thuần huyết ma pháp sư địa vị đến cùng đến cỡ nào xấu hổ bọn hắn lại thủ cựu ngoan cố nữa hiện tại nắm giữ xã hội tài nguyên lại nhiều lại như thế nào chờ có một ngày thật xuất hiện một cái không chịu nổi bọn hắn áp bách ma pháp thực lực lại mạnh đáng sợ đồng thời lại không tuân thủ bọn hắn chế định quy tắc gia hòa như vậy tương lai của bọn hắn có thể đoán được thanh lý mất bọn hắn đồng thời một lần nữa chế định mới quy tắc dạng này những này cao cao tại thượng thuần huyết quý tộc các lao gia chỉ sợ thật thật tận thế liền muốn đến rồi vồn đệ mọt xuất hiện có thể nói là cho bọn hắn một cái tín ngưỡng đồ đằng cũng có thể nói là lợi dụng công cụ mặc kệ đến cùng là cái gì chí ít vồn đệ mọt là giữ ghi ních lợi của bọn hắn để bọn hắn vui với từ bất luận cái gì phương diện đi trợ giúp vồn đệ mọt xét đến cùng éo bật đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ nhức đầu không phải v ồ đệ mọt người này mà là đại biểu cái, này, một cái tư tưởng cũng đứng tại cái này tư tưởng về sau thật sâu ẩn giấu đi mình kia một món lớn tham lam lanh huyết thuần huyết các quý tộc vộ nệ mọt biến mất những năm này tử thần thực tử từ đầu đến cuối không có chân chính giải tán đồng thời ma pháp giới bên trong thuần huyết phái cùng ma pháp sư trí thượng chủ nghĩa người cũng không có nửa điểm y ê n tĩnh thậm chí còn âm thầm thanh trừ đối thủ cạnh tranh đem bộ phép thuật một chút quyền lực nắm giữ tại người một nhà trên tay trước đó đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ nói lão bằng h ư u bạt t ị giút chính là một cái thẳng xui xẻo đã từng giút là có hy vọng nhất bộ trưởng bộ pháp thuật bởi vì công nhân đối kháng vộ nệ mọt hắn đạt được tương đối cao về sau vốn đệ mà không hiểu thấu suy sụp mà con của hắn thế mà bị cha ra là tử thần thực tử, tử cái này khiến hắn không thể không đem hắn nhi tử tự tay đưa vào hạt cạ bằng ngục giam có trời mới biết con của hắn lộ ra ánh sáng có phải là cố ý hay không nhưng là chuyện này đối với tại b ạ tịp g ụ c đến nói quả thực chính là tận thế càng thêm để tâm hắn nát chính là thê tử của mình ngày giờ không nhiều cái này khiến g ụ c cơ hồ là một ngày loại hình đã mất đi hai cái người trọng yếu nhất tại vợ hắn cầu khẩn h ạ hắn đồng ý một cái đáng sợ kế hoạch dùng đơn thuốc kép d ư ợ tề làm thê tử của mình cùng nhi tử đánh cháo đây mới là nhỏ bạt t ỷ d ụ c ra tù nguyên nhân từ ngục giam sau khi ra ngoài lão bạt t ỷ rất nhanh liền phát hiện con của hắn vẫn như cũng là vồn đệ mọt c ủ a nhiệt người ủng hộ hắn không thể không thông qua ỉm t ỡ gì ô đem nhi tử giam cầm trong nhà cho hắn mặc vào áo tàng hình cũng từ nuôi trong nhà tiểu tinh linh lập lòe chăm sóc mà bởi vì chính mình nhi tử sự tình nguyên bản có hy vọng nhất trở thành bộ phép thuật bộ trưởng hắn cũng triệt để không có hí một đứa con trai là tử thần thực tử nam nhân làm sao có thể triệt để phản đối vồn đệ mọt tốt à nói chắng ra là đây chính là một cái kinh điện hố cha hố mẹ nó cố sự thậm chí nhỏ bạt tỷ cuối cùng còn đem hắn cha làm thịt rồi đâu nhỏ bạt tỷ ra hỏa này chỉ có thể coi là những này cực đoan thuần huyết một cái ảnh thu nhỏ dạng này người kỳ thật còn có rất nhiều nhưng là bọn hắn đều giấu rất tốt từ hướng này đến xem bỏ m ặ t hắn để v ô ổ n đệ mật giáng sinh có lẽ ngược lại là một chuyện tốt đâu nếu như v ô ổ n đệ mật không xung tới ma pháp giới duy trì hiện trạng như vậy ai cũng không có cách nào xác định cuối cùng nắm giữ ma pháp giới đại quyền đến tột cùng là cái t i ê một phái người thậm chí hướng ác liệt kết quả suy nghĩ thậm chí khả năng b ộ c phát ra lớn nhất lý niệm xung đột tiến tới sinh ra ma pháp sư ở giữa chiến tranh sau đó toàn bộ anh quốc ma pháp giới loạn cả một đoàn lại bị cái khác nhìn chằm chằm quốc gia nhặt được tiện nghi noa vẫn là rất quan tâm anh quốc ma pháp giới bởi vì theo noa mình cố gắng ba năm tại hồ gợt làm ra một cái pháp sư liên minh thậm chí tại c ả mạ tạ còn làm ra một cái đại học không phải là vì về sau đem toàn bộ anh quốc ma pháp giới cầm ở trong t a y sao cho nên nói đối với ma pháp giới đến mà nói vô nệ mọt phục sinh là một chuyện tốt vô nệ mọt có thể đem một chút nhảy nhất hoan tư tưởng cực đoan nhất các vu sư đều hấp dẫn ra đến để bọn hắn không còn tiếp tục trốn ở bóng ma ở trong càng quan trọng hơn là những người này nếu đứng ở vô nệ mọt bên người thiên nhiên liền thành đại bộ phận các vu sư địa nhân lúc này rất nhiều thủ đoạn liền không có cái gì k i ê n kỵ nhưng sức lực hướng những ma đầu này trên thân chào hỏi chính là có lẽ lần này đại thanh lý sẽ không rất triệt để vẫn như cũ sẽ có thuần huyết chủ nghĩa người cùng ma pháp sư trí thượng chủ nghĩa người tồn lưu lại thế nhưng là khi loại người này vừa mới trải qua một lần thảm bại cùng một trận doanh minh hữu đã tổn thất nặng nề tình h ữ n giới bọn hắn cũng không dám nhảy ra gây sự đợi đến thời đại mới tuổi trẻ các vu sư trưởng thành tiến một bước á p xúc những người kia không gian sinh tồn ma pháp giới cũng liền triệt để ổn định lại đây cũng là nọa mong đợi nhất sự tình hắn cũng không muốn tương lai mình thông qua các loại thủ đoạn đoạt tới tay ma pháp giới là một bộ rách dưới bộ dáng mà lại nọa thế nhưng là nhớ kỹ vộ nệ m ọ t một phục sinh liền triệu tập tử thần thực tử cao tầng lui một vạn bước đến nói hắn một phục sinh liền xử lý hắn cũng có thể bắt lấy những cao tầng này từng cái thẩm vấn không phải sao ta biết đại khái ngươi ý nghĩ đùm b lại đỏ giáo thụ hơn nửa ngày noa mới nhẹ gật đầu ta ủng hộ ngươi ồ người minh mặt rồi đùm b lại đỏ có chút ngoài ý mới hắn biết nọa có thể nghĩ đến hiểu rõ nhưng là không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy đúng vậy ma pháp giới s ắ c thực cần t ớ i bài mà lại ma pháp giới trong mắt của ta hẳn là một cái càng thêm dung hợp càng thêm tự do địa phương mà không phải tất cả tài nguyên nắm giữ tại cái gọi là thuần huyết quý tộc trong tay vô nệ mọt xuất hiện nghĩ đến cũng sẽ dẫn tới rất nhiều người nhảy ra dạng này không sai đ o a xem ra chúng ta nhất định phải tăng cường một lệ giới tri thức học tập một lệ thế giới mặc dù không có ma pháp nhưng là kiến thức của bọn hắn cũng là vô cùng quý giá a đâu chỉ quý giá đâu một lệ thế giới tri thức mặc dù cùng ma pháp giới tri thức là hai cái không ngó cột tuyến cực đoan nhưng là giữa bọn họ với nhau cũng là có rất nhiều có thể học hỏi lẫn nhau đồ vật loa hệ thống trong tiệm sách cũng sẽ căn cứ chính loa cần nhét vào không ít thư tịch loa có thể nói là được lợi rất nhiều bất qua nói thật ta vẫn là có chút bận tâm đùm ú mơ l ạ đỏ giáo thụ thở dài tiếp tục nói lo lắng cái gì loa nghiêng đầu một chút chẳng lẽ lo lắng cho mình không phải là đối thủ của vồn đề mọt nói đùa cái gì a đùm mơ l ạ đỏ giáo thụ hiện tại là lục gia trình độ ma pháp vốn đệ mọt giáng sinh sau thực lực mới là bao nhiêu bất quá nọa tại nhìn lướt qua những n à y phượng hoàng xã thành viên về sau nọa tựa hồ minh bạch cái gì cái này lập tức để nọa có chút dở khóc dở cười nói trắng ra là cái này thuần túy chính là một cái kinh nghiệm vấn đề đ ú n g bợ lại đỏ giáo thụ hoàn toàn không có ý thức được lục giai đối với ngũ giai áp chế tình a hắn tình huống cùng hiện tại nọa có như vậy mấy phần tương tự đó chính là bọn họ không có một cái hợp cách vật thí nghiệm cùng vật tham chiếu bọn hắn căn bản không biết mình mà pháp hoặc là thực lực cụ thể là như thế nào cũng không phải nói nọa rất rõ ràng lục giai cùng ngũ giai thực lực sai biệt nhưng là nọa có hệ thống a hệ thống đánh giá để nọa tâm lý có phổ nói thật đụng bỡ l ẹ đỏ giáo thụ người này vẫn là rất không tệ cẩn thận xem toàn bộ ha j i v à t tờ kịch bản đụng bỡ l ẹ đỏ giáo thụ mặc dù có chút ý nghĩ cùng kế hoạch nhưng là hắn cũng không phải cái gì tâm kế thâm trầm tính đi tính lại lao hồ ly bởi vì hắn là chân chính vì ma pháp giới tương lai mà dâng hiến hết thảy bao quát chính hắn sinh mệnh cái này cùng những cái kia đánh lấy vì hai mươi tương lai kết quả mình lại nửa điểm hy sinh cũng không chịu làm ra miệm pháo cường giả là có bản chất tính khác biệt chỉ là đùm bợ lẽ đỏ không hy vọng quá nhiều người vô tội bị dính l u vào có lẽ phượng hoàng xã bên trong thành viên có hy sinh tín nhiệm cùng chuẩn bị nhưng đùm bợ lẽ đỏ càng hy vọng bọn hắn sau đó thời gian bên trong phát huy ra những tác dụng khác mà không phải lần này biến đổi bên trong mất đi sinh mệnh phải biết đùm bợ lẽ đỏ có phượng hoàng xã nhưng là vốn đệ mật cũng có được một nhóm thực lực đáng sợ t ử thần thực tử đi theo đâu những n à y t ử thần thực tử mặc dù chưa chắc từng cái đều lợi hại đến bạo tạc nhưng là bọn hắn phượng hoàng xã cũng không phải mỗi người đều là ơ nạ pẹ giáo thụ không phải sao cho nên ngươi lo lắng vốn đệ m ọ t giáng sinh sẽ tạo thành quá nhiều vô tội thương vong loa khoe miệng giật một cái kỳ quái hỏi đúng thế đ ú n g bơ lại đỏ giáo thụ nghiêm túc nhẹ gật đầu kỳ thật không có cái nào tất yếu vì cái gì bởi vì không nói vốn đệ m ọ t giáng sinh có bao nhiêu thực lực coi như hắn phục sinh có hoàn chỉnh thực lực ngươi cũng có thể tùy ý liền giải quyết mà dưới tay hắn những cái kia tử thần thực tử chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp làm những gì ngươi đã có thể quay đầu đối phó bọn hắn đùm bơ lại đỏ hoàn toàn lấy dại hắn thật là không ngờ tới loa có thể như vậy đánh giá thực lực của hắn không chỉ có là hắn cái khát phượng hoàng xã thành viên cũng đều từng cái ngây n g ẩ n cả người những cái kia tử thần thực tử còn chưa kịp cùng bọn hắn đ ộ n thủ đ ụ n v b lẹ đỏ giáo thụ giải quyết xong vụ nệ đ m ấ t rồi cái này mẹ nó thật khả năng ngươi không thấy trò đùa sao đụng bơ lẹ đỏ lần này sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc đương nhiên ngươi thiếu khuyết chỉ là một cái hợp cách vật thí nghiệm nói thật ngươi vì cái gì không cùng ở nạ vệ giáo thụ tỉ thí một chút đâu những này là lao sư ta nói vụ nệ mật cũng chính là ngũ giai tả hữu thực lực ở nạ vệ giáo thụ liền có thể rất tốt đối phó hắn ngươi cùng hắn so t ả i một phen chẳng phải sẽ biết nọa giang tay ra hắn cũng không có chú ý tới hắn lời nói này nói xuống về sau ở nạ vệ giáo thụ hai mắt trong khoảnh khắc đó trở nên dị thường sáng tỏ chương một trăm năm mươi sáu ta cần ủng hộ của ngươi ở nạ vệ giáo thụ cùng đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ so t ả i không có hoa quá nhiều thời gian liền kết thúc tại nọa đề nghị sau、so、hai người bọn họ cũng đồng ý ý nghĩ này đùm bợ lẽ đỏ giáo thụ muốn nhìn một chút nhìn xem trình độ của mình đến cùng như thế nào cũng muốn nhìn xem ở nạ vệ giáo sư là không phải thật sự như n ọ nói tới đồng dạng không thể so vồn đệ mọt t r ê lệch ở nạ vệ giáo t h ủ cũng là ôm ý nghĩ như vậy cho nên bọn hắn trực tiếp đi đến ra ngoài trường rừng cấm bên trong bắt đầu một trận ma pháp sư quyết đấu kết quả cùng đ o a mong muốn không sai bịt lắm ở nạ vệ giáo t h ủ bật hết hỏa lực tình huống dưới các loại hát ma pháp không thể tha thứ chú đánh xuống đến kém chút không có đem toàn bộ rừng cấm làm hỏng mà đùm bơ lẹ đỏ giáo t h ủ thì lông tóc không t ổ n hao gì một bộ bình chân như vại bộ dáng tùy tiện hóa giải mất ở nạ vệ giáo t h ủ tất cả công kích đây quả thực là một người trưởng thành đang khi dễ tiểu hài ký thị cảm a nhìn xem liều mạng một mực tại phóng thích các loại đáng sợ ma pháp ở nạ p hát ư như ợ n hoàng xã thành viên nhiều đồng tình. nạ g g xã vậy vẹ i đều có Mặc dù ở o h thực thực ụ lực sắc thực cường đại, mà lại ma à lại m lực là lẹ lại cũng cùng chẳng nhưng không có biện giáo vô thụ đấy, đối đùm đỏ mặt bở có pháp nào. h cùng ma pháp c không thể tha thứ chú chính là rất tiêu hao ma lực ở nạ v ẹ giáo thụ dòng giã đối đùm bờ l ẹ đỏ giáo thụ o à n h tạc vượt qua nửa giờ mới chậm rãi dừng lại có thể tưởng tượng hiện tại ở nạ v ẹ giáo thụ đến cùng đến cỡ nào chỉ sợ nếu mang lên mặt nạ nói hắn là hát ma vương cũng không có vấn đề gì đi thật không nghĩ tới ta thế mà cũng sẽ có không hiểu rõ chính ta một ngày khi so tài kết thúc bọn hắn xuyên qua nọa mở ra cổng không gian sau khi trở về đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ câu nói đầu tiên là tại tự dễ ước nhưng là không ngoài dự tính tất cả mọi người có thể nghe ra được hắn trong lời nói vui mừng cùng vui vẻ đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ hiện tại thật quá cường đại đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ kỳ thật ngươi tân cấp thời điểm hẳn là cảm nhận được biến hóa của mình a nọa có chút kỳ quái ma pháp sư sau khi t ấ n cấp tự thân biến hóa mình rõ ràng nhất mới đ ú n g à, vì cái gì đùm bợ lẹ đỏ giáo thụ sẽ không có một chút tự mình hiểu lấy đâu ách mặc dù ta xác thực có một loại cảm giác kia chính là ta có thể đánh trước kia ta một trăm cái còn không lao lực nhưng là ta vẫn cảm thấy kia là h ảo giác ma pháp sư thời khắc bảo trì cẩn thận cùng tỉnh táo mới là nhất hẳn là không phải sao đ ú n g mỡ l ẹ đỏ quân giáo thụ trừng mắt nhìn mang trên mặt ý cười tốt ta lý do này rất đầy đủ đầy đủ đến l o a ngay cả phản bác dục vọng cũng không có ma pháp sư s ắ c thực hẳn là bảo trì cẩn thận cùng tỉnh táo nhưng là làm một ma pháp sư có đôi khi tự tin một điểm không phải tốt hơn mặc dù quá độ tự tin ra hỏa cơ bản đều đi bọn hắn nên đi địa phương xếp hàng báo cáo giải quyết xong chuyện này về sau đêm nay nói chuyện cơ bản cũng liền kết thúc hiện tại vốn đệ mọt thật không còn là một cái bối rối thậm chí những cái kia tử thần thực tử cũng sẽ không là duy nhất bối rối là như thế nào chiếm lĩnh t i ê n cơ giải quyết bộ phép thuật sau đó tại vốn đệ mọt sau khi chết để bộ phép thuật phối hợp với tiến hành một vòng mới tẩy bài rất nhanh bọn hắn cũng làm ra quyết định sau cùng đó chính là phục sinh vốn đệ mọt chờ hắn triệu hoán tử thần thực tử cao tầng liền độc thủ cách làm của bọn hắn đ ọ a t r ă m phần trăm ủng hộ làm gì khiến cho phiền phái như vậy chơi chết đang từ từ tính sổ sách không phải tốt về phần chuyện sau đó cũng không phải là đ o ạ tham dự bởi vì hắn căn bản không nhìn thấy những chuyện này chờ bọn hắn bắt đầu tẩy bài t r ù n g kiến lúc ấy nọa đã sớm tại ca mạ tạ cả ngày bị hơn cái nửa chết nửa sống đâu còn có công phu quan tâm những sự tình này tối đa cũng chính là để hạt thuộc cho pháp sư liên minh đám tiểu đồng bạn truyền truyền tin sau đó nội tâm cầu nguyện chờ mong hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư bên trong lòng từ bi cho hắn một chút ngày nghỉ tốt đi ra đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ văn phòng nọa dự định đi hữu cầu tất ứng phòng nhìn xem ngày mai sẽ phải nghỉ đêm nay hữu cầu tất ứng trong phòng còn đầy áp người đâu không ít học sinh thậm chí đều quyết định nghỉ không trở về pháp sư liên minh cái này tiểu đoàn thể đã bắt đầu lớn mạnh Có cái chỉ có che thể tưởng tượng một số năm sau, cái tiểu tổ này dẹp chỉ sợ có thể biến thành thụ t năm này biến sợ số sau, đại dẹp r ờ i đâu. nạ ọ bọn a của làm đầu đương hắn, nhiên pẹ giáo thụ thoạt nhìn vẫn là có chút mọi mệt dù sao vừa mới động thủ một lần vẫn là toàn lực ứng phó cái chủng loại kia đến phòng làm việc của ta một chuyến đi nọa ở nạ pẹ giáo thụ vẫn là giống như quá khứ không có cái gì nói nhảm nói xong hắn liền tự mình hướng phía trước đi đến ha ha giáo thụ hiện tại cũng nhanh hơn nửa đêm rồi n a khoe miệng giật một cái hiện tại đi ngươi chỗ nào ở nạ pẹ không để ý đến n a vẫn như c ũ t r ự c lăng lăng hướng phía thang lầu đi đến cái này khiến n a có chút đau đầu bất đắc gì như may n a biết t á m thành đêm nay cũng không cần lại đi cái gì hưu cầu tất ứ n g phòng mà lại hắn cũng biết ở nạ pẹ tìm mình là làm gì mấy tháng này luôn có vài ngày như vậy ở nạ pẹ giáo thụ sẽ tìm mình so nữ hải đến thân thích đều muốn đúng giờ cùng chịu khó mà hắn hỏi cụ thể vấn đề cũng cơ bản đều là vây quanh một cái trung tâm điểm mấu chốt đến hỏi đó chính là hắn kia sắp đạn sinh hải tử ông đã bung dung một đường đang đến sở lì thợ dìn tầng hầm không lọt vào mắt rơi những cái kia sở lì thợ dìn các học sinh nhìn qua ánh mắt nọ đường kính đi vào ở nạ v ẹ giáo thụ văn phòng cửa không có khóa phản phất ở nạ v ẹ giáo thụ biết nọa khẳng định sẽ theo tới nói một chút đi giáo thụ hôm nay lại tìm ta là chuyện gì nọa buồn bực ngắn ngẩm tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống tiếp lấy nọa liền chú ý tới ở nạ v ẹ giáo thụ trên bàn thả đồ vật hài nhi vật dụng còn có nhi đồng vật dụng giáo thụ ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem hải từ một tuổi đến m ư ơ i một tuổi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sắp làm ba ba nam nhân thật là đáng sợ quả thực phát r ổ n ó a nhẹ tay nhẹ một đài những ngón kia toàn bộ bay lên sau đó từ lớn đến nhỏ một lần phân loại một chút n ó a lúc này mới phát hiện ở n ạ vệ giáo thụ thế mà vô luận nam trang vẫn là nữ trang đều chuẩn bị xong cần thiết chuẩn bị mà thôi có vấn đề gì sao ở n ạ vệ giáo thụ hoàn toàn không có chút nào bất mãn nhìn xem những ý phục này hắn thậm chí còn nở một nụ cười rất hiển nhiên hắn đang suy nghĩ mình hài tử mặc những ý phục này bộ dáng tốt ta tốt ta kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần thiết chuẩn bị nhiều như vậy đương nhiên đã chuẩn bị cũng không cần thiết ném n o a ngoắc ngoắc tay một kiện la l ị y tiểu dáng váy liền áo bay đến bên cạnh hắn ừ n nếu là cái nam hải mặc cái này khả năng cũng thật đẹp mắt ta ồ chẳng lẽ ngươi xuyên qua Ở nạ vệ giáo thụ sắc mặt có chút cổ q u á i xem ra kinh nghiệm của ngươi rất mười phần a n o a gặp quỷ ta cũng không có xuyên qua những này t ố i ta coi như ngươi không xuyên qua cái gì gọi là coi như ta thể ta đối mẹ liên thể ta thật không có xuyên qua những đồ chơi này còn có ngươi muộn như vậy tới tìm ta chuyện gì sao loạ lúc này nhìn có chút thẹn quá thành giận hắn hung hăng phất phất tay những y phục này toàn bộ dựa theo thuộc loại cấp tốc phân loại về tới tại chỗ bao quát trước đó món kia váy dài mà ở nạ v ẹ sắc mặt cũng từ trước đó mang theo ý cười biến thành nghiêm túc rất hiển nhiên hắn xác thực có lời muốn nói nói t h ậ t đọa ta ngay từ đầu thật không nghĩ tới ngươi sẽ tán thành g o bật phương án ngươi nói là bỏ mặc nhỏ b á t tì làm xăng làm bậy thậm chí phục sinh vồn đệ mọt không sai nói thật ta cũng không tán thành đề nghị này aha ta thế nhưng là nghe sĩ、sì、du i nói qua ngươi thế nhưng là hận nhất vồn đệ m ọ người bởi vì nói tới chỗ này nọa không có nói chuyện ở nạ vẽ đúng là hận nhất vốn đệ mọt người điểm này không có chút nào đáng nghi. nếu như nói phản kháng vốn đệ mọt người muốn chia hai loại một loại chính là vì ma pháp giới tương lai một loại khác chính là muốn tìm vốn đệ mọt báo thủ ở nạ vẽ rất hiển nhiên chính là loại thứ hai mà lại hắn đối vốn đệ mọt cừu hận đã sâu đến hoàn toàn không thèm để ý tính mạng của mình loại trình độ kia đơn giản đến nói chính là nếu như có thể hắn nguyện ý cùng vốn đệ mọt tới một lần cực hạn một đội một hoàn toàn lại sẽ chớp mắt mắt kia một loại ta xác thực hận hắn tận xương dù là cùng hắn đồng quy vô tận đều sẽ không tiếc ờ nạ pẹ không có phủ nhận đoạ cũng không có để ý đoạ có phải thật vậy hay không từ bờ lách nơi đó giải đều đến tình huống hắn tự mình đi tới những cái k i a quần áo bên cạnh nhẹ nhàng dùng tay lại một lần nữa sửa sang lại một chút những này quần áo một bên chỉnh lý một bên chậm rãi nói ra nhưng là tiếp qua mấy tuần ta chính là hài tử phụ thân ta nhất định phải vì con của ta lo lắng nhiều một chút mấy tuần ngươi đang nói đùa gì vậy đoạ có chút đờ đ ẫ n nhìn xem ờ nạ pẹ giáo thụ xin nhờ bởi vì quá trình lớn lên muốn một năm đây là tự nhiên tình huống đúng vậy nhưng là cái k i a gọi gì cắt ra hỏa cùng cái tiệp tim bọn hắn liên thủ làm một chút dù sao ta không rõ nói ngắn gọn chính là đứa bé kia sẽ nhanh hơn rời đi ống nghiệm mà lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ma bệnh ách tốt ta ta cũng không hiểu những thứ này nọa sờ lên đầu bọn này nhà khoa học thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào một năm mới có thể giải quyết sự tình bọn hắn thế mà sinh xinh rút ngắn một nửa hơn nữa còn dám cam đoan không có vấn đề gì nọa biết bọn hắn không dám tùy tiện làm loạn không phải bọn hắn thật liền t h ẳ n rồi nam hải vẫn là nữ hải vậy ngươi vì cái gì chuẩn bị nam trang ai không đúng ngươi là thế nào cùng bọn hắn liên hệ hồ gợt không có cách nào sử dụng một lệ thông tin thiết bị nhưng là hộp m ì ạ có thể ta trước đó đi một chuyến một lệ thế giới mua một đài gọi điện thoại di động đồ vật liền đặt ở hộp m ì ạ có thời gian ta liền sẽ liên hệ bọn hắn còn những cái kia quần áo là ta sớm chuẩn bị tốt mua ngươi mẹ nó sẽ không phải là cướp a đ ề u nói yêu đương sẽ để cho người quy hạ thấp hẳn là làm cha là mẹ sẽ nháy mắt để cho mình quy đề cao loa nhìn ở nạ vệ giáo thụ ánh mắt càng phát c ủ quái hắn thật đúng là không n g ờ tới ở nạ vệ giáo thụ thế mà chạy tới làm đài điện thoại đến liên hệ những cái kia tiến sĩ đâu tốt ta tốt ta thật có lỗi ta không hiểu rõ ngươi lúc đó ý nghĩ nhưng là trên thực tế ngươi hoàn toàn có thể đối phó vô nệ m ọ t coi như ngươi không được đ ụ g b ợ lẹ đỏ giáo thụ một người liền có thể đem vô nệ m ọ t giết đi hoàn toàn không lao lực cái chủng loại kia n loạ t h a n h khẩn nói lời xin lỗi trước đó hắn xác thực không nghĩ nhiều như vậy mà lại hắn còn có chút vào t r ư ớ c là chủ cho rằng ở nạ vệ hẳn là ủng hộ đủng vợ lẹ đỏ giáo thụ cách làm hiện tại xem ra hắn tựa hồ sai lầm thứ gì bất quá giống như cũng không có gì lớn không sao l o a c h ỉ ít ngươi còn để ta nhận rõ ràng mình thực lực không phải sao Ở nạ vệ giáo thủ cười cười l o a không hiểu cảm thấy g i a hỏa này cười lên làm sao có chút q u ỷ xúc lắc đầu l o a mở miệng hỏi cho nên không cần lo lắng ngươi có lẽ căn bản cũng không cần xuất thủ không ta muốn xuất thủ Ở nạ vệ trực tiếp đánh gãy l o a ánh mắt của hắn dị thường nghiêm túc ta cần tự mình xuất thủ g i ế t v ố n đ ệ mọt cho nên ta đến lúc đó cần ủng hộ của ngươi chương một trăm năm mươi bảy đi sớm về sớm đi loạ đừng có lại ngồi ở chỗ đó ngẩn người m a u tới đây giúp đỡ chút ha j i đều nhanh vội vàng được rồi tốt a y h i y ta cái này tới ngồi ở đại s ả n h bên trong lò sưởi trong t ư ờ n g trước nguyên bản đang giả trang diễn người người suy tư nọa bỗng nhiên bị hờn nữ sĩ thanh em đánh thức cái này khiến nọa không có cách nào đứng dậy hắn dôi lưng một cái hướng phía phòng bếp đi đến thuận tiện muốn cùng trà sắt ven đường mấy tiểu từ kia đầu động tác có chút giống tại xoa đầu chó lễ giáng sinh bước chân l ặ n g yên tới gần nọa tại cùng ở nạ vệ giáo thụ trò chuyện sau ngày thứ hai liền trực tiếp rời đi trường học hắn không có lựa chọn tiếp tục ở trên tàu chịu khổ tắm giờ hắn lựa chọn trực tiếp mở ra một cái truyền tố môn đồng hành còn có ha j i hợp mỹ ẩn cùng rất tin hợp mỹ ẩn cùng rất tin tại đi tới h ẹ t mình sờ về sau liền tự mình nghĩ biện pháp ngồi xe về nhà màn đoạn thì mang lấy ha j i trực tiếp về tới cô nhi viện bọn hắn về sớm như vậy còn đem h a n nữ sĩ d ọ a cho nhảy một cái bất quá nghĩ đến đ o a ma pháp nàng lập tức lại yên lòng cô nhi viện vẫn là như vậy an bình chỉ là nơi này hải tử tựa hồ mất đi mấy cái mà khuôn mặt mới tựa hồ cũng không tính h i ể u đoạn cũng không có để ý những này ngược lại là những này mới tới lũ tiểu gia hỏa cả đám đều rất hiếu kín đoạn bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện đương nhiên cũng không có người nói cho bọn hắn noa cùng ha j i để hờn nữ sĩ rất vui vẻ c h ỉ ít lễ giáng sinh có người hỗ trợ không phải sao chỉ là để nàng kỳ quái là noa tự hồ không có chút nào hỗ trợ dự định một người ngồi ở chỗ đó giả thành người suy tư ha j i ngược lại là vô cùng tích cực kỳ thật noa nghĩ cũng không phải vấn đề gì quá lớn chủ yếu vẫn là ở nạ vệ gia hỏa này sự t ì n h nói thật noa biết người đều là phi thường mâu thuẫn chính hắn chính là như vậy chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở nạ vệ gia hỏa này thế mà mâu thuẫn đến một cái để hắn im lặng tình trạng. hắn đến mà mâu im lặng n để cái g a y từ đ ầ u bởi vì sắp s đạn n i h h i từ n g u y ê n nhân, hắn phi t được đúng tán thành đùm bờ lẽ đỏ giáo thụ hiện tại cụ thể thực lực cũng biết đến mình thực lực cụ thể về sau hắn viên kêu báo thụ tâm lại một lần bốc cháy lên nhất xà đạp là hắn thậm chí dự định mình tự mình giải quyết hết vô nệ mọt cái này khiến đọa cảm giác được mười phân im lặng Ở nạ vệ giáo thụ tìm nọa mục đích cũng rất đơn giản đó chính là để nọa ủng hộ hắn không chút khách khi nói hiện tại nọa tại hồ gợt vẫn là rất có địa vị về phần từ cái gì bắt đầu chỉ sợ nói đến cũng rất huyền liền rượu nọa quyền nói chuyện tăng thêm thật đúng là không phải là bởi vì hắn trở thành trí tôn pháp sư đệ tử đây chỉ là để nọa càng được coi trọng mà thôi chân chính để nọa quyền nói chuyện tăng thêm nguyên nhân còn là hắn vốn đệ mọt hẳn phải chất luận cùng dựa vào sự giúp đỡ của hắn bọn hắn những n à y giáo thụ đều bởi vì nguyên tố ma pháp đạt được đáng sợ tăng lên trợ giút một người tăng lên trình độ ma pháp đây quả thực là lao sư mới có thể làm đến sự tình a mặc dù trong này ẩn chứa một chút giao dịch thành phần nhưng là bọn hắn lại thật sự hiểu rõ rất nhiều chỉ sợ bọn họ đời này đều không có biện pháp giải đồ vật từ lúc ấy bắt đầu nọa nhận coi trọng tầng độ càng ngày càng tăng lại thêm nọa dắt cầu dựng tuyến để hồ gượt cùng ca mạ tạ có liên hệ còn có giải quyết lũ tìm người sói thân phận ở nạ vệ sự tình quá bí ẩn bọn hắn đều chưa hề nói có thể nói bây giờ có thể hơi dao động đùm bơ lẽ đỏ ý nghĩ người như vậy tất nhiên là nọa cho nên ở nạ vệ mới có thể tìm nọa hỗ trợ nói thật nọa cảm thấy việc này quả thực chính là một kiện thời quần đánh giám sự tình dẫn xuất những cái kia nhảy nhất hoan ra hỏa sau đó để đùm bợ lệ đỏ duy nhất một lần đem bọn hắn toàn giải quyết hết chẳng phải hết à. nhất định phải làm ộ t cái gì tự tay báo thù tiết mục cái này thật thật sao đương nhiên nọa nhả ránh là nhả ránh nhưng cũng không có cự tuyệt ở nạ vẽ ý nghĩ bởi vì nọa không có trải qua chuyện như vậy cho nên hắn cảm thấy mình không có cái gì tư cách đi bình luận những thứ này cũng không biết ở nạ vẽ có đánh hay không qua được vô nệ mót đánh không lại đùm bợ lệ đỏ giáo thụ xuất thủ cũng không có gì chỉ sợ hắn sẽ rất khó chịu bất quá đánh thắng gia hỏa này sẽ nói thứ gì hắc v ố nệm đ ọ t ta là tới cho ta yêu nhất người báo thủ loa đầy trong đầu đều là những hình ảnh này sau đó h ứ n g h ở chậm rãi đi vào chủ bất quá hắn đi vào vẫn chưa tới một phút liền bị hờn nữ sĩ cho chạy ra dùng hờn nữ sĩ đến nói chính là ngươi tiểu t ử này h ứ n g h ở còn không bằng đi đại sành ngồi giáng sinh bữa tối rất phong phú tại phương tây chỉ cần là lễ giáng sinh hưởng dụng gia hiến đều xưng là giáng sinh tiệc bất quá có mấy đạo truyền thống thực phẩm là lễ giáng sinh c h â không thể thiếu tỷ như giáng sinh gà tây hôn khói g răm đông giáng sinh cá hồi giáng sinh dự định các loại dù sao nói tóm lại chính là ăn thịt là được rồi về phần bữa tối trước cầu nguyện tốt ta không thể không nói nguyên bản coi như thành kính thanh giáo đ ồ hà ẩn nữ sĩ theo đ nó đi một chuyến nước mỹ về sau liền rốt cuộc không có đi qua một lần giáo đường cùng loại cầu nguyện tức thì bị nàng ném đi ký ức đ ó n g r á c nàng hiện tại biểu hiện càng giống là một cái ma pháp sư nó sang năm ta dự định cùng đi với người ca mã tạ liên t ạ i bọn hắn vui sướng ăn bữa tối lúc hà ẩn nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng nói một câu cái gì câu nói này kém chút không có đem loại cho sang đến hại ẩn nữ sĩ đi cùng cả mạ tạ là có ý gì là như vậy ngươi nghỉ hè thời điểm chúng ta không phải cùng đi sao về sau ta cùng đến ta và ngươi lão sư thương lượng một chút nàng tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú ta tình huống cho nên nàng đồng ý thỉnh cầu của ta như vậy sao nhưng là nơi này làm sao bây giờ yên tâm đi ta mỗi ngày đều sẽ trở về chiếu cố nơi này đừng quên chúng ta ra vào đến cùng có bao nhiêu thuận tiện là rất thuận tiện à v ẫ n đủ ma lực phối hợp huyền giới hoặc là pháp sư mặt dây truyền sau đó giữa không trung họa cái màu vằn vòng ngươi liền trở lại nữa nha nọa lòng tràn đầy đều là nhà r á n h bất quá hờn nữ sĩ đi theo mình cả mạ tạ ngược lại để nọa tâm lý có chút cảm động hắn biết nữ nhân này hẳn là không quá yên tâm mình đương nhiên nọa cảm thấy còn có một cái có thể là nàng muốn học tập càng nhiều ma pháp mặc kệ là cái thứ nhất lý do vẫn là lý do thứ hai nọa đều cảm thấy cũng không tệ lắm càng thêm không hề có ý định cự tuyệt có thể nói hờn nữ sĩ hiện tại vô cùng đặc thù nàng là một cái từ ngay cả pháo lép đều không phải người bình thường chậm dãi biến thành ma pháp sư cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm nàng chuyện đương nhiên lại nhận người biết chuyện chú ý rất hiển nhiên nạn sĩ ẹn văn pháp sư cảm thấy hứng thú vô cùng hờn nữ sĩ sẽ đi đến đâu một bước cho nên nàng đồng ý hờn nữ sĩ đi vào ca mạ ta học tập đồng thời vui với chỉ đạo nếu như hờn nữ sĩ trở thành một cái không tệ ma pháp sư như vậy cơ bản chứng minh nàng cùng loại làm ra minh tưởng là phi thường thành công mà lại nó tồn tại ý nghĩa tuyệt đối lớn khó có thể tưởng tượng tại người bình thường thế giới chiến loạn thật là không ngừng qua nhiều như vậy cô nhi đang chờ chết nếu như thu nạp một nhóm lớn thiên phú ý chí phẩm tính cũng không tệ ra hỏa trở thành ma pháp sư không chỉ có đối phó đọt mạng mũ đơn giản hơn nhiều coi như đối phó tương lai không thể dự báo nguy hiểm cũng nhẹ nhõm không ít còn có thể cứu vớt không ít hải từ đâu đây là nọa lúc ấy cùng hạn xỉ ẹn văn pháp sư hồ khản thời điểm nói mà điểm này cũng làm cho hạn xỉ ẹn văn pháp sư vừa lòng phi thường rất hiển nhiên nàng đã nhận đồng nọa ý nghĩ đồng thời nàng đã bắt đầu hướng phía cái phương hướng này đang hành động hạn sĩ ẹn văn pháp sư lại biểu thị thời gian còn chưa tới đồng thời còn biểu thị nếu như nọa muốn làm trước hết cùng nàng báo cáo nọa đương nhiên sẽ không, không đáp ứng làm sao ngươi không hài lòng hai ẩn nữ sĩ nhìn xem loại bộ dáng này bất mãn chừng hắn như vậy dĩ nhiên không phải đối h ạ y này pháp sư của ngươi mặt dây c h u y ể n đâu loại quả quyết lắc đầu hắn cũng không muốn bị hiểu lầm ở đây thế nào hai ẩn nữ sĩ từ cổ áo xuất ra cái k i a mặt dây c h u y ể n kỳ quái hỏi ngươi bây giờ bình xét cấp bậc là bao nhiêu loại nhìn xem cái k i a mặt dây c h u y ể n cười cười học đồ cấp bảy hoa、wow, hơn một năm đạt tới cấp bảy rất tuyệt a nếu như ngươi là thật tâm ta sẽ cảm ơn ngươi nhưng là nếu như ngươi là tại khoe khoang ngươi chính thức đẳng cấp của ngươi ta sẽ tức giận làm sao có thể thân yêu ta là cái loại người này sao ta là thật tâm ca ngợi thiên phú của người t ố ta t hai ẩ n nữ sĩ cười nghiêng đầu một chút sau đó đem mặt dây truyền lại một lần nữa nhét vào trong cổ á o ở đây còn có những người khác t r ò nên n có mấy lời không thể nói rõ ràng như vậy nàng cũng tự nhiên nhìn ra nọa là thật tâm c h ú c phúc chỉ bất quá vừa nghĩ tới nọa nhỏ như vậy chính là chính thức ma pháp sư từ giai nàng liền tức không nhịn nổi tiểu tử này thật là khiến người ta tuyệt vọng đâu người đây ha di ngươi thế nào quay đầu hai ân nữ sĩ lười nhác đang nhìn nọa ách nhất giai cấp bảy không có cách nào cùng loa so ha di ngượng ngùng sờ lên đầu đương nhiên hắn cũng có chút đắc ý pháp sư liên minh bên trong trừ loa bên ngoài lợi hại nhất nhưng thật ra là kết tớt lenz còn có hệ vạn cái này ba cái giả vậy cỡ bọn hắn đều là nhị giai trình độ hệ n h ỉ cùng hờ mỹ ẩn cũng rất lợi hại đều là nhất giai cấp chín ha di trình độ ma pháp trong này thật không tính thấp hắn thậm chí có thể cùng cấp cao rót giờ cùng phê dứt cùng so sánh nữa nha thật có lỗi nữ sĩ ha di nhìn thấy này tấm tình huống càng thêm có chút ngượng ngùng không có việc gì tốt ta không có cái gì không tốt lắm cảm xúc đối loạn ngươi ngày nghỉ này có ý nghĩ gì hai ẩn nữ sĩ cười lắc đầu lúc này nàng mới quay đầu nhìn về phía loạ ừ m hẳn là có chút bận điệu khả năng ta cần đi theo ở nạ vệ giáo thụ đi một chuyến nước mỹ mà lại ta còn cần mang một người qua một cái khảo thí loạ cắn một khối cá hồi mơ hồ không do nói xem ra ngươi cũng là đủ bận điệu bất quá dẫn người khảo thí kiểm tra thế nào có trời mới biết chúng ta đi cạ mạ tạ thời điểm ha di bọn hắn thế mà đem chúng ta cái kia nhỏ câu lạc bộ nhập môn quy củ bên trong còn là một m cái khảo thí cần phải đi hoàn thành một cái khu ma nhiệm vụ thật gặp quỷ. khu ma nhiệm vụ khó khăn sao không khó chỉ là có chút phiền phức đương nhiên phiền toái lớn nhất chính là ta căn bản không biết cồn stạng u y ùn tên kia sẽ tiếp chính là nhiệm vụ gì tốt ta đi sớm về sớm đi chương một trăm năm mươi tám ngươi không cân nhắc một hạng n à y nghỉ luôn luôn để người vui vẻ nhất là không có người giám thị thời điểm loạ i kia giấu ở trong thân thể lười tế bào ung thư tựa hồ mới đến giải phóng cùng bộc phát nói tóm lại hắn xem như qua một đoạn để hắn thập phần vui vẻ thời gian nếu như không có cái nào đó nữ ma pháp sư chạy đến hắn nơi này gõ hắn đại môn như vậy hết thể đều sẽ vô cùng chơi đẹp. Enzo Lina Johnson cái này chuẩn bị gia nhập pháp sư liên minh nữ hải nhưng so sánh n ọ ạ tiểu tử này muốn chịu khó nhiều ha j i nhận biết Enzo Lina Johnson bọn hắn đồng thời gợ dịp p h á i đỏ q u y ệ t địch thành viên không thể không nói cô gái này xác thực tướng mạo mười phần mê người nhất là nàng đem mình mái tóc dài màu đen k i a dài khai tàn mát tại sau lưng lại phối hợp nàng dáng người cao gậy xác thực gây cho người chú ý đ nàng g tiếc nọa đối với cái nọa y k h ô chính ó c ú thú, t tại nào hứng、thú. nọa hiện h giác cảm c là mình mộng người đẹp bị quay rời, các ả m g i ngươi h hắn h ư vậy để n rất k ô thoải mái. Hai mái. ẩn nữ n sĩ g ợ c sức cô lại là tại gái này, hết tò mò đ n g ả n trao đổi muốn ộ t c â về sau, lai nguyên u、like、nàng này là nọa học Nàng chính là các người là là gái mới m biết tỷ. được cô học các khảo nghiệm đối tượng so với các ngươi còn muốn cấp cao hai ẩ n nữ sĩ có chút kinh dị nọ đến cùng làm cái gì tổ chức hoặc là câu lạc bộ thế mà để cấp cao học sinh đều s u thế chi như theo đuổi đúng vậy nói thật ta cảm thấy kết bọn hắn so ta càng thích hợp chuyện này nọ giang tay ra không quan trọng nói nói thật ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất ngươi về đến nhà quả thực giống đầu đồ lưỡi đa động động đối ngươi mà nói là chuyện tốt ta chính là động nhiều lắm phỏng đoán nghỉ ngơi nhiều một hồi n ọ a có chút bất đắc dĩ g i a n g tay ra cùng một chỗ hưởng dụng xong cơm trưa n ọ a lên được quá muộn n ọ a cũng trực tiếp mang lấy a n g e lina đi tới gian phòng của mình hành động này để a n g e lina có chút kỳ quái nói thật nàng thế nhưng là rất ít như hôm nay dạng này cho tới bây giờ đều chưa nói qua mấy câu đâu noa n g h ệ c hy vọng ta có thể dạng này gọi ngươi a n g e l i n a có chút do dự hỏi một tiếng không có vấn đề gọi ta nọa là được rồi thế nào nọa ngược lại là không có để ý nàng nhiều như vậy tự mình chậm rãi móc ra m à trượng chúng ta không phải hẳn là đi tìm ngươi khu ma nhân bằng hưu sau đó đương nhiên không phải ta mang ngươi tới nơi này làm gì thế nhưng là chúng ta không phải hẳn là đi cửa chính sao a ngươi là muốn dùng ạ b a j i s o n không phải an tĩnh nhìn xem liền tốt nọa thuận miệng giải thích một câu liền không nói chuyện a n g e lina tựa hồ nhìn ra nọa hiện tại không có gì nói chuyện hào hứng thế là nàng cũng đàng hoàng ngầm miệng đối với nọa gia hỏa này nàng ấn tượng thật có thể nói vô cùng khắc sâu năm nay hắn tự hồ tương đối yên tĩnh nhưng là năm ngoái hắn làm ra sự tỉnh quả thực có thể ghi vào hồ ớt một đoạn trường học sử bên trong một cái năm hai học sinh thế mà chiến thắng năm lớp sáu sở ly t h ậ dịn mà bị nọa đánh tên kia vẫn là mạ cợt cái này bọn hắn quỵt đít đội bóng đối thủ cũ cái này khiến en g i lina đối nọa bắt đầu sinh ra một chút hứng thú mà chuyện sau đó thì càng làm cho nàng trận tròn mắt nọa tại lộc hạt giáo thụ không đúng hẳn là lừa đảo lộc hạt thiết lập đài quyết đấu bên trên cùng ở nạp vệ giáo thụ đánh thành ngăn tay e n g e l i n a không thích ở nạp vệ giáo thụ là một gợ dịp phái đỏ chỉ sợ không có người sẽ thích s ở lì thờ gì người nhất là ở nạp vệ giáo thụ đối gợ dịp phái đỏ học sinh thật không hề hữu hảo nhất là ha di nơi đó liền bị ở nạp vệ giáo thụ trừ không ít điểm có lẽ là ở nạp vệ giáo thụ căn bản không có nghiêm túc ca e n g e l i n a lúc ấy là nghĩ như vậy dạng này chất vấn khắp nơi đều là thẳng đến về sau một kiện nào đó chuyện phát sinh xa quái cái này tại ma pháp giới bên trong mười phần khó chơi mà kinh khủng đồ vật thế mà xuất hiện ở hồ vật đồng thời còn phát động hai lần tập kích đương nhiên khi bọn hắn biết là xà quái làm ra sự tình đã làn nọa đem xà quái cho thiêu đến có thể làm bờ bờ cờ đến gặm dáng vẻ khi a n g e l i n a cùng mình bằng hữu chạy tới nhìn đầu này triệt để nấu chín xà quái đồng thời tại về sau thời gian bên trong nghe được ha di rằng thuật chuyện đã xảy ra lần này a n g e l i n a lại triệt để cho rằng nọa quyết định là có thể cùng ở nạ vệ giáo thụ bất phân thắng b ạ i người dạng này ra hỏa vì sao lại xuất hiện hồ gươt chẳng lẽ hắn là cái kia thuần huyết quý tộc hậu đại càng là hiếu kỳ liền càng nghĩ hiểu rõ theo e n z e l i n a chậm rãi ngay ngóng nàng biết nọa căn bản cũng không phải là cái gì thuần huyết quý tộc hắn là từ một lệ thế giới mà đến mà lại ra hỏa này là một cái nhỏ câu lạc bộ bên trong toàn bộ đều là bọn hắn nghiên kỷ học sinh ưu tú cái này khiến a n g e lina cảm thấy đương nhiên bởi vì ưu tú người chỉ có cùng ưu tú tại người sẽ cùng nhau lại có thể không ngừng tiến bộ bất quá nàng cũng có chút thất vọng bởi vì nàng thật rất muốn khoảng cách gần đi tìm hiểu một chút ra hỏa này ý nghĩ như vậy tại học kỳ mới đi hổ gợt đoàn tàu bên trên để nàng trở nên càng thêm nặng một người một cái ma pháp gần trăm con khó mà giết chết nhất hồn k h á i một nháy mắt toàn bộ hóa thành cho t à n dạng này rung động mà đáng sợ chẳng cảnh a n g e l i n a cảm thấy chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy nhưng là nàng hiện tại gặp được vẫn là tại nàng dị thường thanh tình trạng thái nhìn thấy a n g e l i n a cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ nàng hiện tại thật phi thường khát vọng hào hào tìm hiểu một chút cái này so với mình thấp hai năm cấp nhưng là ma lực lại khủng bố đến loại tình huống này ra hỏa nhưng là a n g e l l i n a thật cũng không có dũng khí đó đi cùng một cái thấp mình hai năm cấp nam sinh nói một câu hắc ta muốn gia nhập các ngươi có thể chứ đúng vậy cái này thật rất mất mặt c h ỉ ít enzellina cảm thấy là như thế này huống chi thành tích của nàng thật không kém bất quá rất việc vui tình liền có chuyện cơ phật cùng rót giờ hai cái này suốt ngày thích gây sự ra hỏa không hiểu thấu cái này học kỳ hơi trung thực một chút mà lại thành tích của bọn hắn không biết vì cái gì bỗng nhiên trở nên ưu tú thậm chí bọn hắn còn có thể tại ở n ã v ẹ giáo thụ trên lớp học thu hoạch được một chút điểm số tại enzellina nhiều mặt nghe ngóng cùng điều tra về sau nàng kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、hai ra hỏa này vậy mà gia nhập đoạn cái kia tiểu đoàn thể mà lại theo nàng biết đoạn cái kia đoàn thể tựa hồ cũng chiêu thu một chút cấp thấp học sinh Cái này khiến Angelina nội này khẽ tâm điểm ộ n Nàng vận g khí rất tốt, t ạ một giót thời lần cùng giờ phân sự gây đ bị này n ngoại muốn n g Cái ý bắt được. à khiến nàng có đầy đủ thể đánh bạc đi để ầ y đủ thẻ e n à nàng y huynh hai cho mình năn một chút, để nàng hưng phấn năn nỉ đệ để một l à này cái cũng xác thực hai huynh đệ l à là m được. Chỉ g i a n h thể cần khảo thí. ậ p cái cần tiểu Điểm này đoàn này để a có chút khẩn trương vòng thứ nhất khảo nghiệm là sách giáo khoa tri thức khảo thí người mặc dù là một cái so với mình thấp hai năm cấp g i a hỏa nhưng là enzellina phát hiện hắn nắm giữ trình độ thậm chí so với mình còn tốt a n g e lina đối phó những kiến thức này vẫn tương đối nhẹ nhõm cho nên nàng qua cửa này cái này khiến nàng thở dài một hơi bất quá rất nhanh nàng liền có khẩn trương lên bởi vì cửa thứ hai thì là cần phải đi hoàn thành một lần khu ma nhân nhiệm vụ a n g e lina không có cái gì kinh nghiệm thực chiến đại khái nàng am hiểu nhất chính là tại quýt địch trong trận đấu như thế nào quấy dối đối thủ cùng lần tránh đối thủ quấy dối bất quá vì không mất mặt đồng thời ra nhập vào a n g e lina cũng cắn răng quyết định đụng một cái hảo hảo về nhà qua một cái lễ giáng sinh nàng liền chạy tới trước đó loạ lưu lại địa chỉ chỉ là để nàng kinh ngạc chính là ha j i vì cái gì cũng ở nơi đây bất quá nàng cũng chỉ là kinh ngạc cũng không có đi hỏi quá nhiều bất quá khi nàng sau khi ăn bữa t r ư a nọa nhưng không có mang nàng ra ngoài mà là đi tới nọa gian phòng cái này khiến a n g e l i n a có chút hiếu kỳ cũng có chút khẩn trương nhất là tại nọa móc ra ma trượng về sau bất quá rất nhanh a n g e l i n a liền trận tròn mắt bởi vì nàng nhìn thấy nọa thế mà dùng ma trượng trực tiếp vẽ một vòng tròn sau đó cái này vòng bao vây lấy ma lực kỳ dị trực tiếp mở ra một cái cửa tốt a n g e l i n a n g h h hy vọng ta có thể dạng này vào ngươi đương nhiên l o ạ i đây là cổng không gian vì bất việc chúng ta trực tiếp từ nơi này đi qua hoa nha ông trời của ta a n g e l i n a thật sự là sợ ngây người nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy ma pháp trước đó nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại có dạng này ma pháp dưới cái nhìn của nàng thuận tiện nhất di động ma pháp chính là ạ vạ dị sẩn bất quá cái kia ma pháp gặp nguy hiểm tiếp theo chính là dùng thờ lủ bắp đờ nhưng là cái kia ma pháp sẽ để cho mình bẩn t h ị u l o ạ i nhìn thoáng qua còn đang là người a n g e l i n a nhún vai hắn đi thẳng vào n l i n a cũng xem à cũng tỉnh ngộ là ạ i thời i tranh thủ a g địa cùng đi vào, phương hắn xuyên qua cái này nào ma nơi g chậm, chậm biến mất không thấy.、Nơi、này là địa phương nào n l i n a đánh ra b ố n phía gian phòng này lộ ra rất xưa cũ cũng lộ ra rất quái dị bởi vì tại đầu này an tính hành lang trên tường treo đủ loại ma vật đầu nhìn xem có chút d ọ người mà lại nơi lina còn cảm giác được những này trên tường tựa hồ còn mịt m ở khắc lấy một chút minh văn tác dụng đại khái là phòng ngự loại hình nếu như không có tính sai nơi này hẳn là luôn đôn bạ cờ đường phố hơn nữa nhìn nơi này bố trí chúng ta hẳn là không đến n h ầ m nơi này chính là bằng hữu của ta cồn stang u y ừn s ợ sự vụ noa nhìn một chút tình huống nơi này vừa cười vừa nói hoa a ngươi coi ta là làm là bằng hữu ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh đâu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là coi ta là làm kiếm tiền cùng cung cấp tiểu ma pháp sư nhóm rèn luyện công cụ noa vừa dứt lời cồn stang u y ừn thanh em liền từ trên lầu chuyển tới hắn mặc tây trang m à u y trang màu đen mang theo một cái va l i sách tay đi từ từ xuống dưới ha hoa kế ngươi nói như vậy ta nhưng là muốn tức giận noa cười cười hướng phía cồn stang ừn đi tới anh lina cũng lập tức theo tới sinh khí gặp ủy ngươi dòng d á n một cái nghỉ h ẹ người n đều không gặp một cái còn muốn ta giúp ngươi chiếu cố những cái kia tiểu bằng hưu ngươi cảm thấy dạng này thật thật sao con star moon trực tiếp nắm tay v à l i ném cho phía sau h ắ n s chas sau đó từ trong túi móc ra một điếu thuốc john ngươi biết ta tại c ả mạ t ạ nọa cũng thật bất đắc dĩ tốt ta tốt ta ta biết con star moon cười lắc đầu sau đó đối nọa bả vai lện cho một chút đáng chết ta còn muốn để ngươi giúp ta giải quyết một vài vấn đề đâu kết quả ngươi liền biến mất giải quyết vấn đề vấn đề gì nửa năm trước ta tại h u n g g a r i một người bạn chạy tới hy vọng ta có thể giúp hắn giải quyết một chút hấp huyết quỷ cùng người sói ta nghe nói chạy tới giải quyết những vấn đề này khu ma nhân chết không ít cho nên ta định tìm ngươi hỗ trợ nhưng là ngươi lại trực tiếp biến mất mà ta liền thành ngươi những tiểu tử kia b ả mẫu tốt ta thật có lỗi còn có không cần hút thuốc lá ngươi không thấy ta chỗ này còn có một vị nữ sĩ sao đúng ngươi bây giờ muốn đi đâu h u n g g a r i thật có lỗi ta mới phát hiện ngươi bạn gái nhỏ hắc không nên nhìn ta như vậy đọa nếu như ta nói sai cái gì ta xin lỗi bất quá nàng như vậy đúng giờ ngươi không suy tính một chút chương một trăm năm mươi chín lại một cái mạ cợt một mười c ổ n sáng u y ê n gia hỏa này tại mảng gạ bên trong được gọi là cặn bã khang không phải không đạo lý theo nọa hiểu rõ con hàng này tại mảng gạ bên trong vẫn là một cái nam phong kẻ yêu thích đương nhiên cụ thể có phải là nọa lười đi nghĩ hắn chỉ biết là trước mắt cái này tựa hồ không phải như thế nhưng là tính cách đồng dạng đủ nát bất quá nói thật thực lực của người này trình độ cùng nọa trong trí nhớ mảng gạ bên trong cái người điên kia so ra thật không phải một cái lựa cấp enzo lina mặc dù xác thực dáng dấp không tệ nhưng là nọa hiện tại hoàn toàn không có phương diện này hứng thú cùng hào hứng nói thật có đôi khi nọa cũng thật lo lắng chính mình có phải hay không đọc sách thấy chóng đầy trong đầu đều là ma pháp loại hình đồ vật bất quá ngẫm lại giống như dạng này cũng không có gì ma pháp sư tuổi thọ vẫn là khá dài thực lực càng mạnh liền đáng sợ dù là thân thể của ngươi hao không nổi nhưng linh hồn của ngươi vĩnh tại tại a cho nên nọa cảm thấy hiện tại tựa hồ thật không có cái gì hứng thú mà lại ta mẹ nó thích ngự tỷ la lụy cùng thanh xuân mỹ thiếu nữ vẫn là lưu cho trạch nam nhóm hảo hảo hảo tường đi nọa trực tiếp đối cồn t ạ n g ừ trợn trắng mắt mà a n g e lina cũng bất mãn đợi một chút cồn stagn gia hỏa này không thú vị n h n v a i sau đó tìm khắp nơi cái bật lửa từ khi đi vào anh quốc đồng thời đạt được s c t mụng gỗ mà pháp tổn thương bệnh bệnh viện trị liệu hắn vấn đề thần kỳ khá hơn kết quả chính là gia hỏa này cai thuốc ý nghĩ trực tiếp tăng vỡ đương nhiên hắn hiện tại cũng tiết chế không ít không giống trước kia mỗi ngày chờ chết tùy ý không phải vì mà lại gần nhất giấc ngủ của hắn cũng rất tốt c h ỉ ít hắn sẽ không ở nghe được những cái kia ác ma thanh âm về phần thiên sứ thật có lỗi hắn thật không có đã nghe qua thanh âm của bọn hắn tốt ta không thú vị gia hỏa ngươi lần này chạy tới là tới làm gì c ổ n s t a r g i n g ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu nhìn xem l o ạ cô gái này cần một lần khu ma thí luyện cho nên ta liền đem nàng mang tới loạ chỉ chỉ sau lưng a n g e l i n a thí luyện gặp ủy chỉ sợ ngươi cần mình đi làm c ổ n s t a r g i n g nhớ mày sau đó có chút bất đắc gì nói đã nhìn ra xem ra chúng ta vận khí không phải tốt như vậy loạ cũng thở dài ai biết mình chạy tới g i a hỏa này thế mà sắp đi ra ngoài đâu nhìn thoáng qua tựa hồ có chút thất vọng a n g e l i n a loạ lắc đầu mở miệng hỏi đại khái lúc nào trở về không biết ta chỉ có thể nói có thể nhanh một chút liền nhanh một chút đi ngươi vì cái gì không nghỉ h ẹ lại tới t ì m ta c ổ n s t a r g u y g ngậm n lấy điếu thuốc giang tay ra ta sợ ta đến lúc đó không có thời gian loa lắc đầu bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp ngươi xác định lần này chỉ là đối phó hấp huyết quỷ cùng người sói cái gì mà không phải cái gì khác càng đáng sợ đồ vật ta đây cũng không dám c a m đoan c ổ n s t a r y i n lập tức minh bạch loa ý tứ hắn cười nói ra bất quá cho dù có cái gì khác đồ chơi chỉ cần không phải quá giới hạn chúng ta đều có thể ứng phó không phải sao k h i vọng đi ta cùng đùm bỡ l ẹ đỏ giáo thụ nói một tiếng loa nhẹ gật đầu sau đó quay người liền mở ra một cái cổng không gian rời đi nguyên địa. hành động này để cồn stạng u ồ n kem chút không có cầm chắc tàn thuốc của mình mà a n g e l i n a thì có chút t r ò n váng đây là ý gì chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đi theo trước mắt cái này nhìn rất đẹp trai nhưng là tính cách phương diện tựa hồ có chút vấn đề khu ma nhân cùng ra nước ngoài hay sao đại khái qua nửa giờ đầu a n g e l i n a càng chờ càng lo nghĩ thời điểm cái kia kim sắc vòng sáng cuối cùng lại một lần nữa tản mát ra con chạch mà loạ cũng từ cái kia vòng sáng bên trong chạy ra bất quá lần này hắn không phải một người trở về phía sau hắn còn theo người Ở nạ vệ giáo thụ e n z e l i n a liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia đến cùng là ai nàng lập tức ngây mẩn cả người e n z e l i n a ngươi chính là lần này khảo thí người Ở nạ vệ giáo thụ có chút ngoài ý mớn hắn cũng không có ngờ tới loại cái kia tổ chức nhỏ thế mà bắt đầu thu cấp cao học sinh ta cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ nói một lần tình huống sau đó giúp ta cùng bộ phép thuật câu thông ngươi biết cái này có chút lãng phí thời gian cuối cùng đùm bỡ lẽ đỏ giáo thụ cảm thấy vì an toàn để ở nạ bẹ giáo thụ đi theo cho nên nọ thuận miệng giải thích một chút sau đó hắn liền lười nhắc đang nói chuyện hắn chạy tới hồ gợt thời điểm có trời mới biết vì cái gì phục tên kia cũng tại đùm bơ lẽ đỏ trong văn phòng như thế để nọ thuận tiện không ít thế nhưng là gia hỏa này lại miệng đầy đều là cự tuyệt thằng đến cuối cùng đùm bơ lẽ đỏ giáo thụ biểu thị để ở nạ bẹ giáo thụ đi theo con hàng này mới nhả ra mà lại hắn còn biểu thị mình sẽ cùng hung ga z i bên kia bộ phép thuật hảo, hảo trao đổi một chút cái này thái độ biến hóa tốc độ để nọ đều có chút làm không rõ ràng hắn là có ý gì Cuối cùng c giáo nói nạ là ở vẹ thụ ra bây giờ tại trung thực với thuần huyết thông lý luận hắn xem ra ở nạ vẹn hẳn là là người một nhà bởi vì ở nạ vẹn là một cái từ đầu đến đôi sơ ly thờ dìn hơn nữa còn là giờ dạ cổ giáo phụ hắn dùng thái độ như vậy đại khái là n g h ị kéo dùng ở nạp vẹ ngươi nhìn đùm b ờ lẹ đỏ nói nửa ngày vô dụng hắn cho ngươi đi ta đáp ứng ngươi minh bạch ta ý tứ rồi tốt ta chỉ có thể nói ra hỏa này n g h ị coi chút nhiều phải biết ở nạp vẹ xưa nay không là cái gì loại lương thiện mà lại hắn hiện tại có thể tại thay đùm b ờ lẹ đỏ làm việc tốt ta xem ra ta còn phải tốn nhiều tiền mua ba tấm vé máy bay côn ta n xám đối với ở nạp vẹ giáo thụ không có gì hứng thú hắn cũng lời suy nghĩ nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ là đang phiền nao cái giờ này mua vé máy bay còn có mua hay không đạt được không cần phải vậy chúng ta có thể trực tiếp đi qua loa c ư ờ i lắc đầu gặp ủy ngươi có thể trực tiếp truyền tống đi qua trên lý luận không có vấn đề mặc dù nói chúng ta sẽ có nhất định khả năng bị truyền tống đến khu náo nhiệt nhưng là ta tận khả năng lựa chọn một chút lệch điểm địa phương chí ít sẽ không xảy ra vấn đề gì vậy ta mua vé máy bay làm sao bây giờ lui không phải tốt loa không quan trọng đ ú n g ư bay sau đó tiện tay vung vẩy má trượng lập tức cái kia kim sắc vòng sáng lại một lần nữa xuất hiện lui vé máy bay loại sự tình này cũng không phải không được mặc dù nó sẽ bị hố mất không ít tiền nhưng là chí ít sẽ vãn hồi một chút tổn thất mà lại nọa thật đúng là phải thật tốt cảm tạ o một chút mình hệ thống nọa hiện tại có thể chính xác định vị rất nhiều nơi đều là bởi vì hắn tại sách báo quản lý tìm được một phần địa đồ miếng bản đồ này tác dụng không lớn nhưng lại có thể tinh cắt cho thấy nọa hy vọng đi địa phương mà mở ra phương thức cũng rất đơn giản chỉ cần nọa đi suy tư tấm bản đồ kia liền sẽ biến thành trong suốt đồng dạng trực tiếp xuất hiện ở trong mắt nọa đã không trở ngại nọa thi pháp lại không trở ngại nọa định vị chỉ là loại trò chơi này họa phong còn giống như là rất nghiêm trọng để nọa có chút một mực đương nhiên những này địa đồ cũng không phải toàn chí toàn năng c h ỉ ít hắn không có tìm được hunga g di bộ phép thuật ở nơi đó cụ thể đi nơi nào đ ừ n g liền nói cho ta một cái hunga g di liền x o n g việc h ò a kế vua pet vua pet và a ta còn thực sự phải gọi bên trên aki ấy nói như vậy không chừng còn có thể hào hào du lịch một p h a n đâu ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên nghĩ những này tương đối tốt bởi vì nơi đó bộ phép thuật rất không đáng tin cậy cho nên nơi đó người sói cùng hấp hết u y quỷ thế nhưng là số lượng phong phú căn bản không có cách nào còn khống noa m ó c m é ó m i ệ n g quả thật có chút địa phương bộ phép thuật thật không đáng tin cậy cũng tỉ như bọn hắn muốn đi cái này hunga di nghe nói trước đây thật lâu bọn hắn bộ phép thuật đối với cái gì người sói cùng hấp huyết q u ỷ đều không có cái gì quá lớn thành kiến thậm chí còn ký tên cái gì vĩnh cửu hòa bình hiệp nghị kết quả chính là cái địa phương quỷ quái kia hiện tại tập trung đại lượng những này loại hình ma vật về sau những n à y đám ma vật bắt đầu yêu cầu quyền lợi mà bộ phép thuật tự nhiên không nguyện ý cho bọn hắn kết quả song phương bởi vì hiệp nghị cứ như vậy cứng đờ ma pháp sư không dám động thủ sợ phá hư hiệp nghị đám ma vật đánh không lại ma pháp sư nhưng là lại hiệp nghị bảo hộ ai không có gì sợ dạng này mất mặt sự tình bọn hắn bộ phép thuật cũng không nguyện ý tìm ma pháp khác bộ hỗ trợ cứ như vậy một mực hao tổn mà quốc gia khác là bởi vì bởi vì hung ga di bộ phép thuật không có ngã đài hơn nữa còn muốn tôn trọng đối phương ý nguyện cho nên cũng không có cách nào đánh lấy các loại khẩu hiệu đi vào kết quả cái địa phương quỷ quái kia liền biến thành một cái ma vật tụ tập khu chuyện như vậy thế nhưng là kéo dài mấy cái thế kỷ đến bây giờ bọn hắn đều không có giải quyết nói tóm lại b ụ a b ẹ t mặc dù người bình thường thế giới nhìn qua vẫn là rất không tệ nhưng là kia xác thực không phải du lịch gì lựa chọn tốt đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói hạ ẩn nữ sĩ、si、trở thành ma pháp sư chuyện này người biết phi thường có hạ bọn hắn không phải phát thể chính là sẽ không lắm miệng còn stan g u ồ n tự nhiên không hiểu rõ tốt ta ta cũng chỉ là nói một chút chúng ta lên đường đi noa không có tại nói thêm cái gì mà là trực tiếp định vị tốt đường đi về sau một người đi thẳng vào những người khác cũng học theo h u n g a r i cùng anh quốc lệnh giờ chỉ có một giờ bọn hắn căn bản không cần ngược lại lệnh giờ chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt bọn hắn xuất hiện địa phương là một cái cầu vượt phía dưới nơi đây người ở thưa thất trừ mấy cái kẻ lang thang bên ngoài không còn có cái khác người đi đường cái này cũng thuận tiện n o bọn hắn không ít về phần mấy cái kia kẻ lang thang thì trực tiếp bị ở n ạ vẹ giáo thụ xử lý lãng quên chú hắn cũng vô cùng am hiểu hiện tại chúng ta làm sao bây giờ nọa quan sát một chút b ố n phía sau đó quay đầu nhìn về phía cồn stanwill trước tìm người hỏi một chút nơi này đến cùng là địa phương nào cồn stanwill lắc đầu nói thật ta cũng là lần đầu tiên tới cái địa phương quỷ quái này ta cần liên lạc một chút lần trước tìm ta tên kia chúng ta đi trước mua phần địa đồ sau đó lại tìm một chỗ ở lại trước tiên đem hy vọng người bình thường lữ điếm cắp ngươi ở đ quen yên tâm đi ta dù sao không có vấn đề gì n o a không quan trọng đúng vai ở nạ v ẹ vẫn như c ũ đồng dạng không phát a n g e l i n a đối với hoàn cảnh lạ lẫm cũng có vẻ hơi c â u n ệ một đường hướng phía đại lộ đi đến bọn hắn rất nhanh liền đi vào trung tâm thành phố khu vực b u hạ vẹt là hungary thủ đô mà lại nó ở vào sông danube có đông âu a di cùng sông danube minh châu thanh danh tốt đẹp nó trọng yếu nhất danh thắng đều ở vào sông danube nơi này hết thể coi trọng đều rất tốt đẹp a n g e l i n a đối với nơi này hết thể đều cảm giác được rất không tệ ngược lại là loa nhìn mấy lần về sau liền không có tâm tư gì chớ nói chi là ở nạ vẹ hoàn toàn không thèm để ý những đồ chơi này d u n n g ư ơ i đ ạ i khá i hiểu rõ nhiệm vụ lần này là cái gì không có chút nhàm chán loạ dứt khoát mở miệng hỏi một chút con stalin tình huống cụ thể không hiểu rõ bất quá không có gì hơn chính là đối phó một chút hấp huyết quỷ hoặc là người sói cái gì con stalin nhún vai nói ra đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút bọn hắn tìm thiệt thoái bởi vì nghe nói nơi này hấp huyết quỷ còn có, có người sói nội bộ đều rất đoàn kết ngươi có thể nói cho ta nơi đó hấp huyết quỷ gia tộc và người sói gia tộc không đoàn kết giống như không có tốt ta gia tộc của bọn hắn danh tự là cái gì không biết bất quá ta nghe ta bằng hưu nói h ấ mặc dù tên quỷ b kia thủy tổ giống như giống l mười ngủ say, tên gọi. Mạ cất. Phần, phần có mặt bài italy hấp huyết quỷ hoàng tộc vốn tù dị gia tộc ba vị lãnh tụ một chóng vốn t h ủ dị gia tộc người sáng lập một trong mà lại gia hỏa này đã sống hơn 3.000 n ă m về phần thực lực cụ thể nọa liền không đi đánh giá hắn cảm thấy hoàn toàn không có ý nghĩa bởi vì cái này địa phương quỷ quái là hung a à i a chẳng lẽ lại gia hỏa này còn chuyên môn chạy đến sông đan lụy bờ bù ạ b ẹ t ngủ đông sao như vậy sẽ không phải là cái kia mà cờ ta còn có một cái để nọa ký ức tương đối sâu k h á c chính là đêm t ố i trong truyền thuyết tên kia mà lại càng nghĩ nọa càng cảm thấy có khả năng này bởi vì cái này địa phương khỉ gió nào chính là bù ạ bét nơi này cũng là bọn hắn hang ổ a nói thật nọa còn rất im lặng mình tùy tiện đi theo cồn stạ n g n g u ồ n g i a hỏa này chạy đến châu âu quốc gia khác còn tưởng rằng có thể đều mở lưu d ố t cùng l o n d o n n h a u n h a u hỗn loạn ai biết đảo mắt hắn liền phát hiện cồn stạ n g n g u ồ n cái này hố hàng thế mà đem hắn lại mang vào một cái khác phân tranh ta có phải hay không về sau đi một chuyến san tờ giang xích ô còn có thể gặp được một cái thích cắn người k h á c đầu toàn thân đen như mực lồ s t a n g ạ có c chút bạch ban lời hứa sờ lên đầu loại này chuyện không xác định thực sự nhiều lắm nọa cũng lười suy nghĩ dù sao thế giới này kỳ quái n o a cảm thấy mình trái tim cũng hẳn là cùng thực lực đồng dạng không ngừng mà cường hóa c h ỉ ít khi hắn trước mắt xuất hiện một cái lao đầu tự nói mình cũng gọi hạn xì ăn loa không hiểu ý bệnh đường sinh dục p h m vào tuy tiện tìm một cái mười phần quán rượu sang trọng n o a bọn người được sự giúp đỡ của con stalin b à o ở không thể không nói khu ma nhân s á t thực rất có tiền chỉ cần ngươi không phải mỗi lần đều nghĩ đến nghĩa vụ hỗ trợ như vậy thu nhập của ngươi tuyệt đối sẽ không ít trước đó tại los angeles không dễ lăn lộn con stalin tại đi vào london về sau hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng trợ giúp một chút không trả tiền nổi ra hỏa nhưng là đối mặt một chút nhà giàu hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay ở cái quán rượu sang trọng đừng nói dỡn ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể đem đ o ạ bọn hắn sắp xếp cẩn thận về sau cồn sức tạng liền mang theo đáng thương không có gì tồn tại cảm chặt đi ra hắn muốn đi tìm mình người bạn kia hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống màn loạ a n g e l i n a còn có ở nạ vẹ thì đã có ở đó rồi nơi này giáo thụ trước ngươi tới qua cái địa phương quỷ quái này sao Buồn bực n g á n ngẩm loạ tv nhìn hồi lâu phát hiện không có một cái có thể nhìn tiết mục về sau hắn dứt khoắt keo ở nạ vẹ tán gấu không có bất quá ta ngược lại là biết một chút tình huống nơi này Ở nạ vệ giáo thụ lắc đầu thanh âm của hắn rất bình tĩnh bởi vì nơi này bộ phép thuật tại mấy đ ờ i kỷ trước rất đồng tình bọn hắn còn ký một phần hiệp nghị kết quả liền nhượng xuống hiện tại quả đắng những này ta đều biết ta còn biết chúng ta chỗ ấy sở dĩ không biến thành dạng này còn nhất định phải cảm tạ hung ga di bộ phép thuật chí ít bọn hắn cho chúng ta một cái rất không tệ mặt trái ví dụ đúng không loa nhàm chán rối lưng một cái đúng vậy cho nên tại chúng ta kia hấp huyết quỷ cùng người sói một khi đánh nhau chúng ta đều là mặc kệ ai đúng ai sai cùng lúc làm sạch tập kích một l ệ trực tiếp xử lý tập kích ma pháp sư cũng giống như thế dẹp như s ở tên kia có chút không may mà tập kích hắn ra hỏa chạy rất nhanh hiện tại cũng không biết ở nơi đó rụt lại đâu Ở nạ vẽ lắc lắc tóc hứng hở nói bất quá hắn nói lời đề để en g i lina l o n g tơ đều dựng lên một lời không hợp liền trực tiếp xử lý mặc dù nói sách giáo khoa của bọn họ bên trong s á c h thực có kỹ càng ghi chép qua như thế nào đối phó những đồ chơi này nhưng vấn đề là nàng thật không nghĩ đến bộ phép thuật quy định sẽ như vậy tàn khốc đúng rồi ngươi đối cái kia mạ cật có cái gì hiểu rõ không n o a không để ý ớ nạp vẹ ngược lại hắn cảm thấy đương nhiên khiến cái này hấp huyết quỷ cùng người sói làm loạn có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đâu không có gì giải hắn tồn tại rất nhiều thế kỷ ghi chép cũng vô cùng ít ỏi ngược lại là i t a ly cái kia m à cật ta ngược lại là biết một chút bọn hắn tương đối c h ư g dương n o a vớt vớt mi tâm của mình i t a ly thật là có một cái gọi mạ cật hấp huyết quỷ đó có phải hay không tại cái kia gọi phốt đã từng bừa bãi vô danh thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong còn có một đám hấp huyết quỷ cùng người sói cùng một cái phi thường hấp dẫn hấp huyết quỷ cô nương、Tuta. sau khi suy tính thời gian hẳn là còn không có bất quá coi như tương lai có n o a không muốn đi quái dày bọn hắn ân ân ái ái bọn hắn những cái kia tiểu đà tiểu nháo nọa thật trước mắt đương nhiên nếu như đùa giỡn trình độ chính là như thế n o a liền vui vẻ mọi người đều biết kia là một bộ tình yêu cố sự nói thật giáo thụ ngươi hẳn là hào hào sửa sang một chút tóc của ngươi hông hăng lắc đầu n o a thật không muốn đang suy nghĩ chuyện như vậy hắn quả quyết rời đi chủ đề rất khó coi sao ta chỉ có thể nói quen thuộc liền tốt ờ nạ vệ hoàn toàn không để ý đến l o đề nghị hắn hiện tại cảm giác rất không tệ thật sao nếu như con gái của ngươi giống như ngươi vậy ta có thể cam đoan không người nào dám cưới nàng loa hung tợn nhà danh nói cái gì Ở nạ vệ giáo thụ có cái nữ nhi làm sao có thể một mực tại một bên ngay trước nhỏ trong suốt n giờ lina bị tin tức này n ổ choáng cái này khiến nàng không tự chủ được mở miệng người cái này h ố n đản Ở nạ vệ giáo thụ hung hăng trợn mắt nhìn loa một chút hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ nên sử dụng hay không lãng quên chú tốt tốt sớm tối toàn trường đều sẽ biết đến không có gì lớn không phải sao loa nhung a y đương nhiên ngươi không hài lòng nhất định phải thi triển cái gì lãng quên chú coi như ta không nói được rồi ngươi nói đúng Ở nạ vẽ thở dài chuyện này xác thực đến lúc đó sẽ khiến càng nhiều chú ý cho nên còn không bằng khiến cái này lũ tiểu gia hỏa có cái quá trình thích ứng bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể trước c h ứ n g cầu ý kiến của ta tốt ta thật có lỗi ở nạ vẽ giáo thụ loa nghiêng đầu một chút ta nghĩ chúng ta cũng không có lần sau yên tâm đi giáo thụ ta cũng sẽ không nói lung tung ngạch ta biết nên làm như thế nào e n g e l i n a nuốt một ngụm nước bọn còn đang tiêu hóa lấy những tin tức này ớ nạ vẹ giáo thụ lắc đầu sắp thực những chuyện này sớm muộn cũng sẽ tại hồ gợt gây nên o a n h động nói sớm muộn nói cũng không có gì khác biệt sớm để người khác thích đứng một chút tựa hồ cũng không có gì mà lại vừa nghĩ tới mình sắp xuất thế hai tử ớ nạ vẹ lộ ra một sợi mỉm cười chỉ là tóc của mình thật rất để người khó mà tiếp nhận sao nghe bọn tiểu nhị lần này chúng ta chỉ sợ có chút phiền p h ứ c hoàng hôn giang lâm băng lanh thấu xương nước mưa không ngừng đánh rứt tại trên cửa sổ cồn staggund có chút ảo não ngồi tại trước bàn ăn đong đưa một chén rượu đỏ mà nói bọn người thì không quan trọng nhìn xem hắn bọn hắn thật đúng là không có hiểu rõ ra hỏa này đến cùng muốn biểu đạt cái gì nói một chút đi john phiền thoái gì sẽ để cho cồn stanguin cũng nhức đầu n o a cắt một khối bò bít tết chậm rãi đặt ở miệng bên trong đừng nói nơi này khẩu vị cũng không tệ lắm là như vậy người sói cùng hấp huyết quỷ hiện tại khiến cho càng ngày càng lợi hại nơi này bộ phép thuật có chút chịu không được nhưng là bởi vì hiệp nghị vấn đề bọn hắn căn bản không có cách nào đọc thủ cho nên bọn hắn cùng khu ma nhân công hội liên hệ một chút thì ra là thế như vậy so ngươi sớm tới những cái tia khu ma nhân đâu không biết đi gặp thượng đế vẫn là đi xà tàn thảm liệt như vậy sao n o a thật đúng là không đến ngờ tới sự tình thế mà như vậy khó giải quyết khu ma nhân đều là đối phó những n à y ma vật hào thủ không đến mức chơi không lại sao n o a nghĩ mãi mà không rõ ở nạ vẹ cũng nghĩ không thông mà a n g e lina thì sắc mặt hơi trắng bệnh rất hiển nhiên hắn bị hù dọa cũng không coi là nhiều thảm liệt nhìn bởi vì người tới đều không có mấy cái con stan r g u y ê n bỗng nhiên nợ nụ cười tất cả mọi người không phải là đồn g ốc đều biết nơi này đến cùng có bao nhiêu người sói cùng hấp huyết quỷ chỉ có nghèo đến điên rồi mới có thể tới vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra ngheo đến điên rồi loa trận trắng mắt hắn thật đúng là không có làm rõ ràng cồn t a n g u y n làm sao tới bảy lần này nước đủ bởi vì ta thiếu người bạn này có ít người tình mà lại ngươi không phải nói qua ngươi sẽ chi viện ta sao ta mới đầu tới chỉ là muốn biết một chút tình huống nếu như tình huống không đúng ta quay đầu rời đi xin nhờ ta cũng không phải ngớ ngẩn như vậy hiện tại đâu hiện tại chúng ta có ma pháp sư như vậy tự nhiên có thể thử một chút cái giá này giá trị một vạn gôn gả lệ ẩu nhiệm vụ ta nghĩ chuyện này với các ngươi đến ó i căn bản cũng không tính là gì sự tình đúng không xác thực nhưng là n g ư ờ i sai lầm một sự kiện đây không phải nhiệm vụ của ta là angelina nói loạ nó chỉ chỉ bên này sắc mặt trở nên trắng hơn nữ hải có khoảnh khắc như thế nàng đều nghĩ rời khỏi nhiệm vụ này lao thiên nhiều như vậy người sói cùng hấp huyết quỷ thế mà để chính nàng đi làm nhiệm vụ đây là để nàng đi chịu chết sao chưa nghe nói qua loạ nó khó chịu gờ dịp phải đọa a liền xem như sở lì thờ dịn chưa nghe nói qua loạ nó khó chịu bọn hắn a ngược lại là sở lì thờ dịn không phải rất thoải mái loạ mới là thật nàng chuyên môn đi cùng hờ mỹ ẩn tán gẫu qua ngày tự nhiên biết đ o a mặc dù không thích những cái kia thuần huyết luận nhưng là cũng không có cự tuyệt những cái kia không có những ý nghĩ này sợ lì thờ dìn đ o nói thật nhiệm vụ này cũng không khó khó liền khó tại số lượng cô gái này ngạch thật có lỗi angelina johnson đúng johnson nữ sĩ nàng cũng là học sinh nhưng là n g ư ờ i khảo thí luôn không khả năng để nàng một cái hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ a dù sao đây cũng không phải là năm ngoái nghỉ hè lúc ấy để bọn hắn đi thanh lý cái gì bọc gạn tiểu yêu tinh loại hình nguy hiểm nhất chỉ sợ sẽ là một cái vừa mới sơ hùng xong hấp lĩnh đương nhiên chậm rãi ngươi còn không có nói cho ta lần này nhiệm vụ là cái gì l o a sờ lên cái mũi lập tức phản ứng lại kém chút bị cồn stal ngừng cho mang lệnh gia hỏa này căn bản cũng không có nói rõ ràng bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì tùy tiện đáp ứng quả thực chính là hố chính mình l o a thật đúng là không ngờ tới n g u y ê n bản tại lo sang dơ lết đ ổ i phế chờ chết gia hỏa khôi phục thu lợi về sau thế mà cả người cũng thay đổi a cũng không tính được nhiều khó khăn chỉ có thể nói có chút nguy hiểm nhưng là đối với ma pháp sư mà nói thì dễ dàng không ít nói điểm chính nhiệm vụ lần này chính là đi làm rõ ràng những này hấp huyết quỷ cùng người sói đến cùng muốn làm gì đương nhiên nếu như không ngại bằng hưu của ta nói cho ta bộ phép thuật sẽ dựa theo chúng ta giải quyết số lượng đến nhiều giao gôn gạ lệ ổng thì như một con năm cái không có vấn đề nhiệm vụ này chúng ta tiếp chương một trăm sáu mươi mốt có cho hay không lên tiền là mấu chốt ba mươi gặp quỷ, loa ngươi sẽ không phải là vì kia khách quan gôn gạ lệ ổng mới tiếp nhận nhiệm vụ à. dĩ nhiên không phải tốt đừng nói nhiều như vậy nhiệm vụ của chúng ta không khó gặp ủy là nhiệm vụ của ta những người khác gia nhập thời điểm đều là làm như vậy sao đúng vậy chỉ là mặt ngươi đúng khả năng so với bọn hắn muốn nguy hiểm một chút cho nên ngươi chỉ cần giải quyết một lần nhiệm vụ liền tốt chí ít để ta có thể nhìn thấy ngươi sẽ không lộ ra kém cỏi như vậy chống đỡ một cây rủ nọa cùng en g e lina tại cái này trong đêm mưa chậm rãi tiến lên đây hết thể nhìn qua tựa hồ rất lãng mạn nhưng trên thực tế hai người bọn họ hoàn toàn không quen mà lại nọa ra hỏa này hiện tại đầy trong đầu đều là tiếp xuống phải nên làm như thế nào ờ ỷ vật cố sự nọa vẫn còn có chút quen thuộc đại khái nói chính là nhân vật nữ chính xệ lẹn vì nhân vật nam chính mắc cổ cọt vìn cùng bọn lang nhân đại chiến tiếp lấy lại cùng mình hấp huyết quỷ đồng bạn đại chiến cuối cùng đem mình dưỡng phụ một đao chém chết cố sự nhắc tới chút cố sự còn không có thật có cái gì ly kỳ cái này phim nhựa duy nhất để nọa cảm thấy có ý tứ cái gọi là người sói cùng hấp huyết quỷ tiên tổ alexander cọt vì nợt g a h ỏ a này nói đến cũng b u ồ n c ư ờ i r a hỏa này lại là một người bình thường tồn tại nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là một cái không chết người hắn trường thọ phải làm cho người có chút khó có thể tưởng tượng mà lại g a hòa này cũng xác thực thật có ý tứ hắn đã từng là một cái l ã n h chúa chứng kiến một trận ôn dịch buộc phát hủy diệt hắn quản trị thôn trang cũng chỉ có một mình hắn vẫn còn tồn tại alexander mặc dù lây nhiễm virus nhưng là thân thể của hắn cải biến tập bệnh khiến cho đối với hắn tự thân có chỗ có ích hắn trở thành cái thứ nhất chân chính kẻ bất tử hắn có ba đứa hài tử trong đó hai cái chính là mạ cật cùng y lý am mà hai cái này thằng xui xẻo một cái bị con rơi cắn một cái thành hấp huyết quỷ một cái bị sói cắn một cái biến thành người sói có trời mới biết đây là không may vẫn là may mắn chỉ có hắn cái thứ ba hài tử vẫn như c ũ là người bình thường tồn tại trong máu của hắn có alexander thuần chính nhất đ e n đương nhiên cái này cái thứ ba hải tử cũng tương đối không may không có thu hoạch được trường thọ năng lực này cơ bản cũng là người bình thường alexander còn v ì n ợ s ẽ không nguyện ý tham dự vào mặt khác hai đứa bé trong tranh đấu hắn một mực duy trì trung lập hắn hiện tại hẳn là dùng tên giả gọi lô jenkarzo sau đó trốn ở người bình thường thế giới chuyên môn thuê nhân loại thanh lý người sói cùng hấp huyết quỷ ở giữa chiến đấu vết tích cũng từ nhân loại bình thường giấu giếm những này giống loại tồn tại tránh chiến tranh lan tràn đến người bình thường trên thân nói thật ra hỏa này vẫn là không tệ trong nguyên tắc hắn cho rằng toàn bộ thế giới không phải hắn cùng các con của hắn hẳn là c h í n h p h ủ mà là thuộc về nhân loại về phần hiện tại nọa không hiểu rõ bởi vì thế giới này loạn thất bát tao mà lại thế giới này hấp huyết quỷ người sói cái gì trở thành phương thức cũng không giống húng chi nơi này còn có thế giới ma pháp cùng bộ phép thuật loại tồn tại này nọa không biết a l e x a n d e r cọt vị n t h a n h không hiểu rõ bọn chúng tồn tại đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng yếu là nọa đối với hắn máu có chút hứng thú loại này huyết dịch là bị cái gì cắn liền có thể biến thành đem đối ứng sinh vật nếu có được loại này huyết dịch người không cẩn thận bị nhện cái gì cắn một cái như vậy là không phải về sau n i u r ó t bầu trời sẽ còn thêm một cái thổi tơ nhện bay đ ầ y trời ra hỏa muốn hay không làm một điểm những huyết dịch này trở về nghiên cứu đâu nọ sờ lên cằm miễn cưỡng khen chậm rãi đi thẳng về phía trước tại hắn cùng e n z e l i n a ra trước c ổ n s t a g g u n đã xác định đêm nay sẽ có một trận săn g i ế t đây là hunga g di bộ phép thuật nói cho bọn hắn c ổ n s t a g u n cũng trực tiếp đem những này sự tình nói cho nọa bọn、hắn. thế là nọa dứt khoát quyết định chuyện đêm nay giao cho e n z e l i n a mà mình liền theo nàng nếu có cái gì ngoài ý muốn hắn hoàn toàn có thể xuất thủ bảo hộ đối phó một chút người sói cùng hấp huyết quỷ xuất động một cái tứ dai ma pháp sư thấy thế nào đều rất xa hoa cho nên ở nạ v ẹ giáo thụ liền r ấ t khoát lười nhác đ ă n g động c ổ n starman mang lấy nhỏ trong suốt trà đem nọ bọn hắn đưa đến dự định địa điểm phụ cận liền lập rời đi bọn hắn cũng không biết những này hấp huyết quỷ cùng người sói đến cùng sẽ ở nơi đó đánh nhau cho nên bọn hắn cần phải đi thu thập một chút tình báo đây là khu ma nhân cần thiết công tác chuẩn bị hai người chậm dai hướng phía phía trước đi đến bỗng nhiên nọ dừng bước cái này khiến nguyên bản một mực yên lặng đi theo hắn đi a n g e lina kem chút vừa x à i bước ra rủ che mưa phạm vi bên trong kỳ quay cúi đầu tốt ta cô gái này s ắ c thực so nọa cao hơn nàng nghi ngờ nhìn phán q u a n nọa hẳn là bộ phép thuật người đừng lo lắng không đợi a n g e lina mở miệng nọa liền trực tiếp giải thích một câu liền p h ả n g phất chứng minh nọa nọa lời nói vừa dứt hạ không bao lâu mấy cái bên ngoài mặc áo ra bên trong mặc câu phục đồng thời còn mang lấy cao cao mũ dạ ra hỏa từ trong bóng tối đi ra cầm đầu là một người da đen thần thái của hắn nhìn vô cùng nghiêm túc các ngươi chính là anh quốc bộ phép thuật trợ giúp xin báo cáo chuẩn bị người người da đen n h u mày bốn phía nhìn một chút nghi hoặc mà hỏi thăm đúng vậy không sai thế nào loa nhung b a i trực tiếp thừa nhận n g ư ơ i d á m hộ lao sư đâu ta nhớ được không phải có ba người sao tại trong tửu điếm chúng ta ra nhìn xem tốt ta cũng không sao cả cho các ngươi cái khuyên bảo phía trước có thể sẽ phát sinh một chút không tốt lắm sự tình người sói cùng hấp huyết quỷ ở phía trước hội tụ cho nên ta cảm thấy nếu như các ngươi lo lắng thứ gì vẫn là sớm rời đi so lên tốt chúng ta chính là vì việc này tới hội tụ không phải càng tốt sao cái này chẳng phải chứng minh nọa bọn hắn không đến nhầm địa phương nếu gia hỏa này nói với mình hắc tiểu tử phía trước nhưng không có cái gì người sói cùng hấp huyết quỷ tụ tập bọn hắn tại địa phương nào khác như thế nọa sẽ phải mặt đều đen không chỉ là hắn còn starg chỉ sợ cũng không sai biệt lắm các ngươi người da đen nam tử nghi ngờ nhìn một chút nọa cùng a n g e lina sau đó mới kỳ q u á i h ỏ i thật có lỗi mặc dù các ngươi đối phó bọn gia hỏa này cũng không có vấn đề nhưng là các ngươi những học sinh này hẳn là không cái gì kinh nghiệm a húng chi chuyện này chúng ta đều giao cho khu ma nhân chúng ta chính là đi theo khu ma nhân tới r ô n cồn s a n g n g u y d n n g ư ơ i hẳn phải biết ra hỏa này đúng không nọa giang tay ra hắn ngược lại là biết những này ô giờ nhóm hảo ý đáng tiếc hắn hiện tại s á t thực muốn đi qua tốt ta ta hiểu được bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi những tên kia có súng chán các ngươi biết thương là cái gì không cảm ơn ngươi hảo ý thiên sinh bất quá ta là tại một lệ thế giới lớn lên a ta hiểu được ta cũng là một lệ thế giới lớn lên cho nên cẩn thận một chút hải tử những n à y ma vật là thật để người chán ghét đáng tiếc ta hiểu được ngươi ý tứ bất quá cảm ơn ngươi h ả o ý thiên sinh l o i cơi đối người da đen này ô、oh、giờ nhẹ gật đầu sau đó lôi kéo en giờ lina tiếp tục hướng phía trước đi đến mà những n à y ô、oh、giờ nhóm cũng trầm trầm ẩn giấu đi bọn hắn ở đây chính là vì xử lý không thể dự báo sự tình cùng tiêu trừ những người bình thường kia ký ức có thể nghĩ những n à y ô、oh、giờ nhóm có bao nhiêu bếc khuất ai có thể nghĩ đến bọn hắn lại có một ngày tự nhiên đến muốn cho những n à y chán ghét đồ chơi c h u ố bất quá hiệp nghị chính là hiệp nghị các ma pháp sư ký kết hiệp nghị có thể cùng lời thề so sánh với thậm chí nghiêm trọng hơn vi phạm lời thề ma pháp sư sẽ chỉ nhận cơ khổ lời thề nếu là đáng sợ một chút chỉ sợ chính mình cũng sẽ c ũ mất mà lại hiệp nghị chính là khế ước loại hình cái đồ chơi này trực tiếp có thể tác động đến tất cả mọi người nếu như tên kia phạm lên hôn đến chỉ sợ ma pháp này bộ đều muốn gặp nạn và thương là cái gì chờ đi ra một khoảng cách về sau a n g e lina mới nhỏ giọng đối mọi hỏi ừng a thương a người coi như là người coi như là chúng ta ma chợ tốt bất quá đồ chơi kia có thể bắn ra trí mạng đồ vật cái còi đạn thật đơn g tỷ gỗ có thể ngăn cản nhưng là nhất định phải cẩn thận không thể không nói lần này quả thật có chút phiền phức nọa lấy lại tinh thần lúc này giải thích một câu thương cái đồ chơi này s á t thực nguy hiểm hơi không chú ý ma pháp sư chỉ sợ đều sẽ lật xe bất quá một khi có chuẩn bị ma pháp sư tại phòng ngự của bọn hắn xem đạn thật không tính là gì thậm chí còn lấy xuất hiện the mạ c h i c k như thế vung tay lên t r ò nên l đạn dừng ở giữa không trung đâu enzelina nhẹ gật đầu tiếp tục đi theo nọa tiếp tục hướng phía phía trước cách đó không xa cái tia chạm xe lửa đi đến chờ bọn hắn đi xuống cầu thang chính thức đi vào cái này chạm xe lửa về sau hai người bọn họ đều ngay lập tức cảm nhận được khí tức không giống bình thường xem ra chính là chỗ này e n z e l i n a nuốt một ngụm nước bọn nàng bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút khẩn trương đương nhiên là dạng này những n à y ma vật hôi thối chỉ sợ cồn stagn bọn hắn cũng đã nhận ra đâu n o a nhẹ gật đầu đem cây dù thu vào sau đó trực tiếp coi nó là lấy ra trượng đồng dạng c h ố n g tại trên mặt đất ha <cười> ha nghe enzellina không cần khẩn trương biết sao ta yên tâm có ta ở đây chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bạn học của ta bị thương sao thế nhưng là đừng đi nghĩ nhiều như vậy dạng này ngược lại không tốt ngươi chỉ cần nghĩ bọn họ là một đám ngay cả một lễ đều sẽ hạ thủ khốn nạn việc ngươi cần chính là bảo hộ người bình thường liền tốt đương nhiên nếu là ngươi chơi chết bọn hắn ta trăm phần trăm ủng hộ ngươi n o a nhẹ giọng an ủi en g i lina dừng lại mà hắn an ủi cũng quả thật làm cho en g i lina dễ chịu hơn khá nhiều đương nhiên trừ cuối cùng hai câu cuối cùng kia hai câu nói để en g i lina có chút rợ khóc rợi bất quá en g i lina hiện tại xác thực cũng vông lòng không ít nhìn xem a n g e lina r á n g vẻ loa nhẹ gật đầu loại sự tình này vốn là không cần có áp lực nếu là tới làm nhiệm vụ hắn liền không quan tâm cái gì k ị c bản vô luận là người sói vẫn là hấp huyết quỷ đều là mục tiêu của bọn hắn phải biết bọn hắn thế nhưng là rất đáng tiền loa thân là một cái thuần túy nhân loại đối với những này tùy ý đối người xuất thủ cực độ coi thường bọn hắn an nguy thậm chí đem người xem như đồ ăn ma vật trời sinh liền khuyết thiếu hào cảm xuất thủ càng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có thậm chí thời gian dư dả chỉ cần ở nạ pẹ giáo thụ không thúc hắn không có chút nào để ý giúp tòa thành thị này tới một lần triệt để trừ độc đem bọn này giấu ở trong bóng tối sinh vật tất cả đều thanh lý mất hắn cũng không phải hung ga di bộ phép thuật hắn xuất thủ hoàn toàn không có vi phạm nơi này bộ phép thuật hiệp nghị mà lại hắn cũng không phải cái gì ái tâm nhân sĩ tứ giai ma pháp sư tại những n à y ma vật trước mặt quả thực chính là thiên thần hạ phàm phải biết lúc trước nhất giai nọa có thể đối phó mấy cái ác ma hình chiếu đâu ác ma hình chiếu cùng thiên sứ hình chiếu đều không khác mấy bọn hắn cũng sẽ trợ giúp tín ngưỡng bọn hắn người giải quyết một cái những này ma vật nọa nhất giai thời điểm ngay cả bọn hắn còn không sợ còn lo lắng tứ giai mình không giải quyết được những n à y đáng chết hấp huyết quỷ cùng người sói duy nhất phải cân nhắc chỉ sợ sẽ là bộ phép thuật có cho hay không lên tiền a chương một trăm sáu mươi hai ngươi đang tìm cái chết sao bốn mươi ở nạ vệ giáo thụ thiên sinh coi như ta thỉnh cầu ngài thật sao xin thương xót g i ú p một chút tại nọa bọn hắn chỗ ở trong t i ể u điếm một người mặc mặc tây trang nam tử trung niên cơ hồ là một mặt cầu khẩn nhìn xem ở nạ vệ giáo thụ hắn là hung ga di bộ phép thuật một cái nhân viên công tác tại nọa cùng en g i lina sau khi xuất phát bọn hắn liền đi tới nơi này b ọ trong m học h t viện giáo n thụ cũng không phải bộ phép thuật thành viên thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức thế là hungary bộ phép thuật lập tức phái ra chuyên viên đến tìm kiếm vị giáo sư này bọn hắn có chút kỳ quái vì cái gì vị giáo sư này cùng học sinh của hắn không có tiến vào ma pháp giới ở lại mà là lựa chọn tại một lệ thế giới ở lại bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là vị này sơ lì thơ dìn viện trưởng sẽ h ắ c ma pháp giáo thụ có thể trợ giúp bọn hắn người sói h ắ c huyết quỷ thật là làm cho bọn hắn nhức đầu mấy cái thế kỷ bởi vì trước kia cái nào đó ngu xuẩn bộ trưởng thế mà đồng tình những n à y ma vật sau đó ký kết một cái đáng chết hiệp nghị làm bọn hắn chỉ có thể phong túng những n à y đồ chết tiệt còn mẹ nó không thể độc thủ nói thật liền những tên kia Chỉ cần một cái c pháp một ma sư ư ờ nạ g đ i liền Coi lại lý lý bọn hắn toàn bộ. Coi như không xử lý bọn hắn, toàn ném có thể bắt xử xử bộ. bộ v à o ngục cũng giam lắc à vài làm là phút thể thế nhưng h có được, bọn n không thể động nói thể thủ Ta ta đã nói rồi, h theo tới, hẳn ỉ lá là tới, ngươi đầu ánh mắt trống rông căn bản không có tiếp tục nói tiếp ý nghĩ thế nhưng là ngài liền nguyện ý nhìn xem những này đáng chết ma vật tiếp tục làm loạn để một lệ thế giới cũng không quá bình sao vị này nhân viên công tác còn không chịu từ bỏ khó như vậy được đến một vị cường đại như vậy hơn nữa còn không thuộc về bộ phép thuật ma pháp sư nếu là hắn dễ dàng bung tha có trời mới biết lúc nào mới có thể cơ hội khác đâu Ở nạ vệ thực sự cho bọn hắn làm có chút bực bội rồi mình yên lặng ở đây ngẫm lại hải từ sự tình kết quả đám người kia tìm tới cái này khiến ở nạ vệ bất mãn vô cùng nhưng là nơi này tốt xấu là địa bàn của bọn hắn ở nạ vệ cũng không có khả năng trực tiếp đuổi bọn hắn đi a học sinh của ta đã đi theo khu ma nhân đi xử lý dạng này ngươi hài lòng sao Ở nạ vệ thanh âm bình tĩnh như trước dù là hắn hiện tại rất không kiên nhẫn thế nhưng là giáo thụ ngài không lo lắng học sinh của ngài gặp được phiền t o á i gì sao đám người kia số lượng đông đảo mà lại bộ phép thuật nhân viên công tác thật là không tin ở nạ vệ học sinh có thể làm chút gì hắn nhìn qua báo cáo một cái ngũ n i ê n cấp một cái năm ba tài giỏi sao bảy năm cấp còn tạm được đi chỉ là hắn còn chưa nói xong liền bị ở nạ vệ giáo thụ đánh gãy chỉ thấy ở nạ vệ giáo thụ từ cổ áo của mình bên trong ngóc ra một cái mặt dây chuyền sau đó chậm rãi đưa vào ma lực bọn hắn hiện tại mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn t r i n h lệch phái nỉ ở tiên sinh là trường học của chúng ta học sinh ưu tú nhất không có cái thứ hai đúng Các n g ư ơ i có vật nạ à y sao? ta Thà thứ m n Nhân mội. v i ê n c ô n giáo tác sở lên đầu, hắn chưa từng thấy á chưa c sờ lên hắn đầu, qua cái này mặt dây chuyển.、Đây、là dây Đây mặt từ c mạ ta đưa tới, dùng để sư tới, nhiên dùng cân nhắc ma pháp sư đẳng cấp vật phẩm. Đương nhiên không cấp pháp phẩm. phụ vật vẹn có cập. Ở vẹ giáo thụ thanh em bình tĩnh mà chậm chạp theo hắn ma lực dốc vào rất nhanh trong tay hắn mặt dây chuyền phía trên liền xuất hiện một cái đỏ thâm số lượng nam ngũ giai đây là ta ma pháp sư đẳng cấp đỏ thâm biểu thị ta cùng đạt đến đẳng cấp này giai đoạn cấp cao nhưng là ta cũng không biết ta lúc nào có thể đạt tới lục giai mà cái kia trình độ là đủ mở l ạ đỏ giáo thụ trình độ chúc mừng ngươi ở nạ vệ giáo thụ ma pháp này bộ nhân viên công tác hoàn toàn không có minh bạch ở nạ vệ giáo thụ đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì chỉ là nghĩ khoe khoang bọn hắn cùng c ả mạ tạ có liên hệ sao vẫn là muốn khoe khoang trình độ ma pháp của mình bất quá ngay tại hắn không ngừng mà suy nghĩ lúc ở nạ vệ giáo thụ lên tiếng mà ta trong miệng vị kia phải n g h ĩ ở tiên sinh ma pháp của hắn sư đẳng cấp là tứ giai ừng lợi hại c h â m rãi t ứ giai cái này đúng vậy hắn mặc dù còn có ba tháng mới đến mười bốn tuổi nhưng là ma pháp của hắn sư trình độ đã siêu việt không ít giáo thụ sở dĩ ta đi theo hắn tới mà không nhìn tới hắn làm gì cũng là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú hắn là khu ma nhân bằng hữu hắn đang trợ giúp khu ma nhân cho nên ngươi hẳn là tìm hắn mà không phải tới đây p h í a ta rõ chưa lao tiên mẹ lìn ở trên loa cũng không hiểu rõ tại mình chỗ ở trong t i ể u điếm còn phát sinh dạng này một màn càng không hiểu rõ nhân viên kia đã cùng thoát cương h ợ p kỳ hướng phía nơi này chạy tới hắn hiện tại chính có chút hăng hái nhìn cách đó không xa nữ nhân một người mặc màu đen bằng da áo khoác toàn thân ướt xuống nữ nhân n ân tại nọa những cái kia tiền bối người mở đường người xuyên việt nhóm các loại động tác hạ vị này sẽ lẻn lao công đoàn nhóm nếu có thể đồng thời đi vào cái vũ trụ này chỉ sợ cái vũ trụ này đều chứa không nổi bọn hắn mà lại bọn giá hỏa này chỉ sợ thực lực từng cái lợi hại đến khoa trường không có một cái là đơn giản mặt hàng bọn hắn cùng một chỗ tới nếu bởi vì sệ lẹn là ta vấn đề này một lời không hợp với nhau chỉ sợ cái vũ trụ này thạ nổ làm cái gì vài phút vùng vũ trụ này liền có thể trọng khải loạ trước khi trùng sinh cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết phàm là xuyên qua vị diện cơ bản đều sẽ tới đến thế giới này mà một khi đi vào thế giới này về sau mười cái bên trong có tám cái sẽ đem sệ lẹn biến thành lao bà của mình vị này tử vong hành giả mị lực chính là lớn đến loại trình độ này để ngay lúc đó loạ t r ă m mối vẫn không có cách giải tò mò đặc địa đi xem cái x u y di này đ i ảnh cuối cùng không thể không thừa nhận sệ lẹn sẽ như vậy được hoan g h ê n vẫn là có nhất định đạo lý loa hiện tại cũng sắp lo lắng mình cái này món thập cẩm vũ trụ có thể hay không còn có cái khác đồng hành sau đó tới một lần làm sẳng làm bậy lữ hành đương nhiên đây là nói đ ù a thật có đồng thời tới loa cũng tuyệt đối sẽ đem ra hỏa này giết chết đồng hành là cựu nhân mà lại loa nói thế nào cũng coi là thế giới này thổ dân ngươi chạy tới ta chỗ này làm mưa làm gió không chơi chết ngươi chơi chết hay vậy lắc đầu loa không đang suy nghĩ sẽ lẻn cùng nàng cái kia có thể tạo thành một cái quân đoàn cường đại lao công nhóm hắn bây giờ tại nghị những người sói kia ở nơi đó nói thật lúc ấy nọa xem phim lúc cơ bản đều chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m xê l ẹ n đang nhìn về phần nhân vật nam chính có cái đồ chơi này cho nên nọa căn bản không nhớ được nam chính dáng dấp ra sao hắn chỉ có thể nương tựa theo đ ố i ma lực cảm ứng để phán đoán nào người bình thường nào là ma vật e n g o lina cũng kém không nhiều nàng hiện tại đã cùng nọ a tách ra khảo thí chính nàng tới trước khi nàng gặp nguy hiểm khảo thí thất bại hoặc là thành công nọa mới có thể xuất hiện nàng chính một người chậm rãi tới gần những cái k i a khí tức quái dị người nói thật bọn gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn không có ẩn nấp chính mình ý tứ Bọn hắn nghen ngang thế mà sau i tại người giới n bình thường thế giới bên trong, chỗ nào cùng h hoạt thế chỗ đ ị phương khác hắn đồng dạng, bọn đ ề là thấy hết chết đó vật. tới một trắng thế một thanh thanh. Thương! Angelina Angelina da ra hai yên lặng nghĩ đến, chỉ là để Angelina nằm cũng không ngờ tới chính là một cái cường trắng người da đen thế mà đông nhiên là là, lấy cái chỉ để đ mà mơ Sau đó giống lớn một tiếng máu tiếp lấy liền dừng lại loét quét a n g e l i n a có chút là người bất quá khi nàng nghe được sợ hai thét lên cùng một chút k h à n giọng kêu thảm về sau nàng mới thanh tỉnh lại nàng l i ề n lập tức móc ra ma trượng sau đó trực tiếp cho mình một cái pháp thuật phòng ngự nói thật nàng thật có chút nghĩ mà sợ nhìn xem bên cạnh ngã trên mặt đất rõ ràng chúng đạn sau đó đang không ngừng dây r u a n g ư ờ i nàng hiện tại xem như minh bạch vì cái gì bộ phép thuật căn bản sẽ không đối bọn hắn hạ thủ lưu t ì n h đây là một đám đáng chết e n g e l i n a hiện tại có chút tức giận mình quả thật có chút khẩn trương mà lại cũng quá không cẩn thận mà lại vạn hạnh chính là người da đen này xạ kích đối tượng cũng không phải chính mình bất quá bây giờ nàng đã khôi phục lại tự nhiên là sẽ không ở suy nghĩ những vật kia nàng nghe nói nọa cái kia tổ chức nhỏ thành viên đã từng xử lý qua một cái vừa bị sơ h n g hấp huyết quỷ nhưng lẳng ngẫm lại xem tên kia vẫn là năm hai mình bây giờ là ngũ n h i ê m cấp chẳng lẽ còn không thể đối phó những n à y trưởng thành hấp huyết q u ỷ sao ma lực vận chuyển a n g e lina suy tư một lát sau ơ ma trượng từng cái đem ngã trên mặt đất hoặc là dọa đến căn bản không dám động người toàn bộ vứt xuống ẩn nấp vị trí dạng này chí ít có thể để người vô tội sẽ không lại nhận tổn thương gì đi mặc dù nói đây hết thệ làm xuống đến chẳng những lãng phí ma lực hơn nữa còn lãng phí thời gian nhưng là nàng hiện tại càng tình nguyện tự mình đo thử thất bại cũng không hy vọng dạng này thê thảm đau đớn sự tính phát sinh ở trước mắt khi nàng làm xong đây hết thệ về sau a n g e lina mới hướng phía những cái kia ma vật chậm rãi đi tới nhắc tới cũng kỳ quái những này ma vật đánh cho quên cả trời đất nhưng căn bản không có ai để ý nàng giống như là không thèm đếm xỉa đến nàng tồn tại càng vốn cũng không có để ý nàng là một cái ma pháp sư là một cái có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh ma pháp sư xem ra đám người kia thật sự là không kiêng nể gì cả đã quen a n g e lina l ặ n g yên suy nghĩ bất quá nàng vẫn là mười m phần cẩn thận nàng quanh thân đã dùng ma lực ngưng tụ một cái khôi giáp noa nói, nói qua những này khôi giáp có thể có thể chống cự những cái kia x u n g ố n g đạn mà lại nàng hiện tại cũng h ả o h ả o giáo hấn m ộ t thuẫn những này tùy ý làm bậy ma vật Hết keo li nhiều sờ. đối một cái nữ hấp huyết quỷ a n g e l i n a hoàn toàn mặc kệ hắn phát không có phát hiện mình nàng trực tiếp một cái ma chú quá khứ lập tức cái này hấp huyết quỷ bay ngược ra ngoài hung h ă n g đập vào trên tường sau đó nàng lại một lần nữa đem ma trượng nhắm ngay một cái người sói lại là một phát ma chú người sói kia cũng lập tức không may huyết môi lần này ở đây tất cả hấp huyết quỷ cùng người sói đều phát hiện a n g e l i n a tồn tại bọn hắn lập tức phẫn nộ hướng phía e n z e l i n a gấm thét thậm chí ngay cả thương đều đã không hẹn mà cùng nhắm ngay cô gái này ma pháp sư người đang tìm cái chết sao c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba ma pháp sư đều là càng nhỏ càng đáng sợ sao năm mười đã bao nhiêu năm người sói này cùng hấp huyết quỷ nhóm chỉ sợ chính mình cũng không nhớ rõ đến cùng có bao nhiêu năm không có nhận qua ma pháp sư công kích không sai các ma pháp sư là một đám đáng sợ mà tồn tại nguy hiểm bọn hắn không ít cái khác đồng loại tại địa phương khác thật sự là người người kêu đánh mà bọn hắn bi thảm tao nộ mọi người cũng là minh bạch thế nhưng là nơi này là địa phương nào nơi này chính là hungazi nơi này chính là bù áp nơi này là bọn hắn những n à y ma vật thiên đường bởi vì có hiệp nghị bảo hộ không có ma pháp sư lại ở chỗ này ra tay với bọn họ mà lại ma pháp sư cái vòng này lưu động không coi là nhiều ngoại lai ma pháp sư sẽ rất ít trợ giúp nơi này bộ phép thuật giải quyết vấn đề bởi vì đơn độc lữ hành ma pháp sư hoặc là chính là nhân số không đủ hoặc là chính là không có hứng thú t h ậ t vất v ả gặp một chút cảm thấy hứng thú vui lòng xuất thủ nhưng là lại không phải đơn giản như vậy có thể tìm tới bọn hắn hấp huyết quỷ sống lâu như vậy đều không phải người ngu trừ khu ma nhân sẽ để cho bọn hắn đau đầu cái khác cũng chỉ có những n à y chán ghét người sói hấp huyết quỷ đối lập chủng tộc tồn tại là bọn hắn duy nhất phải đối mặt vấn đề nhưng là hôm nay lại có một cái ma pháp sư ra tay với bọn họ cái này khiến bọn hắn cảm giác được dị thường phẫn nộ lại nhìn hắn tới đây chính là một kiện chuyện tìm chết tình bọn hắn không rõ chẳng lẽ ma pháp sư này không sợ hành vi của hắn đem toàn bộ ma pháp giới làm h ỏ n g sao đương nhiên nếu như hủy có lẽ sẽ càng được rồi hơn dạng n à y bọn hắn liền thuận lý thành trương có thể thu hoạch được bọn hắn truy tầm không biết bao lâu q ề lợi nơi này sẽ thành chân chính thiên đường muốn chết chính là bọn ngươi a đồ chết tiệt a n g e l i n a nói nhảm cũng không nhiều lúc này đối một cái vùng vẫy má t r ữ a ngân s á c quan mang nháy mắt đem cái này nhìn cường tráng ra hỏa cho đánh bay nàng lần này cũng coi là trực tiếp điểm đốt không khí hiện trường lần này tất cả ma vật không tạ i công kích lẫn nhau mà là trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay a n g e l i n a a n g e l i n a tính tình rất hot nhưng là nàng cũng không nốc nhìn thấy trước mắt một màn này nàng âm thầm t ạ t lưỡi đám người kia là thật điên rồi sao công nhiên tập kích ma pháp sư nơi này ma pháp sư đến cùng là nhiều biệt k u ấ ta bất quá động tác trong tay của nàng cũng không chậm ma trượng vung vẩy lại một lần nữa đánh bay một cái hấp huyết quỷ mà phía sau của nàng cũng chuyển tới kịch liệt thanh âm tiếng súng angelina nhớ kỹ thanh âm này trước đó chính là cái này vang lên mới một nháy mắt để không biết người bình thường ngã trên mặt đất bất quá angelina cũng không có quá mức để ở trong lòng nàng đã sớm cho mình bố trí pháp thuật phòng ngự quả nhiên khi nàng q u a y đầu nhìn lại lúc tất cả đầu đạn đều dừng lại tại trước người của nàng đây chính là đạn sao angelina l ặ n g yên suy nghĩ bất quá rất nhanh nàng liền lại một cái hệ hấp huyết quỷ ở m ự sở ma chú đánh vào nổ súng cái kia hấp huyết quỷ trên thân một nháy mắt cái kia hấp huyết quỷ trực tiếp bay ngược ra ngoài đụn g vào tường bất quá hắn rất nhanh lại bò lên đồng thời lao đi khỏe miệng vết máu ma pháp sư đối phó bọn hắn xác thực rất nhẹ lòng nhất là ma pháp sư này có chuẩn bị thời điểm bọn hắn tựa hồ trừ chạy trốn căn bản không được chọn những người sói này cùng hấp huyết quỷ nhóm tương hỗ liếc nhau một cái bọn hắn hiện tại trong mắt chỉ còn sợ hãi bọn hắn nghe nói qua ma pháp sư khủng bố nhưng là cho tới nay không có cùng các ma pháp sư giao thủ qua bọn hắn hiện tại mới ý thức tới những ma pháp sư này đến cùng là kinh khủng cỡ nào bọn hắn cơ bản xem như đại tân sinh người sói cùng hấp huyết quỷ. gặp được tình huống này cũng căn bản làm ngộ bất quá bọn hắn nội tâm càng nhiều là phất hận ma pháp sư lại dám đánh vỡ hiệp nghị cái này nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt không đúng bọn hắn tám thành đã trả giá thật lớn phá hư hiệp nghị là thai h o ạ ngập đầu bọn hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng rời đi sau đó chờ lấy bộ phép thuật sụp đổ nàng chỉ có một người chúng ta chia ra rời đi nơi này tên đang chết để bộ phép thuật bởi vì ngươi mà không may đi thôi cái kêu một cái người da trắng nam tử hô lớn một tiếng tiếp lấy hắn phát ra rít lên một tiếng toàn thân hắn bắt đầu biến hình chậm rãi xuất hiện sói cái bóng mà h ắ ngay một bên n ư ờ i d đen đồng đầu theo bạn cũng học theo bắt đầu phát sinh biến hóa. Về phần n g bắt học phát hóa, kia a về cả cái hấp huyết quỷ lúc i lui lại. Angelina, ế c cũng chậm chậm lui lại. Rất không tệ Angelina, chứ nhau không không hạ thủ h sau Rất tệ đủ này một cái tuổi trẻ thanh â m chuyển tới ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy một cái đại khái một mươi bốn một mươi năm tuổi tiệu từ chống đỡ một thanh dù tre mưa chậm rãi đi tới tránh tràng thai nạn này người bình thường cũng từng cái mở to hai mắt nhìn nói thật bọn hắn hiện tại cảm giác mình đưa thân vào ngộng thấy bên trong đây là cái gì ma pháp sư mà những người kia lại là cái gì người sói còn có hai cái một nam một nữ nhìn không ra là cái gì nhưng là vô luận là cái gì rất hiển nhiên bọn hắn đều không phải người tốt lành gì bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thấy mình những người bình thường này căn bản cũng không có quản bọn họ chết sống mà cái này tuổi trẻ nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ ma pháp sư mới là cứu được bọn hắn người những cái kia tên đáng sợ không phải thiếu nữ này ma pháp sư đối thủ bọn hắn hiện tại dự định chạy trốn kết quả hiện tại lại ra một cái hẳn là ma pháp s ư a hắn tựa hồ nhìn càng thêm tuổi trẻ n ọ a không để ý đến nhiều như vậy ánh mắt về phần những ma pháp kia bộ hộ giờ nhóm từng cái ở bên ngoài nhìn xem n ọ a tin tưởng bọn họ tuyệt đối là xử lý những chuyện này chuyện tốt bọn hắn nguyên bản lại tới đây chính là đang chờ xử lý những sự tình này đâu ý của ngươi là ta quá con rồi e n g o lina cũng không có lộ ra nhiều vui vẻ mà là có chút thất lạc nhìn xem n o a nói thật nàng cảm giác không có bởi vì có chút người bình thường hiển nhiên là trung thương cái kia uy lực rất có thể sống không nổi nữa đương nhiên nét mặt của ngươi tựa hồ có chút không thích hợp thế nào n o a sờ lên cái cảm có chút kỳ quái hỏi mà cùng lúc đó trong tay hắn dù che mưa cũng thay đổi thành má trượng. ta không cứu được tất cả mọi người ta en giờ lina cúi đầu xuống thanh âm của nàng có chút tự trách cho nên ở nạ vệ giáo thụ mới nói qua đối phó bọn hắn trực tiếp chơi chết l i ề n tốt n o a cười cười, t i ệ n tay vung lên những n à y nguyên bản muốn chạy trốn ra hỏa toàn bộ ổn định ở nguyên đ i ệ tốt nữ sĩ về sau chú ý chút về phần những cái kia trúng đạn người đều không có nguy hiểm tính mạng đừng quên ta một mực tại một bên nhìn chằm chằm đâu n g ư ờ i nói là thật đương nhiên bọn hắn hiện tại cần phải làm là để những ổ dở kia đến cầm máu sau đó đưa đi bệnh viện một lệ bệnh viện chính là đem người mở ra tại khe hở trở về cái chủng loại kia loạ im i lặng nhìn xem a n g e l i n a bốn phía những cái kia người nghe trộm cũng là trầm mặc cái này nữ ma pháp sư có phải là quá không có t h ư ờ n g thức rồi bất quá giống như ma pháp sư không cần đi bệnh viện bọn họ có phải hay không thụ thương uống chút dược thủy liền tốt về sau xem nhiều s á c h đi chúng ta kia có rất nhiều sách chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú còn có đây không phải là đem người mở ra mặc dù không sai biệt lắm được rồi ta không biết giải thích thế nào noa thở dài có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm của mình ách tốt an đ o a ngươi bây giờ định làm gì bọn hắn bị ngươi hòa đá a n g e l i n a nhẹ gật đầu nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua những cái kia đứng không n ú c nhích hấp huyết quỷ cùng người sói nhìn tựa như là pho tượng đồng dạng noa không có trả lời ngay lập tức trả lời e n z e l i n a mà là quét mắt một chút bọn g a hòa này nhất là biến thành người sói sau hai vị thật sự là xấu xí cùng buồn nôn ta nghĩ các ngươi đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy à có người cho các ngươi chùi đít cảm giác như thế nào mặc dù nói hai vị này biến thành người sói dáng vẻ nhưng so sánh l ũ tìm giáo thụ biến thành người sói nhìn đẹp trai hơn nhiều nhưng là làm một nhân loại nọa cũng sẽ không đối dạng này ma vật có bất kỳ hảo cảm đứng tại nhân loại trên lập trường hắn đã tuyên án ra hỏa này tử hình nói xong câu này nọa cũng không có đang nói bất luận cái gì một câu nói nhảm dù sao nói nhảm hắn đã nói đủ Vâng sáng màu vàng sáng nóng nháy màu m ắ tiếng xuất h ệ n hắn trượng đoạn trước, mang lấy màu đèn phủ văn thần truyền động, mà cùng lúc đó kêu hai cái người sói trên thân tại trước, bắt bắt t dại hai cái sói khói. i phủ chậm ma màu mà đầu đó đầu lúc bước lấy kêu bí gào thê thảm tràn ngập tại toàn bộ trạm xe lửa bên trong tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm hai cái này người sói nháy mắt biến thành hai cái đại h ỏ a trụ ngọn lửa màu vàng kim n h ạ t làm cho tất cả mọi người nhìn xem đều có một loại rất cảm giác thần thánh nhưng là phối hợp với những này tiếng kêu thê thảm hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy hòa diễm không có tiếp tục quá lâu đại khái là là tầm mười giây công phu liền biến mất mà hai cái biến thành hai người đại hán cũng biến mất vô tung vô ảnh trừ một chút không ngừng bay xuống màu đen cho t à n giờ khác này tất cả mọi người mới phản ứng được vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì những người bình thường đều nhìn trận tròn mắt bọn hắn mặc dù biết ma pháp sư lợi hại nhưng là bọn hắn không ngờ tới những ma pháp sư này một khi hạ lên ngoan thủ đến hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng bọn hắn rất muốn thét lên nhưng là bọn hắn cả đám đều thật chặt bưng kín miệng của mình bọn hắn sợ mình thanh âm đưa tới cái này nhìn càng nhỏ hơn nhưng lại càng thêm nguy hiểm mà pháp sư chú ý hơn nữa còn có một cái kỳ quá i ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn chẳng lẽ những ma pháp sư này đều là nhìn càng nhỏ càng lợi hại sao kia hai cái hấp huyết quỷ cũng kém không nhiều bởi vì bọn hắn đều là chính đối l o ạ bọn hắn cho nên bọn hắn thấy rất rõ những cái kia kia hai cái cho bọn hắn tạo thành không ít phiền phức người sói là thế nào biến mất đây hết thể đều quá kinh dị bọn hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt có thể so với một năm không có đụng phải máu hoặc là đứng tại mặt trời dưới đáy bạo xài một ngày ngược lại là en g i lina tương đối bình tĩnh mặc dù nàng cũng sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là trước đó gặp qua những người sói này, Hấp huyết u q ý nghĩ của nàng rất thuần thúy mặc dù nàng là cái hôn huyết ma pháp sư nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới những cái kia thuần huyết luận đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc hắn sẽ cùng hẹn ạ t lì đi đến một khối nguyên nhân như vậy đến tiên các ngươi xin chờ một chút phai ni ở tiên sinh n o a vừa mới quay đầu chuẩn bị đi đối phó kia hai cái hấp huyết quỷ thời điểm đ ố n g nhiên một thanh â m chuyển đến chuyển đến n o a bên h a i nhân tiện còn có liên tiếp tiếng bước chân n o a nghiêng đầu một chút lập tức nhìn thấy một người mặc trang phục chính thức nam tử trung niên vội vã chạy vào bất quá khi nam tử gặp được n o a ma trượng bên trên tán phát hắn lập tức gây dại n h a ông trời của ta n g ư ơ i chương một trăm sáu mươi bốn thỏa hiệp sáu mươi n h a ông trời của ta n g ư ơ i n g ư ơ i là ca mạ tạ mà pháp sư nam tử trung niên này mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ liền liền đi theo hắn cùng đi đến những cái kiên loạ trước đó thấy qua ổ giờ nhóm cũng kém không nhiều cả mạ tạ đối với bọn hắn đến nói quá mức xa xôi cũng quá mức thần thoại không nghĩ tới bọn hắn thế mà ở đây gặp một cái đến từ cả mạ tạ mà pháp sư ngược lại là a n g e lina một mặt mê mang cả mạ tạ cái tên này cũng không phải là tất cả tiểu ma pháp sư nhóm đều hiểu rõ rất hiển nhiên nàng liền chưa từng nghe qua về phần kia hai cái hấp huyết quỷ cùng người bình thường càng là nghe đều không có nghe một chút qua đây là cái gì đồ chơi ngươi ngươi không phải hổ gợt học sinh sao ai nói cho ngươi ta là hổ gợt liền không thể lại có cái khác lão sư nọa liếc mắt nhìn ra h ỏ a này dáng vẻ nọa liền biết con hàng này tám thành là bộ phép thuật nói thật hắn xuất hiện thật đúng là giúp nọa một tay bởi vì nọa miệng bên trong mặc dù nói hấp huyết quỷ đều đáng chết nhưng là hắn tựa hồ cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng chơi chết cái này gọi sẽ lẹn hấp huyết quỷ ách thật có lỗi tha thứ ta vô lễ nam tử trung niên này rất nhanh liền ý thức được sai lầm của mình hắn rất nghiêm túc nói ra tại hạ phở rèn lợi ca d ạ phai nỉ ở tiên sinh người tốt phở rèn tiên sinh n ọ cũng rất khách khí hướng phía hắn nhẹ gật đầu hong gazi danh tự kỳ thật có chút ý tứ bởi vì nó cùng nọa trước khi trùng sinh đồng dạng dòng họ phía trước danh tự ở phía sau cho nên ra hỏa này dòng họ là phờ d è n danh tự là l i c ả giác điểm này nọa là n h ả m chán thời điểm ngoài ý muốn nhìn thấy không nghĩ tới bây giờ dùng tới quả nhiên nghe được nọa xưng hô phờ d è n nhãn tình sáng lên sau đó biểu hiện càng thêm hiền l ạ n h ngược lại là en g i lina có chút không hiểu đấu bất quá nàng ngược lại là không có lên tiếng thành thành thật thật đứng tại nọa bên người nghe nàng hiện tại chỉ là một cái vừa mới gia nhập nọa đoàn nhỏ đội người mới rất nhiều chuyện nàng cũng không hiểu rõ p h ả i ni ở các h ạ còn xin ngươi trước không cần giết bọn hắn p h ờ rèn có chút khẩn trương nói hắn xác thực rất khẩn trương vẹn vẹn từ ở nạ vẹn nơi đó biết đọa là cái tứ giai ma pháp sư là hắn biết tiểu tử này trình độ ma pháp tuyệt đối rất lợi hại mặc dù không có trực quan gặp qua tứ giai ma pháp sư đến cùng là cái gì bởi vì bọn hắn nơi này không có bình xét cấp bậc cái đồ chơi này nhưng là ngẫm lại ở nạ vẹ n cái này tương đối nổi danh giá hỏa đều mới ngụ giai như vậy cái này tứ giai chỉ sợ vô cùng chỉ sợ hắn tới lúc sau đã chuẩn bị kỹ càng phải nghiêm túc đối đãi cái này phi nỉ tiên sinh nhưng là hiện tại xem ra g i a hỏa này càng thêm không đơn giản cái này phải ni ở tiên sinh lão sư thế mà đến từ c ả mạ tạ mặc dù cụ thể đến cùng là ai hắn cũng không hiểu rõ thế nhưng là cùng c ả mạ tạ dính l i ễ u quan hệ đều không đơn giản đâu cho nên p h ở rèn thái độ mới có thể trở nên như vậy cung kính dù l à tiểu tử này trình độ ma pháp không bằng mình nhưng là hắn cũng phải như vậy làm húng chi tiểu tử này tựa hồ mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu vì cái gì chẳng lẽ các ngươi cùng hấp huyết q u ỷ quan hệ rất tốt loa kỳ quái hỏi đương nhiên không có khả năng nếu như khả năng ta càng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta đem bọn hắn toàn bộ xử lý chỉ là có chút vấn đề ta hy vọng trước biết rõ ràng mới hạ thủ thơ rèn đến thật không có đồng tình bọn hắn ý nghĩ chỉ là bọn hắn nghĩ làm rõ ràng bọn này ma vật đến đến cùng dự định làm gì tốt ta như vậy lưu lại một cái l i ề n tốt noa h nhẹ gật đầu mặc dù noa h biết đám người kia chạy đến là làm cái gì chỉ bất quá noa h không có khả năng nói a tại hai cái này cùng pho tượng hấp huyết quỷ nhìn chung quanh một chút n o cơ hồ là không cần cái gì cân nhắc trực tiếp đối người nam kia hấp huyết quỷ một cái xỉ tìm xẻm dạ liền đi qua không thể không nói có đôi khi tướng mạo cái gì thật có thể thêm điểm mà lại cái này t ử vong hành giả xệ lẹn thân thế cũng đầy đủ kỳ hoa tốt bây giờ có thể nói một chút sao nhìn xem xệ lẹn n ọ a nhung bay nói thật nếu như nàng hợp tác n ọ a cũng không để ý giúp nàng một chút đương nhiên nếu như nàng không hợp tác n ọ a cũng không có ý định nương tay có trời mới biết nhiều năm như vậy xuống tới nàng có hay không tập kích qua người bình thường đâu n ọ a mặc dù không thánh mẫu nhưng là cũng không quen nhìn loạn tập kích nhân loại ân đương nhiên nàng làm là một chút tạp t o á i cặn bã cái gì n o hoàn toàn sẽ không để ý so với ma vật hắn đáng ghét hơn những tên kia không có vấn đề ta có thể nói cho các ngươi biết sẽ lén nhìn trước mắt này một đám ma pháp sư nàng rất quả quyết lựa chọn chính xác tuyền hạng rất tốt nói đi chúng ta đều nghe mục đích của chúng ta là đến bởi vì chúng ta phát hiện có người sói ở đây ẩn hiện mặc dù chúng ta săn giết bọn hắn thời gian rất lâu dẫn đến bọn hắn số liệu cự giảm nhưng là chúng ta cũng sẽ không để người sói tùy ý xuất hiện tại tầm mắt của chúng ta bên trong ta cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới có thể xuất hiện ở đây các ngươi chạy đến nơi này lung tung nổ súng cũng là bởi vì các ngươi phát hiện người sói thật sự là gập ủy các ngươi làm sao không hẹn cái thời gian làm rất tốt một trận đâu ta thật hy vọng các ngươi đồng quy vô tận thật có lỗi chúng ta vui lòng bọn hắn cũng không dám sẽ len lắc đầu biểu thị đây không phải chính mình vấn đề xác thực thành phố này người sói bị bọn hắn hấp huyết quỷ xử lý không ít nhưng là còn lại hoàn toàn không biết chạy đi nơi nào phát hiện người sói bọn hắn những n à y tử vong hành giả tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn chỉ sợ ngươi thất vọng bọn hắn số lượng rất nhiều chỉ là các ngươi tìm không thấy mà thôi f l o r e n cười lạnh một tiếng vậy ngươi biết mục đích của bọn hắn sao rất xin lỗi ta cũng không biết bất quá bọn hắn tựa hồ là đang theo dõi người nào đó đây là ta duy nhất có thể phát giác được đồ vật sẽ len lắc đầu nàng xác thực không hiểu rõ mà lại nàng hiện tại còn cùng một cái pho tượng đồng dạng căn bản không có cách nào động đậy tự nhiên cũng không có cách nào đi phân biệt đến cùng là ai h ừ thơ rèn đợi cái này nữ hấp huyết quỷ một chút sau đó quay đầu nhìn về phía nọa cuối cùng phi thường cung kính đi một cái lễ phải nỉ ở các hạng ta trước đó đi tìm ở nạ v ẹ giáo thụ ta khẩn cầu hắn có thể ra tay giúp đỡ giải quyết hết những này đáng chết hấp huyết quỷ cùng người sói nhưng là hắn cự tuyệt ta nghe hắn nói ngươi là khu ma nhân cùng đi đến t ố t không cần nói ta mục đích tới nơi này chính là cái này loại nhôm bay a n g e l i n a khảo thí đã kết thúc như vậy cũng là thời điểm giúp c ồ n stả n g m ì n h một chuyện mặc dù không biết ra hỏa này trốn ở trên mặt đất bất quá mình cùng hắn cùng một chỗ làm cái này còn không có đặt tên sở sự vụ kết quả mình tới hiện tại cũng còn không có làm cái gì đây mặc dù nói đây đối với lao bản mà nói vô cùng bình thường nhưng là loại cũng không có trông cậy vào không làm gì vẹn vẹn bằng vào một cái thanh danh cùng pháp sư liên minh cái khác tiểu pháp sư còn từ đó kia c h ế t khấu mặc dù dạng này rất thoải mái nhưng là lâu dài xuống dưới tự nhiên sẽ để người khác khó chịu chuyện ngu xuẩn như vậy nọa mới sẽ không đi làm dù sao hiện tại chuyện này cũng không phải v i ệ c khó mà lại í c h lợi vô cùng khách quan như vậy nọa vì cái gì không đi thử thử đâu mặc dù nơi này còn có cái khác ma vật gia tộc nhưng là nếu nọa có thể đem kia phần đáng chết hiệp nghị cho xé k h ô n g chế những cái kia ma vật đem nó cho xé nọa làm như vậy không có bất kỳ cái gì chim dùng như vậy hết thảy chẳng phải kết thúc nghĩ đến đến lúc đó hung ga di bộ phép thuật cũng sẽ không, không trả tiền a ta ngẫm lại mặc dù không biết là ai làm đại biểu đi ký tên nhưng là hết thẻ cũng không đáng kể thực sự không được liền toàn giết đến lúc đó tự nhiên cũng liền kết thúc loạ là nghĩ như vậy cũng là dự định làm như vậy hắn quay đầu nhìn về phía phờ rèn ngươi biết nơi ở của bọn hắn ở nơi đó sao cái này thật có l ỗ i phai ni ở tiên sinh mặc dù ta biết nhưng là ta lại không thể nói phờ rèn có chút đáng buồn bực bởi vì hiệp nghị nguyên nhân ta không thể lộ ra những này bất quá có lẽ ngươi có thể hỏi một chút khu ma nhân bọn hắn hẳn là biết đến không cần thiết cản tạ ngươi tới kịp thời nơi này không phải còn có một con hấp huyết quỷ sao loà n g h i nghĩ ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển đến xe l ẹ n trên thân nàng phờ rèn nghiêm trọng hoài nghi cái này nữ hấp huyết quỷ có thể hay không hỗ trợ thế là hắn thử hỏi một câu như vậy vị nữ sĩ này ngươi có nguyện ý hay không giúp phải nì h ở tiên sinh làm chuyện này nếu như ngươi đáp ứng ta sẽ lập cam đoan về sau ngươi cũng sẽ là hợp pháp tồn tại chỉ cần ngươi không tập kích người bình thường nếu như các ngươi thất bại như vậy ta càng thêm không có khả năng ở chỗ này lấy đúng không xe lẻn sắc mặt trở nên dị thường khó coi nàng hiện tại cảm giác mình thật còn không bằng cùng trước đó cái kia đồng bạn cùng chết được rồi đường đường nàng tử vong hành giả trong huyết tộc mạnh nhất nhân viên chiến đấu một trong nàng thế mà muốn lưu lạc làm dẫn đường đảng thật là thật đáng buồn đáng buồn nhất chính là ma pháp sư chán ghét bọn hắn mà mình làm như vậy cũng cùng cấp tại đem đồng loại cho hại có thể nói nàng tương lai không có chút nào hy vọng không nên gấp gáp c ự tuyệt các ngươi những n à y hấp huyết quỷ làm sự t ì n h chúng ta thế nhưng là phi thường hiểu rõ cũng tỉ như ngươi s e len lúc này trước đó loạ thấy qua người da đen kia ổ giờ đi tới chúng ta hấp huyết q u ỷ nhưng không có tùy ý tập kích người bình thường đây là phụ thân của ta v i t to tự mình quyết định quỵ c ủ chúng ta cũng không phải người sói sẽ len cười lạnh một tiếng đúng vậy ta thừa nhận nhưng là các ngươi cùng người sói giao chiến thật là không ít tác động đến người bình thường tốt không nói những này ngươi biết ngươi đến cùng là ai chăng người da đen ô giờ hoàn toàn không có hứng thú cùng nàng tranh luận những này mà là trực tiếp tiến vào chủ đề bất quá trước đó hắn lặng lẽ cho l o a một ánh mắt ta là ai ta là vít to nữ nhi thử vong hành giả sẽ len không ngươi không phải ngươi là một người bình thường Cả người h à n ơ ngươi i giúp Victor kiến tạo giam giữ đều là. Cha của mẹ n g ư trợ tạo sói sau có William nhà giam. Tại hoàn thành công việc của mình về sau bị Victor trực tiếp giết chết, Bởi vì Victor cảm thấy những cái kia thủy tổ thành trực chết. thấy vật nhà hoàn mình những không hương Cho hắn của cảm máu công nên xúc về vì vị. bị đang i vào nhà trong c ủ ư ơ i nói g Ngươi đang ư ơ i n láo ta cần cùng các ngươi những này hấp huyết quỷ nói láo lúc đầu ngươi cũng hẳn là bị giết chết chỉ là bởi vì dáng dấp giống v i t to r nữ nhi mới trốn qua một kiếp đồng thời bị v i t to r xem như nữ nhi nuôi lớn còn dạy dỗ một thân năng lực ngươi biết nữ nhi của hắn chết như thế nào sao hắn tự mình ra tay bởi vì nữ nhi của nàng yêu một cái người sói đồng thời có h à i tử không đây không có khả năng người da đen ồ d i ờ nhìn xem trước mặt xe lẻn hắn đại khái cũng biết loại chuyện như vậy xác thực rất khó tiếp nhận dưỡng dục dạy bảo mình mấy trăm năm phụ thân lại là mình lớn nhất cựu nhân đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi đổi thành ai cũng không cách nào lập tức tin tưởng bất quá người da đen ồ d i ờ ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về đọa sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt quả nhiên hắn nhìn thấy l o a ma trượng tản ra quang trạch loạ chờ ma trượng quang trạch tán đi về sau cũng đi theo lắc đầu cho nên muốn xác minh điểm này rất đơn giản mang ta tới đem vít to tỉnh lại ở trước mặt rằng c o n là được rồi s e lẻn không để ý đến đ o a nàng suy tư vùng vây thật lâu mới ngẩng đầu hung tợn nhìn xem người r a đen ô dơ nếu như ta phát hiện ngươi gà ta ta rất chờ mong ngươi đến tìm ta gây phiền phức dạng này hiệp nghị liền mất hiệu lực kỳ thật chúng ta trước đó xưa nay không nói những này chính là ngươi sẽ không tin tưởng mà lại coi như ngươi tin tưởng trở về rằng co như vậy ngươi cũng chết chắc rồi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người r a đen ô dơ thần sắc bình tĩnh như trước hắn lẳng lặng nhìn xe lẻn cho nên chương ó một o i lai một a pháp trăm ợ sáu mươi lăm tìm tới cửa bảy mươi sẽ lèn thỏa hiệp hoàn toàn ở trong dự liệu chỉ là nọa không nghĩ tới bộ phép thuật cũng là điên rồi mặc dù nọa lặng lẽ động chút tay chân nhưng là bọn hắn thế mà chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng rất bình thường những này ổ giờ nhóm suốt ngày nhìn chằm chằm những này hấp huyết quỷ nhưng là lại không thể ra tay bọn hắn duy nhất có thể làm chính là giải quyết tốt hậu quả làm việc như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đem những này hấp huyết quỷ làm qua sự t ì n h toàn bộ ghi chép lại dạng này ghi chép nhiều vô cùng hoàn toàn có thể tưởng tượng tại bọn hắn chất đống tài liệu gian phòng bên trong đến cùng lấp bao nhiêu dạng này đồ chơi dù sao một câu hấp huyết quỷ người sói có thể sẽ có người tốt nhưng là tuyệt đại đa số bọn hắn đều chưa chắc là vật gì tốt còn có nữ hấp huyết q u ỷ đều thích gọi sệ l ẹ n sao ta nhớ được tại s ở cải dìm cái nào đó trong địa động phong ấn một cái mang lấy quyển t r ụ c nữ hấp huyết q u ỷ đâu danh t ử cũng gọi sệ l ẹ n nọa s ở lên c ầ m của mình hồi ước đến đương nhiên thật muốn nói đến nọa vẫn cảm thấy s ở cải dìm sệ l ẹ n tương đối lợi hại nữ nhân kia chẳng những là cái ma pháp sư còn mẹ nó là cái cận chiến ma pháp sư vung lên kiếm cùng trùy thủ không có chút nào sợ phiền phức trước mắt cái này năng lực cận chiến mặc dù thật không tệ nhưng là cũng không biết có phải là sợ thường sợ nhiều một bộ k h i ê n thương thép đi thiên hạ bộ dáng n ọ cảm thấy nàng là yếu bao nhiêu gà chính là nhiều yếu gà những người sói kiệu cũng kém không nhiều một cái đức hạnh cho nên đối mặt nàng uy hiếp nọa hoàn toàn không có để ở trong lòng bọn hắn tổ tông cùng đồng loại có lẽ bị các ma pháp sư g i á o h ơ n qua nhưng là bọn hắn s á c thực quá lâu không có đối mặt qua ma pháp sư nọa cảm thấy nếu như đổi lại là một cái niên kỷ lớn hơn chút nữa hấp huyết quỷ chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không mang nọa đi nơi ở của bọn hắn lao niên hấp huyết quỷ ý chí phi thường kiên định trừ phi cực độ suy yếu c ổ n stang lúc này cũng đi tới ra hỏa này kỳ thật tại tiếng súng vang lên lúc liền đã chạy vào trạm xe lửa bất quá tại chú ý tới e n g e l i n a đã cùng những n à y ma vật giao thủ hắn mới không có sốt u ruột hiện thân t h ẳ n g đến nọa đem những n à y hấp huyết quỷ cùng người sói duy nhất một lần giải quyết rõ ràng hắn mới chạy đến ta còn tưởng rằng ngươi đánh không tính hiện thân đâu ngươi có thể làm được bọn hắn ta vì cái gì còn muốn góp cái này náo nhiệt các ngươi thế nhưng là ma pháp sư ta chỉ là nho nhỏ khu ma nhân ha <cười> ha thế nhưng là chúng ta những ma pháp sư này đều tại làm việc cho ngươi đâu hoặc kế thật sao nếu như ngươi có thể bởi vì thời gian dài không xuất công mà từ bỏ khoản tiền kia như vậy ngay tại được k h ô n g qua n o a l ư ớ t mắt hắn thật rất muốn cho c ồ n starling một cái ma chú sau đó n h ỏ giọng hỏi một câu tỉnh mộng sao bất quá n o a không có làm như vậy mà là trực tiếp xoay tròn ma trượng mở ra một cái truyền tống môn động tác của hắn cũng làm cho những ma pháp kêu bộ người nuốt một ngụm nước bọn rất hiển nhiên đó là bọn họ vừa đi qua địa phương chính mình m ệ t m ỏ i chết việc cực dùng ạ ba gì sở tới còn không bằng người khác một cái ma pháp mau lẹ đâu n o a nhưng không biết những ma pháp này bộ người đang suy nghĩ gì ánh mắt của hắn đã sớm nhìn về phía angelina người đi về trước đi chuyện còn lại giao cho chúng ta liên tốt ta đã biết a n g e l i n a không có để ý nhiều như vậy nhẹ gật đầu trực tiếp đi vào nòa mở ra truyền t ố n g môn lúc này bộ phép thuật thành viên đã bắt đầu có thứ tự cho những cái kia mắt thấy hết t h ả y một lệ thi triển l ã n g quyên chú thế giới ma pháp sự tình vẫn như c ũ là đối một lệ nhóm dầu diếm loại sự tình này sợ rằng sẽ tiếp tục thật lâu nếu như không có ngoài ý m u ố n thời gian này đại khái sẽ kéo dài đến vĩnh hằng như vậy chúng ta cũng có thể đi nọa sờ lên cái cầm nhìn về phía con stang n g u y ừn chúng ta người ý tứ ta muốn đi theo đi con stang ừn vừa mới lấy ra một điếu thuốc lá liền nghe đứng đ o ạ hắn cũng là ngây ra một lúc không phải đâu chẳng lẽ ta một người đi không ta chỉ là đang nghĩ ngươi một cái ma pháp sư đi tìm bọn hắn gây chuyện còn muốn ta đi làm cái gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi làm sở sự vụ thực tế trưởng khóng giả, phải làm thứ gì sao nhưng thực trưởng khóng giả là ngươi a tốt ta tốt ta ta đi cùng chính là c ổ n s t a r y ê n bất đắc dĩ lắc đầu đi theo liền theo đi có lẽ đến lúc đó hắn thật đúng là cần làm chút gì đâu vây phân chặt tiểu tử này con s t a r l i n càng phát cảm thấy tiểu tử này làm sao càng ngày càng trong suốt nhất là trong mấy ngày này bất quá tựa hồ cũng không quan trọng tại hạ lấy mưa bù ạ b ẹ t trên đường phố thoải mái nhản nhã tiến lên loa một người đỉnh lấy một cây dù nhìn lộ ra mười phần ưu nhã v ề phần cồn s t u y ê n cùng sệ lẹn hai người này liền nhìn có chút chật vật nhất là sệ lẹn cái này nữ hấp huyết quỷ mái tóc màu đen đã bị nước m ư a xối cứ như vậy dán tại trên da đầu cùng trên mặt bọn hắn hiện tại chạy tới bù ạ b ẹ t vùng ngoại ô nói thật nọa kỳ thật càng muốn sử dụng ma pháp mở ra một cái truyền thống môn quá khứ chỉ tiếc sệ lẹn hoàn toàn không có phương diện này dự định nhìn cùng đang chỉ hoãn thời gian đ ồ n dạng n à a hoàn toàn không có để ý ý nghĩ của nàng nàng nguyện ý kéo liền kéo đương nhiên nếu quả như thật để nọ kiên nhẫn tiêu hao sạch sẽ đối phó nàng chỉ sợ sẽ là một cái ìm tợ gì ổ vạn hạnh nữ nhân này chỉ là dự định thừa dịp thời gian này suy nghĩ nàng vẫn như cũ mang lấy nọa cùng cồn sạc ùn hướng phía hấp huyết quỷ căn cứ đi đến bỏ ra đại khái hơn một giờ thời gian nọa mấy người đi tới vùng ngoại ô một chỗ đại trạch trước cửa nhìn xem cái này to lớn hào t r ạ c h n à a phát hiện những này hấp huyết quỷ tựa hồ thật đúng là rất có tiền bất quá chỉ cần trừ rơi bọn hắn mình hẳn là cũng sẽ rất có tiền a ta đã con trai các ngươi dẫn tới nơi này ta thực tình hy vọng các ngươi không có gà ta không phải sẽ l è n ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cửa sắt nói thật ma pháp sư lực lượng đã để nàng cảm giác được sợ hãi không có không phải các ngươi như thế nào đối đ ạ i nhân loại ta chính là như thế nào đối đ ạ i các ngươi ngươi coi như ta muốn làm nên làm sự tình cứ như vậy loa cười cười sau đó hướng thẳn g đến để dù che mưa khôi phục thành mình má chượng mưa như chút nước mưa to còn kèm theo sấm xét vang ộ i đây quả thật là một cái thích hợp gây sự thời gian trước mắt cửa sắt căn bản là không có cách ngăn cản đ o ạ cho dù là cồn s t n g n u m cũng không có để vào mắt bất quá nọa đến gây sự liền sẽ không lộ ra an t ĩ n h như vậy động t ĩ n h làm lớn một điểm dạng này không cần lại từng cái đi tìm tỉnh phiên p h ứ c đang khi nói chuyện nọa ma trượng đoạn t r ư ớ c đã xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt q u a n t r ạ c h sau một khắc cái k i a thần bí kim sắc vần g sáng cũng xuất hiện nọa không do dự phất tay đang sợ ma lực d ó t vào đến ma trượng bên trong ngay sau đó một cái càng đáng sợ hỏa cầu trực tiếp doanh giống cái k i a đại môn chỉ là một chút cái k i a đại môn trực tiếp bị đánh bay nọa nhìn một chút đẩy trời mưa to còn mang lấy sấm xét v a dội cùng phía trước cách đó không xa trong khu nhà cao cấp chuyển đến tiếng cảnh báo hắn biết mình ý nghĩ xem như thành công dạng này nhưng b ấ t đi không ít phiền phức có phải là nên nói một tiếng may mắn ta thi pháp thời điểm không có cùng tiếng s ấ m t r ù n g hợp không phải bọn hắn liền sẽ không phát hiện đâu và ngươi có phải hay không t h ư ờ n g thức thiếu quá lợi hại một chút thanh â m này thật là không lớn bọn hắn sở dĩ phát hiện chúng ta còn là bởi vì ngươi kia sao động ma pháp năng lượng có được hay không ngươi một cái ma pháp sư làm một chút c h e năng tránh mưa đồ chơi hẳn là rất đơn giản a nhưng là ngươi chống đỡ một cây dù tới hoàn toàn không để ý hắn rồi mặc dù nọ hiện tại cũng tại gặp mưa nhưng là cồn stạ nguyền thế nhưng là ngâm một cái nhiều giờ hào trạch cảnh báo càng ngày càng vang càng ngày càng nhiều hấp huyết quỷ nhóm vọt ra nói thật hấp huyết quỷ cái chủng tộc này không biết thế nào mỗi một cái đều là tuấn nam tịnh nữ ngược lại là, là làng tộc những tên n g kia mỗi một cái đều là đại t h ả o hán chỉ là thật luận phương tây thẩm mỹ những người sói kia ngược lại càng thêm được hoang lên ngẫm lại xem bọn hắn từng cái cơ bắp khỏe mạnh thân hình cao lớn mà những n à y hấp huyết quỷ cùng bọn hắn so ra thật liền lộ ra quán ương mà lại sắc mặt của bọn hắn tái nhật tựa như bôi đồ vật đồng dạng sệ l ẹ n nơi này là chuyện gì xảy ra nha gặp ủy ngươi thế mà đem khu ma nhân mang tới dẫn đầu là một cái nhìn rất trẻ trung nam tính hấp huyết quỷ hắn sắc mặt tái nhật lộ ra vô cùng khó coi rất hiển nhiên hắn nhìn ra là sệ l ẹ n đem hai cái này nam tử cho mang tới vậy phần tại sao không phải m a pháp sư mặc dù tiểu tử kia nhìn rất giống nhưng là nơi này bộ phép thuật thế nhưng là cùng bọn hắn có hiệp nghị ma pháp sư có đôi khi lại là nhất tự tư đoàn thể bọn hắn sẽ rất ít đi quản địa phương khác ma pháp giới mà lại là một tuổi thọ kéo dài hấp huyết quỷ hắn nhưng là quan sát bộ phép thuật thật lâu lại thêm hắn học qua tri thức hắn biết bộ phép thuật cũng là vô cùng tốt mặt mũi địa phương bọn hắn không có khả năng tùy ý đem những n à y sự tình thổ lộ ra ngoài coi như loại sự tình này trở thành một cái công khai bí mật chỉ cần hắn không thừa nhận đồng thời cự t u y ệ t quốc gia khác bộ phép thuật đến giúp đỡ như vậy bọn hắn những n à y hấp huyết quỷ liền sẽ không có bất kỳ phiền phức rất hiển nhiên suy đoán của hắn cùng ý nghĩ tại mấy cái này thế kỷ đều không có bất kỳ cái gì vấn đề đến mức bọn hắn đều quên ma pháp sư xuất thủ là cái bộ d á n gì g ngược lại là khu ma nhân trở thành bọn hắn địch nhân lớn nhất bởi vì khu ma nhân lại bởi vì tiền tài chạy tới tìm bọn hắn gây chuyện cái này hấp huyết quỷ rất hiển nhiên đem loại bọn hắn xem như khu ma nhân đã ngươi phản bội chúng ta như vậy ngươi liền theo ngươi khu ma nhân bằng hữu chết chúng đi coi như ngươi là bị buộc bất đắc dĩ chúng ta cũng chỉ có thể giống ngươi nói xin lỗi ta sẽ cùng phụ thân của ngươi lời n h ắ nhủ dẫn đầu hấp huyết quỷ phất phất tay lập tức một phất đồng thời mặt mũi tràn đầy bưu hãn chi khí hấp huyết quỷ đi ra bọn hắn từng cái móc ra vũ khí sau đó đối nọa bọn hắn chính là dừng lại bắn mà cái khác hấp huyết quỷ cũng là làm như vậy về phần cái này dẫn đầu giá hỏa hắn trực tiếp quay người hướng phía trong phòng đi băng lanh đêm mưa hắn cũng không thích mà lại hắn cũng đang suy nghĩ m u ố n thế nào cho bộ phép thuật một bài học đây đã là nhóm thứ mấy chạy đến nơi đây tới khu ma nhân rồi còn có cái kia hiện tại phụ trách quản lý toàn bộ hấp huyết quỷ tộc quần cơ lìn nơi đó cũng phải hảo hảo dặn dò một tiếng giá hỏa này biết cơ lìn thâm mến cái này sẽ lẹn rất lâu mình làm như vậy chỉ sợ có chút phong hiểm nhưng là nếu như thừa cơ đánh đổ hắn đâu nha gặp quỷ. ngay tại người dẫn đầu này quay người rời đi thời điểm hắn chợt nghe sau lưng chuyển đến trận trận kinh hô cái này khiến hắn mười phần nghi hoặc cùng bất mãn dẫn đầu nổ súng mấy tên kia thế nhưng là tử vong hành dạ bọn hắn thế nhưng là t r o n g tộc tinh anh khu ma nhân mặc dù phiền phức nhưng là cũng không trở thành để bọn hắn cảm giác được khó xử mới đúng à. nghi ngờ quay đầu đi lập tức hắn kia sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt nhìn xem những cái kia cầm thương đối với mình bắn phá hấp huyết quỷ loa nửa điểm kinh hoàng ý tứ đều không có tương phản hắn còn có nhiều như vậy chờ mong cực kỳ lâu trước kia loạ liền nhìn qua một cái điện ảnh ân bên trong nhân vật chính liền cùng mình bên người vị này dáng dấp giống nhau như lúc hắn kia khe vươn tay liền đem tất cả quét về phía mình đạn cho làm xuống tới để bọn chúng toàn bộ đứng tại trước người của mình lúc trước loạ thấy cảnh này thời điểm liền có như vậy một loại ảo tưởng đó chính là mình nếu có thể làm đến bước này tốt biết bao nhiêu sau đó sự thực là tàn khốc loạ thanh tỉnh được cũng rất nhanh chí ít t r á nhưng cho bị n g ờ i khác d ù nước tiểu cho tới tỉnh. Nhưng tới cho tiểu là bây giờ thì khác noa đã biến thành một cái thuần chính ma pháp sư mặc dù về sau có khả năng bị cả mạ tạ cho ma người ra nhưng là chí ít hắn hiện tại vẫn là một cái thuần chính ma pháp sư ma pháp sư có là biện pháp để ngăn cản những cái kêu bay tới đồ chơi cũng tỉ như đối với người bình thường đến nói c h í mạng đạn đã sớm muốn thử xem trước đó nhìn a n g e lina dễ dàng liền làm ra tới đáng tiếc đối phương người quá ít hiện tại cuối cùng có cơ hội noa vừa nghĩ một bên nhanh chóng ngưng tụ lại ma lực của mình động tác của hắn rất nhanh Nhanh đương nhiên g còn có tỉnh táo cái đồ chơi này thế nhưng là trước mắt những này hấp huyết quỷ thật làm cho nọ cảm giác lạnh không tỉnh táo đều không khác mấy bởi vì bọn hắn thực sự quá yếu đại khái là chỉ có người sói cái này thiên địch nguyên nhân nhân loại trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới lại thêm bộ phép thuật mười phần biệt khuất không có cách nào quản bọn họ bọn hắn sinh hoạt mười phần an nhàn nhiều năm an nhàn sinh hoạt khiến cái này hấp huyết quỷ gần như đã mất đi tính cảnh giác cùng bản năng chiến đấu bọn hắn biểu hiện bây giờ cũng không so phía ngoài nhân loại bình thường mạnh bao nhiêu cho dù là bọn họ có càng thêm xuất sắc tố chất thân thể nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng càng ỉ lại những súng ống này ngẫm lại ở nước anh ma pháp giới bên trong những cái kia hấp huyết quỷ kia từng cái tốc độ lực lượng đều là b ạ t tiêm gia hỏa bọn hắn kia tùy tiện chạy một cái tới đều có thể trở thành nơi này lao đại đâu tiếng súng vang lên vô số đạn bay thẳng đến đỏ đám người trước người nhưng là sau một khắc những viên đạn này toàn bộ ngừng lại mắt trần có thể thấy bọn hắn vẫn còn tiếp tục xoay tròn nhưng là vô luận bọn chúng tại như thế nào cố gắng cũng không có cách nào vượt qua cái k i a đạo vô hình tường bọn chúng gắt gao bị đính tại phía trên cái này đây là cái gì gặp quỷ ma pháp sư theo từng đạo tiếng kinh hô những n à y hấp huyết quỷ mới ý thức tới mình rốt cuộc phải đối mặt là cái gì mà cái k i a nguyên bản đã quay đầu rời đi tuổi trẻ thủ lĩnh cũng bị sợ cho váng hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những viên đạn kia lại nhìn một chút trên thân tản ra nhàn nhạt ma lưng đoạ đầu của hắn có chút quá tải ma pháp sư ngươi muốn hủy đi hiệp nghị sao hiệp nghị đó là các ngươi cùng nơi này bộ phép thuật ký quản ta chuyện gì loa nhung b a i hoàn toàn không có cùng hắn tiếp tục nói nhảm ý tứ theo hắn ma trượng nhất chuyển lập tức những này tự nhiên toàn bộ rơi vào trên mặt đất tiếp lấy loa ma trượng cũng chỉ hướng những cái k i a hấp h u y ế t quỷ, cái này khiến cái k i a sắp mặt nguyên bản liền tái nhận thủ lĩnh càng thêm tái nhận ngươi ngươi không phải nơi này mà pháp sư không phải đâu không có khả năng bộ phép thuật sẽ không đi cầu quốc gia khác ma pháp sư đúng vậy nhưng là nếu như chúng ta là lấy khu ma nhân thân p h ậ n tới như vậy hết thể lại không đồng dạng theo nọa lòng từ bi giải thích một câu về sau hắn ma trượng cũng tản ra càng thêm hào quang t r ó i sáng một nháy mắt vô số như là trong suốt l ư ớ i đao nháy mắt s ẹ t qua nước mưa những cái kia vẫn như cũ vẫn còn ngẩn người hấp huyết quỷ nhóm hoàn toàn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm lập tức từng cái toàn bộ không phải che lấy cổ chính là khoanh tay thống khổ ngã trên mặt đất phong nhận ma pháp này mặc dù đơn giản khống chế lại quả thật có chút phiền phức nhất là tại số lượng đông đảo tình hồ dưới dứt khoát nọa cũng không cần lãng phí quá nhiều ma lực cùng tinh thần lực tiêu vào khống chế bọn chúng trên thân hắn chỉ cần khiến cái này phong nhận phát huy ra nên có uy lực liền tốt còn lại giao cho ngươi john nhìn xem vô số nằm trên mặt đất kêu trên hấp huyết quỷ nọa bất kỳ không có đồng tình lập trường khác biệt tự nhiên cách làm cũng sẽ khác biệt dù sao đều là một đám cần thanh lý ma vật có thể thu thập tự nhiên thu sạch nhặt về phần đám kia người sói chờ n ọ đem hấp huyết quỷ thanh lý xong liền đến phiên bọn chúng gặp ủy nhiều như vậy ngươi nhất định phải ta từng cái đến c ổ n s t a y ê n lắc lắc mặt mũi tràn đầy nước mưa dị thường khó chịu kêu một câu bên cạnh ngươi không phải còn đi theo một cái sao c h a làm sao biến thành nọ cơm nọ hoàn toàn không có để ý những này mà là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía chas i a hỏa này giống như thật cơm đồng dạng hắn kích động có chút khẩn trương quá mức nhất là cùng các ngươi bọn này mà pháp sư cùng một chỗ thời điểm c ổ n s t a y ê n cũng rất im lặng bất quá hắn vẫn là lôi kéo chas đi thanh lý hiện trường dù sao chính là đem không chết bổ một đao liền tốt làm khu ma nhân con stalin cũng đồng dạng sẽ không đối với mấy cái này mà vật có bất kỳ đồng tình tâm thậm chí hắn còn tại cân nhắc cái kia đi theo nọa đi vào nữ hấp huyết quỷ cuối cùng muốn thế nào xử lý đâu chậm rãi đi vào cái này đại hào c h ạ c h không thể không nói bên trong hết t h ể đều lộ ra là như vậy xa hoa hơn nữa nhìn gian phòng bên trong những cái kia trên mặt bàn trưng bày mỹ thực cùng r ư ợ u đỏ nọa ngay lập tức liền đoán được những n à y hấp huyết quỷ tám tầng là tại mở cái gì tiệc tùng a chỉ là rất không may gặp mình bọn hắn cái này tiệc tùng xem như không mở nổi bất quá tựa hồ cũng không quan trọng bởi vì bọn hắn về sau có đầy đủ thời gian dài chậm rãi đi mở những n à y tiệc tùng hơn nữa còn sẽ có rất nhiều cùng trung trí hướng ra hỏa cũng không đúng à ả n x ì ẹn văn đại sư lần trước cùng xạ tàn đàm phán giống như đem cửa đều đóng lại rồi một tên đáng thương chẳng lẽ về sau đều không có đi địa phương a chậm rãi đi đến hào trạch hạch tâm địa khu nọa thật bất ngờ bắt đến đang định chạy trốn cờ lìn nọa nhớ kỹ g i a hỏa này tựa hồ hiện tại là quản lý toàn bộ hấp huyết quỷ tộc đầu mục hơn nữa còn là một cái mười phần thẳng xui xẻo t h ầ m m ế n xe l ẹ n mấy trăm năm kết quả bị một cái quen biết không có mấy ngày nhân loại nam tử cướp đi người trong lòng thẳng xui xẻo về phần cái khác hấp huyết quỷ n ọ cũng gặp phải mấy cái nhưng là trên cơ bản nọa gặp mặt chính là một cái phong nhận hoặc là x ỉ tìm xem ra sau đó bọn chúng liền triệt để cùng thế giới này nói tạm biệt từng cảnh tượng ấy đều để sẽ l è n nội tâm phát lệnh đồng dạng một mực tại giám sát bên trong nhìn cơ linh cũng kém không nhiều không phải hắn cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn các ngươi đến cùng muốn cái gì cơ linh bị nọa dùng ma trượng chống đỡ lấy trên cổ hoàn toàn không dám phản kháng chút nào không có gì chỉ là cần ngươi giúp một chút mà thôi đúng vì cái gì các ngươi nơi này sẽ lạp tộc loại vật này nói chuyện ta tại một lệ thế giới đều chưa từng thấy a nếu a cũng không có khách trực không hắn khí với i y tứ, t p hỏi ra hắn vấn đề. Trong ký ức của hắn, những đồ chơi này hẳn ra Trong của a vấn này năm đề. đồ tầm ký ức là s mới i xuất h ệ như n nói g những phương là liền này này hiện tại xuất hiện nọa chơi thật đồ địa để cái c tại tại quái xuất quỷ chút không h ể u thấu. Nếu như nói những ế u n ư nói n h vật này xuất hiện tại sở tắc trong văn phòng nọ ngược lại không kỳ quái chúng ta mặc dù có thể cuộc sống vô câu vô thúc ở đây nhưng là cũng không đại biểu chúng ta có thể tiếp xúc đến ma pháp đã như vậy chúng ta còn không thể mình nghĩ cách sao ngươi nói là chính các ngươi nghiên cứu thông qua một ít nhân loại thế giới nhà khoa học lại thêm chính chúng ta nhân viên kỹ thuật những vật này cũng không phải rất khó chúng ta có đầy đủ thời gian để chúng ta học tập đầy đủ tri thức xem ra các ngươi vẫn là thật thông minh à. nọa sờ lên cái c ằ m hắn đ ỗ n g nhiên có chút không muốn giết những này hấp huyết quỷ đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ là tại trong đầu của hắn xuất hiện không đến một giây đồng hồ liền cho hắn vung ngược lại chân trời đi hấp huyết quỷ cái đồ chơi này có tốt có xấu nhưng là nọa thật không có hứng thú đi phân biệt nhiều như vậy mà lại không thể không nói ra hỏa này làm hiện tại hấp huyết quỷ đầu lĩnh thuộc hạ của mình ở bên ngoài làm sàng làm bậy hắn hoàn toàn không đi quản loại người này quả thực đáng đời đi chết đã như vậy loạ cũng lời cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy ma trượng nhẹ nhàng vung lên giá hỏa này liền quỷ trên mặt đất ta nghe nói các ngươi những n à y hấp huyết quỷ có một ít tương đối có ý tứ năng lực đó chính là h ú t máu đối phương huyết dịch liền có thể đạt được đối phương ký ức đúng không loạ lúc này ánh mắt đã nhìn về phía xe len không thể không nói năng lực này vẫn là vô cùng có ý tứ mỗi một loại hấp huyết quỷ năng lực cũng không lớn đồng dạng như loại này h ú t máu liền có thể thu hoạch được ký ức có thể nói là phi thường lợi hại một loại năng lực nhưng rất thật đáng buồn cái đồ chơi này đối ma pháp sư vô hiệu không phải bọn gia hỏa này tập kích một cái ma pháp sư sau liền sẽ thu hoạch được ma pháp sư ký ức dân ra có trời mới biết những này hấp huyết quỷ có thể hay không làm ra cái gì huyết ma pháp đâu đương nhiên như vậy chỉ sợ bọn họ cũng sớm biến mất trên địa cầu đúng thế sẽ len t h ầ n sắc lãnh đ ạ m nhẹ gật đầu có như vậy một nháy mắt nàng đang suy nghĩ muốn hay không tập kích cái này tiểu ma pháp sư nhưng là loại ý nghĩ này cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ những viên đạn kia toàn bộ dừng lại giữa không trung ký ức còn tại kích thích thần kinh của nàng đâu hút máu của hắn giút ta nhìn xem những trưởng lão kia đến cùng từ địa phương nào đương nhiên có lẽ ngươi cũng chứng thực một chút trước đó cái kia ổ giờ nói có đúng không là thật g i a hỏa này tại các ngươi địa vị này không thấp nói không chừng hắn sẽ còn biết chút ít cái gì đâu loa nhung vai không phải nói không chừng mà là nhất định có thể loa ký ức không có xảy ra vấn đề hẳn là cái này hấp huyết quỷ tên khốn kiếp buộc quang vít to từng làm qua sự t ì n h rất hiển nhiên hắn là tuyệt đối là rõ ràng không phải sắc mặt của hắn cũng sẽ không thay đổi trắng bệnh sẽ lẹn hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này nàng do dự một chút liền cau mày đi tới cỡ lìn sau lưng hoàn toàn không để ý ra hỏa này một mặt cầu khẩn nắm lên cổ của hắn chính là miệng vừa hạ xuống noa nhìn xem sẽ lẹn sắc bén răng n a n h đâm vào cờ l ì n trong cổ đột nhiên toàn thân giật mình giống như nghĩ đến cái gì đặc biệt đáng sợ hình tượng tranh thủ thời gian tập trung ý chí đem trong đầu không nên tồn tại hình tượng v ã i r a sau đó lẳng lặng chờ đợi ngay tại tiêu hóa cờ l ì n ký ức sẽ lẹn sẽ lẹn hiện tại nhắm chặt hai mắt nhưng là ánh mắt của nàng càng ngày càng thấp rơi noa biết chỉ sợ nàng đã triệt để phản loạn hấp huyết quỷ gia tộc quyết liệt tốt dù sao hấp huyết quỷ cũng không phải vật gì tốt mà lại nói không chừng còn có thể ra cái bỡ là nữ b ằ n đ â ân đại khái a t r ư ớ c 167, ta có thể giả vờ như không thấy sao sệ lẹn hiện tại cảm xúc lộ ra rất hạn đương nhiên đổi thành ai đột nhiên biết được phụ thân đồng dạng dưỡng dục dạy bảo mình mấy trăm năm l g ờ i lại là mình lớn nhất cựu nhân đ o á n chừng cảm xúc cũng cao không nổi thông qua cờ lìn ký ức nàng nhìn đến vít to là như thế nào giết chết cha mẹ mình cái này cũng ân chứng trước đó người da đen kiêng ngạo chính robin nói lời v ề phần cờ lìn đối với mình tình cảm tốt là hiện tại sệ lẹn có một loại muốn xử lý tất cả hấp huyết quỷ xúc động nàng làm sao có thể còn để ý loại vật này càng m ẫ u chốt chính là cái này cờ lìn vẫn là một cái tên k h ố n kiếp sẽ lẻn tại trong đầu của hắn còn thu được liên quan tới người sói tin tức nàng lúc này mới biết được cờ lìn sau lưng thế mà làm nhiều chuyện như vậy ra hỏa này vì thượng vị sau lưng thậm chí cấu kết người sói cái kia sớm đã tuyên bố bị giết chết người sói lanh tụ lù xì ẻn hiện tại cũng sống thật tốt trước mắt chính thống dẫn theo mình tọc đàn trốn ở chỗ tôi chờ đợi cơ hội vùng lên những người sói này nhóm hiện tại liền trốn ở thành phố này dưới mặt đất hiện đại đô thị lộng lẫy mà tại cái này đô thị phía dưới thì là một thế giới khác các loại phức tạp dưới mặt đất công trình để thành thị phía dưới có đầy đủ không gian thậm chí rất nhiều thành phố lớn dưới mặt đất cũng phát triển thành một tòa thành thị vô số không nhà để về kẻ lang thang đều ở ở nơi đó thống trị dưới mặt đất chủ nhân chính là những người sói này ta còn biết người sói ở nơi nào Sẽ lèn do dự một chút nàng vẫn là lựa chọn đem cái này tin tức nói cho đọa dù sao chiếu trước mắt xem ra nơi này hấp huyết quỷ xem như song đời không cần nghĩ đều biết cái khác cứ điểm hấp huyết quỷ chỉ sợ cũng chạy không được xê lèn cũng không muốn hấp huyết quỷ xong đời sau người sói lại chạy ra mặc dù nàng hiện tại thống hận hấp huyết quỷ nhưng là nàng cũng vô cùng thống hận người sói thật sao dưới đất biết làm sao đi vào sao loa nhẹ gật đầu mặc dù sớm biết những chuyện này nhưng là n loạ nhưng lại không biết làm sao đi vào dưới mặt đất giao thông mạng lưới phức tạp hối loạn so mê cung còn muốn cho đầu người đau nhức không biết đường tiến nói lời từ biệt muốn tìm đến chính xác địa phương biết cỡ lìn trong trí nhớ có sẽ lèn trực tiếp cấp ra trả lời khẳng định đạt được dạng này trả lời chắc chắn về sau loạ tiện tay chính là một cái xỉ tìm xẻm ra đưa cho cỡ lìn để cái này tên khốn kiếp cùng thế giới này nói gặp lại sau đó sự tình liền đơn giản trước xử lý xong những n à y hấp huyết quỷ sau đó lại đi xử lý những người sói kia cầm tới tiền thưởng liền có thể về nhà đương nhiên nếu như có thể từ những n à y hấp huyết quỷ trong miệng đạt được kia phần khế ước chỗ sau đó nghĩ biện pháp để bọn hắn sẽ bỏ cái này khế ước như vậy bọn hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm cho nên tìm tới cái kia đáng chết vít to liền lộ ra trọng yếu hơn mà lại vị này thần sắc băng lãnh s ệ lẹn h i ệ n nhiên còn cần tìm vít to xác nhận một phen một đường hướng lên tiện đường còn làm mất mấy cái trốn ở trong khu nhà cao cấp căn bản không dám ra tới hấp huyết quỷ hai người bọn họ liền đi tới các trưởng lão ngủ say gian phòng những n à y cái gọi là các trưởng lão hiện tại từng cái nhìn liền giống như the mùn mì bờ nôn nọa thật đúng là không nhận ra ai là ai bất quá còn tốt xe lẻn phân biệt ra nàng dùng chứa đựng huyết tương tỉnh lại victor phương pháp này rất kỳ dị nhưng là không thể không nói là thật dùng tốt cũng không lâu lắm ra hỏa này liền bắt đầu thất tỉnh chỉ là đầu của hắn nhìn không phải rất linh hoạt hoàn toàn không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì xe lẻn đây là tình huống như thế nào m ạ n cận thống trị thời đại kết thúc v i t o kỳ quáy nhìn thoáng qua xe lẻn sau đó hắn chú ý tới đứng sau lưng sẽ lén đ o a cái này lập tức để sắc mặt hắn biến đổi ma pháp l ư ơ n g vị hắn nhưng quên không được năm đó hắn cũng không ít bị ma pháp sư công kích nếu như không phải mỗi một lần hắn đều chạy nhanh vô cùng mà lại ma pháp sư cũng lời ư truy hắn chỉ sợ đều không có hắn hiện tại chuyện gì chỉ là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là ma pháp sư thế mà đi tới trong nhà của hắn ta thông qua cờ lìn ký ức biết ngươi khi đó giết ta phụ mẫu ta muốn biết vì cái gì đây có phải hay không là thật sẽ lén bây giờ nhìn lại giống như là băng cứng dù là trên trăm năm thời gian đã qua nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ vô cùng khổ sở đúng thế loại chuyện này v i c to r mặc dù sắc mặt khó coi nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn lại làm cho hắn căn bản không có lựa chọn nói dối ta từ bên cạnh ngươi cướp đi rất nhiều nhưng là ta đưa cho ngươi càng nhiều đây không phải công bằng giao dịch sao ngẫm lại xem cuộc sống của ngươi ngươi vinh sinh tốt ta cảm thấy các ngươi đã trò chuyện đủ đông nhiên nọa tiện tay thi pháp một cái ma pháp lập tức một cái rơi vào trạng thái ngủ say hấp huyết quỷ không có chút nào phản kháng liền bị t i ê u thành cho tàn khế ước ở đâu vít to mí mắt g i t một cái lần này hắn cuối cùng ý thức được mình rốt cuộc đối mặt chính là cái gì bất quá hắn không nói gì mà là bắt đầu suy tính tới mình sau đó phải ứng đối như thế nào chuyện này rất hiển nhiên hắn sẽ không nói một chữ hắn bộ này thần thái nọa cũng xem ở trong mắt ngươi có thể hút máu của hắn thu hoạch được ký ức sao không thể bởi vì hắn mới vừa v ẫ n thức tỉnh máu của hắn đều không phải chính hắn cho nên ta không có cách nào thông qua máu của hắn hiểu rõ hết thảy đương nhiên nếu như chờ mấy tháng có lẽ có thể đối với loại tình huống này nọa cũng coi như liệu đến hấp huyết quỷ trong thân thể huyết dịch xác thực rất kỳ hoa bởi vì không chừng cái đồ chơi này đến cùng là nhân loại vẫn là động vật nhất là sẽ len bọn hắn những n à y hấp huyết quỷ hút máu còn có thể nhìn thấy ký ức rất khó nói bọn hắn nhìn thấy đến cùng phải hay không bản nhân đây này bất quá muốn chờ mấy tháng nọa cũng không tính toán đ ợ i mấy tháng sau hắn không phải tại chuẩn bị lấy thi cuối kỳ chính là tại chuẩn bị lấy đi cả mạ tạ ai còn có công phu đi quản cái này đáng chết hấp huyết quỷ đâu ma pháp sư sự tình thế nhưng là rất nhiều cũng phi thường bận điệu sờ lên cầm suy tư một lát n ọ bỗng nhiên nghĩ đến một người n ọ cảm thấy mình ở đây mệt gần chết mà người nào đó lại một mực cái gì cũng không có làm tựa hồ có chút không thể nào nói nổi à tâm lý nghĩ đến loạt trong tay ma trượng đã bắt đầu xoay tròn đối l ạ i hải tử cần dùng kiên nhẫn bởi vì hải tử khi còn bé sẽ phi thường gây sự còn có sữa mẹ là tốt nhất trưởng thành vật phẩm gặp ủy ta đi cái kia tìm sữa mẹ ta muốn dùng ngôi s ầ n ma pháp đạo cụ xuất phẩm mưa đêm đối với ớ nạ vẽ đến nói là một cái phi thường yên tĩnh đồng thời thích hợp đọc sách ban đêm hắn lúc này đang ngồi ở gian phòng lò sưởi trong tương trước đối mặt với ấm áp h ỏ a diễm nhìn xem một bản tên gọi như thế nào bồi dưỡng con của người ma pháp sẽ báo không thể không nói ơ nạ v ẹ giáo thụ học tập vẫn là vô cùng dụng tâm hắn từng tại hồ gớt lúc đi học chính là một cái phi thường học sinh ưu tú hiện tại mình thành giáo thụ về sau hắn đối với mình yêu cầu nghiêm khắc cũng không có giảm xuống qua cho nên ma pháp của hắn thực lực vẫn luôn rất không tệ bỗng nhiên ơ nạ v ẹ giáo thụ tựa hồ cảm nhận được một cỗ ma lực đang cột trào hắn hơi n h í u lên lông mày hướng phía một bên nhìn lại rất nhanh hắn liền chú ý tới mình bên người không biết lúc nào thế mà đã xuất hiện một cái kim sắc vòng sáng ờ nạ vẽ giáo thụ phản ứng rất nhanh hắn vừa mới đứng người lên định đem hắn đang nhìn quyển sách này cho thu lại nhưng là cái kia vòng sáng đã được mở ra sau đó một cái ờ nạ vẽ bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy mặt từ cái kia vòng sáng bên trong t h ò đầu ra sau đó một mặt kỳ quái nhìn xem hắn ách ta có phải hay không q u á i dạy ngươi học tập học tập dù anh tri thức loa s ắ c mặt có chút lúng túng nhìn xem ờ nạ vẽ giáo thụ hắn tựa hồ phát hiện cái gì khó lường sự tình tại ta không có sinh khí trước đó đem ngươi chạy tới mục đích nói ra không phải ta có thể rất trịnh trọng tuyên bố dạ vẹn c ự sẽ bị trừ năm trăm điểm ngươi không nghe lầm là năm trăm điểm Ở nạ v ẹ giáo thụ một tay lấy lúc trước hắn nhìn sách nhấn tại trên b à n một mặt tâm trầm đồng thời mang lấy một chút kích động nhìn đọa cái kia ta có thể giả vờ như không nhìn thấy ngươi đang học cái gì sách sao không có khả năng t h a n h thật là một loại mỹ đức phải ni ở tiên sinh hiện tại lập tức đem ngươi tìm ta nguyên nhân nói ra tốt ta tốt ta thật có l ỗ i giáo thụ q ấ a y dày học tập thời gian cái kia ta muốn hỏi hỏi ngươi khả năng giúp đỡ chuyện sao thì như đối một ít người thi triển ìm tợ gì ồ lại hoặc là cho ta một chút nôn thuốc thật tề cái gì đừng nói cho ta ngươi sẽ không ỉm tợ gì ồ. về phần nôn thuốc thật tề ta cảm thấy ta sẽ dẫn ở trên người Ở nạ vẽ sắc mặt càng phát bất thiện ỉm tợ gì ồ mặc dù là không thể tha thứ chú căn bản là toàn diện cấm chỉ nhưng là có hữu cầu tất ứng phòng bọn này tiểu g i a hỏa chỉ sợ sớm đã đem những cái kia h ắ c ma pháp cho lấn át những sự tình này bọn hắn những n à y giáo thụ đều hiểu rõ về phần tại sao không có ngăn cản nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn tin tưởng mình học sinh đồng thời, thời khắc đang quan sát bọn hắn một khi nếu là có ai làm ra cái gì chuyện không thể tha thứ bọn hắn nhất định sẽ làm cho cái này câu lạc bộ quan bế một cái vốn đệ mọt xuất hiện đã đầy đủ để bọn hắn nhức đầu trở ra một cái có trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì vạn hạnh nọa tìm thành viên tựa hồ cũng không sai liền ngay cả cái kia gia nhập bọn hắn sở lì thợ dịn cũng là như thế đoạt phách chú ta xác thực biết nhưng là ta cảm thấy ma pháp này vẫn là đường dùng tương đối tốt không phải sao loa lắc đầu hắn cũng không muốn tại học sinh của mình tiếp sống liền lưu lại một cái chuyên dùng không thể tha thứ chú dạng này lợi bình không thể tha thứ chú hắn xác thực biết mà lại không chỉ là hắn nhóm đầu tiên gia nhập bọn hắn người cơ bản đều sẽ những ma pháp này thậm chí liền ngay cả hồn khí cái đồ chơi này tất cả mọi người hiểu rõ bất quá hồn khí chế tác quá trình bị nọa che giấu mọi người chỉ là biết cái đồ chơi này là cái gì nhưng lại không biết như thế nào đi chế tác nọa cũng không muốn chọc phiền phức kết bọn hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng những chuyện này bọn hắn từng cái cũng cho tới bây giờ đều không sử dụng cái gì không thể tha thứ chú trên cơ bản bọn hắn sử dụng nhiều nhất uy lực lớn nhất cũng là đến từ ở nạ vệ giáo thụ nơi đó ma pháp tỉ như xì tìm xem ra ngươi phiền phức sự tình thật đúng là nhiều Ở nạ vệ giáo thụ thở dài nọa đáp án đã để hắn có chút yên lòng nhưng là lại có chút để hắn khó chịu tình cảm trong mắt ngươi ta chính là một cái công cụ người bất quá suy tư một hồi ở nạ vệ giáo thụ vẫn là đứng dậy sau đó hướng thẳng đến nọa mở ra ma pháp cửa đi tới xác thực nọa tiểu tử này vẫn là không cần chuyên dùng không thể tha thứ chú tương đối tốt dù là hôn tiểu tử này nắm giữ không biết bao nhiêu so cái đồ chơi này càng thêm đáng sợ ma pháp đâu chương một trăm sáu mươi tám thực sự quá xui xẻo、1010. Ở nạ vệ giáo thụ mãi mãi cũng là cái loại người này ngoan thoại không nhiều nhân vật nhất là tại đối mặt ma vật cùng hắn chán ghét người thời điểm trầm mặc chỉ là hắn một loại biểu hiện nhưng là không có người sẽ cảm thấy trầm mặc ở nạ vệ giáo thụ dễ đối phó thậm chí hắn trầm mặc sẽ để cho càng nhiều các ma pháp sư cảm thấy gia hỏa này quả thực chính là một đầu âm trầm r ắ n độc không chừng hắn liền sẽ cắn ngươi một vùng đâu cất kỹ sách trực tiếp đi tới ở nạ vệ giáo thụ mặc dù cảm khái nòa ma pháp thuận tiện nhưng là trong lòng của hắn hỏa khí nhưng không có bởi vì cùng ma pháp này mà tiêu tán nhìn lướt qua sắc mặt hơi trắng bệnh mà lại mặt mũi tràn đầy đều là bi thương x ê lẻn hắn cảm giác được nữ nhân này chính là một cái hấp huyết quỷ nhưng là hắn cũng không nói gì thêm ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt tại cái kia thoạt nhìn như là giải khai băng vải xác gớp đồng dạng g i a hỏa g i a hỏa này cho ở nạ vẹ cảm giác chính là một cái mục nát đến để người buồn nôn đồ chơi trong lòng của hắn suy đoán g i a hỏa này chỉ sợ sống không biết bao nhiêu năm tháng a chính là hắn đúng vậy chính là hắn người hỏi qua hắn rồi hắn nói dối vẫn là không trả lời một hồi đáp cho nên ta không muốn lãng phí thời gian tới đây đã đầy đủ lãng phí thời gian nếu như không phải bộ phép thuật những số tiền kia ta thật muốn đi nọa giang tay ra xác thực nọa cũng cảm thấy rất nhàm chán nói thật trừ bộ phép thuật cho những số tiền kia nơi này thật không có cái gì là khả năng hấp dẫn nọa e n g o lina khảo thí đã hoàn thành những này hấp huyết quỷ a người sói cái gì bọn hắn tổ tông máu nọa cũng không có tác dụng gì nếu như nói duy nhất để nọa cảm thấy hứng thú chỉ sợ cũng chính là cái này sẽ lẹn nhưng là nọa hiện tại mới bao nhiêu lớn tâm lý tuệ cũng đủ lớn nhưng là sinh lý tuệ tắc để nọa không có chút nào hứng thú t h ú n g chi hắn cũng không biết có phải là nhận lấy ma pháp ảnh hưởng đối với mấy cái này là tựa hồ cũng không có ý nghĩ gì ta đã biết mặc dù nói ngươi thật rất biết tìm phiền toái nhưng là ngươi ý nghĩ là đúng chúng ta xác thực lãng phí không ít thời gian Ở nạ bẹ nhẹ gật đầu xem như nhận đồng đ o ạ sau một khắc h ắ n ma trượng đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong tay ngân s ắ c ma lực mang lấy từng k i a từng k i a lục sắc vết tích trực tiếp một mạch đánh vào vít to trong thân thể gia hỏa này thậm chí còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp trở nên có chút thần trí không rõ hơn nửa ngày hắn mới chậm dại khôi phục lại tuất ngươi muốn hỏi cái gì liền đi hỏi đi gia hỏa này ý chí lực mặc dù rất mạnh nhưng là hắn quá hư nhược Ở nạ vẹ thu hồi ma trượng hắn hoàn toàn không thèm để ý mình trước đó đã làm những gì cảm ơn ngươi giáo thụ n o a phi thường chân thành đối ơ nạ vẹ đến một tiếng tạng sau đó mới nhìn hướng về phía victor nói cho ta kia phần khế ước các người đặt ở địa phương nào ta không biết victor đ đ t nói một câu dù là hắn nhìn có chút dãy ruộa bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục đến một cái ở vào khoảng giữa ngốc trệ hòa t h à n h tỉnh trạng thái ta cũng nếm thử hỏi qua bất quá mà cất lại chỉ nói một câu nói cái gì nếu như là bảo hộ bí mật mà không thể nói cái gì như vậy ngươi liền có thể ngầm miệng không hắn nói hắn nói khế ước bị hắn đặt ở phụ thân nơi đó không có bất kỳ người nào sẽ biết phụ thân phụ thân của ngươi còn là hắn phụ thân mạ cợt vít to để sẽ lẻn trở nên càng thêm trầm mặc vừa mới tới ở nạ vệ giáo thụ liền có chút không giải thích được cái này mạ cợt không phải bọn hắn hấp huyết quỷ nhất tộc thủy tổ sao hắn còn có phụ thân như vậy ra hỏa này phụ thân lại bị chôn ở chỗ nào đâu còn có người sói vì sao lại đem cái đồ chơi này đồng ý giao cho một cái hấp huyết quỷ phụ thân trong phần mộ đâu hấp huyết quỷ cùng người sói cùng một chỗ cùng bộ phép thuật ký kết hiệp nghị thế mà lại đồng ý đem hiệp nghị giấu tại hấp huyết quỷ phụ thân kia các ngươi thật là có ý tứ Ở ngạ quẹ trên mặt trào phúng nói một câu bởi vì những người sói kia chúng ta đồng dạng là cùng một cái phụ thân đ ạ n sinh sẽ l ẹ n lúc này có chút thống khổ nói một câu có cớ l i n ký ức nàng tự nhiên minh bạch đây hết thảy ồ thật sao thật không hổ là một đám hèn bọn ma vật vốn là đồng nguyên thế mà tự giết lẫn nhau Ở nạ vệ giáo thụ vẫn như cũ thần sắc không đổi trào phúng chúng ta trước đó căn bản không biết ngươi sói cùng chúng ta là đồng nguyên không sai chúng ta đúng là một đám hèn m ọ n ma vật cao cao tại thượng ma pháp sư xin hỏi ngươi tính làm cái gì sẽ lẻn cũng không phải cái gì tốt tính tình nàng nguyên bản liền chết như cho tàn hiện tại càng là ước gì ở nạ vệ dứt khoát xử lý nàng được rồi vậy ta liền để ngươi nhìn xem muốn ta làm cái gì Ở nạ vệ cũng không phải cái gì tốt người nói chuyện hắn nhưng là hổ gợt tiếng xấu chuyển xa giáo thụ đâu căn bản không có khách khí hắn trực tiếp g ơ lên má trượng tốt ở nạ vệ giáo thụ nàng nàng đã từng là người bình thường bị ngươi khống chế gia hỏa này bởi vì muốn máu người nàng là duy nhất người sống sót mà liền tại năm phút trước nàng mới vừa vặn biết toàn bộ chân tướng nhìn trước mắt tình huống này n ọ a lập tức ở nạ b ẹ cùng xệ lẹn ở giữa hai gia hỏa này một cái dám xuống tay một cái dám đi chết n ọ a thật sự là nhức đầu vô cùng nói thật nếu như không phải n ọ a muốn nhìn một chút nữ nhân này có khả năng hay không biến thành bỡ lạ nữ bản hắn thật đúng là không quan trọng đâu t h ậ t vất v ả xuất hiện một cái tựa hồ cũng không tệ lắm hơn nữa còn có khả năng thực hiện ý nghĩ sau đó cũng bởi vì ở nạ vệ giáo thụ một cái xỉ tùm xem g i cái gì tiêu diệt nọ chỉ sợ cũng phiền m u ộ n hơn nhìn xem ở nạ vệ giáo thụ sắc mặt dịu đi một chút nọ lúc này mới xoay người nhìn về phía xe lèn còn có ngươi s e lèn tiểu thư chúng ta phi thường đồng tình ngươi mà lại ngươi tình huống cũng không phải không có cơ hội cải thiện nhưng là ngươi dạng này muốn chết muốn sống tâm thái thật chẳng ra sao cả ngươi nếu là bị hấp huyết quỷ hại như vậy ngươi không nguyện ý làm những gì tránh càng nhiều giống như ngươi bị kịch sinh ra sao nọ xưa nay không cảm thấy mình am hiểu miệng độn nhưng là nọ trước kia nhìn qua không ít đ i ệ ảnh người ở bên trong c h ỉ cần đối hắn hoặc là nàng sau một câu ngươi không nên cứu vớt toàn nhân loại sao sau đó người này liền ngốc hề hề cảm thấy mình tựa hồ thật phải như vậy nói thật thật b u ồ n c ư ờ i có thể là phương thức giáo dục cùng phương thức tư duy khác biệt đi nhưng là không thể không nói câu nói này thật đúng là mẹ nó có hiệu quả quả nhiên sẽ lẹn t h ầ n sắc cũng phát hiện có lẽ biến hóa sau đó nàng yên lặng lui qua một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì rất tốt loa nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này victor sắc mặt biến được tàn nhẫn ngươi biết mạ cật phụ thân ở nơi đó sao không biết victor bình tĩnh lắc đầu vậy được rồi quả nhiên không biết ngẫm lại cũng thế alexander c o t v i n u s dễ dàng như vậy bị tìm tới như vậy những này hấp huyết quỷ cùng người sói chỉ sợ sớm đã phát hiện cái gì thuận tiện còn có thể làm một chút càng thêm đáng sợ sự tình đâu máu của hắn thế nhưng là vô cùng mê người đâu như vậy có thể nói cho ta mạ c ậ t là vị nào sao đã victor không cách nào nói cho nọa như vậy nọa liền dứt khoát tìm mạ c ậ t hắn chết victor bình tĩnh như trước chết rồi nọa s á c mặt có chút cổ quái hắn thật rất muốn hỏi một câu ờ nạ vệ giáo thụ ngươi ma pháp có phải là xảy ra vấn đề mạ cớt thế nhưng là mấy năm sau mới ra ngoài đây này hiện tại làm sao lại chết rồi ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ đúng vậy ngay tại vừa rồi vừa rồi c h â m rãi sẽ không là đúng vậy có lẽ ngươi còn có thể tìm tới hắn cho tàn đâu ta loa hiện tại thật sự là trận mắt hốc mồm tình huống như thế nào mình lúc ấy vì đánh gãy đây đối với cha con tiếp tục kéo việc nhà tiện tay ném đi một cái ma pháp đốt một cái ngủ say hấp n h ế t quỷ kết quả tên xui xẹo kia chính là mạ cớt còn có hay không càng làm a vị này hấp huyết quỷ thủy tổ ngay cả thức tỉnh cơ hội đều không có liền bị nọa dạng này trực tiếp cho tiêu diệt mặc dù nói nọa không có tính toán chủ động để mạ cợt phục sinh lại để cho hắn khôi phục thực lực sau đó lại cùng hắn đại chiến tám trăm hiệp cái gì cuối cùng đang đánh phá nó tất cả hy vọng l n chết hắn nhưng là mình rõ ràng còn có một cặp vấn đề cần hỏi a kết quả con hàng này cứ như vậy vô thanh vô tức vịnh lên rồi cái này mẹ nó còn có thể càng kéo một chút sao nọa lần này thật sự có chút hối hận mình vì cái gì tiện tay nhất định phải ném cái ma pháp uy hiếp một chút ra hỏa này mấu chốt nhất là như thế này làm cũng không có cái gì hiệu quả a xem r a vị này hấp huyết quỷ thủy tổ vận khí thật hỏng bê ta nọa cơi khổ không thôi quay đầu nhìn thoáng qua kia đầy đất cho tàn hắn lập tức giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo trong tay ma trượng nháy mắt vung vẩy một nháy mắt mấy vị khác còn tại ngủ say hấp huyết quỷ trưởng lao toàn bộ đều bị nọa cho đốt mang lấy cường đại ma lực hỏa diễm mặc dù không thể nói là trăm phần trăm khắc chế những này h ắ t cám sinh vật nhưng là tám chín mười vẫn là có thể làm được những này hấp huyết quỷ trưởng lao cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng liền trực tiếp bị tiêu thành cho tàn vô cùng gọc rất lợi hại ma pháp vô cùng khủng bố nhìn xem những này ỉn xen đi ổ victor bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng bất quá ta trước đó còn muốn nói nếu như có thể mà nói ngươi có lẽ có thể tỉnh lại những người khác hỏi một chút có lẽ bọn hắn sẽ biết một chút ta không biết sự tình bất quá đáng tiếc hiện tại bọn hắn đi theo thủy tổ bước chân rời đi bất quá bọn hắn hẳn là không thống khổ gì phi thường cảm tạ ngươi ma pháp sư nọa đang suy nghĩ chính mình có phải hay không phải cùng hắn nói một tiếng không cần khắc khí nói thật n ọ thật cảm thấy ra hỏa này hẳn là thoát khỏi ơ nạ vệ giáo thụ ìm tợ gì ổ rất rõ ràng gia hỏa này đang chơi nọa tâm thái không phải hắn cũng sẽ không như vậy đi nói chuyện nhưng là cẩn thận quan sát một phen nọa phát hiện gia hỏa này vẫn là cái kia quỷ bộ dáng hắn trong đại não ma pháp vẫn tại vận hành xem ra không phải gia hỏa này thoát khỏi ma chú mà là ta thuần túy quá xui xẻo thở dài nọa cười khổ một tiếng bất quá nhưng vào lúc này hào chạch bên ngoài chuyển đến một chút linh linh tinh tinh tiếng súng thanh â m này trực tiếp đánh gây nọa suy nghĩ bất quá hắn cũng lời ư suy nghĩ tiếp cái gì cứ như vậy đi cùng lắm thì đi một chuyến nữa dưới mặt đất liền tốt b ê nói ngoài hẳn cồn tăng nguyện bọn hắn làm ra động tĩnh, chúng n là làm đi xem một chút. sát ta một xem ra a quay n g ư hướng phía bên ngoài đi đến, cùng phía ma lúc thật n cũng m một năm.、Nhìn、xem mà hiểm ngay lẹn. Alexander Codvinus, Nhìn căn này băng lánh mà nguy hiểm mà trượng, lẹn kinh hoàng, nhưng sệ là Trước chút tỉnh mặc có lại. Nói hay mình nàng là buộc dù ép nàng trước đó vẫn luôn không phải rất tin tưởng nọa bọn hắn sẽ thật thả hắn hiện tại tựa hồ vừa vặn ấn chứng ý n g h ĩ của nàng nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tuổi trẻ ma pháp sư đến cùng muốn làm cái gì mà nhưng trong tưởng tượng ma pháp cũng chưa từng xuất hiện thậm chí cái này tiểu ma pháp sư còn đ ỗ n g nhiên đem mình ma trượng nhẹ nhàng ném đi sau đó đùa nghịch đúng vậy để ma trượng ở trên trời xoay tròn 180 độ thẳng đến mũi nhọn bị chính hắn nhanh nhanh vững vàng bắt được ngươi ngươi đây là sẽ lẻn có chút làm không rõ ràng ngươi dạng này có thể thi pháp sao hắn là cựu nhân của ngươi mặc dù ta rất muốn trực tiếp giải quyết hết được rồi nhưng là nghĩ nghĩ ta cảm thấy vẫn là ngươi đến tương đối phù hợp không phải sao loa ngược lại là không muốn nhiều như vậy trực tiếp mở miệng nói ra xác thực v í to t dạng này ra hỏa m ặ c dù nói đúng sệ lẹn có nhiều như vậy ân tình nhưng là hắn cũng chỉ là hoàn toàn coi sệ lẹn là làm nữ nhi của mình vật thay thế hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất xử lý thân là nhân loại sệ lẹn cả nhà cựu hận như vậy nọa mới sẽ không đi đ ư ợ c đâu cho nên ngươi cho ta ngươi má trượng sệ lẹn hiện tại có chút minh bạch nọa ý tứ nhưng là dạng này càng thêm để nàng dở khóc dở cười đúng vậy à không phải đâu nọa cảm giác có chút kỳ quái thậm chí hắn còn chú ý tới ở nạ vệ giáo thụ trực tiếp một tay bưng kín mặt mình thế nào giáo thụ n ọ có chút không hiểu hỏi hắn cảm giác mình giống như không có làm gì sai a ma trượng chính là sắc bén nhất vũ khí mặc dù nói thứ này mình tại ả n x ỉ ẹn đoán pháp sư nơi đó sớm muộn sẽ bị che đ ợ i lại nhưng là sử dụng ba năm ma trượng nọa đương nhiên biết cái đồ chơi này hiệu quả như thế nào nọa không cảm thấy đem ma trượng giao cho sệ lẹn có cái gì m à bệnh ngươi ngươi chẳng lẽ dự định để nàng dùng ma trượng đâm chết cái này hấp huyết quỷ sao ách ma trượng không phải tự mang ma lực sao vung vung lên liền có thể bạo tạc ta nhớ được ta lúc ấy mua nó thời điểm kia là ngươi là ma trượng chủ nhân mà lại đây là bởi vì ma trượng nhận định ngươi n g ư ơ i cho vị này nữ nữ sĩ chỉ sợ hắn chỉ có thể đi thọc chỉ sợ ngươi ma trượng bị đâm đ o ạ n mất cái kia hấp huyết quỷ cũng còn sống được thật tốt nọa sờ lên đầu sau đó rất nhanh chóng đem mình ma trượng thu vào hắn xác thực nhìn không ít sách nhưng là ma trượng cái này một khối hắn thật đúng là không có cẩn thận đi xem qua trong ký ức của hắn ha di tiểu tử này chính là tùy tiện cầm một cây ma trượng liền có thể phát huy ra không tệ uy lực cho nên nọa theo bản năng coi là mình ma trượng giao cho người khác cũng có thể không sử dụng ma chú tình hùng dưới cũng có lực c thể phát huy huy ra ư ờ nạ g đ i biết hiện sai việc thôi. tại nơi Nhưng trên mình nhận nhỏ lèn này, Nhoa cùng ở nạ thực hồ chút lưu tế, tựa xuất một bất lầm mà Đem quá đều xệ là à, đây pẹ giáo thụ lúc này cũng không có tâm tình tại trở về xem sách nhất là bị nọa phát hiện về sau hắn càng thêm không có phương diện này tâm tình hắn hiện tại chỉ hy vọng hết thể nhanh kết thúc đúng rồi ờ nạ pẹ giáo thụ nhỏ bạt tịt dục hiện tại thế nào một bên hướng mặt ngoài đi nọa vừa mở miệng hỏi hắn còn có chút hiếu kỳ đủ mở lệ đỏ giáo sư bọn hắn đang làm gì một mực ở vào giám thị phạm vi Ở nạ vệ giáo thụ rất ít nói bất quá hắn cũng không có cự tuyệt lộ ra những tin tức này cho đọa nói thật các ngươi là thế nào phát hiện hắn cùng giúp phụ nhân đổi người mà lại vì cái gì một mực không có vạch trần đâu điểm này là đọa thật nghĩ không hiểu rằng đạo lý một cái biết rõ là từ thần thực tử r a hỏa thế mà cứ như vậy bỏ m ặ t thật được không mà lại tin tức nơi phát ra là đồ mơ lẽ đỏ giáo thụ điều này càng làm cho người có chút không giải thích được chẳng lẽ hắn không có ý định để g a hỏa này đem ra công lý sao eo bấc có đôi khi tương đối quan tâm lão bằng hữu của mình Dù t i ề nguyên lai、like、là dạng này xem ra đủ bỡ lẽ đỏ giáo thụ vẫn là một cái rất không tệ bằng hữu đâu có lẽ đi hắn đúng là một cái không tệ người một cái đáng tin cậy người về phần bằng hữu ta ngay từ đầu chỉ là vì báo thù những năm qua này hắn một mực hy vọng ta có thể đi ra kia đoạn bóng ma bất quá rất đáng tiếc ta không có cách nào quên mất thẳng đến nói đến đây ơ nạ vệ giáo thụ không tại nhiều nói bất quá hắn trên mặt lại một lần hiếm thấy lộ ra từng k i a từng k i a ý cười nhìn cái kia dung hợp hắn cùng lý li g e n hài tử đã trở thành hắn tương lai ký tha ca c chúc mừng ơ nạ vệ giáo thụ tên của hài tử nghĩ được chưa n ọ a cười cười hiếu kỳ hỏi một câu lý li ơ nạ vệ tên của nàng ơ nạ vệ giáo thụ thần sắc có chút ôn đu bất quá cái tên này lại làm cho noạ có chút nhức cả trứng cái kia ngươi không cảm thấy cái này rất giống t h ế tử ngươi mới hẳn là có danh tự vậy ngươi nói kêu cái gì kelly alins amylia đương nhiên ngươi nghĩ cao lớn còn một điểm đò dịt như thế nào alins truyền thống một điểm cũng có l y đ i a manly nếu như ngươi có thể ngậm miệng tốt nhất vô luận là hải dương nữ thần hay là cầu vồng nữ thần cũng không sánh nổi nữ nhi của ta tên của nàng liền gọi lì lì ở nạp vẹ được thôi ngươi nói kêu cái gì như vậy liền kêu cái gì đi loa không quan trọng đ h ư vai hắn cũng lời cùng ở n ạ vẹ giáo thụ ở phương diện này tranh luận hắn thích gọi cái gì liền kêu cái gì đi